Chương 452, trái phải, chương 452, trái phải. Còn đau không? Tí tách tí tách tiểu Vũ. Bên trên bình nguyên, mồ gốc cây dưới, Chu chấp hỏi. Tiểu nấm có chút xấu hổ, trên mặt của nàng quân lấy băng, đắp lên mang theo dư cao, Chu chấp, ngươi nhẹ như vậy âm thanh thì thầm, ta đều có chút đỏ mặt. Thời khắc này Chu chấp đã đổi lại mới quần áo. Nguyên bản dịch trang tiêu chuẩn đã tại cùng hạ ngư chi chiến bên trong triệt để tổn hại, hiện tại chính mình trong dương, trừ gia dịch trang liền không có cái khác bình thường quần áo, lại đến mấy lần, Chu chấp sợ là thực sự không có y phủ mặc. Lúc này Chu chấp có chút nhớ nhung lên. Ban đầu ở Đại đô Ái Hưu hội lúc, tiểu nấm cùng vạn xảo hồ qua hai chiều, làm lúc vạn xào hồ cũng là toàn thân bị đánh nát, sau đó khôi phục, nhưng không có tơi trần như vậy chật vật. Có bất hoại tự động sửa chữa dạng này dịch trang, còn là vô cùng trọng yếu. Chu chấp rất chờ mong cao đuôi ngựa kỳ anh chiêu cho mình gửi tới chuyên trúc dịch trang. Nghỉ ngơi nhiều một chút đi, chiến đấu mới vừa rồi, rất dễ dàng dẫn tới phong thị quân. Chu chấp nghiêm túc mở miệng. Tiểu nấm thể chất dường như cũng là khác hẳn với thường nhân, Nàng năng lực khôi phục càng cường hãn. Trước đó bị phùng đường đánh cho vô cùng thảm, nhưng bây giờ nhìn lại tinh thần cũng coi là không tệ ta đã không sai biệt lắm. Tiểu nấm phất phất tay, nàng lắc lắc cung dung đứng lên, tới gần chu chấp, chu chấp, ngươi đã kinh biến đến mức thật là lợi hại, ngay cả chủ đao cũng có thể đánh bại. cái đó nữ nhân xấu thế nhưng biết giải phóng chủ đao, hay là rất đáng sợ. Tiểu nấm có chút khổ sở. lần này đối thủ của nàng là cái đó của niếm nam hải phong đường, thật tốt mạnh, vẫn lấy làm tiêu ngạo ngũ hành thái tuế bị hoàn toàn áp chế. Hạ ngư là thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ, không am hiểu đang đối mặt địch. chu chấp bình tĩnh nói, nàng diện dịch thuật bình thường ngoài dự đoán, duy nhất có lực sát thương cũng là nàng cộng hưởng diện dịch vạn thiên nhận giải đối với cái này đạo thuật thức chu chấp thân thân thể sẽ thuật sư phẩu thuật thẩm mỹ vì tự thân là diệt dịch thuật thi thuật đối tượng tự thân phẩu thuật thẩm mỹ đau khổ đều sẽ thêm tại địch trên thân thể người chu chấp trực tiếp bị quấy thành thít nát này lực phá hoại có thể thấy được lốn đốm. mà ngươi đối mặt phong đường lực chiến đấu của hắn xa trên hạng ngư ta vô cùng hoài nghi hai chúng ta chung vào một chỗ có hay không thể đánh thắng hắn chu chấp tự hỏi tiểu nấm mở to hai mắt cứ như vậy nhìn hắn bất quá ta sẽ giúp ngươi báo thủ chu chấp lạnh nhạt nói thuật ta tiểu nấm chưa bao giờ hoài nghi tới chu chấp lời nói Vậy kế tiếp, chúng ta đi chỗ nào? Chu chấp đem trong tay trạm dịch đau hơi khẽ nâng lên, "Ừm, còn có một cái khách nhân, cần chiêu đãi một chút." Thiên tâm động sát trường mổ hoàn toàn. Linh lực bao trùm phía dưới, trong hư không, một cái nào đó điểm xuất hiện một chút ba động. "Ồ, thực sự là ưu tú." Thư hùng mạc biện âm thanh từ không trung vang lên. Sau đó là một nho nhỏ mà khí xuất hiện tại trước mặt hai người. "Không hổ là nó no 12, hội trưởng đại nhân lựa chọn." Tiểu nấm nhìn mà khí, "Chu chấp, đây là vật gì?" Tản ra sức mạnh dịch bệnh, nhưng hình như không phải dịch bệnh bót Theo trước đó thời điểm chiến đấu, Ta thì cảm nhận được qua tương tự khí tức. Chu chấp bộ mặt buông xuống. Hội trường đại nhân cái từ ngữ này, đã nói rõ người đến thân phận. Chờ một chút. Số 12. Đừng với ta dạng này, ta là trái. Hiệp hội bệnh nhân lo no tám trái. Vật khí bên trong truyền đến âm thanh có chút lo lắng, ta cùng Hạ Ngư phùng đường còn không phải thế sao người một đường, chỉ là trong hiệp hội truyền lệnh quan mà thôi. Ánh mắt của ngươi nhường ta có chút sợ sệt. Số 8 sao? Chu chấp thần sắc hơi động, tiếp tục ngồi dưới tàng cây. Số 12 Chu chấp, vừa nãy ngươi đánh bại Hạ Ngư toàn bộ quá trình, ta cũng nhìn thấy, thật là quá lợi hại. Đối với thuật sư phâu thuật thẩm mỹ hoàn mỹ áp chế, cũng là một hồi cấp chính thức vượt cấp chủ đạo hoàn mỹ khiêu chiến. Trái tiếp tục thổi dám cầu vùng. Cái này trái, dường như cũng không có cái gì địch trí cùng ý tứ đạo thủ. Chu chấp nhìn mà khí, Tạ tiên sinh, ta là vừa vận gia nhập hiệp hội người mới, trước đó hỏi hạ ngư một vấn đề, nàng không trả lời thẳng. Hiệp hội thành viên trong lúc đó, là có thể chém giết lẫn nhau sao? Trái trả lời vô cùng nhanh chóng, số 12, lời của ngươi thật khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Hiệp hội là một tương đối lỏng lẻo tổ chức, thành viên giúp đỡ hội trưởng thay mặt được thế gian, hội trưởng giao pho ân tứ vượt qua tự kiếp, về phần cái khác cũng không, có gì đặc biệt hạn chế." Chu chấp gật đầu một cái. Giúp đỡ hội trưởng thay mặt được thế gian, theo trái trong giọng nói, Chu chấp bén nhẹ phát giác, hội trưởng hiệp hội dường như rất khó tại trong thế giới hiện thực xuất hiện. Bật khí ở trung quanh Coker, "Chu chấp, ngươi nghĩ muốn giết bọn hắn hai cái, đừng đem ta tính vào a, ta có thể nhắc gan." "Sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, nhiều nhất chính là truyền đạt mệnh lệnh một chút nhiệm vụ." Chu chấp mở miệng hỏi, "Cho nên, có nhiệm vụ?" Bật khí vội vàng lần nữa đơ, "Đại biểu lãnh đầu, đây không phải là Hội trưởng đã từng nói, tại tất cả hiệp hội thành viên trong, ngươi là tối tồn tại thủ." Tiểu Nấm hợp thời trầm miếng, các ngươi hội trưởng đại nhân có phải hay không đối với mỗi người cũng là nói như vậy nha. Trái có chút lúng túng, a ta không biết, dù sao không có nói với ta. Hội trưởng như thế nhân vật vĩ đại, hẳn là sẽ không như vậy đi. Một mấy mắt, trái giống như lâm vào nào đó tự ngã hoài nghi trạng thái, nhìn lên tới có chút hề bài. Chu chấp khẽ như mày, chỉ số bệnh hóa tăng lên, chỉ số bệnh hóa tăng lên, cấp độ bệnh hóa, bệnh hai trung cấp, chỉ số bệnh hóa 96%, nguồn bệnh hóa, đa nhân cách, vỏ khí, tại lúc này sản sinh đặc thù nào đó biến hóa. thực sự là nướng ẩn cùng vừa này giống nhau âm thành, nhưng mà khí chất lại hoàn toàn khác biệt. No 12, ta là No 9 phải. Trái thằng ngu này thật sự là thái lãng phí thời gian, ta tới nói ngắn gọn. Hai chuyện. Tự xưng là phải tồn tại lợi ít ý nhiều, hội trưởng đại nhân, muốn thứ gì đó, là ma đạo xương luyện tập phong kỵ quân quan trọng bệnh hóa vật ngà tâm, đây là hạ ngư cùng phùng đường nhiệm vụ. Ngươi muốn giết bọn hắn, ta không phản đối, nhưng nếu là tại bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trước đó, ngươi giết bọn hắn, như vậy, nhiệm vụ cũng liền rơi vào trên đầu của ngươi. Bệnh hóa vật, lại là bệnh hóa vật. Trước đó 10 ngày vậy là như thế này. Hội trưởng Tại siêu tập bệnh hóa vật. Nhìn thấy Chu chấp im lặng, phải tiếp tục mở khẩu, chuyện thứ hai, mua cái hiệp hội thành viên, cũng có tiên đoán chính mình tự kiếp quyền lợi. Nghe nói như thế, tiểu nấm đây Chu chấp sốt ruột, bong bóng nhỏ, mau nói. Phải bất mãn nhìn thoáng qua tiểu nấm, sau đó hướng Chu chấp, hội trưởng nói: "Ngươi sẽ chết tại muôn người chú ý phía dưới, vì đụng vào người khác tự kiếp mà bị lòng. Hoàn thành thịnh đại nhất nhu sát." Ừm. Những lời này thông tin rất nhiều a. Người khác tự kiếp. Nhận qua hội trưởng ban cho người đều có tự kiếp. Nói như vậy, là hiệp hội thành viên. Đồng thời, hay là cấp nhân long thành viên? Được rồi, tin tức đã đủ nhiều. Bình thường người ta mới sẽ không giảng nhiều như vậy. Bên đấy, Phong Qụ Quân cùng quân bộ Huyền Nguyên Diệt Dịch Sĩ bắt đầu giao chiến, dù sao cũng là Huyền Nguyên địa bàn, Phong Qụ cơ động ưu thế rất nhanh sẽ bị đại cổ bộ đội chỗ làm tham mòn. Phải thân hình dần dần tiêu tán, tạm biệt, số 12, ta vậy muốn chạy trốn. Hy vọng hạ lần lúc gặp mặt, các ngươi cũng còn sống sót. Yêu ngươi phải. Bỏ khí, tiêu tán. Nơi này, lần nữa chỉ còn lại Chu Chấp cùng Tiểu Nấm hai người. Tên kỳ quái. Tiểu Nấm tận lực làm giảm bất tử kiếp tin tức này, trên tay của nàng cuốn lấy băng, có hơi lắc lắc. Trường 453, chiến tranh bắt đầu, 1, 1, trường 453, chiến tranh bắt đầu, 1, 1. Trái phải xuất hiện, giống như là trời mưa lúc, ngẫu nhiên bay qua bị nước trôi quét đi tơ liếu. Về từ kiếp, Chu Chấp cũng không muốn nhiều lời, rốt cuộc thân mình đã là chết qua một lần người. Chẳng qua trái phải lần này cung cấp thông tin, còn tính là một chốt. Hạ ngư cùng phùng đường sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ còn tiếp tục tại chiến trường ba nước chiếm cứ. Nói đến, Hạ ngư thật lâu cho lúc trước Chu Chấp lưu lại một phong thư. Ngay lúc đó nàng cùng Chu Chấp cũng không có cái gì xung đột lợi ích, nữ nhân kia dường như từ trên thân Chu Chấp nhìn thấy thật lâu trước đó chính mình, cũng biến thành tình chân ý thiết lên. Chỉ là, thế giới dịch bệnh chính là như vậy, làm hai người xung đột lợi ích, như vậy chiến đấu, vậy không thể tránh né. Chu Chấp theo dưới cây đứng dậy, cùng tiểu nấm chờ đợi mưa cạnh. Nơi này, dù sao cũng là Huyền Nguyên Lân lạc đạo ngoại bộ, là quân bộ Huyền Nguyên đóng quân khu vực. Vương Triều thừa vận phong kỵ quân, có thể dựa vào cao tốc địa cơ động đột kích lưu động, nhưng khi Huyền Nguyên đại cổ bộ đội đến lúc, phong kỵ quân lưu động trò chơi, vậy đã tới cuối cùng. Phong kỵ quân là tinh anh diệt dịch sĩ bộ đội. 20 người thành quân, bày ra quân trận có thể chấn áp diệt dịch sĩ chủ đạo, tiểu này diệt dịch sĩ phí tổn không ít, chết tại đại quy mô sông trận bên trong lợi bất cập hại. 3 ngày sau, Lân Lạc đạo chiến dịch đoàn thứ 2 cũng đã lại lần nữa chiếm cứ nơi này. Huyền Nguyên quân bộ Lân Lạc đạo tổng cộng đồn trú tam đại cự hình chiến dịch đoàn, mỗi một cái chiến dịch đoàn cũng có mấy chục vài người, hàng loạt thành kiến chế diệt dịch sĩ bộ đội, các loại phòng diệt dịch sĩ cái gì cần có đều có. Quân bộ Huyền Nguyên diệt địch sĩ tiểu đội, tại quét sạch lúc, đem chu chấp cùng tiểu nấm mang về. Tiền tuyến, chiến dịch đoàn thứ 2 tạm thời xây thành. Ý của ngươi là Phong kỵ quân đang đuổi giết hai cái cấp chủ đao diệt dịch sĩ. Quân đội diệt dịch sĩ đang tiến hành lệ cũ hỏi ý, lần này Phong Kỵ xung kích, nhường chiến dịch đoàn thứ hai thứ bị thiệt hại không ít. Chu chấp gật đầu một cái, đúng thế. Bất quá ta vậy không xác định, tóm lại, Phong kỵ cùng chủ đao đã xảy ra kịch liệt chiến đấu, ta cùng y tá dụng, cụ của ta, không dám tiếp tục thâm nhập sâu, sợ bị Phong Kỵ phát hiện. Quân đội diệt dịch sĩ nhìn xem trong tay tin tức, theo túi hồ sơ bên trong lấy ra một ảnh, hướng Chu chấp, là cái này người sao? Trên tấm ảnh, là một người mặc phong kỵ chế phục nam nhân, chẳng qua cũng không rõ diện. Chu chấp lắc đầu, không phải. Thượng như là nữ nhân. Ngồi ở chu chấp đối diện hai cái quân đội diệt dịch sĩ nhìn lẫn nhau một cái. Trước mắt thiếu niên này là chiến trường bệnh viện diệt dịch sĩ, nghe nói trong bệnh viện có tương đối đột xuất biểu hiện. Mà lối nói của hắn, vậy cùng trước đó tìm thấy dấu vết tan cấp. Phong Kỵ quân nguyên một chỉ tiểu đội, toàn bộ tử vong, theo tử vong giải phâu đến xem, xuất thủ người chỉ có một. 20 người một tổ, chỉ có một Phong Kỵ biến mất, hiện tại xem ra, cái đó Phong Kỵ cũng đã chết. Được rồi, ta biết rồi, Chu Hoàng Tiên sinh thật có lỗi. Quân đội diện dịch sĩ đứng dậy, lần này, quân bộ đối với hậu phương phòng vệ công tác làm được có chút bất lòng. Đông Dạng chúng ta vậy không nghĩ tới ma đạo xương sẽ như thế cuồng vọng bằng vào nhìn mấy cái phong kỵ tiểu đội thì làm đột nhập ta huyền nguyên hậu phương chu chấp lắc đầu ta có thể lý giải thì là y tá dụng cụ của ta nàng đã bị thương hy vọng chư vị có thể rút ngắn hỏi thời gian ta cùng nàng là đến từ học viện y đại nhị sinh viên y khoa về mặt thân phận mặt sẽ không có vấn đề quá lớn quân đội diệt dịch sĩ vội vàng mở miệng tốt khổ cực kết thúc cùng loại thẩm vấn công tác sau đó quân đội diệt dịch sĩ có chút khách khí đem chu chấp tiến rời kiến trúc bên ngoài chu chấp chu hoàn chu hoàn nơi này xa xa một tiểu tiểu cô nương vây tay tiểu nấm đây chu chấp ra đây địa càng thêm nhanh thái tuế tinh quân thể chất khác hẳn với thường nhân tiểu nấm nguyên bản trên người thương tích cùng gãy xương Đức gây dấu vết cũng trên cơ bản đã biến mất chu chấp suy đoán cái này cùng tiểu nấm tu hành trời vận bản thảo kinh có quan hệ ừm vì sao trên mặt còn dán băng dán cá nhân chu chấp nhìn tiểu nấm mặt tròn tiểu nấm phát ra hắc hắc âm thanh không cảm thấy vô cùng đáng yêu sao ta soi gương lúc đã cảm thấy vô cùng đáng yêu nói xong tiểu nấm chu mỏ một cái so thủ thế chu chấp cười cười vẫn được hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước tại chỗ rất xa, to lớn từng thành, quân sự xây thành, nay trong cơ bản tượng đã là chiến dịch đoàn thứ hai đại bản doanh, chiến dịch đoàn thứ hai đội trưởng cấp hướng lên trên nhân vật đều ở chỗ này, trừ phi là bùng nổ đúng nghĩa chiến tranh toàn diện, bằng không ở chỗ này là an toàn nhất. đồng thời, nơi này thật sự như cùng một cái thành thị đồng dạng, muốn mua cái gì, có thể thông qua quân bộ điểm cống hiến để đổi lấy. ui ui, đừng nhìn hướng xa xa chứa âm thầm nha. tiểu nấm gào lên, những kia diện dịch sĩ không có làm khó ta, cho nên ta rất sớm đã được thả ra, cho nên, vừa lúc ở trong thành lung lay một chút, ngươi đoán ta đụng phải người nào, doãn tiểu nấm có chút hứng phấn, hẳn là người quen. bất quá, chu chấp bình thường đều sẽ không đoán, dù sao tiểu nấm không ní được, chính mình sẽ nói đi ra. hừ, thật không có ý nghĩa. tiểu nấm nói ra, ngươi bây giờ trở nên lợi hại, lấy trước kia cái làm vui tiểu chu cũng không thấy. chu chấp hay là cho tiểu nấm một bộ mặt, thân mục hoang hay là khương võ lòng. tiểu nấm hé môi, sai, là đuôi ngựa. tiểu nấm cái mông uốn lẹo, hậu phương, dựng thẳng đuôi ngựa, cầm trong tay nãy xương quân bộ đen trắng chế phục thiếu niên xuất hiện. chu chấp, a không, nghe thái tuế nói, hiện tại phải gọi người chu hoàn. Tên này tuyệt đối là người ngại phiền phức tùy tiện lấy. Cố chuẩn hay là giống như trước đây nét mặt, chẳng qua trong thanh em ngược lại là tràn đầy lao hưu trùng phùng vui sướng. Chu chấp luôn cảm giác cố chuẩn đây hai tháng trước muốn sáng sửa hơn. Nói đúng. Chu chấp nói ra, bất quá ta hiện tại gặp được người là lúc, còn có cái khác tên, phải nghe sao? Cố chuẩn lắc đầu, không cần, ngươi lấy tên Thiên Phú, cùng ngươi tại trên diện dịch thuật tiên Phú hiện lên phát triển trái ngược. Tiểu nấm che miệng, tựa hồ là đang nén cười. Cố chuẩn nhưng không biết thái tuế đang cười cái gì, hắn tiểu vung tay một cái, đi thôi, hôm nay ta không có nhiệm vụ, buổi tối đi uống một chén. nay thành thứ hai trong vật tư hay là đầy đủ. Tiểu Lâm Vũ Quyền, tốt ta. Tất cả lĩnh vực phi nga bên trong, quân bộ Huyền Nguyên ba cái chiến dịch đoàn, Từ Nguyên bản Lân Lạc đạo tướng quân vương Tịnh công chế, thuộc hạ ba cái cỡ lớn chiến dịch đoàn, đều có một vị trưởng đoàn, phía dưới chính là chư vị phó đoàn trưởng cùng thăng lưu. Xuống chút nữa, mà có thể độc lập khống chế một con tiểu đội, hoặc là đơn độc chấp hành cấp cao quân sự nhiệm vụ đội trưởng. Nha. Còn phải lại hướng xuống. Có thể đơn độc xử lý cơ bản chính sách và tài nguyên vận chuyển nhiệm vụ tiểu đội trưởng. Cố chuẩn uống một ngụm không phải đồ uống cồn là cái này ta chức vụ hiện tại, nếu như còn nhỏ hơn điểm chức danh đó chính là tối thấp một cấp tam cấp, người tiểu đội trưởng này hay là tháng trước vừa bình xét lên. Quân sự nhà ăn, tiểu nấm một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ địa uống vào nước táo, sau đó nâng lên tròn trịa mặt, đuôi ngựa, ngươi thật lợi hại nha. Ta nghe nói có thể trở thành huyền nguyên tiểu đội trưởng quân sĩ, trên cơ bản đều là nhiều năm, tương đối có kinh nghiệm diệt dịch sĩ, ngươi mới là lớp một tái sinh sao? Đuôi ngựa gật đầu một cái, trước đó cùng phong kỵ quân tàn quân giao chiến, còn tính là may mắn. Chu chấp còn nhớ, đuôi ngựa trên người bệnh phong tại Bình An đạo lúc vẫn tồn tại. Chu chấp, ngươi đây. Ta nghe nói, các ngươi vậy cảnh ngộ phong kỵ, thế nào? Những tên kia rất lợi hại a. Chương 453, chiến tranh bắt đầu, 1 2, chương 453, chiến tranh bắt đầu, 1 2. Cố Chuẩn khẽ hỏi. Chu chấp gật đầu một cái, tinh nhuệ hồ ly kỵ sĩ. Tại cực lớn trình độ bên trên, san bằng cấp chính thức cùng cấp chủ đạo trị ở giữa trên lệch. Cấp chính thức muốn bồi nuôi thật sự là vô cùng thoải mái, mà một vị chủ đạo lại là vạn giảm khó chọn một. Phong kỵ quân trên cơ bản có thể thông qua 20 người quân trận ồn ép một vị chủ đao, này đã cực kỳ khủng bố. Có mạnh như vậy quân Ma đạo sương mới có thể chiếm cứ phi nga thành lâu như vậy. Cố chuẩn hít mũi một cái, huyền nguyên mới là thú ý nơi phát nguyên, không nghĩ tới bị một ngoại nhân trên chiến trường hiện ra điệu như thế phát sáng phát nhiệt. Thái tuế nói như vậy không sao hết ta. Tiểu nắm ruột giang ngón tay đặt ở trên miệng, xùi xùi, đuôi ngựa quá lớn tiếng nha. Cố chuẩn sững sờ, vội vàng mở miệng. À à hiện tại là thời kỳ nhạy cảm. Chu chấp mang theo ý cười. Nếu như nói bình an đạo cố chuẩn còn mang theo chút ít ngại ngùng cảm giác như vậy hiện tại ở tiền tuyến trong hai tháng này cố chuẩn ngại ngùng cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Lại nói Chu chấp giữa chúng ta thế, nhưng lâu rồi không có đây thử qua, tìm một cơ hội chơi một chút. Cố Chuẩn ăn một miếng trên mặt bàn thì nướng, sau đó có hơi nhất miệng, ta hiện tại vẫn rất cứng ép. A, phải không? Chu Chấp nói ra, ta hiện tại vậy còn có thể. Tiểu Nấm giơ tay, ta làm chứng. Dứt lời, ba người cũng nở nụ cười. Cố Chuẩn có hơi cúi đầu xuống, giờ phút này, thanh âm của hắn hạ thấp, các ngươi thật giống như vẫn chưa nghe nói à. Chu Chấp sử sốt, cái gì? Cố Chuẩn lần nữa uống một ngụm đồ uống, Huyền Nguyên đã không có thất chiếu tinh. Cũng là vài ngày trước, Huyền Nguyên mới ngũ ngự sĩ hoàn toàn thay thế đã từng thất chiếu tinh bao gồm ngươi bạn gái trước ở bên trong tổng cộng có 5 cái thế hệ tuổi trẻ diện dịch sĩ trúng tuyển trong đó có không ít là các ngươi người quân a chu chấp ho khan một tiếng đầu tiên địch thu nghiễn không phải ta bạn gái trước cố chuẩn dùng đũa tại chén trên vách đánh một chút ta còn chưa nói tên đâu chu chấp ngươi đừng dò số châu ngồi tiểu nắm phát ra hắc hắc âm thanh đuôi ngựa ngươi học hư nhà cố chuẩn tiếp tục đánh đi theo quân bộ bên trong tên dò hoạn học tốt là không có khả năng hắn nói tiếp vạn hồ địch thu nghiễm quý tiêu hán này ba cái nguyên thất chiếu tinh thành công chúng tuyển ngũ ngự sĩ tiểu nắm sững sờ phát ra sao âm thanh Không phải đội tổ hợp sao? Sao lật qua lật lại, hay là những người này? Quân thâm mắt uy, Đại vương còn tốt, cái đó thích Chu chấp nữ nhân xấu cùng Quý Tiêu Hán có chút quá yếu nhà. Tiểu Nấm cẩn thận nhìn một chút Cố Chuẩn, sao, ta nói như vậy không có sao chứ? Chu chấp điểm chú ý ở chỗ, tiểu Nấm hay là tuân theo lúc ấy Quý Tiêu Hán giúp đỡ Chu chấp thời điểm nữa hẹn, không có để cho hắn nam thần kinh Quý Tiêu Hán nghe được có lẽ còn là rất vui mừng. Cố Chuẩn cốc cùng tiểu Nấm Chu chấp đụng đụng, không thể nói như vậy. Hiện tại hai vị này, thực lực có thể không giống ngày xưa, đây chính là ta xuyên tấu qua quân bộ con đường mới đến, bảo đảm thật nghe được tin tức này, chu chấp ngược lại là cũng không kỳ quái. địch thu nghiễm cùng quý tiêu hán hai người kia, thiếu là thời gian, mà không phải thiên phú. không nói địch thu nghiễm có nhân long chỉ đạo, quý tiêu hán một thân thân mình đối với diệt dịch thuật kỳ thực cũng không chú ý, hắn càng thêm thích đem chính mình đỉnh cấp tài năng phung phí tại xã giao cùng trong sinh hoạt. tại liên tiếp trong thất bại, quý tiêu hán sợ là đã đã tìm được mục tiêu. tại vũ hà đạo trinh chiến thời kỳ, hẳn là cũng có kỳ ngộ. kia hai vị khác đâu? chu chấp ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. cố chuẩn thẳng thẳng thân thể chính mình, ừm, là cái này ta muốn nói, mới tuyển chọn hai người cũng là quá khứ không có xuất hiện trước mặt người khác tuổi trẻ cùng giả, mà trong đó một vị cùng Chu chấp ngươi có quan hệ. Ngươi giết Trần Triều Thăng, chuyện này thân mình đã chạm đến thế gia huyền nguyên trô tổ chức mà thành mạng, mà cái mảng lưới này trung tâm chính là phái cũ. Bọn hắn là huyền nguyên phát triển người hưởng lợi, đồng dạng cũng là hiện nay chính trị quyết sách người, ngươi nên hiểu rõ, hiện tại bọn hắn chính là người địch nhân lớn nhất, bao gồm đằng sau ta cố gia. Cố chuẩn sắc mặt nghiêm túc, lương tự trọng, là phái cũ thành viên trung tâm, hắn bối phận phi thường lớn. Hắn gần đây không biết từ nơi nào tìm tới một cháu trai. chấp Hữu Lương thân xa, thân phận của hắn Là hiện nay Huyền Nguyên Tân nhiệm ngũ ngự sĩ một chồng. Chu chấp vẫn không nói gì, tiểu nấm đoạt mở miệng trước, sau đó thì sao? Nhường hắn đến đi, ta một quyền đánh nổ đầu của hắn. Hừ. Chu chấp nhìn tiểu nấm hay là yên tâm. Tiểu nấm bị phùng đường đánh bại sau đó, cũng không có cái gì phải oai, đồng thời so trước đó càng cả ấy đi ản độ lạ hơn khí tràn đấy. Cố chuẩn ho khan một tiếng, chính là nói một chút mà thôi, đừng kích động như vậy. Vì nghe nói cái này, Lương Thần Sa một mực truy cầu địch tu nghiễn, trọng phán hệ bên ấy dường như cũng có ý tác hợp. Nghe được tin tức này, Chu chấp thần sắc hơi động, có chút quái gì địa ánh mắt. Cố chuẩn thân sắc nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu. Trọng phán hệ không phải phái cách tân người sao? Nàng dựa vào hóa yên mở ra, cũng đã kiếm được đầy buồn đầy bát. Ở thời điểm này, bỏ mặc chính mình dưới chướng địch thu nghiễn cùng phái cũng người kết giao là có ý gì? Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không ngoài như vậy. Từ xưa đến nay, dạng này người cũng sẽ không có kết quả tử tế. Cố chuẩn thản nhiên nói. Chu chấp nghiêm túc mở miệng, nhưng nàng là nhân long. Một mạnh vì gạo, bạo vì tiền nhân long, cũng là nhân long. Dịch bệnh thế giới, giống trong loài người đại biểu tất cả, có vượt qua một đầy đủ tỷ lệ sai số? Nói đến đây, cố chuẩn vậy chầm mặt lại sau đó mọi người tiếp tục đêm này tiếp theo thời kỳ cố chuẩn có rất nhiều nhiệm vụ rất khó nhìn thấy chu chấp cùng tiểu nấm ngược lại là không có chuyện gì đi mới học viện y đệ nhị chiến trường bệnh viện trụ sở gặp được diêu sơn trung niên diện dịch sĩ cho chu chấp một cái to lớn ôm trụ sở chỉnh thể mười phần bận rộn chẳng qua có chút gì thường là chiến trường bệnh viện người bệnh so với di vãng ít đi rất nhiều ngày xuân sáng sớm ôn hòa khí tức phun trào bướm bướm vô cánh tiểu nấm đối với gương đang đánh răng chu chấp ở một bên nhìn báo chí đột nhiên quân khu nội bộ phát sóng âm thanh qua lại thông báo giống như vang tận mây xanh, toàn quân bước vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. toàn quân bước vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. lặp lại một lần. chu lần đầu nhìn về phía xa xa. lịch thế giới 328 năm ngày 10 tháng 4, huyền nguyên cùng đại uyên lần đầu tiên nhằm vào phi nga thành đại quy mô liên hợp hành động quân sự. bắt đầu. chương 454 chiến tranh bắt đầu 2 1 chương 454 chiến tranh bắt đầu 2 1 lĩnh vực phi nga huyền nguyên cùng đại uyên cuối cùng nhịn không được thời gian dài bị ma đạo xương phong kỵ lưu động đã tiêu hao bọn hắn cuối cùng kiên nhẫn. Thời gian giải chiếm cứ Phi Nga Thành, vậy tất nhiên có Chu chấp chưa từng biết được lợi ích. Như thế, đang phát ra thời gian chiến tranh thông cáo sau 15 phút. Thành quân bộ mỗi cái màn hình cùng phát sóng trong, cũng bắt đầu thông báo, về lần này cùng đại huyền quân Việt hạt, liên hợp hành động quân sự. Chủ thể do Huyền Nguyên thống soái Vương Tịnh còn có hạt, dưới trướng phó quan Hồng Hải nhân hiệp đồng chỉ huy. Hắn chủ yếu nhất, mục tiêu, vậy cũng chỉ có một, đánh tan phong kỵ quân, cầm xuống Phi Nga Thành. Rốt cuộc đã đến. Chu chấp chỉnh lý tốt quần áo của mình. Dị vạn đen, bị chính mình đặt ở chỗ ở. Không biết theo trường nào thì bắt đầu, Chu chấp bên tay phải có một đế dị vang lớn hơn, trầm hơn nặng thùng màu xám. Huyền Nguyên cùng Đại Nguyên sẽ không để cho Ma Đạo Sương tiếp tục phách lối đi xuống, dạng này phản kích không thể tránh được. Chu Chấp nhẹ nói. Lần này Huyền Nguyên Lân Lạc Đạo Quân Bộ có thể nói là toàn diện xuất động, bao gồm cụ bị đặc thù biên chế nhân viên tác chiến cũng là Chu Chấp. Cái này vốn là thân mục hoang cho ra thân phận, không giống với Diêu Sơn dạng này thuần hậu cần. Chu Chấp biên chế là hậu cần tác chiến lượng dụng nhân viên, nhất cấp chuẩn bị chiến đấu đến. Chuyện này ý nghĩa là chiến tranh bùng nổ. Tam Đại Chiến Dịch Đoàn Đại Biểu Lân Lạc Quân Bộ chủ lực mà Chu Chấp bên này thì là do ngành đặc biệt cấp cho nhiệm vụ mới. Kết quả dù thế nào biến hóa, đều là tiến về phi nga thành. Hàng loạt xe chiến giáp hơi nước trên bầu trời phi thuyền tuần du. Hiện đây không khí khử trùng hương vị, còn có càng nhiều vật tư phòng dịch. Vô số quân đội diệt dịch sĩ, chính trầm mặc tiến về phía trước phát. Bọn hắn súng ống đầy đủ, tản ra làm cho người khủng hoảng cảm giác các bách. Hội tụ mà thành linh lực, như thực chất, thậm chí có thể đánh vỡ biển mây. Tiểu nấm, ngươi ở nhà chờ ta." Chu chấp trầm giọng nói, cũng không cần trước bất kỳ ai lộ ra, hay là trò chuyện lên thân phận của ngươi. Thời kỳ chiến tranh, thân phận của ngươi vô cùng mất cảm. Một sáng bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Tiểu Nấm rất hiểu chuyện, nàng nghiêm túc gật đầu, "Chu chấp, ta biết đến. Chiến tranh so với giết người, muốn càng thêm tăng khốc, đều vì mình chủ, phấn mà giết địch. Cho nên, không khiển trách, ta hy vọng ngươi bình an, vậy hy vọng, Tam quốc diệt dịch sĩ chết ít một số người." Tiểu Nấm mở to hai mắt, dùng càng thêm nghiêm túc thái độ mở miệng, "Ta hội ngoan ngoãn, vậy sẽ tự mình luyện tập mới diệt dịch thuật." Chu chấp sờ lên tiểu Nấm đầu, "Ừ, kỳ thực, ta một thẳng rất muốn nói, có thể đi vào thế giới này biết nhóc ngươi, thật sự là một tiện, làm cho người cao hứng sự việc, đồng chí Điều nấm nghe nói như thế, nho nhỏ gương mặt tường đỏ, quả đấm của nàng nắm cùng nhau, ta cũng là. Huyền Nguyên Lân Lạc Đạo Tam Đại Cự Hình chiến dịch đoàn, tại buổi sáng, 10 giờ 32 điểm, đến lĩnh vực phi nga ngoại tầng. Khoảng cách phi nga thành, 16 cây số. Hơn 2 vạn tên diện dịch sĩ, theo thành quân bộ dốc hết toàn lực. Chỉ có ở thời điểm này, nhân loại mới có thể đã hiểu, cô máy chiến tranh bốn chữ này hàm kim lượng. Đại lục đỉnh phong lục quốc lực lượng quân sự, cũng không phải chỉ là nói xuông. To lớn thiết bị diện dịch, các loại khử trùng đạn dược, phòng dịch dự phẩm. Cái gì cần có đều có. Mà đội thành bên ngoài một bên, thân mang màu đen chế phục lại có một con bạch hạc đồ án cỡ lớn bộ đội xuất hiện tại phi nga thành mặt tây nam. Cái này diện dịch sĩ bộ đội, chỗ đến, dường như tất cả bơm bướm đều bị bị bỏng hủy diệt. Nguyên nhân ở chỗ, trên trời máy bay không người lái. Hai màu đen trắng máy bay không người lái, rẽ rác nhìn đặc thủ nước khử trùng thuốc trừ sâu. Diện dịch sĩ của loài người tụ tập cùng nhau, linh lực tụ tập cùng nhau. Tạo Thành, Long, bình thường hình dạng. Hạc Quân Đại Uyên, chiến xa bên trên. Mắt một mí đầu đinh nước chừng hơn 30 tuổi nam nhân mặc màu bạc trắng trang, nhìn hướng lên trời không. Đại Uyên, đồ lộc minh lần này chiến tranh hành động phó quan. Diệt dịch sĩ khoa ra liếu cấp chủ Đao Hồng Hải Nhân, linh lực tụ hợp lại cùng nhau lan tràn chân trời, hình thành linh lực chi long. Nếu như là hòa bình hiện đại, cảnh tượng như vậy thật đúng là trăm năm khó gặp. Doanh Hồng Hải Nhân rất là khả khàn, nhưng âm thanh lại cực lớn. Đồng thời hắn chiến dịch Đao tạo hình quái dị, là cuốn lượn lờ trên thân thể xích sát. Đi thôi, truyền lệnh xuống, nhường dưới trướng hạ quân các minh để nói. Nếu là chết bởi chiến tranh, Hạc Chủ Hội cho các ngươi thê tử dưỡng lao thông trùng Còn hắn tử nếu có diện dịch sĩ, có thể hưởng có ưu tiên gia nhập hạ quân tư cách. Nếu là chiến thắng, Hạc Chủ Hội cho các ngươi thăng quan tiến tước, biến thành nhân thượng chi nhân. Hồng Hải nhân lạnh lùng nói: "Cái này tướng quân Mặt Dỗ đã chiếm cứ Phi Nga Thành quá lâu. Nga tiểu Nga tinh những thứ này chiến lược tài nguyên càng là bị khai thác, phong thị quân thì càng nhiều, càng khó dây vào. Phi Nga Thành tài nguyên bị khai phát ra đến chỉ có 2 năm không đến thời gian, chính là chia cắt đĩa ban đầu. Nếu là hiện tại chậm một bước, tương lai liền khắp nơi chậm. Trên chiến trường, Phi Nga Thành hình dáng chiếu rọi tại trung tâm trước mắt. Hắn mặc Hạc quân quân phục, dùng bả vai đỉnh treo lên bên cạnh mình đồng dạng mặc quân trang diệp tiểu diệp, ngươi nói, nếu như chúng ta ám sát chết Ma đạo xương, có tính không công đầu một kiện. Hàn là có thể đủ trực tiếp nhìn thấy Hạc chủ a." Diệp Tiểu Diệp trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó, tính. Nhưng ngươi cho ra kế hoạch thật sự là quá nguy hiểm, phải nói, chưa từng có kế hoạch, thì cùng trước đây chúng ta giết Lý Giải đống là giống nhau, không có bất kỳ cái gì kế hoạch, vạn sự thông không có ta nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn sụ đổ mất, ta không có nói đùa, có chút tang thương nam nhân trẻ tuổi tại điểm này ngược lại là không có phản bác, vậy chúng ta suy nghĩ lại một chút. Bất quá, ngươi không suy xét lại lần nữa trên lưng những thứ này chạm dịch đau sao, còn rất đáng tiền. Diệp Tiểu Diệp phun ra trong miệng cỏ đuôi chó, nói, dù sao ta không có, sớm bảo ngươi lại tìm một cẩn cụ chịu làm ra hỏa nói đến đây, chúng ta nghiêm túc cóng lên trạm dịch đau. Tiểu Diệp, còn không phải thế sao? Ai đều có thể cùng chúng ta đồng hành. Nếu như nếu lại chiêu một người, hắn không cần cỡ nào có thiên phú, hắn chỉ cần là người tốt, một nghiêm túc lại cố chấp người tốt, là được rồi. đáng tiếc, dạng này người thực sự quá ít. Huyền nguyên bộ đội, Chu chấp ngồi tại trên tàu hỏa hơi nước, hướng phía bên người Từ Siêu. Từ Siêu vận dụng quyền lợi của mình, đem Chu chấp đặc thù biên chế kéo đến chính mình dưới trướng. Mà bây giờ chiến dịch đoàn thứ hai trung đoạn, chính là Chu chấp vị trí. Bên cạnh ngươi cái đó y tá dụng cụ cũng có được thực lực không tệ, không cùng lúc ra tiền tuyến sao? nổ thật to âm thanh bên trong từ siêu mặc Huyền Nguyên Quân Trang tùy ý hỏi giờ phút này Chu chấp vậy đổi lại Huyền Nguyên Quân Trang vì sư tử là biểu tượng Huyền Nguyên tại Quân Trang bên trên cũng có thể hiện màu vàng nâu dịch trang tiêu chuẩn theo bên ngoài hình tượng nhìn xem Chu chấp xác thực có thể nói là không có gì để chê nàng có chút sợ sệt đồng thời nàng cũng không tính là tại chính thức biên chế trong lưu ở hậu phương sẽ khá hơn một chút tham nhưu trưởng giọng Chu chấp là bình tĩnh như vậy giống như sẽ phải bắt đầu không phải một cuộc chiến tranh mà là một lần bình thường dạo chơi ngoại thành Từ siêu gật đầu một cái. Chu Chấp, người này có thể nói là không bối cảnh tuổi trẻ thiên tài, hắn thực lực không thể nghi ngờ. Lúc trước Phong Kỵ quân lưu động trong quá trình, một kích liền tiêu diệt một tên Phong Kỵ. Từ Siêu nghĩ như vậy. Chương 454, chiến tranh bắt đầu, 22, chương 450 chiến tranh bắt đầu, 22. Tại bây giờ Vi Nguyên, trừ ra Ngũ Ngự sĩ cái này Chu Chấp chỉ sợ là mạnh nhất kia một ngăn. Dạng này người nếu như lưu tại quân bộ lần là đạo. Từ Siêu kềm chế dao động nội tâm, tiếp tục quan sát đến Chu Chấp. Tâm tính siêu nhiên, đơn giản chính là hòa mỹ. Từ Siêu gật đầu một cái, cũng tốt. Ma đạo sương chiếm cứ phi nga thành, toàn bộ ỷ vào hắn 800 phong kỵ, còn lại chính là mấy ngàn bình thường thừa vận quân đội diệt dịch sĩ. Mà lần này cùng đại uyên liên hợp hành động quân sự, hai quốc xuất động diệt dịch sĩ, vượt qua năm vạn người. Ma đạo sương nếu như không phải thần nhân, là thủ không được phi nga thành. Tham lưu trưởng trầm giọng nói, xác thực. Chu chấp vậy là như thế nhìn xem, chính diện trên chiến trường, huyền nguyên cùng đại uyên tùy ý một phương binh lực đều so thừa vận mạnh hơn. Luôn cảm giác hoàng đế thừa vận thực đối với ma đạo sương không thật là tốt, binh lực cho là thật lợi ít. Trước đó dựa vào phong kỵ quân lưu động đơn mang, hiện tại đối diện tới cửa trực tiếp bước đoàn. Mà lần này chiến tranh, Chu chấp vậy hiểu được một ít, ba quốc gia tại Phi Nga thành phát phát động chiến tranh nguyên nhân một trong. Bướm đêm lớn là cấp bệnh long dịch bệnh, nó chỗ mang theo mà đến bướm bướm, khủng bố, nhưng lại mang theo chân bảo. Nga Tiểu Nga Tinh Nga Hải, bị bướm đêm lớn ô nhiễm qua bướm bướm, có thể lấy ra làm thuốc, trải qua đặc thủ chế dược xử lý, có thể đề cao đối với bệnh hóa kháng tính. Ma đạo xương phong kỵ quân, đều là chủ động lây nhiễm dịch bệnh phong diện dịch sĩ, bọn hắn có thể truyền nhiễm bệnh nhân, chính mình không sao, cần phải Nga Tiểu cùng Nga Tinh đồng thời ra chỉ. Phi Nga thành chỗ sâu kén ao chính là Nga Tiểu duy nhất nơi sản sinh. Nguyên lai là Chiến lược tài nguyên. Chu chấp tiếp tục tự hỏi, vừa vặn Phi Nga thành tại Tam Quốc ở giữa, hiện tại còn là thông qua vũ lực hiển lộ rõ ràng thực lực, đạt được phân phối số định mức sơ kỳ, hay là thế giới dịch bệnh hung ác, trực tiếp không nói hai lời, chính là hung hăng phát phát động chiến tranh. Bất quá, Chu chấp cũng không cho rằng chỉ là này một nguyên nhân. Chỉ sợ, đối với Tam Quốc mà nói, luyện binh cũng là bên trong một cái mục đích. Chỉ có sinh trước khi chết dịch đấu mới sẽ khiến cho diệt dịch sĩ càng mạnh. Các quốc gia nội bộ có rất ít đến loại đó một trận sinh tử thời khắc. Chu chấp xách chính mình thùng màu xám, nhìn về phía không ngừng đến gần Phi Nga thành. Mọi người diệt dịch sĩ trình độ, bình quân đều là không sai biệt lắm. Mà Lâm vào chính diện đại chiến, Ma đạo xương phong kỵ quân cũng không có ưu thế. Nhưng căn cứ vào Ma đạo xương quá khứ chiến tích, nếu như là lời của ta, hội càng thêm cẩn thận một chút. chủ chấp nghĩ. Ngày 10 tháng 4, 6 giờ chiều 12 phần. Đại uyên cùng Huyền Nguyên bộ đội, khoảng cách Phi Nga thành, một cây số. Phi Nga thành trong, Ma đạo xương phó quan Cao Lan đang nhìn ngoài thành. Bọn hắn cho rằng lời đồn đãi kia là thực sự. Ma tướng quân bị thiên tử bãi sích, Lido bên ấy không sẽ phái phái diện dịch sĩ trợ giúp. Cao Lan người đàn ông này, có thể dùng tuấn mỹ để hình dung thân hình phong dài, khuôn mặt lạnh lùng, có một loại đặc thù mỹ cảm. Thân cao càng là vượt qua một mét chín, ánh mắt bén nhọn má thu hút người. Trước đó Phong Kỵ lưu động, cũng là vì chỉ hoãn thời gian. Trận chiến tranh này đã kéo dài nhanh 2 năm, nhìn tới bọn hắn cũng đều không được. Cao Lan cầm trạm dịch đau, thông chi một chút đi. nhường bình thường quân sĩ cùng Phong Kỵ quân rút lui. Phi nga thành trong nhà chế tạo vũ khí vật hữu dụng cũng mang đi, tiêu hủy. Không cần tiêu hủy. Đúng, rút lui, chờ lệnh. Ngày 10 tháng 4, buổi chiều 7 giờ 21 điểm. Sắp trời, dần dần muộn trận chiến tranh này có thể dùng nghiêng về một bên để hình dung đại uyên hạ theo tây nam đổ bộ huyền nguyên lân lạc theo đông bắc đổ bộ trên lệch cách xa diệt dịch sĩ số lượng rất khó dùng vật gì khác chỗ bù vào xung kích còn sót lại cũng không nhiều diện dịch sĩ thừa vận bị hai quốc gia diện dịch đội ngũ xung kích vẹn vẹn nửa giờ phá vỡ đối phương phòng dịch dụng cụ huyền nguyên bộ đội liền trùng sát vào phi nga thành có chút không thích hợp đại uyên soái hải nhân thần sắc ba động thật sự là quá mức thuận lợi ngăn cản thừa vận binh sĩ số lượng có ít năng lực vậy bình thường Ma đạo xương vương bài phong kỵ quân càng là hơn một đều không có nhìn thấy. Hung Hải Nhân đã phát hiện, Huyền Nguyên bên kia bộ đội vậy chậm lại, cũng hẳn là sinh ra nghi ngờ. Trước chờ đợi một chút, điều động đám bộ đội nhỏ vào trong. Ma đạo xương người, vì chơi bẩn chứ xương, lại là tuyệt đối có năng lực. Hung Hải Nhân truyền lệnh xuống, sau đó lặng lặng chờ đợi. Chiến trường, ngoại bộ. Tiểu tử kia, cũng đã đến cực hạn. Trên ô tô, mấy cái thân bên trên tán phát nhìn linh lực khí tức hung hãn nam nhân nhìn xem trong tay địch vị, thua thiệt hắn năng lực chạy xa như vậy, giết người, đoạt xe. Cùng chúng ta dạng này sát thủ chuyên nghiệp vũ sư đây đều muốn quả quyết. Hắc hắc, nghe nói hắn hay là cái học sinh, rất có triển vọng a. bất thường tiếng vang lên lên, nhưng rất nhanh bị bên cạnh trầm trọng âm thanh ngắt lời, câm miệng. Cẩn thận một chút, nơi này không phải vũ hà chính đang phát sinh chiến tranh, chúng ta phong tỏa hắn hồi lại đâu con đường, hắn không có cách nào, chỉ có thể lại tới đây. Hy vọng chúng ta bị thế cục hỗn loạn, bị địch quốc diệt dịch sĩ giết chết, bảo toàn hạ tính mạng của mình. bất thường âm thanh vang lên lần nữa, mang theo khinh thường, nghĩ rất tốt. Hắn cầu sinh bộ dáng, thật sự vô cùng làm cho lòng người nát đâu hắc hắc. Trầm trọng âm thanh nam nhân gầm đầu lộ ra một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt đại nhân bên ấy có cho chúng ta chính phủ thân phận tại huyền nguyên quân khu chúng ta sẽ không có vấn đề gì bên ấy là phi nga thành hiện nay là vương triệu thừa vận địa bàn tránh xa một chút ta cũng không muốn nhiệm lên bệnh phòng ngừng nam nhân mở đầu cực bầu trời xa xăm dường như có một cái to lớn cùng loại với côn trùng thứ gì đó rơi xuống tại dần dần giữa bầu trời đêm đen kịt thấm tia trung mặt có vẻ đặc biệt địa quỷ dị sắp rơi xuống tại phi nga thành trung tâm bị lượng lớn huyền nguyên cùng đại huyền diện dịch sĩ đồng thời bao quanh phi nga thành trung tâm ở m3. Mặt đất vỡ nát. Ngày 10 tháng 4, buổi chiều 7 giờ 50 phút, dịch bệnh cấp long bướm đêm lớn từ trên bầu trời rơi xuống. Vì xung kích đại điệu tạo thành động đất đồng thời giải hội chứng sợ bướm đêm tinh thần vi áp, hắn ô nhiễm cùng lực phá hoại khó có thể tưởng tượng. Lĩnh vực Phi Nga. Phản phất, thật thế. Chương 463, chiến trường sự kiện ám sát 2, chương 463, chiến trường sự kiện ám sát 2. Quả nhiên. Chu chấp nhìn về phía trước ảnh tử. Mặc dù cái đó bảy số lượng, tại thoáng qua liền mất, nhưng Chu chấp hay là bắt được. Hiệp hội bệnh nhân. Nó bảy một cấp chủ đao pháp y điề. cái thân ảnh kia trong quân trận còn như từ thần chập trận. Nó đặc điểm, liên lạc của hắn tay trái tay phải, đồng thời sử dụng chạm dịch đao, dựa theo tỷ lệ phóng đại dao giải phẫu, pháp y tinh thông nhân thể xương cốt cùng cơ bắp hoa văn đi về phía, đồng thời nắm giữ một thân diệt dịch thuật, đều là đối người. Lực chiến đấu của hắn, có khả năng đây phùng đường cao hơn nữa. Cái đó đen nhánh ảnh tử, như cùng một thanh vô cùng sắc bén chạm dịch đao, tướng quân trùng xi si tốt huyết nhục cắt. Hậu phương, hạng ngư rơi xuống đất phía trên, sau lưng màu đỏ tua cờ thể hiện ra từng đạo thuật phẫu thuật thẩm mỹ, hướng ra bên ngoài khuấy tán. Chớ xem thường, thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ a, hạng ngư dẫm lên giày cao gót, nói như thế, sa hạ xương độc khu triển khai, xương độc hiệu quả, đối với phong kỵ quân cũng không lớn, chân đúng, chính là mấy trăm người quân trận sĩ tốt, vì cái gì, liền để cho vị kia pháp y tiến hành ám sát, hạng ngư linh lực đem chung quanh diện dịch sĩ văng ra, đồng thời đôi mắt đẹp rơi vào đạo kia ám sát bóng lưng phía trên, vị này, thế nhưng bảo tàng quốc lập cực lạc mất trộm án thủ phạm, hắn năng lực giết người không thể nghi ngờ, này chính là hạng ngư sát chiêu, cao lan đuổi theo đường, ma đạo xương bên người số lượng không nhiều chủ đau còn có trăm người quân trận đầy đủ do người nhưng sát thủ là nó bảy châm mặc tử thần dễ như trở bàn tay địa mở ra một đạo huyết lộ pháp y năng lực chính là đầy đủ hiệu rõ nhân thể sử dụng ít nhất linh lực liền có thể hoàn thành tối tinh chuẩn cắt Hạ ngư ta chỉ sẽ giúp ngươi lần này cũng thế một lần duy nhất thần bí pháp y thì hề, việt qua đám người trái phải hai thanh trạm dịch đau xuyên qua nhân thể huyết đủ tướng quân tướng quân trung quanh phong kỵ nghiêm nghị gào lên binh lính bình thường quá nhiều rồi phong kỵ tính cơ động ở chỗ này ngược lại có chút không thi triển được kết thúc Pháp y trên mặt mang thuần bạch sắc rì diện, nhìn lên tới dường như căn bản không có bất kỳ cảm xúc, chỉ là ken ba, một cái hắc hoàng trạm dịch đao chặn ngang tại pháp y trước mặt, trực tiếp đã ngừng lại pháp y con đường đi tới. Chu chấp mang khẩu trang, trong chấp mắt nằm ngang ở thần bí pháp y trước mặt, ngừng. Pháp y thần sắc khẽ động, cấp chính thức, không đúng, vì pháp y theo trên người chu chấp cảm nhận được một kia như có như không nguy hiếp. Theo trên người diện dịch sĩ cấp chính thức, bên hai trong máy bộ đàm truyền đến giọng hàng hư là chu chấp, hắn quả nhiên cũng ở nơi đây. Pháp y không nói gì song đao giao chồng lên nhau trong hiệp hội no 12 đủ để xứng đôi chủ đao diệt dịch si cấp chính thức pháp y cảm xúc như là nước đọng một bình tĩnh nhìn tới muốn trước lướt qua hắn Đa thủ như là xương mũ chạm linh lực quấn quanh tại pháp y hai thanh chạm dịch đao phía trên cộng hưởng tuyệt vực. từ hải ngư dược. phía trước chu chấp chỉ là cảm giác được một loại triệt đệ bị tỏa định khí tức trung quanh linh lực giống như cũng bị trước mặt vị này pháp y chỗ rút đi một nửa dưới chân trở nên lầy lội không chịu nổi mua đi một bước cũng có như quán duyên bản nặng nghề không hổ là chuyên đánh nội chiến diệt dịch si a cùng hạ ngư khác nhau cái này pháp y vừa lên đến trực tiếp đối với chu chấp mở cộng hưởng thuật vực chị muội dà cơ thể một run dậy. thiếu ca mặt đất biến thành hồ trong hồ có thật nhiều thật nhiều người chu chấp chỉ là túi đầu xuống nhìn thoáng qua liền quan sát được các loại tử trạng thê thảm thi thể bọn hắn tại biển chết bên trong chập trần, chập rãi tới gần như là mặt kính mặt hồ sau đó vươn tay hung hăng bắt lấy chu chấp hai chân còn có trung bình binh sĩ hai chân đây là vật gì những tử thi này muốn đem chúng ta kéo vào lấy hồ chu chấp nhíu mày không cách nào di động đây là cái gì diện dịch thuật Còn có chính là, cái đó pháp ý lấy cực nhanh tốc độ vào lên. Trực tiếp cắt. Chỉ là một hơi, Chu chấp nửa người trên liền bị cắt thành vô số khối. Sau đó, biển chết bên trong tử thi, giống như triều thánh bình thường, ở nhờ Chu chấp rớt xuống khối thi thể, còn có hắn một thẳng đề ở phẫu thuật tùm màu xám. Lại nhiều, biển chết vong hồn. Pháp ý ánh mắt lạnh lẽo, giống như không có nửa điểm cảm xúc. Chỉ là, trải qua vừa nãy Chu chấp ngăn cản, Ma đạo xương đã lái xe đường chạy, mà hạ ngư bên này, đã bị hơn 40 kỵ phong kỵ bao bọc vây quanh. Không am hiểu dịch đấu hạ ngư, dần dần rơi vào hạp phong Nói thế nào Hạ Ngư, Pháp Y nhìn đi xa quân trận bộ đội. Âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ trong thay, muốn đi truy mục tiêu, hay là giúp ngươi giải vây? Hạ Ngư treo ngược ở không trung, ánh mắt của nàng lướt qua đứng ở đã đem mặt đất trở thành một mảnh nho nhỏ biển chết Pháp Y, cũng không cần. Mục tiêu của ngươi là đối phó chú chấp. Pháp Y sửng sốt, ngươi nói đùa cái gì, chúa chấp đã? Hắn nói được nửa câu, sau lưng giống như có gì đó cổ quái thịt đang hình thành, rõ ràng đã bị kéo vào biển chết nam nhân, đang theo phía dưới mặt đất hiện hiện. Đồng thời, cái đó thùng màu xám cũng bị biển chết chỗ bài xích lơ lửng trên mặt đất, pháp y quay người, cho tới nay, bình tĩnh trong đôi mắt cuối cùng hiện lên kinh gì? Không có máu lưu động dấu vết, bị dao giải phẫu cắt thành thịt vụn cũng có thể sống. Cái này số 12, Chu Chấp trần chừ cơ thể, có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, trước đó vài ngày cũng đã dự liệu đến. Một sáng bước vào cấp chủ đao chiến trường, bình thường dịch trang thật sự rất dễ dàng làm hư. Với lại, không hổ là sở trường đối người diện dịch sĩ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ đấy. Số 7 tiên sinh, pháp lại lần nữa quan sát đến Chu Chấp, hắn hai thanh trảm dịch đao có hơi đong đưa. Chân chu chấp có gần như hoàn mỹ nhất tỷ lệ ngay cả bộ phận sinh dục cũng là như thế hoàn mỹ không hề có một chút vết thương đến cùng là thế nào làm được pháp y còn đang nghi ngờ mà chu chấp đã cầm màu sám thân dương trước mắt cái này pháp y lực phá hoại quá mạnh mẽ chỉ nói chạm dịch đau sắc bén trình độ tại chu chấp chỗ tao nổ qua diện dịch sĩ bên trong chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất gặp được loại địch nhân này tất thua không thể nghi ngờ suy nghĩ kỹ một chút chính mình cũng liền bắt nạt một chút hạ ngư aji nghĩ như vậy chu chấp một tay mở hộp ngươi nhìn xem hay là có ngươi phát huy thời khắc đi theo thùng màu xám trong, dọc theo người ra ngoài, phản phất là chất lỏng bình thường, dần dần bao vây tại trên người chu chớp, tạo thành một kiện màu bạc trắng hoa mỹ rực trang, hai bên mang theo kỳ dị mặt dây chuyền, có một loại quá dị tà đạo cảm giác. Đồng thời, theo chu chấp trong cơ thể truyền đến cực kỳ thật nhỏ tiếng phá hủy âm. Đồng chí số 7, chớ kinh ngạc, đây chính là ta một lần xuyên đó, của ta mới rực trang, đại thực xin nhiều chỉ giáo. Trung tam, Trung tam, Diệp tiểu Diệp dùng sức vô vũ Trung tam bả vai, ngươi cái đen đủi, có phải hay không chuyển vận á? Ba cái chủ đau, hay là loại đó rất cường thế chủ đau? tập kích Ma đạo sương quân trận. Thiếu nữ mắt trợ to, đây không phải đưa tới cửa sao? Hiệp nghị định chiến ký kết trước đó, còn thuộc về thời kỳ chiến tranh, giết Ma đạo sương, chúng ta hẳn là có thể nhìn thấy hạt. Khuôn Kiệt còn kinh ngạc tại phía trước chiến tranh cảnh tượng hoành tráng bên trong. Chúng ta ánh mắt rơi vào trên người Chu Chấp, cái thân ảnh kia, không biết ở đâu gặp qua. Sau đó chúng ta ngẩng đầu, nhìn về phía Ma đạo sương đi xa phương hướng, xuất phát. Cầm xuống Ma đạo sương. Chương 464, đại thực, một chương 464, đại thực, một Như là chất lòng bình thường dịch trang, tại đồng bằng bị quyết bệnh trong xương ngủ. Giống như mèo mọ ra, bao trùm tại trên người chu chép. Rõ ràng là màu bạc trắng dịch trang, ẩn chứa trong đó, tựa hồ là ngột ngặt cùng phá hoại. Cái đó là dịch trang chuyên thuộc. Pháp y đồng tử lần nữa phóng đại. Dịch trang chuyên thuộc thì cùng cường đại chạm dịch đao giống nhau, bình thường chỉ có số rất ít diệt dịch sĩ cấp chủ đao mới có thể có được, tùy cơ ứng biến, có hoàn toàn thích ứng diệt dịch sĩ tự thân cơ thể cơ năng cùng sở thuộc phòng diệt dịch thuật lực lượng. Trong hiệp hội số 12, Pháp y đôi mắt chăm xuống. Người này là trong hiệp hội mới nhất vào thành viên, chính pháp y đang ở cực lạc, chỉ là hơi nghe nói qua. Tại dinh thự màu máu sự kiện bên trong, vì số 3 An Chi ngã mà tiến vào tổ chức Bất quá, đối với Pháp Y mà nói, hắn tự nhiên là rõ ràng, hiệp hội bệnh nhân thành viên, mỗi một cái đều là do hội trưởng đại nhân tự tay chặt tuyển, cho dù chỉ là một cấp chính thức, nhìn xem Hạ Ngư kia bộ dáng như lâm đại địch. Quả nhiên trái lời giải thích là chính xác, Hạ Ngư bị số 12 Chu chấp trô đánh bại. Một cấp chủ đao lại cụ bị năng lực giải phóng diện dịch sĩ, bị một cấp chính thức trô đánh bại. Đại thực, đó là cái gì? Pháp Y hơi hơi như đầu, hắn nhìn về phía Chu chấp, còn có, vừa nãy tự Hải Ngư dược ta có thể cảm nhận được tử vòng tại bãi xích ngươi. hai tay của hắn chạm dịch đao có hơi đông đường, nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế lại tùy thời chuẩn bị ra tay. đối thủ, không phải một cái bình thường cấp chính thức. bắt đầu đi, chu chấp đem thiên thị rời khỏi vỏ đao, thể hiện ra lưới đao sắc bén. đồng thời, trên người mặt dây truyền hình lục giác hơi rung nhẹ, chất lỏng bình thường dịch trang hình thành nào đó cố hóa, chu chấp thân thể cảm giác đau đớn. theo vừa mới bắt đầu, thì chưa từng đoạn tuyệt. thiếu ca, thiếu ca, vật này giống như đang ăn chúng ta. chị mẹ kêu lên, vô cùng tủ thân, từ trước đến giờ đều chỉ có nó ăn người khác khi nào đến viên người khác ăn nó, phong kỳ quân nghe lệnh, chu chấp nhàn nhạt mở miệng, tất cả mọi người ngăn cản thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ, một cái khác diệt dịch sĩ, giao cho ta, chỉ là cấp chính thức diệt dịch sĩ, thân thượng phát ra khí tức, lại đủ để cho chủ đạo ghé mắt, phong kỳ quân thần sắc biến hóa, tạo thành quân trận, trầm mặc vây hướng hạ ngư, giờ phút này, chu chấp đem chính mình chạm dịch đao, nhắm ngay phía trước song đao pháp y hiện tại đến đây đi, một đối một, đây là rất rõ ràng khiêu khích, bất quá phía trước pháp y vĩnh viễn dư vững không hề bận tâm, loại khiêu khích này đối với ta không có tác dụng gì chỉ là hoàn thành giao dịch mà thôi." Pháp Y nhẹ nói, sau đó, tin tức, linh lực bùng lên. Chuyên tinh đối nhân pháp y ra tay, cực kỳ nhanh chóng bước chân, đem không khí giống ra âm bạo. Mắt cá chân có hơi thay đổi, tay phải chạm dịch đao hình thành sắc bén đường vòng cung. Diện dịch thuật, mài sắc lưỡi dao. Keng. Chạm mắt tới là, Chu chấp chạm dịch đao. Ầm ầm. Một cái này, Chu chấp cùng Pháp Y khuôn mặt khoảng cách chỉ có 2 cm khoảng cách. Ánh mắt đối mặt. Cái này lực lượng. Cái này. Pháp Y tay có hơi giật giật, hoàn thành vung chặt động tác. Đồng bộ, Chu chấp thôi lui ra phía sau né tránh. Né tránh một cách này đủ để xứng đôi cấp chủ đao lực lượng còn cụ bị đặc thù nào đó dự phán năng lực pháp ý trong đầu nhanh chóng suy tư mặt đất vì hai người chiến đấu mà rơi lên cát bụi chu chấp bình ổn địa rơi tại mặt đất tay có chút đau nhức địa lắc lắc tiểu ca ta còn không có như vậy này muốn càng này một chút sao chị mẹ dạ mỗi lần dịch đấu liền cùng dập đầu dược đồng dạng chu chấp không trả lời vì không trần chờ chút nào địa không gian diện dịch thuật đứng chu chấp phía sau pháp ý như là màu trắng ú linh xuất hiện song đao chữ thập cắt qua nhưng lại bị chu chấp trực tiếp đưa lưng về phía dùng trạm dịch đao cả lại lần nữa chấn động diệt dịch thuật khâu lần này chu chấp lưỡi đau bị bắn ra pháp y chạm dịch đao rõ ràng rạch ra chu chấp nội tạng tính cả cái gọi là dịch trang chuyên thuộc cùng nhau giờ phút này pháp y tiếp tục công kích không có nửa điểm dừng lại diệt dịch thuật chân chân pháp y bằng ra dày, rơi vào mặt đất phía trên trong nháy mắt tạo thành kinh khủng gián nước hướng phía đang bị xé nát chu chấp lan tràn cấp chính thức diệt dịch sĩ cho dù có không ngừng khôi phục thủ đoạn cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi chỉ phải không ngừng làm áp lực số 12 cuối cùng sẽ vì không cách nào khôi phục mà triệt để tử vong Chu chấp cũng không có tránh đi yếu hại, hắn rõ ràng nhìn thấy mình bị mở ra nội tạng. Còn có trí mẹ dạ đầy nhiệt tình địa hô hấp lấy không khí mới mẹ, tái tạo tế bào. Tế bào gốc trong người lưu động, rất nhanh tiến hành tứ chỉ gây dựng lại. Xoẹt. Chu chấp rơi trên mặt đất, trên người chất lỏng dịch trang tồn hại chỗ, lại đồng dạng đang khôi phục. Cụ bị siêu tốc khôi phục năng lực, dường như cũng không cần khu động linh lực. Phiền phức loại hình. Pháp ý nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt. Chu chấp chơ mặc. Trước mắt. Tin tức lưu truyện. Đồ tế 3. Chỉ số bệnh hóa, 4 phần trăm điểm 6. Nguyên bệnh hóa, không. Cấp bậc chiến lực Diệt dịch sĩ si cấp chủ đao. Một cái kia diệt dịch sĩ tinh thông cơ sở ngũ thức, cũng có vì ngũ thức làm cơ chuẩn khai thác chi nhánh diệt dịch thuật. 3 3 3 Năm cái kia diệt dịch sĩ đã hoàn thành giải phóng hóa, cũng bị cộng hưởng thuật vực, năng lực. Cộng hưởng thuật vực, tử hải ngư dược, vị này pháp y chỗ đã giải phẫu chỗ có sinh mệnh, cũng sẽ thành biển chết vong hồn, sử dụng thuật này vực, đều sẽ hạn chế diệt dịch thuật linh lực khu động, đem tất cả kéo vào tử hải nội bộ tiến hành tiêu hóa. Một vị đến từ cực lạc trầm mặc pháp y hiệp hội bệnh nhân số 7 tuyển thủ, người tốt đồng nghiệp Tại cơ sở phương diện kỹ xảo, vị này diệt dịch sĩ kỹ nghệ thật sự là vô cùng tinh xảo. Đúng không? Đối với hắn sử dụng. Cái đó đi. Hiệp hội bệnh nhân số 7. Đồ tệ. Chu chấp nhìn về phía trước. Hạng ngư chuyển tới cứu binh, quả nhiên rất mạnh. Cái này pháp y, hoàn toàn chính là vì đối người mà thành, kia hai thanh trạm dịch đau cắt, thật sự là vô cùng sắc bén, tốc độ tại càng tại Chu chấp phía trên, chí ít Chu chấp hiện tại 700 nhịp tim trạng thái, hoàn toàn không cách nào đuổi theo đối phương. Phía trước. Pháp y cuối cùng mở miệng. Số 12, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu chỉ là số 11 cùng ta có cái giao dịch chỉ thế thôi hiện tại tối lui ta không giết ngươi Giọng pháp y thề cực kỳ bình tĩnh Phản phất đang nói một kiện đã cố định sự thực đồng dạng năng lực của ngươi đối với tại bình thường chủ đao, đã đủ rồi pháp y nhẹ nói chỉ lộ ra một đôi mắt trên mặt chỉ có lạnh lùng cùng khủng bố nhưng không phải là đối thủ của ta cái gọi là cao tốc khôi phục bảo đảm không chết nhưng chu chấp ngay cả hữu hiệu, hiệu công kích đều không thể rơi xuống trên người mình chu chấp trầm mặt một hồi hắn đột nhiên nở nụ cười ồ phải không số 7 ngươi suy nghĩ lại một chút nhìn xem bên trên bình nguyên pháp y ánh mắt đột nhiên giật giật như là cảm nhận được cái gì đồng dạng đầu của hắn đột nhiên có một loại mạc danh đau đớn phần bụng bắt đầu đau đớn xưng đây là viêm khi nào sức mạnh dịch bệnh không đúng pháp y che bụng của mình giờ phút này chu chấp trước mắt đồ thể tin tức bắt đầu đổi mới chỉ số bệnh hóa 37% điểm bác nguồn bệnh hóa miễn dịch quá mạnh chu chấp đứng thẳng người trên người hắn dịch trang phản phất như vật sống bình thường có hơi giật giật diệt dịch sĩ tế bào tại chu chấp trong dự đoán có hai loại năng lực cao tốc khôi phục, tùy thời sử dụng tế bào khởi nguyên này, cái thân thể nội bộ đánh cho chuyên gia không ngừng mà tiến hành chữa trị, linh lực không dứt diệt dịch sĩ tế bào, liền sẽ không tử vong. Cái này lực lượng, đầy đủ nhường Chu Chấp có lãng tư bản, chỉ là tại càng ngày càng nhiều trong chiến đấu, Chu Chấp đã phát hiện công kích của mình thủ đoạn đơn nhất, trạng kích linh lực xoắn ốc tăng thêm một ít dịch bệnh lực lượng. Trên cơ bản hay là làm một cái diệt dịch sĩ tim tại chiến đấu, nhìn lên tới chỉ là nhiều một chút năng lực khôi phục. Chu Chấp con đường bên trong diệt dịch sĩ tế bào có thể không chỉ như thế, trên cơ thể người bên trong trừ bỏ bị xưng là nguồn cơn tế bào gốc còn có một loại tế bào làm là thân thể nội bộ quân đội, chủ yếu từ trong xương thụy sinh ra, tế bào miễn dịch, dùng để sát trùng, theo dõi thân thể tế bào trùng loại, Chu chấp, tế bào dạng này tuyến đầu diện dịch lĩnh vực, cho dù là thần võ nội bộ nghiên cứu địa cũng rất ít. bất quá căn cứ vào người phía trước đưa ra phương án, chúng ta xác thực rút ra đến đặc thù tế bào, cụ bị thôn phệ cùng sát thương công năng, nhưng bởi vì là hoàn toàn chống không lĩnh vực, tiêu dịch trang trở nên cực kỳ không ổn định, do kỳ anh chiêu bị chu chấp chỗ hồi tưởng lại, đơn giản mà nói tiêu dịch trang kế thừa nuốt trưởng năng lực, lại không ngừng phá hoại ký chủ cơ thể có thể ký chủ tế bảo thân thể, dần dần đi về phía hoại tử. Thiếu nữ thanh âm thoáng có chút run rẩy. Nàng đương nhiên rất hiểu rõ, chu chấp tại mở là toàn bộ con đường mới, chưa từng có người đi qua. Nuốt trừng, khiến hoại tử tế bào. Dạng này tiêu cực tác dụng, tại bình thường diện dịch sĩ trên người, trên cơ bản có thể giống như là là phế phẩm. Nhưng, hiện tại chu chấp chính mặc vật dịch trang, thông qua linh lực tiếp xúc, là có thể điều tiết đối phương miễn dịch công năng. Làm tốt lắm, đại thực. Hôm nay bật liệu, vừa hạ cường 465, đại thực 2, chương 465, đại thực 2 tin tức lưu truyền như là chất lỏng bình thường Dịch Trang hiện ra nhìn hiếu kỳ mỹ cảm giống như là một con chiếm cứ tại trên người diệt dịch sĩ si gián độc đại thực Dịch Trang chuyên thuộc chỉ số bệnh hóa không nguồn bệnh hóa không màu bạc trắng ngoại hình phối hợp rất có tôn giáo cảm giác mặt dây chuyền đại thực đản sinh tại tổng bộ dược phẩm thần võ thần võ tháp nơi sâu thẳm vì diệt dịch sĩ chu chéo làm bản gốc chế tạo Dịch Trang đặc biệt cụ bị diệt dịch sĩ tế bào con đường cơ bản năng lực tại cực lớn trình độ bên trên sẽ tàn phá không phải con đường tế bào diệt dịch sĩ có thể khiến diệt dịch sĩ si hoại tử tế bào sử dụng Dịch Trang đại thực đều sẽ giảm xuống diện dịch sĩ tự thân trừ con đường tế bào diện dịch thuật bên ngoài, bao gồm tự thân thể lực khôi phục ở bên trong bất luận cái gì khôi phục lực lượng khôi phục hiệu quả, căn cứ vào nguyên bản hồi phục lượng giảm xuống 50% đến 75%. Dịch trang đại thực đối với vật lý trực tiếp công kích, không có bất kỳ năng lực phòng ngự, mời diện dịch sĩ chú ý, dịch trang đại thực đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống cấp long phía dưới dịch bệnh bệnh hóa, đồng thời có thể kéo dài tiêu hóa sức mạnh dịch bệnh. Thân mang cái kia dịch trang đều sẽ bị coi là đi đến diệt dịch tế bào con đường, một tái tạo tế bào tăng cường, nếu là diện dịch sĩ thân mình có diện dịch thuật tế bào, có thể cường hóa tái tạo tế bào giảm tự thân mang tới hoại tử tế bào hiệu ứng tiêu cực, đồng thời trên phạm vi lớn tăng cường máu, khoa xương, tim, nhãn khoa, con đường diện dịch thuật. Hai hoại tử tế bào, dịch trang đại thực sẽ kéo dài phá hoại diện dịch sĩ cơ thể tạo thành diện tích lớn địa hoại tử tế bào, như diện dịch thuật thân mình có diện dịch thuật tế bào, hoại tử tế bào đem bám vào tại tự thân tùy ý linh lực tiếp xúc tính chất công kích diện dịch thuật. Ba bệnh hóa giảm xuống, dịch trang đại thực đều sẽ thôn vệ diện dịch sĩ thể nội dị thường cùng bệnh quần, diện dịch sĩ bản thân đem trên phạm vi lớn giảm xuống dị thường, hiệu ứng tiêu cực và ảnh hưởng đối với thuốc, ma túy, thậm chí hóa học vật chất kháng tính để cao mạnh bốn miễn dịch khống chế, nếu là diện dịch sĩ thân mình có diện dịch thuật tế bào, có thể cường hóa linh lực, thông qua linh lực hoặc là chạm dịch đao, dịch trang, dịch diện tiếp xúc, hoàn thành đối sinh mệnh điều tiết phản ứng miễn dịch. năm tự ngã chữa trị, dịch trang đại thực cụ bị diện dịch sĩ tế bào đặc tính, có thể thông qua linh lực tự nhiên chữa trị. sáu vật sống, dịch trang đại thực cụ bị diện dịch sĩ tế bào đặc tính, cần bổ sung dinh dưỡng, bao gồm nhưng không giới hạn trong kẹo loại, son che, protein, mặc dịch trang, tự động đạt được diện dịch thuật tế bào, phản ứng chống viêm. mặc dịch trang, tự động đạt được diện dịch thuật tế bào, xuất bảo, hoàn toàn mới con đường hoàn toàn mới dịch trang. Chí ít tại dung liệu cùng kỹ nghệ phương diện, dược phẩm thần võ làm được thời đại này cực hạn. Căn cứ tổng bộ dược phẩm thần võ, thần võ tháp chưa từng báo cho biết tình báo tuyệt mật, dịch trang đại thực có khả năng hội sinh ra ước chế diệt dịch sĩ hệ miễn dịch hiệu ứng tiêu cực, đồng thời đối với ung thư, con đường lực lượng có thu hút hiệu quả. Cái kia đồ phòng dịch hiện nay trạng thái hoàn mỹ, mới tinh xuất sưởng. Đồng bằng phía trên, Hạ Ngư sử dụng trạm dịch đao chặt đứt một vị phong kỵ đầu lâu. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy kinh khủng một màn. Vừa nãy, trả xong toàn bộ áp chế chu chấp số 7 pháp ý, ý bây giờ lại vì một loại quái dị tư thế, nửa quỷ ở nơi đó. Cái gì Hạ Ngư đôi mắt đẹp chớp động, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Số 7, đến từ Cực Lạc Đô Thể, có thể không phải mình dạng này thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ, chuyên tinh đối nhân pháp y thích khách, đem diệt dịch sĩ cơ sở ngũ thức luyện đến không có gì để chê. Chu chấp rốt cục làm cái gì? Không biết theo trường nào thì bắt đầu. Hạ Ngư đã hoàn toàn nhìn không thấu thiếu niên này. Chu chấp dường như là một cái sâu hữu hà, căn bản không nhìn thấy đấy, hắn chỉ là một cấp chính thức. Hạ Ngư khuôn mặt trầm xuống, nhất định phải thành công. Chỉ cần vượt qua phùng đường tự tiếp thì mang ý nghĩa chính mình cũng có thể vượt qua kia bị hội trưởng dự báo chết đi, Hạ Ngư, muốn đem như vậy tuyệt vọng mộng cảnh đánh nát. Hạ Ngư cầm chạm dịch đao, trong tay mình chạm dịch đao, thế nhưng danh đao, danh đao, giải phóng. Phía trước rất nhiều phong tụi còn đang ở lưu động áp chế, nhưng một loại lạnh leo tinh xảo cảm giác chèn ép toàn thân. Chu chấp tự nhiên cảm giác được sau lưng Hạ Ngư linh lực. Bất quá, hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi quản Hạ Ngư. Trước mặt cái này pháp y cơ thể có chút co quắp, nhưng dựa vào tự thân linh lực cưỡng ép áp chế tiếp theo, là thông qua không chế đối phương miễn dịch phản ứng, đến chế tạo ra quá lượng yếu tố gây viêm. Cung viêm đế tả hành liệt tương tự năng lực. Pháp y đột nhiên có chút nhớ nhung lên năm ngoái hội trưởng cùng viêm đế kinh thế đại chiến, hắn ho khan 2 tiếng. Có chút ý tứ. Ở 4. Pháp y lời nói vẫn chưa nói xong. Chu chấp màu bạc trắng ảnh tử thì xuất hiện ở Pháp y trước mặt. Pháp y biến sắc, vừa muốn sử dụng chân chân, lại bị chu chấp gắt gao dâm ở mù bàn chân. Cố định 3. Pháp y là thật không nghĩ tới, chu chấp sẽ sử dụng làm như vậy chiến phương pháp. Thân vị mổ chính cấp diện dịch sĩ, chu cột của hắn trị số, trên chu chấp. do đó. Pháp y hắn là chuẩn bị tránh cùng chu chấp xảy ra linh lực tiếp xúc, chỉ sử dụng chạm dịch đao triệt để cắt đối phương. Nay liên cần cao tốc vận động, nhưng bây giờ nguy rồi. Pháp y hai thanh chạm dịch đao xuyên qua chu chấp hai cái thận, nhưng chu chấp bàn tay lại hoàn toàn vừa khít tại trên người pháp y để chỉ số bệnh hóa tăng lên. Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Mục tiêu trong cơ thể đang xuất hiện diện tích lớn hoại tử tế bào dị thương cảm giác từ pháp y thể nội lan tràn ra đây. Pháp y đồng tử phóng đại trước mắt phản phất có được từng cái nho nhỏ khí kia bọ khí màng mỏng vỡ vụn trong đó cấu thành vật lan tràn ra đây tại trong cơ thể của mình. Xoẹt, Pháp Y rút đau. mà bây giờ, Chu Chấp đã không giả vờ. Tái tạo tế bào. Chu Chấp chính là Trát Khắc Vương, bị phá hư miệng vết thương, vì một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cao tốc phục hồi như cũ. Trở tay rút đau, lấn người hướng Pháp Y. Đi Hiệp hội bệnh nhân số 7. Hắn diệt dịch thuật, bị tế bào thuật của ta dường như hoàn toàn khắc chế. Âm ba. Pháp Y bị Chu Chấp phóng ra chạm kích linh lực chấn động. Mặt đất hoàn toàn bạo liệt. Nay hoàn toàn chính là hai cái diệt dịch sĩ cấp chủ đạo chiến đấu. Giờ phút này, Pháp Y vị trí đã không cách nào tránh né Chu Chấp chẳng kích âm a bốn, huyết nục bắn nổ âm thanh tại một mảnh trong huyết vũ, Chu chấp rơi trên mặt đất, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Pháp Ý thi hài sở tại địa phương. Pháp y nằm trên mặt đất bên trên, thân thể tế bào đã hoàn toàn hoại tử, hiện ra quái dị khô quắt trạng thái. Trên mặt dịch diện vậy tán loạn, xuất hiện một tấm cực kỳ bình thường khuôn mặt. Số 7, Hạng Ngư Sa Hạt, thời khắc này trạng thái hoàn toàn khác biệt. Tượng là thực sự có rắn hạt hai loại quái vật trong hư không chập chờn, cái này Tây Dương kiếm tùy ý chấn động, liền có thể đánh tan phong kỵ linh lực bình thường. Phong kỵ đã xuất hiện tương vong. Chu chấp quay người, hướng thuật Sư phao thuật thẩm mỹ Giải phóng danh đao sao? Chuyên thuộc về danh đao lực lượng, Hạ Ngư cái này a di Hoa Văn sát thực rất nhiều. Bất quá, nếu như cố lực lượng này, thật sự có thể tùy ý sử dụng, Hạ Ngư trước đó cũng sẽ không bị Chu Chấp đánh cho răng rơi đầy đất, giả thể bay loạn. Đang nhìn đến Chu Chấp giải quyết hết pháp Y Lie, Hạ Ngư cuối cùng có chút sắc mặt biến hóa. Số 73. Giày cao gót rơi trên mặt đất, Hạ Ngư lạnh nhạt nói, "Trung quanh phong kỵ vận động, Chu Chấp đi vào quân trong trận." Không. Chu Chấp cầm ngược thiên thị, huyết của hắn đã khôi phục lại ban đầu trạng thái, trên người đại thực núc như là địa bình thường. Mộ thời môi khất cũng cho Chu Chấp đem lại đau đớn cảm giác. Cái đó số 7, nguyên lai like không phải bản thể sao? Nếu như có thể coi là, nên cũng chỉ là hắn trong biển máu một vị vong hồn thôi. Hạ Ngư, Chu Chấp nhẹ nói, hắn bị ta ngăn trở, cũng không tính là phản bội giao dịch của ngươi. Hạ Ngư mặt không biểu tình. Trước đây, nên tại Thanh Thạch trấn liền giết chết người thiếu niên trước mắt này, như là lúc ấy ra tay, liền không có hôm nay hỏa mắt. Hạ Ngư nhìn chung quanh phong kỵ cùng Chu Chấp, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nhìn về phía cách đó không xa. Mặt đất lần nữa run dậy lên. Đồng thời, con yếm Nam Hải vùng đường băng băng mà tới tì tỉ, tỉ cứu cứu ngươi thân thể khổng lồ trực tiếp đem đụng vào phong kỵ quân để ép biến thành một mịn huyết đụng bay múa dạng này trẻ mắc hội chứng đau sung kích thậm chí tại cao lan xe ben và chạm phía trên chu chấp cũng không dám ngăn cản bước nhanh nhảy ra rơi xuống đơn độc chính hạ ngư có thể xong, thêm cái phùng đường khẳng định là không được chính mình xử lý pháp y một cái khôi lỗi cũng coi là hoàn thành vượt mức nhiệm vụ cao lan đâu cao lan đâu ra đây cứu a chu chấp chưa nghĩ xong đột nhiên ma đạo xương đội ngũ đi xa phương hướng phát ra tiếng nổ mạnh to lớn âm thanh âm kia dường như muốn tràn ra chân trời. Chu Chấp thần sắc hơi động, nhìn về phía Hạ Ngư, không biểu cảm Hạ Ngư, cuối cùng chậm rãi nở nụ cười. "Chu Chấp, người thông minh như vậy, muốn hay không đoán xem, muốn giết ma đạo xương người, có phải hay không chỉ có chúng ta?" Một chương 466, Ma đạo xương, một chương 466, Ma đạo xương, một. Thời gian hơi trở về lui một hồi. Đồng bằng phía trên, Hạ Ngư đang cùng hiệp hội bệnh nhân bên trong chính mình tốt đồng nghiệp số 7 tiến hành hữu hảo kế hoạch bàn bạc. Hạ Ngư cùng cái này số 7, kỳ thực cũng chưa can thuộc. Hai người chỉ là gặp qua một lần, cũng hiểu biết số 7 thi hành tất cả bảo tàng cực lạc trộm các nhiệm vụ, tại hiệp hội bên trong, bị những người khác xưng là đồ tệ, luôn luôn trầm mặc, mang theo một số không giống bình thường lạnh lùng. Còn có người khác, muốn đối với ma đạo xương độc thủ, Pháp Y thấp giọng nói nói, hắn rũ ra hơi khô xẹp điệu tay, trên tay cực nhỏ đồ vật. Tại chúng ta đến trên đường tới, ta phát hiện vật này. Hạng lưu thần sắc khẽ động. Đây là robot siêu nhỏ. Pháp Y lạnh lùng nói, cho dù là tại cực lạc, cũng là rất ít gặp dịệt dịch tuyến đầu khoa học kỹ thuật. Ta hơi quan sát một hồi, thứ này hẳn là dùng ra heo cùng nam châm là nguyên liệu chế tác mà thành, có thể vì không chế từ xa robot siêu nhỏ, có thể bắt được trong không khí giải linh lực, tiến hành đồng bộ bắt trước. Thứ này giá cả không rẻ. Có người trong bóng tối rình mò, pháp ý nhẹ nhàng sở. Trong tay robot siêu nhỏ liền vỡ ra, hạ ngừ do dự. Phong kỵ quân bên trong, Cao Lan cùng phong kỵ quân khó đối phó. Với lại, căn cứ của ta truy vết máu số 12, nên xác suất lớn cũng tại thừa vận bộ đội bên trong, nếu như căn cứ người lời giải thích, số 12 sức chiến đấu không thể bỏ qua. Pháp Y Ánh mắt lạnh băng, ngươi cần muốn cân nhắc tốt điểm này mới có thể tốt hơn điệu mưu đồ ám sát. Hạ Ngư thần sắc khẽ động. kia, thì nhường những người máy này chủ nhân, thay chúng ta đầu thủ, hạng Ngư còn an bài người khác sao? Chu chấp có hơi thả lỏng nhìn bà vai, chẳng thể trách Cao Lan không có xuất hiện, có lẽ là đi Ma Đạo Sương bên kia. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, thật sao? Vậy thật đúng là buồn rầu. Chu chấp tay cầm chạm dịch đao, đem lưới đao rơi tại trên mặt đất huy động. Ta cùng Cao Lan chỗ ước định nội dung, kỳ thực cũng không phải bảo hộ Ma Đạo Sương, rốt cuộc ta là một diện dịch sĩ huyền nguyên. Dòng chu chấp thanh lãnh, giữa chúng ta chỉ có một cùng chung mục tiêu, đó chính là làm thịt Phùng Đường. Chu chấp trên người kia đại biểu cấp chính thức linh lực bắt đầu lan tràn, cái này tư thế đã rất rõ ràng. Ma đạo xương Chu chấp mặc kệ, hắn hiện tại thì là muốn xử lý Phùng Đường, mà đổi thành bên ngoài một đợt tám sát ma đạo xương người, thật sự có thể đột phá cao Lan phòng tuyến sao? Chu chấp cũng không biết, kia một đợt nhân hòa hạ ngư căn bản cũng không biết nhau, hắn muốn làm chính là ở chỗ này ngăn chặn đối phương. Xe bên người này hình lữ bố mạnh phi thường, chỉ cần cao Lan trở về đối diện bệnh nhân này tổ hai người, căn bản cũng không phải là đối thủ nhìn thấy chu chấp như thế có chỗ rửa không sợ hạ ngư vậy đã hiểu điểm này tay nàng nắm xa hạt chậm rãi mở miệng a đường qua bên kia tìm cao lan chính là mới vừa rồi cùng ngươi đánh nhau nam nhân kia được tốt tỷ tỷ phùng đường ôm mồm nói bất quá chu chấp có thể không chuẩn bị nhường cái này lực lớn vô cùng trẻ mắc hội chứng đau thì dễ dàng như vậy rời đi tại một số phương diện mọi người luôn luôn đối với yếu thế quần thể vô cùng địa dung túng thương hại phùng đường sinh ra đối với hắn thân mình hay là hắn đúng nghĩa người nhà như ma đạo xương như vậy là không hề nghi ngờ giày vò như vậy người sinh hoạt tại trên thế giới là một loại trà tấn, nhưng thân làm bệnh nhân, cụ bị kinh khủng thực lực cường đại, phùng đường giết qua người, làm sao dừng trên trăm cái? Những kêu bị hội chứng đau dịch bệnh tùy tiện nghiền nát huyết đủ, có phải đồng dạng cần được thương hại đâu? Chu chấp thần sắc lạnh băng, tất nhiên là người mà đi tới trên thế giới này, thì muốn là người mà tới chịu trách nhiệm. Linh lực như là lưỡi đau lan tràn, trực tiếp theo phùng đường trên người sức mạnh dịch bệnh như là giỏi trong xương bình thường, quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, diện dịch thuật hoại tử tế bào thành tế bảo vỡ tan, tế bảo bị chu chấp vốn có lực lượng hòa tan, vỡ tan đau, thật là khó chịu. Phung Đường tê dống lên, cái này của Niệm Nam Hải âm thanh trên Bình Nguyên quả thực muốn tạo ra ra một trạng địa chấn. Dịch Trang Đại thực mang theo cho Chu Chấp đau khổ. Chu Chấp sẽ sử dụng diện dịch thuật mấy lần thực hiện đến trên người của đối phương. Vạn Thiên nhận giải, xoay tròn lưới dao, theo một bên nộ nẹo lên. Tại đồng bằng trung tâm nổ tung, như cùng một đóa xinh đẹp hoa dạ lan hương, bị đạo này diện dịch thuật bao trùm phong kỵ quân trực tiếp bị nghiền nát thành thịt vụn. Phùng Đường, hiện tại, nhanh đi. Chu Chấp lần này thành công địa tránh đi thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ cộng hưởng thuật vực đối thủ của hắn, vậy một cách tự nhiên hoán đổi thành sinh hồng sắc phủ điêu dịch trang thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ phá hoại nhân thể bản chất lực lượng chẳng thể trách ngay cả số bảy vậy không phải là đối thủ của ngươi chu chấp Hạ ngư mở miệng nói trong tay của nàng đã hoàn thành giải phóng danh đao hình thái đã cùng trước đó hoàn toàn hai loại Hư thảo rắn độc chập trần quân quanh đồng thời ngón tay thon dài khe hở ở giữa hình như có bọ cạp đung đưa cái đôi. hạng ngư tiểu thư chu chấp đối với hạ ngư ngược lại là không có quá nhiều cái khác cảm xúc chỉ có thể nói hạng ngư a hết sức chăm chú mặc dù nói mình tuổi thật cùng hạ ngư a là giống nhau. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, nhìn Phùng Đường đi xa bóng lưng, Chu Chấp nghiêm túc lắc đầu. Ngươi biết không? Ngươi bây giờ nhường Phùng Đường đi tìm Cao Lan, mới thật sự là địa nhường hắn lâm vào tử địa. Còn nếu là ở tại chỗ này, vì lực lượng của ta, không phải là hai người các ngươi đối thủ. Chu Chấp thân ảnh lãnh lẹm đứng, Trung quanh Phong Kỵ vì liên tiếp mạnh mẽ chủ đao xung kích, cũng chết điệu bảy tám phần, nhìn lên tới cực kỳ thế thảm. Nghe được câu này, Hạ Ngư cảm giác được có chút lưng phát lạnh. Trước mặt cái này thanh lãnh thiếu niên, dường như không đang nói đùa. xác thực, Chu Chấp thật sự rất ít nói đùa, làm sai chỗ nào? rốt cục, tại làm sai chỗ nào? bên trên Bình Nguyên, phá thoái đội xe, còn có Thiêu đốt trung lương, vô số diện dịch sĩ thừa vận, chính kinh ngạc nhìn phía trước thân ảnh. Trung Tam, thành công. Thiếu nữ thanh âm có chút mơ hồ, cái đó mặt chữ của đấy, nhưng hắn làm chiếc xe đi lâu như vậy, của ta người máy cũng nhanh phải dùng xong rồi. Một bên, một vòng ngọn lửa lan tràn, rơi vào đã trở thành phế tích hiệu. giọng Trung Tam mang theo một ít ba động, chờ một chút, có chút không đúng. Hắn ho khan hai tiếng, cái này ma đạo sương, quá yếu, thật sự quá yếu. Mặc dù khí tức là chủ đau. Nhưng trên thực tế, lực chiến đấu của hắn sao hoàn toàn không phải chủ đạo, hắn căn bản chính là chỉ là một cấp chính thức diệt dịch sĩ. Diệp Tiểu Diệp có chút bất mãn, cấp chính thức liền chính thức cấp, người máy xác nhận qua, người kia, trăm chính là ma đạo xương. Trước khi tới, ta thì đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, theo hạ quân trong kho tài liệu, tra được cái này ma đạo xương cuộc đời, yêu thích, tướng mạo, tuyệt đối không thể năng lực sai lầm, ngươi nhìn xem phía trên này sẹo mụn, tướng quân mạnh mẽ rỗ, trên mặt khẳng định có sẹo mụn a. Diệp Tiểu Diệp rất gấp. Loạn Quân lấy đầu, nghe tới rất đẹp trai. Nhưng bây giờ xung quanh diệt dịch sĩ thừa vận càng ngày càng nhiều, chờ đợi thêm nữa. Tiểu chân muốn thua tại đây. Trung tam chính đang suy tư. Phế tích ngoại bộ xuống lại diệt dịch xi si nhóm, tự động tản ra một con đường. Một cái cự đại nhân hình, từ đằng xa chậm rãi tới. Màu đỏ con ngựa, còn có phần lưng cung tiễn, màu tím chạm dịch đao thon dài, hoàn toàn hiển lộ rõ ràng thân phận của người đàn ông này. Cao Lan, thật không nghĩ tới, ma đạo xương cuối cùng lại là bị các ngươi cho giết chết. Cao Lan lạnh nhạt nói, bình tĩnh có chút, vô cùng dị thường. Đây cũng là chủ xoáy sau khi bị giết chết, phó quan phản ứng sao? Ngọn lửa chủ nhân, còn có chung quanh robot siêu nhỏ, các ngươi tuyệt đối không phải người thường. Xương tên lên ra. Giọng Cao Lan vòng qua chiến trường. Chương 467, Ma đạo xương 2, chương 467, Ma đạo xương 2. Đầu năm nay, thế giới dịch bệnh trẻ tuổi tương giả, thực sự là càng ngày càng nhiều. Đang nhìn đến trước mặt nam nữ trẻ tuổi sau đó, Cao Lan nghĩ như thế đến. Chưa có, sâu không lường được Triệu Đình Khâm sai hậu thổ lẫn tiêu hạ, Cao Lan có thể cảm giác được đến, cái này hậu thổ đang áp chế lực lượng của mình, muốn bước vào chủ đạo, căn bản cũng không có bất luận cái gì gông cùng xứng xích. Sau đó liền chu chấp, hắn quỷ dị khó lường năng lực, tâm tư kín đáo cá tính, còn có hai người trước mắt Một toàn thân da xích hồng sắc, trung quanh có kỳ dị linh hỏa lấp lóe, nhìn lên tới người vật vô hại, lại giống như có thể đem mọi thứ đều bị bỏng hầu như không còn. Một cô gái khác, hẳn là những kia đặc thù robot y tế siêu nhỏ người thao túng. Làm sao bây giờ? Người kia rất lợi hại. Diệp Tiểu Diệp thấp giọng nói, chúng ta ánh mắt rời thi thể của Ma Đạo Sương, đứng lên, nhìn về phía Cao Lan, Cao Lan thống xoái. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, "Ta là tới tự đại uyên, văn phòng vạn sự thông lão bản, chúng ta." Hắn chắp tay, "Vị này là chúng ta văn phòng lễ tân tiếp đãi kiêm thư ký giản người trực tổng đài, Diệp Tiểu Diệp. Lần này tới trước, vì thân có kiếp số, muốn lấy ma đạo sương tướng quân tính mệnh dùng một lát, đổi lấy hạ quân tiền đồ. Cao Lan sử sốt. Cao đầu đại mã phía trên tướng quân dường như cũng không nghĩ tới, nam nhân trước mặt sẽ nói được thản nhiên như vậy, ngươi, nghe tới ngược lại là chân thành. Chúng tam gật đầu một cái, giết người phân tốt xấu, người phân tốt xấu, nhưng trên chiến trường, chưa ngưng chiến trước đó, giết chóc bị cho phép, ta cùng với Thừa vận cũng không thù hận, tất cả, vẹn vẹn là chiến tranh. Diệp tiểu Diệp lui về phía sau nửa bước, ngón tay của nàng vì nhỏ bé không thể nhận ra địa cao tốc lay động, dường như đang khống chế có chút thật nhỏ vật thể. Người này, thật mạnh a. Toàn thân tản ra hơi thở của Sĩ Liệt, quả thực như cùng người hình thành lũy đồng dạng. Diệp Tiểu Diệp khó được xuất hiện một chút căng thẳng khí tức. Cao Lan gật đầu một cái, "Tốt, vậy mọi người có nắm chắc rời khỏi sao?" Trước mặt thiếu niên nhìn Cao Lan mắt, "Có." Tiếng nói của hắn chưa rơi. Cách đó không xa, ô tô hoành minh nhằm thành, bạo ngược mà đến. Sau đó, xuất hiện chính là một Cố Đại Uyên quân dụng ô tô. Điều khiển ô tô chính là Không Kiệt. Giới thiệu một chút, chúng ta văn phòng vị thứ ba thành viên, tập vật viên kiêm chức bắt tải. Diệp Tiểu Diệp có chút kích động. "Phải không?" Suy nghĩ, hơi phun chào. Tất cả cũng giống như đột nhiên đến. Cường đại linh lực từ trên xuống dưới, chèn ép lên trước mặt hai người. Oeng, mặt đất bị linh áp ép xuất trần hay. Vạn sự ốp tổ hai người, trên người sản sinh biến hóa kỳ dị. Ra phía trên xuất hiện luống đốm, mẩn mục đỏ, thậm chí còn có mơ hồ nhiều sóng. Từng, đây là bệnh phong. Chờ một chút, cùng trước đó và cấp, hoàn toàn không giống. Nguyên khí thiếu nữ Diệp Tiểu Diệp phát ra âm thanh, "Trung Tam, ngươi không phải diệt dịch sĩ ra sao? Ngươi sao vậy bị lây nhiễm?" Nhanh dùng ngươi kia thông minh đại não nghĩ một chút biện pháp giờ phút này, cao lan nằm ngang ở khuôn kiệt lái đen nhánh quân dụng ô tô trước đó, kia trạng thái thì phản phất là trên lục địa mà vương đồng dạng. để người sợ hai run rẩy, khuôn kiệt không có tham dự vạn sự ô tổ hai người trước đó chiến đấu, hắn kinh ngạc tại hai cái cấp chính thức diện dịch sĩ có thể làm đến bước này, nhưng tương tự hắn xuyên thấu qua trước kính chắn gió, nhìn thấy cái này tràn ngập vô địch cảm giác áp bách diện dịch sĩ đồng dạng cũng là chân thực. muốn cùng tên giá hỏa như vậy chiến đấu sao? để ta tới sao? chính mình chẳng qua là cái nông thôn gia tới sinh viên y khoa, chính mình chẳng qua là. lúc này khuôn kiệt không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Chân của hắn đạp xuống chân ga, trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại, trực tiếp hướng phía Cao Lan bột tới. Tăng mật độ xương, tăng cường độ khớp, thiêm phong bế ba, Cơ bắp khớp phòng lên lên, Khung Kiệt cầm chính mình chạm dịch đau đớn lớn, trực tiếp đứng dậy, nhảy xe, hướng phía Cao Lan bột tới. "Ồ nào." Cao Lan đối với dạng này bình thường nhân vật không có hứng thú, chỉ là nhẹ nhàng hơi búng ngón tay. Khung Kiệt liền phảng phất bị xe bên sáng tạo qua, xa xa bay ra xa mấy chục thước. "Vạn sự Úc. người kia kém đến rất xa A là cùng loại với người hầu nhân và sao?" Cao Lan nhẹ giọng mở miệng. "Chỉ là giờ khắc này" Hắn thần sắc hơi động, vì Khương Kiệt hành động khiến người ta xe thay rời. Nhưng giờ phút này, không người điều khiển ô tô lại giống như bị người điều khiển bình thường, vì cao tốc hướng vạn sự ô tổ hai người vị trí. robot siêu nhỏ không chế. Cao Lan trong nháy mắt liền đã hiểu cái đó mặt chữ quốc dụng ý. Tướng quân dùng ô tô đưa cho hai người, giúp đỡ hai người đào thoát phong kỵ vòng đây. Khương Kiệt, Diệp Tiểu Diệp ngón tay cao thần động đưa, đồng thời ánh mắt nghiêm trọng. Trung Tam triển khai lĩnh vực bong phá đây. Hay là Diệp Tiểu Diệp, nàng không có nhìn xem một bên đưa tới ô tô, mà là quay đầu nhìn về phía chúng Tam. Trung tam đứng vững, lựa chọn, không phải đã làm ra sao? Thật không dễ dàng chiêu đến cái thứ ba thành viên, Nhường hắn chết ở chỗ này thì thái không chịu trách nhiệm, hoặc là cùng rời đi. Diệp tiểu Diệp thậm chí không có một vẻ kinh ngạc, trên mặt của nàng ngược lại là lộ ra nhàn nhạt đủ cười, hoặc là cùng nhau chết ở chỗ này đúng không? Hai người linh lực phóng lên tận trời, trong lúc nhất thời lại cùng Cao Lan linh lực địa vị ngang nhau. Cao Lan hí mắt, Cụ bị bỏng thuộc tính diệt dịch sĩ khoa ra liếu, lục quốc trong có lợi hại như thế tuổi trẻ diệt dịch sĩ sao? Bao gồm thiếu niên này bên người thiếu nữ, nghĩ đến đây, Cao Lan đột nhiên nở cười, hai vị làm cái giao dịch đi. Nghe được câu này, Trung Tam cùng Diệp Tiểu Diệp sửng sốt. Ta hy vọng các ngươi cùng ta cùng nhau đấu thủ, giúp ta giết chết sắp đã đến nơi này một vị diện dịch sĩ. Mà từ sau lúc đó, ta sẽ tha các ngươi rời khỏi. Đồng thời, cho thứ ngươi muốn. thì như để các ngươi làm Ma Đạo Sương tướng quân ám sát phụ trách. Cao Lan trầm giọng nói. Trung Tam thần sắc ba động. Người này trong truyền thuyết Ma Đạo Sương thứ nhất phó quan Cao Lan đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dường như đem Ma Đạo Sương chết đi, trở thành là giao dịch nào đó. Với lại Trung Tam vậy nghe được Cao Lan ý nghĩa, Ma Đạo Sương bị ai ám sát? người quyết định còn không phải thế sao bọn hắn, mà là Cao Lan. Cao Lan nói Ai giết Ma đạo sương, ai mới thật sự là hung thủ. Đến đây đi, lựa chọn, nơi này có hàng loạt phong kỵ, bên ngoài còn có thừa vận binh lính, ta sẽ cho các ngươi một phút suy xét. Cao Lan trầm giọng nói. Chúng ta ngẩng đầu, nhìn Cao Lan, ta vô cùng hoài nghi, ngươi là có hay không sẽ nói láo. Rốt cuộc, người kia cũng hẳn là địch nhân của ngươi, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, đây chính là thừa vận chuyện xưa. Thứ hai, người kia nếu như không tới làm sao bây giờ? Nghe Trung Tam hai vấn đề, Cao Lan khẽ gật đầu một cái, các ngươi bây giờ Mặc kệ ra hỏa kia, có thể có thể pha vây, nhưng các ngươi lưu lại, gắn bó tình cảm cũng không phải huyết mạch, mà là cái khác cái quái gì thế. Cao Lan ngẩng đầu, ta đối với hai người các ngươi, ôm lòng hảo cảm, ta cho phép giết chết người kia sau đó, các ngươi có thể mang theo đồng bạn rời khỏi, về phần có tin hay không, là chuyện của các ngươi. Vấn đề thứ hai sao? Cao Lan linh lực đột nhiên sóng động một cái, nhìn về phía đồng bằng phương xa. Kia mặt đất rung động, phản phất có cái gì kinh khủng đồ vật tại chạy nhanh. Có giống nhau huyết mạch, chính là hội qua lại thu hút. Già thân ái. Để đệ, đệ. Một chương 468, Ma đạo xương. 3, chương 468, ma đạo xương, 3. Ngoài ra một bên, Chu Chấp đang cùng Hạ Ngư đối lập. Hai người đều không có chủ động phát động công kích, cứ như vậy cứng lại ở đó. Từ kiếp, kinh khủng bực nào danh từ Chu Chấp nhẹ giọng mở miệng, "Phùng Đường nhất định chết bởi Phong Kỵ Thế Lạc, ngươi vẫn là để hắn đi tìm Phong Kỵ, tìm Cao Lan. Cố gắng dùng tiêu diệt ma đạo xương đến là từ kiếp cuộc nháo kịch này vẽ lên bộ chỉ phủ." Suy nghĩ kỹ một chút, thật chính là muốn Phùng Đường chết người, không phải ta, mà là ngươi Hạ Ngư à?" Giọng Chu Chấp rất nhẹ, nhưng mà Hạ Ngư trong hai lại như là lôi đình rung động. Chu Chấp mặt không biểu tình, chỉ là có chút thở dài, trong hiệp hội bao hàm ta ở bên trong, tổng cộng 12 người. Phung đường là sớm nhất ứng kiếp người, người có thể vậy muốn nhìn một chút, từ kiếp, có phải thật sự có thể vượt qua, từ trong đó tìm phương pháp, thậm chí là trước giờ bố cục, tìm tới ta cùng Bắc cung đồng chí. Chu chấp lời nói không nhanh không chậm, bình dị, bị Thái Tuế tinh quân thế lực sau lưng giết chết, có thể vậy là một loại sửa đổi tình thế chắc chắn phải chết cách. Hạ Ngư bộ mặt bị một nửa dịch diện bao trùm, thấy không rõ lắm nàng cụ thể nét mặt. Nhưng Chu chấp đã phán đoán ra đây, Hạ Ngư chủ tính địa rất nhiều, duy nhất không có dự liệu được, chính là Chu chấp thực lực. Chí mẹ ra tiểu điểm điểm đại thực Những bệnh này hóa vật, nhường Chu Chấp không có đạt tới chủ đao hoàn cảnh, lại có chủ đao cấp một thực lực. Hạ Ngư, thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ mặt dưới da, có phải là ngươi chân ngã có thể, vẻn vẹn lại là một tầng da mặt, chỉ thế thôi. Chu Chấp duỗi ra ngón tay, nhẹ nhẹ gật gật nữ nhân trước mặt. Ngày đó, cống ngầm bên trong, tiểu hạ Ngư, ta phải đi, không có cách nào. Được Nhật An. Này này, đây chính là chính thức biên chế sao? So với ta ở đây làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tốt hơn nhiều. Không sao a, đừng quá nhớ ta. Nữ diệt dịch sĩ vừa cười vừa nói, cái này vẽ ta thì mang đi, đặt tên hẳn là ta tới lấy a. Ừm. Vĩ đại Lưu lị toa diệt dịch sĩ tại uống trà chiều rất tuyệt ta. Ký ức như là tuyết rơi bay tán loạn mà tới. Hạ Ngư nhớ tới, đúng là ngày đó, chính mình lại lần nữa biến thành một người, đổi khuôn mặt, nắm giữ một thân diệt dịch thuật, là có thể rời xa quá khứ. Chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Ban đêm, vắng vẻ cống ngầm bên trong, Hạ Ngư nghĩ như vậy, lột ra hủy đi cốt, cỡ nào đau khổ, không tốt đẹp gì. Như thế, Hạ Ngư lâm vào ngủ say. Làm nàng lại một lần nữa tỉnh lại lúc, một không cách nào thấy rõ khuôn mặt người, xuất hiện ở giấc mơ của nàng trong. Phía sau của nàng mang theo một thật thà cự hình Nam Hải, mặc có chút buồn cười địa của điếm, mắt cách cực rộng, đầu lưỡi bất lực túi ở phía ngoài. Hạ Ngư, ngươi sẽ ở cống ngầm trong, hư thối mà chết. Người người yêu nhất đem sẽ vì ngươi vẽ ra tàn phá thể xác. Thế ta, 23. Giao phó ân tứ người. Phùng Đường, về sau thì giao cho ngươi. Ngươi bảo hộ hắn, hắn bảo hộ ngươi. Hạ Ngư không muốn chết. Vận mệnh đối nàng chưa bao giờ công bằng. Nàng muốn sống sót, không nghĩ hư thối tại cống ngầm bên trong, càng không muốn nhường. Nhưng người yêu nhất đi chép lại chính mình cuối cùng hình tượng. Tỷ, tỷ A đường không muốn chết, A đường sợ sệt. Hạ ngư ngẩng đầu, nhìn thiếu niên này, thật xin lỗi, phùng đường. ở ba, hạng ngư trên thân thể, linh lực tăng vọt, sinh hồng sắc tua cờ, giống như trên bầu trời gián đỏ. Hướng phía phùng đường phương hướng phóng đi, đồng thời, chu chấp động tác cũng không chậm. trong ngay mắt đuổi theo, ở 3. mặt đất lần nữa rung động. xa xa, xí liệt ngọn lửa, vì nơi nào đó làm trung tâm, nhanh chóng quét tán. chỉ là nhìn một màn kia hồng, chu chấp cũng cảm giác ra muốn bị bỏng đồng dạng. còn có cao thủ, chu chấp bước chân điểm nhẹ mặt đất, tránh qua chén né bay vụt mà đến một lửa Quá tải nhịp tim trị mẹ dạ, lần nữa này lên. hai phút sau đó, Hạ Ngư cùng Chu chấp một trước một sau, đuổi tới chiến trường. Giờ phút này, cảnh tượng hỗn loạn, nhưng dường như vậy tỏ rõ lấy đi về phía cuối cùng cục. Phong Dương nửa quỳ trên mặt đất, tượng đứa bé một dạng, gào khóc. Hắn to lớn trên thân thể, có đặc thù bỏng nổ tung qua đi bị bỏng dấu vết. Thậm chí xâm nhập cơ bắp, nội tạng. Diệt dịch thuật, độ bỏng. Kinh khủng hơn là, lưng hắn chỗ, tồn tại vô số phong kỵ quân mũi tên. A a đường 3. Hạ Ngư duy trì lấy giải phóng trạng thái, toàn lực hướng phía phía trước phóng đi. ầm Chỉ là, giữa không trung, liền bị Chu chấp chặt lại tiếp theo. Chu chấp, "Cút đi." Coi như là Hạ Ngư run giọng nói ra, "Coi như là ta cầu ngươi, A Đường, không đáng chết." Hắn là vô tội, người đáng chết là ta. "Không muốn, không nên hận hắn. Ma đạo xương đã chết, A Đường nên an toàn." Chu chấp không lộ vẻ gì, chỉ là khe khẽ thở dài. "Hạ Ngư tiểu thư, nhường phùng đường tiếp tục còn sống, với hắn mà nói, thật sự là một chuyện tốt sao?" Nhường hắn tiếp tục trên thế giới này, còn sống. tổn thương người khác hay là bị người khác làm hại? Hạng Ngư đem xả hạt nhắm ngay Chu Chấp, "Chu Chấp, ngươi không có tư cách thế hắn làm quyết định." Chu Chấp gật đầu một cái, "Ta không có, bất quá ta cho rằng, sắp thực có dạng này người tồn tại, thì như nói, ca ca của hắn, Ma Đạo Sương." Hạng Ngư hàm răng gắt gao cắn, nhìn lên tới có chút chật vật, Ma Đạo Sương đã chết. "Hắn?" Đột nhiên, Hạng Ngư dừng lại mình lời nói. Chu Chấp thở một hơi thật dài, "Dịch bệnh thế giới, có thể trở thành cường giả người, đều là chút ít người thông minh. Ma Đạo Sương tên này, tốt bao nhiêu à, sử dụng bệnh phong làm làm vũ khí, dưới trướng là phong kỵ, tên hiệu cũng là tướng quân mặt dỗ, nghĩ đến như vậy, hắn liền hẳn là mọc đầy sẹo mụn, dáng người ngũ là người. quân trận binh pháp cũng không nên là đại khai đại hợp, liền hẳn là chơi bẩn hạ lưu. chu chấp nhìn về phía xa xa, cao lan đang cùng với phùng đường tiến hành cuối cùng đối lập, không hề giống đi. cao lan thông soái không phải nói là ma đạo xương tướng quân. đau quá, đau quá. Còn nương nam hải cơ thể không ngừng mà thay đổi, đau khổ, nương theo lấy mỗi một lần huyết đủ. cách đó không xa, diệp tiểu diệp sắc mặt nghiêm túc, muốn nói cái gì, nhưng bên người trung tam lại kéo hắn lại, lắc đầu. ba ba, muộn mụ ở đâu? A đường, đau quá, đau quá. Nam Hải cơ thể run rẩy, âm thanh thê lương khủng bố. Cao Lan đã không còn đi chú ý người khác. Nhìn kỹ, hắn thân hình cao lớn, chính đang run rẩy. A đường, Cao Lan thấp giọng nói nói, ngoan, rất nhanh liền, không đau. Huynh trưởng hội bước vào cung không ngừng mà đặt chân cầu thang. Tất cả khi dễ qua người người, ta một cũng sẽ không bỏ qua. Huyết câu trên lưng, Cao Lan kéo lên trưởng cung, nhắm ngay phùng đường. Hiện tại, ca ca đưa ngươi giải thoát. Hắn tựa như là tại cùng phùng đường nói, cũng rất giống, là tại cùng chính mình nói. Diện dịch thuật. Mũi tên máu cao áp, ba đạo mũi tên. Không muốn. Tại hạ ngư thê lương trong tiếng kêu, xuyên qua phùng đường. Trong thái trước bệnh thứ nhất, hội chứng dao hài tử, sinh ra trên thế giới này, đến tụt cùng là vận may hay là bất hạnh đâu? Chương 469, như nước tan biến tại trong nước, 1, chương 469, như nước tan biến tại trong nước, Một, Giọng của nữ nhân đâm rách đồng bằng. Phùng đường thống khổ tiếng la khóc, bình tĩnh lại. Mũi tên xuyên qua trẻ mắc hội chứng dao ra, đem hắn gắt gao đình tại trên mặt đất. Hiệp hội bệnh nhân no 10 phong đường tử vong. Cao Lan thu hồi cung tiễn, xuống ngựa. Từng bước một đi về phía thi thể của phùng Đường, sau lưng Phong Kỵ Quân, không biết từ nơi nào khiêng ra một cái cự đại, đã sớm chuẩn bị kỹ càng quan tài. Cao Lan bình tĩnh, đem thi thể của phùng Đường nhấc vào quan tài trong. Nét mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, đã kết thúc. Còn muốn ta tiến đưa các ngươi sao? Cao Lan nhìn về phía cách đó không xa, một người một bên đem đã sớm hôn mê không kiệt nâng lên hai người. Vừa nãy, Cao Lan hoàn toàn không có chú ý những người ám sát này. Dựa theo đạo lý mà nói, những người này nên đáp lấy Cao Lan tiêu diệt Phong Đường lúc rời khỏi mới đúng. Chúng ta ngẩng đầu, vừa muốn nói cái gì. Cao Lan một bên khác một vị mặc ngân dịch trang màu trắng tuổi trẻ diện dịch si rơi xuống, xem ra ở dưới khoảng cách, rõ ràng là cùng Cao Lan bên nhau. giờ phút này, Chu Chấp đã khởi ra chế thức dịch diện, Trung Tam cùng Diệp Tiểu Diệp đồng tử khẽ động người này, chính là trước kia tại bên ngoài Phi Nga Thành Bộ, hai người cảnh nộ kia đôi tiểu tình nữ, tự xưng đến từ Huyền Nguyên Cố chuẩn. chẳng qua hiện nay nhìn tới, cái này Cố chuẩn lại là thừa vận người. hai vị, lại gặp mặt. Chu Chấp nhẹ nói, hắn hơi tới gần Cao Lan, Cao, Cao tướng quân, hạ ngư chạy. Cao Lan khuôn mặt nghiêm túc, khoát khoát tay, sao cũng được, ta sẽ vận dụng lực lượng của mình truy tra nàng vị này xe bên đứng thẳng người thân bên trên tán phát ra khí tức kinh khủng chu chấp hơi kinh ngạc hắn ở đây trung tâm cùng diệp tiểu diệp trong lúc đó nhìn thấy hôn mê mặt chữ quốc người này chính mình là gặp qua mấy lần không phải rất quen tựa như là học viện ý thần võ người làm sao lại như vậy cùng đại uyên thích khách nhập bọn với nhau hiện tại trạng thái chu chấp cũng lời xen vào chuyện bao đồng hắn hơi sau lùi một bước phùng đường chết rồi chết bởi tên lạc phía dưới ngược lại cũng thật sự ứng từ kiếp nay đã chứng minh hội trưởng ngôn ngữ là chính xác tất cả chính như nàng nói tới chính mình sẽ chết tại muôn người chú ý phía dưới, bị Nhân Long tính toán giết. Chuyện này, tương lai phải thật tốt địa suy tính một chút. Tiếp đó, còn có một chuyện cuối cùng. Cao Lan nhàn nhạt mở miệng, đó chính là giết chết ma tướng quân thủ phạm. Chúng tam còn có. Chu chấp. Cao Lan trực tiếp gọi ra tên của hai người, Dương Diệp tiểu Diệp niết miệng, quả nhiên cái đó cố chuẩn là gã người. Nghe được lời nói này, Chu chấp nhìn về phía xa xa hai người. Chính là cái này chúng tam cùng Diệp tiểu Diệp ra tay, tiêu diệt ma đạo xương. Có thể tại Phong Kỵ quân bảo vệ dưới, thành công hoàn thành ám sát, này hai cá nhân thực lực, không dùng tính giờ phút này, trung tam ánh mắt phức tạp, cao lan tướng quân, tài năng rất cao a, cái này ma đạo xương, là thế thân, hay là nói, ma đạo xương người này, chưa từng tồn tại. chu chấp nhẹ nhàng gật đầu, cái này trung tam, trong thời gian cực ngắn, thì theo có hạn tin tức bên trong, tìm được rồi có khả năng nhất tin tức. cao lan không trả lời, trung tam còn chưa mở miệng, chu chấp trước tiên mở miệng, nguyên lai, like, trước đó cao tướng quân muốn để cho ta biến thành huyền nguyên anh hùng là ý tứ này a. xe bên vẫn không có nói chuyện, cho tới bây giờ, chu chấp không thể không đội phục trước mắt cái này tên là cao lan diệt dịch sĩ. Ma đạo xương nhân vật này lớn nhất có thể chính là từ đầu tới cuối đều là bị cái này Cao Lan biệu đặt ra tới sản phẩm. Mọi người sẽ không tin tưởng, chân chính tướng quân mặt rỗn là người tướng Mạo Tuấn Mị Cao lớn xoay ca, vì cứng nhắc ấn tượng chế tạo thế thân có thể thay mình chịu chết cũng đồng dạng có thể để cho có chút quỷ bí cổ tay có người có nổi. Mọi người phẫn nộ sẽ chỉ rơi vào trên người Ma đạo xương mà không phải tại chiến tranh tiền tuyến, Dũng Mạnh tiền chiến, Hoàn Mỹ vô khuyết phó quan, Trung Tam Thiên Sinh còn có La Tiểu Diệp tiểu thư. Chu chấp nhìn về phía hai vị, ta có thể rời khỏi cạnh tranh nhưng tương tự cần muốn giao dịch các ngươi muốn vì ma đạo xương chết đi là đầu nhập vào hạc, nước cờ đầu do đó việc ngươi cần tức là phụ ta bằng không cái này trò chơi các ngươi thì bảy chơi thiếu niên nói được cực kỳ trắng ra trung ta ánh mắt phức tạp nhìn chu Chấp, vừa muốn mở miệng một bên diệp tiểu diệp dường như phát hiện gì rồi tay phải của nàng đặt ở trung tam trên bờ vai chu chớp đúng không một đề xuất thời khắc này nguyên khí thiếu nữ khí chất hoàn toàn biến hóa đơn giản chính là lộng lẫy nữ vương đồng dạng văn phòng vạn sự thông đem dốc toàn lực hoàn thành tỉnh cầu của ngươi đừng có dùng cái loại ánh mắt này xem chúng ta Diệp Tiểu Diệp bình tĩnh nói ra, chúng ta cũng tới đánh cược một lần. Thì cược, một điều thỉnh cầu phát lượng. Trăm mắt một hồi, Chu Chấp cùng Diệp Tiểu Diệp nhìn nhau, không có phát hiện cái này sinh sản thiếu nữ, dường như vậy có cực kỳ thâm thúy tài năng. Được. Chu Chấp đáp một tiếng, hai vị, thì cược, một điều thỉnh cầu phất lượng. Vạn sự ước một bên, Trung Tam lôi kéo Diệp Tiểu Diệp tay áo, Ui, ngươi thì yên tâm như vậy, dùng đề xuất làm giao dịch. Diệp Tiểu Diệp thật tự tin, ta vừa mới dùng râu siêu nhỏ tra xét một chút, người tương lai like lịch cũng không nhỏ, đề xuất có thể làm thẻ đánh bạc a. Đừng bày ra bộ dáng này. Người kia luôn không khả năng để cho chúng ta đi đối phó nhân Long đúng không? Ha ha ha ha! Nhanh đi, hiện tại cần người cùng chúng ta Cao Lan tướng quân thương lượng. Diệp Tiểu Diệp thúc giục nói. Cao Lan mới là trọng đầu hí. Trung Tam gật đầu một cái, hướng Cao Lan đi đến, Chu chấp ở một bên chờ đợi. Tước chừng qua 3 phút, cả hai đã đạt thành chung nhận thức. Nhìn lên tới, cái đó bỏng Nam Trung Tam, vậy hao tốn không ít đại giới, là người ám sát, trộn lẫn đến bây giờ loại tình trạng này, ngay cả nhận lệnh ám sát đều phải tốn tiền. Chính Trung Tam cũng cảm thấy rất thất bại. Vạn sự ốp bên ấy thương lượng hoàn thành. Diệp Tiểu Diệp cùng trung tam mang theo không kiện, ngồi lên ô tô chuẩn bị rời khỏi, lại bị Chu chấp gọi lại. Người này là? Chu chấp nhẹ nhẹ gật đầu. Diệp Tiểu Diệp cũng đúng phải mái, hắn gọi không kiện, là các ngươi người nguyên nguyên, bất quá, hiện tại đã là chúng ta văn phòng vạn sự thông nhân vật số 3. Sao? Không tính phản quốc à? Trung tam gãi gãi đầu, ta nghĩ không tính. Chu chấp gật đầu một cái. Chương 469, như nước tan biến tại trong nước, 2, chương 469, như nước tan biến tại trong nước, 2. Được. Trung quanh. Phong kỵ tránh ra một con đường. Trung tam phủ lên ngân vị một cước chân ga mang theo hai cái thành viên nên ngang rời đi. Chu chấp nhìn đi xa ảnh tử cùng Cao Lan đứng chung một chỗ. Cao Lan tương quân, tiếp đó có thể nói một dạng chi tiết sự tình, làm là chân chính Ma đạo xương. Cao Lan nghe được Chu chấp lời nói, hắn phất phất tay, nhường chung quanh phong kỵ quân lui ra phía sau cảnh giới. Không có chi tiết, Ma đạo xương, chính là ta, chỉ là tên không giống nhau, chỉ thế thôi. Cao Lan đem chạm dịch đao chèn bên eo, bất quá có một việc ta không có cùng ngươi nói, ta là Vương triều thừa vận, thiên tử lệ thuộc trực tiếp gián điệp tình báo tổ chức hành Lâm vệ thành viên. Cao Lan giết chết Phùng Đường sau đó có vẻ đặc biệt bình tĩnh, chỉ là suy nghĩ lại giống như sông nhỏ một tung bay chảy xuôi. Chu chấp gật đầu một cái. Ma đạo sương bị thiên tử không thích, tự nhiên cũng là giả. Cao Lan đã sớm biết, phi nga thành chiến tranh vừa kết thúc, chính mình liền bị hoàng đế là tuyển chọn bước vào thủ đô cung bên trong, một bước lên trời. Nghĩ đến như vậy, cao tướng quân trước đó phó quan vị trí, còn thực là không tuổi. Cao Lan nhìn về phía Chu chấp, hiện tại cũng không muộn. Ta tại thừa vận thế đơn lụy bạc, rất khó cùng thừa vận những kia ngàn năm diện dịch thế gia đối kháng. người ta cũng xuất thân huyền nguyên, nếu là ngươi đến, ta có thể làm phía sau ngươi đứng đài. Cao Lan nghiêm túc nói ra. Ta Cao Lan phân lượng nếu là chưa đủ, kia đệ nhất thiên hạ triệu cẩm tú có đủ hay không? Nghe vậy, Chu Chấp cười cười, Cao tướng quân, ngươi đoán ta vì sao từ chối biến thành Huyền Nguyên anh hùng? Rõ ràng đáp lại giết chết Ma Đạo Sương công lao là có thể thoải mái hồi Đại đô Huyền Nguyên. Cao Lan không nói gì mà là chờ đợi. Chu Chấp nhẹ nhàng sửa sang lại chính mình ống tay áo, đó là bởi vì không có gì thiết yếu. Huyền Nguyên phái cũ vì lương tử trọng nhất hệ áp chế không nổi bây giờ ta. Hắn ngẩng đầu, nga tâm cho ta thật sự không cần gấp sao? Rốt cuộc đây là luyện tập phong kỹ nhu yếu phẩm. Cao Lan vậy không nói nữa quay người đi xa, phong kỵ cũng bất quá là nước cờ đầu mà thôi. về sau vô dụng. chu chấp nhìn cao lan đi xa bóng lưng, như có điều suy nghĩ. tăng quốc hiệp nghị đình chiến còn muốn tiếp tục, không lâu sau đó ma đạo xương bị dứt thông tin, sẽ được chuyển khắp. tất cả trận tướng như nước tan biến tại trong nước. không biết đã qua bao lâu. khung cửu, khung khủ. khung Khu kiệt cơ thể kịch liệt đau đớn, đầu vậy gặp va chạm, hắn vô thức thẳng lên nửa người trên của mình, có chút hoàng hốt nhìn về phía chúng quanh. tỉnh rồi a, mặt trước quốc. một bên diệp tiểu diệp có chút vui vẻ. khung kiệt càng hoàng hốt. Hắn nhìn thấy phía trước trên ghế lái Trung Tam, trên ghế lái phụ Nguyên Khí thiếu nữ Diệp Tiểu Diệp, trên xe không biết tên điện đại để đó không biết tên đại chuyên phong cách cực kỳ giàu có rung động cảm giác ca khúc. Chúng ta, những kia, phong kỵ, Khung Kiệt lời còn chưa dứt, chúng Tam rất thô bạo địa chuyển động tay lái, làm xong, văn phòng vạn sự thông, chúng ta ba thật sự quá lợi hại. Chúng Tam hào không keo kiệt đối với Khung Kiệt ca ngợi. chúng ta ba, Khung Kiệt nhíu nhíu mày, ngại quá, ta, Diệp Tiểu Diệp ngắt lời Khung Kiệt, ngươi có thủ muốn báo a? Thiếu nữ thanh em trực tiếp nhường Khung Kiệt trầm mặc. Giống như thủy triều đau khổ hồi ức lan tràn. Đi theo chúng ta, có thể bảo thủ. Vì chính ngươi, vì tất cả đáng giá bị phó thác người. Diệp Tiểu Diệp cực kỳ thành khẩn, đúng không? Chờ chút tuyển đem trạm dịch đau, ngươi cái kia thành búa phẩm chất quá kém. Trung Tam nhìn về phía trước, lái xe được cực kỳ nghiêm túc, yên tâm đi, ta mặc dù vô cùng không may, nhưng tuyệt đối là người tốt. Nhận thức lại một chút, lần này liền không nói danh hiệu. Trung Tam vẫn chưa nói xong. Trên xe điện đài, âm nhạc dần dần thu nhỏ. Đổi lại tin tức thông báo, huyền truyền nữ tiếng vang lên. Lịch thế giới 328 năm Vĩ đại đài truyền hình Thiên Hà trung ương đại uyên phát tới trực tiếp tin nhanh. Ta nền tảng lập quốc thay mặt diện dịch sĩ thiên tài, hổ quân quân chủ lý bồi hổ con trai độc nhất lý giải đóng, ngày trước bị phát hiện, chết bởi nhà của toàn Nam đạo bên trong. Lý giải đóng là ta đại uyên quý báu nhất nhân tài, là đứng thẳng ở nhân chi trước ưu tú diện dịch sĩ, hắn lâm nạn là nước ta tổn thất to lớn. Ngày trước, đại uyên thành lập lý giải đóng tử vong điều tra tiểu tổ vượt qua 30 vị pháp y khảo sát, hiện nay đã cơ bản xác định hung thủ. Từng vì Đại Uyên vô để hắc ngục tử tù 18 tầng, tại một năm dưới trước vườn ngục, chế tạo bạo động hắc ngục đồng thời bắt cóc ngân hàng sinh mệnh Đại Uyên giám đốc ngàn năm nhất tộc Diệp thị đích nữ Diệp Cận Hoàng dùng cái này bắt chẹt Diệp thị tổng cộng vượt qua 400 triệu tiền chuộc, trong lịch sử lớn nhất bắt cóc phạm. Sau đổi tên đổi họ, tại toàn Nam tỉnh Mở văn phòng vạn sự thông tại gần đây xuất thủ lần nữa giết người, kỳ danh là Trung Phi Chỉ. Trung tam có chút lúng túng, có chuyện gì vậy? Tay hắn thân trên không trùng, Trung Phi Chỉ, tên thật của ta. Còn có, vị này, Diệp tiểu Diệp khoát qua tay, không thèm để ý chút nào, Diệp Cận Hoàng, bây giờ gọi Diệp tiểu Diệp đừng để ý nha. Khung Kiệt người đã nướng ẩn, hắn hơi ha to mồm. Diệp Tiểu Diệp đẩy một cái trung tam, ngươi chuyên tâm lái xe, ta tới nói. Thiếu nữ nhìn về phía Khung Kiệt, hành đầu bên ngoài, một vô cùng dọa người đại danh cùng một nhìn lên tới vô cùng ngu xuẩn nhũ danh là trọng yếu. Khung Kiệt, chưa đủ bá khí, ta cho ngươi lấy một đi. Diệp Tiểu Diệp nghiêm túc nói ra, tất nhiên muốn báo thủ, thì không nên quên cử hận, vĩnh viễn không quên, vĩnh không đoạn tuyệt. Ngươi về sau thì gọi. Khung vô đoạn đi. Phía trước, chủ trâu ngồi lái xe bên trên trung tam vô cùng nể tình, em hai. Khung Kiệt, không, khung vô đoạn nhìn về phía trước. Con đường không ngừng hướng về sau lan tràn. Viện trưởng còn có bọn nhỏ, thật sự tại phù hộ nhìn chính mình. Hai người kia nhìn lên tới vô cùng không đáng tin cậy, nhưng lại cực kỳ cường đại. Có thể thật sự có thể. Thật sự có thể. Ô tô, chạy xuống một đường khói trắng, hướng phía cực xa phương xa tiến lên. Hội chứng đau, ảnh rạch mẹ còn có càng nhiều. Trong hai trước bệnh một quyển này là ta viết đại cương viết tối thông thợ trưởng 470, lần này đi còn gặp lại có được hay không? Chương 470, lần này đi còn gặp lại có được hay không? Thế giới dịch bệnh. Lịch thế giới 328 năm. Lĩnh vực Phi Nga, Thừa vận, Đại Uyên, Huyền Nguyên ký kết hiệp nghị đình chiến. Về phần vật tư chiến lược đến tuột cùng là thế nào điểm tiểu này việc nhỏ không đáng kể vấn đề, bình thường quân sĩ cũng sẽ không biết được. Mà càng kiếp sợ hơn một cái tin chính là, Phong thị quân Thừa vận chi chủ tướng quân mặt dỗ Ma đạo xương bị người ám sát, chết bởi ký kết ngừng chiến hiệp định đêm trước. Căn cứ hắn phó quan cao Lan Miêu Tả, đối phương là một nam một nữ, tự xưng là đại uyên người. Rất nhanh, chính phủ Thiên Hà Trung ương Đại Uyên chính phủ phát ngôn viên liền ra đây tỏ vẻ, hai vị này cũng là đại uyên đẳng cấp cao nhất tội phạm truy nã, đều sẽ điều động diện dịch sĩ bắt lấy, cho Thừa vận một câu trả lời tiểu này chính phủ lý do, chí ít duy trì mặt ngoài mặt, mà trung tâm cùng diệp tiểu diệp vậy vì liên tiếp sự kiện đi về phía Lê tân, đây hết thảy, cùng hiện nay chu chấp cũng không có quá nhiều quan hệ, vừa sửa sang lại quần áo, một bên đem nguyên bản thùng màu xám cất kỹ, thiếu niên sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, bên cạnh, đôi ngựa nhỏ cố chuẩn có chút do dự mở miệng, chu chấp, ngươi quyết định sao? muốn về đại đô, hiện tại phái cũ thế lực trải rộng, ngươi giết chết trần triều thăng chuyện này ảnh hưởng, không phải hai tháng liền có thể trừ khử, với lại ngự sĩ bên trong lương thần xa tựa hồ là lương tử trọng cháu trai thực lực của người này rất mạnh nguyên nhân bởi vì hắn lương tử trọng tại giữa đại đô nghị hội thu được không ít quyền lực thậm chí cùng vạn gia thiên vũ vậy câu được cố chuẩn hết sức chăm chú nếu như hồi đại đồ ngươi phải đối mặt tác lực sẽ phi thường địa lớn phái cũ sẽ nhắm vào ngươi mà phái cách tân cũng sẽ không giúp ngươi chẳng bằng đi trước huyền nguyên bên ngoài quốc gia tránh một chút hay là tiến về cái khác đang ở vào chiến tranh khu vực chu chấp dừng lại động tác trong tay hắn khẽ khẽ lắc đầu đôi ngựa nói được rất chính xác Sau lưng Chu Chấp, không có khả năng dựa tồn tại, như là Đại Đô Huyền Nguyên loại địa phương kia, không dựa vào vọng tộc đại phiệt, căn bản không có cách ra mặt, Địch Thu Nghiễn hẳn là rõ ràng nhất điều này. Cái đó như là người sắc bình thường thiếu nữ, sơ sẩy ở giữa tại Chu Chấp trong lòng lấp lóe mà qua. Đuôi ngựa, ta đã thật lâu không làm chuyện không có nắm chắc." Chu Chấp nghiêm túc nói. Tại dịch bệnh thế giới, bằng hữu của mình cũng không nhiều. Đuôi ngựa nhỏ cố chuẩn tuyệt đối coi như là một, chính mình đối với câu trả lời của hắn, liền không thể qua loa. Giác thất, bối cảnh, tài nguyên, cuối cùng chẳng qua là ngoại vật, bao trùm tất cả, là nhân long là cường đại diện dịch thuật. Chu chấp nhẹ nói, tay hắn khép lại thùng màu xám chút cải. "Đúng không, Tiểu Nấm?" Đôi ngựa nhìn về phía ngồi tại vừa có chút an tĩnh dị thường địa Tiểu Nấm. Cùng bình thường ồn nào không giống nhau, hôm nay Thái Tuế tinh quân có vẻ an tĩnh rất nhiều, tựa hồ là có thế nào tâm sự. Chu chấp vậy cảm giác được, hắn đứng thẳng người, nhìn về phía Tiểu Nấm. "Bác cung." Tiểu Nấm nghe được Chu chấp tiếng kêu, có chút theo trong hoàng hốt bình tình. "A." Chu chấp khen như mày, "Làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi, không tốt lắm." Một bên đôi ngựa gật đầu một cái. Ngày thường Thái Tuế tinh quân nhiều nhảy thoát ta, có rất ít như vậy cực kỳ yên tĩnh thời khắc. Tiểu Nấm lắc đầu, trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng, Chu Chấp "Ta không thể cùng ngươi hồi lại đô." Tiểu Nấm ngồi ở mép giường, Chu Chấp liền nửa ngồi dưới, mắt nhìn Tiểu Nấm mắt, "Ta quá yếu, ta phát hiện điểm này." Tiểu Nấm nghiêm túc nói ra, "Ta à, vô cùng thích ở bên cạnh ngươi." Đó là một loại cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác, rất an tâm, Chu Chấp là toàn thế giới tối người có thể tin được. Nho nhỏ cô nương sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, "Có thể đúng vậy à, ở bên cạnh ngươi, ta quyền đãi. Nếu như là luyện luyện, không phải là dạng này. Càng là tham luyến tiểu này an tâm, ta thì càng quyền đãi." bị phung đường đánh bại ngày đó, ta thì rõ ràng ý thức được điều này. Diện dịch thuật con đường hẳn là thương khổ, cha tấn. Tham luyến ở ôn nhu cùng yên ổn người, vĩnh viễn không cách nào biến thành long. Nói đến đây, tiểu nấm ngược lại thần thái sáng láng lên. Chu chấp nghe tiểu nấm nói chuyện, trên mặt của hắn xuất hiện ý cười. kia, tiểu thái tuý chuẩn bị đi chỗ nào? hắn nhẹ giọng ôn nhu mà hỏi thăm. tiểu nấm cao giọng nói ra, cực lạc, cực lạc chỗ nào? có dược phẩm thần võ tổng bộ thần tháp, có vĩnh viễn bị xương ngủ dày bao phủ phỉ thúy, có tối khai sáng tư tưởng cùng vô hạn khả năng tính có thời đại này tân tiến nhất diệt dịch thuật còn có nhiều nhất diệt dịch sĩ đỉnh cấp ta nghĩ mau mau đến xem đi nắm giữ nhiều hơn nữa lực lượng đặt chân cao phòng. một bên cố chuẩn bị tiểu nấm lời nói đến mức nhiệt huyết sôi trào thật không thể hiện tại liền lấy ra nệ xương đến thao luyện một chút tiểu nấm chu chấp mở miệng tại trong lòng ta ngươi luôn luôn là có gì nói thẳng người những lời này nhưng thật giống như giấu ở trong lòng rất lâu tiểu nấm vậy có chút kỳ quái đi yên lặng nhìn chu chấp chu chấp nhẹ giọng mở miệng trên thế giới này chính mình tại cao hơn hết chớ vì bất luận kẻ nào mà che đậy phong mang của mình cho dù là ta cũng không ngoại lệ. Thiếu niên âm thanh trong phòng quân quẩn. Nguyên bản, ta nghĩ trước lúc rời đi, cùng ngươi hoàn thành một hồi dịch đấu bất quá. Bây giờ suy nghĩ một chút, trận này dịch đấu có thể phóng trong tương lai hội rất tốt. Chỉ cần không chết, cuối cùng rồi sẽ lại lần gặp gỡ. Tiểu nấm cầm nắm đấm, ngẩng đầu, như là một tiêu ngạo hamster. Trẻ con núi nói tạm biệt, ta kế hoạch là cùng Chu Chấp, còn có đuôi ngựa nhỏ trùng phùng. Giọng tiểu nấm có vẻ ngoài phong. Cố Chuẩn cảm thấy, mình bây giờ thực sự là ngày càng dễ bị cảm động. Hắn xoay người sang chỗ khác, lau trong mắt Thái thú Tinh quân Bắc Cung Đông trì rời khỏi, tại Chu Chấp trong dữ liệu Cùng với Tiểu Nấm lưu trình, đã duy trì địa đầy đủ địa lâu, vậy đã trải qua rất nhiều chuyện xưa. Vị này không buồn không lo tiểu công chúa, cùng với chu chấp sau đó, lại giống như luôn luôn nhiều rất nhiều tự dưng phiền não. Chính chu chấp rất nhiều phiền phức, cũng sẽ lan tràn đến trên người tiểu nấm. Phía trước, quân khu bên ngoài, tiểu nấm con cái đó so với chính mình người đều lớn ba lô. Chu chấp hướng trong bọc của nàng nhét không ít đồ ăn vặt. Mặc dù trước đó chu chấp có tại không chế tiểu nấm nhiệt lượng thu hút, nhưng ở hiện tại, chu chấp lại cực kỳ hiếm thấy địa vi phạm với quá khứ của mình ý nghĩ. Đủ rồi đủ rồi, không cần nhiều như vậy. Hắc hắc. Tiểu Nấm cười nở hoa, hướng phía đuôi ngựa phất phân tay. Cuối cùng, cùng Chu chấp một cái to lớn ôm. Hội còn gặp lại, thiếu nữ ngây ngô tiếng vang lên lên. Nhất định sẽ. Tiểu Nấm quay người rời đi. Dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại đường chân trời phía trên. Đuôi ngựa trăm mối cảm xúc nồng nàn, Chu chấp nhìn hồi lâu sau, mới quay người. Cố chuẩn, ta cũng muốn hồi huyền nguyên. Ngươi đang đại đô nên còn có một số mạng lưới quan hệ a. Cố chuẩn trực tiếp lắc đầu, không có, ta đã thoát ly cố gia, không có người quen bên nào. Chu chấp vô vô đuôi ngựa bà vai, cố dịch đôi ngựa sửng sốt, chu chấp, ngươi cùng hắn có phải hay không có giao dịch gì a? chu chấp lắc đầu, ngươi đừng quản, ngươi thì nói cho hắn biết, ta nhường hắn giúp ta làm một chuyện. đôi ngựa mở miệng hỏi, chuyện gì? chu chấp nhìn về phía xa xa, hạ cái dịch đấu chiến thư, cùng, huyền nguyên ngũ ngự sĩ, tinh tiết cả nhỉ vạn không có cướp được, cồn sẽ không có cướp được, ngay cả theo thiệu hưng đi thượng hải vẽ xe lượt đều không có cướp được, đuổi vàng một chút lười nhác nạp tiền, bị tăng thêm thật nhiều môn học, công khai xử lý tội lỗi lên lớp ngủ đường học, nguyệt khảo lại hết, lứa tuổi thanh niên nghe nói bằng hữu sôi nội kết hôn. Nắt nhất một tiền trường 471 hiệp hội bệnh nhân khe hở di chuyển một chương 471 hiệp hội bệnh nhân khe hở di chuyển một ban đêm thành quân bộ trong phòng không có tiểu nắm tại Chu chấp luôn cảm thấy thiếu chút tức giận hắn đã chỉnh lý tốt đồ vật của mình sau đó phải chờ đợi chính là trở về huyền nguyên trong nước quân bộ đoàn tàu về phần khiêu chiến ngũ nghệ sĩ chuyện này xa không chỉ khiêu chiến đơn giản như vậy càng là làết đảm thì càng sẽ bị người nhà vào bất luận là thu nạp huyền nguyên đại tàu phái cũ hay là ý đồ thu nạp quyền lợi phái mới chu chấp cũng không đáng kể vì mạnh quyết tư thế Hiện ra tự thân giá trị, tự nhiên sẽ có người thế chu chấp đứng đài. Nghĩ như vậy, nam ở trên giường, chu chấp chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ phút này, đặc thu nào đó hứng thú, vì méo mò tư thế vật mèo. Chu chấp ý thức, phản phất theo nơi cực sâu hỗn độn, một đường lan tràn hướng càng thêm thâm thúy khu vực. Chu chấp mở to mắt, kỳ dị cảnh tượng hiện lên hiện tại trước mắt hắn. Vô số đầu cấu trúc xoắn kép nhiễm sát thể, trong hư không dạo chơi. Tượng làm mộng ảo giống như cá bơi, ở trung quanh tự tại tới lui, tin tức lưu chuyển. Đạt được đê phẩm chất không chọn vẹn tính di truyền trạng. Đạt được phẩm chất cao không chọn vẹn tính di truyền trạng đạt được đê phẩm chất không trọn vẹn tính di truyền trạng. Chu chấp khẽ ngẩng đầu, nhìn trước mắt soát màn hình. rất hiển nhiên, nơi này đã không còn là hiện thực thế giới, thậm chí không phải ở trong mơ, mà là tại một càng thêm thần kỳ quá dị chỗ. có thể đem chính mình kéo vào kiểu này khu vực người không nhiều, mà cái này quen thuộc cấu trúc xoắn kép, càng là hơn chỉ hướng chính mình nào đó đại lão bản. Chu chấp vươn tay, nhìn chính mình có chút mơ hồ ảnh tử thấy không rõ lắm thân thể chính mình hoa văn, giống như là từng đạo di truyền đoạn ngắn tạo thành mà đến, với lại, rộng lượng vi hòa cảm, cơ thể xanh xanh đỏ đỏ, nhìn lên tới không như là một người. Phản giống như là rất nhiều người hợp lại mà thành. Số 12, lại gặp mặt. Đang lúc Chu Chấp còn đang quan sát lúc, theo phía bên phải của mình phía trước, chuyển đến bình tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi âm thanh. Chu Chấp ngẩng đầu, nhìn thấy là có chút thon gầy địa ảnh tử, kia đôi trầm ổn đờ đận ánh mắt, rất dễ dàng thì phán đoán địa ra đây người trước mặt là ai. Số 7, Chu Chấp đáp một tiếng. Cái đó bị hạ ngư mời tới Pháp Y ở chỗ này ảnh tử, chỉ có một loại xám xịt màu sắc, cùng hoa của mình hoa lục lục hoàn toàn khác biệt Số bảy dường như cũng không thèm để ý cái chết của mình hại phân thân bị chu chấp xử lý chuyện này, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, lần đầu tiên tới khe hở di chuyển, chờ một chút đi. Mọi người, đều sẽ tới. Không có gì để ý, chu chấp gật đầu một cái. Mấy phút sau sau đó, chu chấp phía bên phải, nhiều hơn hai cái bóng, hai cái này ảnh tử dường như giống nhau như lúc, chỉ là một lam, một hồng. a chúng ta hay là quá sớm đấy. Chẳng qua số 12 vậy so với chúng ta sớm. Nhìn tới, số 12 cũng là giống như số 7 là đúng giờ người đâu. Hai cái bóng, không phải hình người, là một kỳ dị cầu hình Chu chấp cũng không cần đoán, trong lòng nhanh chóng tìm ra này hai cá nhân thân phận, hiệp hội bệnh nhân no tám cùng no chín, trái phải, bệnh tâm thần, không, phải nói là thuộc về tinh thần biến thái một loại, đa nhân cách. Chu chấp rất khó phán đoán, hai người này rốt cục là hai người còn là một người, nhưng ít ra, tại hiệp hội bệnh nhân bên trong, trái phải xác thực chiếm cứ hai cái vị trí. Ừm, đối với bác sĩ tâm lý mà nói, đúng giờ vậy là một loại mỹ đức. Ngại quá, ta nên càng mới đến hơn. Vừa nãy tại bên trong vô để hắc ngục điều trị một tên bệnh hoạn, thao một chút thời gian. Một không cách nào phân biệt tiếng vang lên lên. Chu chấp theo tiếng nhìn lại, một đạo màu tím ảnh tử xuất hiện, dáng người cao gầy nam giới hình dáng, mà dựa theo hắn xuất hiện vị trí, hiệp hội bệnh nhân, no 6. Chu chấp cũng không biết, cái gọi là vô đề hắc ngục đến tột cùng ở địa phương nào, bất quá, Chu chấp cảm thấy, chính mình hẳn nghe nói qua người này. Số 6, mạnh tương luôn, lại hoặc là nói là mạnh vô ưu. Chu chấp trước đây chính là vì số 6 bệnh hóa vật, mới tiến về bệnh viện tâm thần Khôi thiên. Đã từng thân mục hoang học sinh. Khuôn mặt mới, số 12. Ngươi tốt, ta vừa vặn nghe nói, ngươi đem số 11 đánh bại cho dù không cách nào thấy rõ hình dạng, nghe rõ âm thanh, nam nhân cho người cảm giác vẫn như cũ cực kỳ tốt đẹp, như một xuân phong. Chu chấp nhẹ nhàng gật đầu. Số 6 vậy không thèm để ý. Hắn ngẩng đầu, dường như đang đợi cái gì. Sau đó, ầm ầm ầm, khe hở di truyền trong, Phản phất có xạ tuyến bị bóng mà qua. To lớn máy móc hư ảnh xuất hiện. Đồng thời, tại máy móc hư ảnh phía trước, quái dị thân ảnh lấp loé. Chu chấp chỉ cảm thấy, chính mình toàn thân tế bào cũng phản phất đang sôi trào. Người này là, còn chưa kết thúc. Bên trái, vị trí, huyết dịch đỏ thắm. Rõ ràng không có xuất hiện, lại giống như bị rót vào khoang mũi. Yểu điệu nữ người thân ảnh, bình thường xuất hiện. Cứ như vậy đứng ở ở đâu, lại có một loại đám chìm trong thi sơn huyết hải ảo giác. Nhân Long, Hiệp hội bệnh nhân NO4. An Chi Nã. Hiệp hội bệnh nhân NO4. Lệ Hư Na, Tại đây đây mộng cảnh còn muốn thâm thúy nơi, chu chấp đám người, nếu như nói là trong biển rộng với cá. Như vậy nhắc lên thủy chiều hải khiếu, chính là Nhân Long như vậy, dưới biển sâu cá mập sợ kinh. Nhân Long vừa ra trận, chu chấp đám người liền không nói nữa. Lệ Hư Na, ngươi được thả ra. Nữ nhân dường như cũng không thèm để ý trực tiếp kêu lên lệ hư na tên thật, nhìn tới nhà tù lớn bạ tình hình như cũng khác biệt tại trong truyền thuyết như thế a. Được xưng là lệ hư na người, nhìn chung quanh một vòng, đảo qua chu chấp, hơi ngừng một chút, vậy không thèm để ý, bất luận cái gì quy tắc đều có thể bị đánh phá. Ta cùng thần võ người làm một điểm giao dịch. An Chi ngã bình tĩnh mở miệng, trên lý luận, ngươi vốn chính là thần võ người. Lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc. Khe hở di chuyển. Sâu không thấy đáy đen nhánh trong thâm luyện. giống như có đồ vật gì muốn xuất hiện. Chu chấp trái tim, chỉ cảm thấy phi tốc nhảy lên, quả thực muốn đột phá cực hạn. Sau đó Dường như bao trùm tất cả hiệp gian to lớn ảnh từ xuất hiện. Chương 471, Hiệp hội bệnh nhân, khe hở di chuyển 2, chương 471, Hiệp hội bệnh nhân, khe hở di chuyển 2. Ngay tại chư vị hiệp hội thành viên trước mặt. Mở ra, chỉ có một con mắt. Chu chấp cảm giác được một loại cực kỳ dị thường hoang đường cảm giác. Quái vật kia, chỗ đứng vị trí là số 2. Thứ này không phải nhân loại, mà là dịch bệnh. Hiệp hội bệnh nhân NO23. Độc nhãn chưa hề nói bất kỳ lời nói, chỉ là ở đâu lộc cục lộc cục. Giờ phút này, tất cả hiệp hội thành viên trầm mặt theo sâu trong linh hồn, lan tràn mà đến cùng bố, giống như khắc ấn tại giờ n trong tin tức, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt ảnh tử, dường như bao quát thế gian tất cả, số 11 có một số việc người đã đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. đạo kia ảnh tử nói như vậy, hội trưởng hiệp hội bệnh nhân, no một, bất kể gặp qua mấy lần, chu chấp cũng cảm thấy này là rất khó tưởng tượng lực lượng, lực lượng của nhân loại thật sự có thể làm được loại trình độ này sao? với lại chu chấp nhìn về phía vị trí, phùng đương cùng hạ ngư còn chưa tính, số năm đâu? Cái này số 5 không phải cũng trống không sao? Tựa hồ là nhìn ra Chu chấp hoài nghi, khoảng cách Chu chấp gần đây An Chi ngã nhẹ giọng mở miệng, "Số 5." Sát thực tồn tại, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua tại bất luận cái gì trường hợp. Thân phận chân thật cùng năng lực, chỉ có hội trưởng hiểu rõ. Chu chấp gật đầu một cái. Phía trên, đại lao bản bắt đầu nói chuyện. Tùy ý cong lên, An Chi ngã ngay lập tức kiến tĩnh. "Số 10, chết rồi." Mọi thứ đều giấu ở trong mơ hồ hội trường trầm rãi mở miệng. Không có người bình thường cảm xúc, toàn vẹn không thèm để ý. Thật chỉ là thông báo một chút mọi người. Đối với hội trưởng Vũ Dạng này cao cao tại thượng siêu cấp đại nhân vật, phùng đường chết, xác thực không có càng nhiều miêu tả thiết yếu, có thể để một câu đã vô cùng tôn trọng. Sau đó, chính là chờ mặt, Nghĩa là gì? Sau đó phải làm gì? Ta tới trước đi. Hội trưởng đại nhân, ta đã ở vào hoàng đình phỉ lợi sách, cùng hoàng thất giáo quốc tiếp xúc, bất quá, tiến độ không vừa ý người. Với lại, ta ở đâu phát hiện đội quân cai nghiện Ilya bộ ảnh tử? An Chi ngã trước tiên mở miệng. "Nho bốn lệ hư nam" mở miệng, Ilya bộ quả nhiên đã sớm không giới hạn trong phương thế, chuẩn bị đưa tay vươn hướng quốc gia khác. Vô cùng phiền phức, vậy rất bình thường. Ít bộ theo thật lâu trước đó liền không lại tin tưởng bác đại biểu. Hội trưởng ảnh tử nhẹ nhàng giật giật. "Dư, hiểu rõ." Chu chấp cảm thấy này rất như là loại đó có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều cảm giác. "Sau đó là ta bên này." Lệ Hư Na nói ra, Cực Lạc bên này xuất hiện dịch bệnh cấp long loa toàn chi mai. "Ta luôn cảm thấy, đây là bạch tác phẩm." Lệ Hư Na là biết đến, hội trưởng từng tại Cực Lạc trọng thương qua con kia cực kỳ rào hoạn dịch bệnh. Bên này, hội trưởng lại nhuyễn dần mình, tính là hiểu rõ. Lại một lát sau, nhân long phát biểu hoàn tất, chương trình là có thể tiếp tục đi xuống dưới. "Chu chấp vậy trên cơ bản phát hiện" Vĩ đại hội trưởng hiệp hội bệnh nhân đại nhân ứng đối bất kỳ báo cáo đều là giống nhau đáp lại, chính là hơi nhuyễn động một cái, tỏ vẻ chính mình nghe được. Chu chấp cảm thấy, kiểu này hội nghị thường kỳ có thể là hội trưởng ngơi qua một đoạn thời gian, triệu tập một chút mọi người xem xem mọi người chết hay không. Mà đồng thời, Chu chấp vậy đang phán đoán nhìn chung quanh thành viên tình huống. Số 4 lệ hư na cùng số 7 pháp y rì, hiện nay tại cực lạc. Số 6, căn cứ tình báo đến xem tựa hội là đang đại uyên. Số 8 số 9 hiện nay tại thừa vận cùng huyền nguyên biên giới. Số 3 an chi ngã hiện nay tại chân không giáo quốc. Nhìn như vậy đến ngược lại là vậy rất bình quân, trừ ra phương thế, hiệp hội thành viên trải rộng. Giờ phút này, hội trưởng ánh mắt giống như rơi vào trên người Chu chấp. An Chi ngã nhẹ giọng mở miệng, "Số 12, ngươi có gì muốn nói không?" Chu chấp vốn là muốn qua mặt, chẳng qua tất nhiên An Chi ngã nhắc tới mình, Chu chấp vậy nói hai câu, "Hội trưởng đại nhân ấn tứ, ta vô cùng thích. Bất quá, ta trước đó nghe nói tử kiếp cái này khiến ta có chút không thể an nghỉ. Đặc biệt, tại vùng đường dựa theo tử kiếp tiên đoán tử vong sau đó, trong lòng càng là hơn thất vọng." Chu chấp thấp giọng hỏi, "Có phải có càng thêm ký càng tử kiếp tình báo?" Phía trên, 23 cảm xúc không có một tơ một hào ba động, phát ra âm thanh, bất kỳ người nào nghe được cũng thoáng qua tức quên. Số 12, cho dù là dư, cũng vô pháp nhìn trộm tương lai, chỉ có thể huyết mạch nơi sâu thẳm, bắt lấy có chút đoạn ngắn, theo đôi câu vài lời bên trong, tìm thấy ứng kết người. Hội trưởng nhìn xuống chú chấp, tấm kia không có bất kỳ cái gì ký ức điểm khuôn mặt, nhìn cái này giây, một giây sau tất cả hình dung bề ngoài từ ngữ rồi sẽ theo trong đầu biến mất. Hội trưởng đạp hướng lên phía trên, tháng sau, ta sẽ cùng Ilya bộ trên nhân long đánh một trận, mà các ngươi cũng sẽ có nhiệm vụ mới. Đi thôi. rời khỏi khe hở của di chuyển trở về hiện thực đi đây là hội trưởng bắt đầu đổi người rất nhiều hiệp hội thành viên không người thân hình dần dần tiêu tán thưa số 3, ngươi còn có lời muốn nói lớn như vậy khe hở gì truyền bên trong hiệp hội thành viên chỉ để lại an chi ngã một người an chi ngã có hơi không người hội trưởng đại nhân đỉnh đầu hoa mai nữ nhân dần dần cho thấy chân dung có thể hay không báo cho biết tử tiếp của ta tin tức hội trưởng nhẹ nhàng mở miệng ngươi trước kia không phải nói ngươi không muốn biết được sao an chi ngã lắc đầu lan thành đã bị yềy bộ tuyển định làm dự quyết đại biểu thời gian của ta không nhiều lắm Vĩ đại hội trưởng đại nhân. Hội trưởng nhìn chăm chú An Chi ngã hồi lâu, Nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, như là vớt ve hải tử một dạng, cách không nuốt ve An Chi khuôn mặt của ta. Đỏ nguyệt treo ở biển máu, gợn sóng dẫn động triều tịch, đặt chân ngươi thi hải, bi thương người thăng hoa thành long. 23 nói, chương 472, thời đại này là đám thanh niên, 1, chương 472, thời đại này là đám thanh niên, 1. Học viện ý đệ nhất huyền nguyên. Cố Dịch ở trần, dùng một ngón tay làm lấy chống đẩy. Nguyên cùng ung thư lực lượng, hiện nay bị áp chế vô cùng tốt. Cố Dịch đối với mình bây giờ, ngược lại là phi thường hài lòng. Mặc dù so ra kém ngũ ngự sĩ, nhưng hẳn là cũng có thể thăng cấp đội 1, này ở một mức độ nào đó, sắp thực có thể cảm tạ một chút cái đó gọi nhà của Chu Chấp băng. Dùng khăn mặt lau mồ hôi, Cố Dịch đứng thẳng người. Máy truyền tin động tĩnh. Cố Dịch cầm lên nhìn thoáng qua. Hả? Như thế nào là Cố chuẩn ra ngoài kia? Hắn kết nối máy truyền tin. Uy, chuyện gì nhớ ra gọi điện thoại cho ta? Cố Dịch lạnh nhạt nói. Giọng đuôi ngựa từ trong máy truyền tin truyền ra, ta không có chuyện gì, là Chu Chấp. Cố Dịch sửng sốt, Chu Chấp. Đuôi ngựa từ trước đến giờ không thích Cố Dịch, hắn nói ngắn gọn, Chu Chấp để ngươi giúp hắn làm sự kiện. Cố Dịch đình chỉ lau mồ hôi động tác. Chu chấp từ Bình An đạo sau đó thì biến mất địa vô tung vô ảnh, nghe nói hình như đi khu vực biên thủy tham gia tiền tuyến chiến tranh, chẳng qua Cố Dịch cũng không có chủ động điều tra qua, cho nên cũng không rõ ràng. Nghĩ đến đây, Cố Dịch nghiêm túc. "Cố Dịch, Chu chấp để ngươi giúp Hán nước chiến ngũ ngữ sĩ." Yêu cầu vậy rất đơn giản, không muốn là quý tiêu Hán cùng địch thu nghĩa ngoài ra ba vị tùy ý chọn. Cố Dịch nghe Cố chuẩn lời nói, đồng tử phóng đại. "Hả? Có chuyện gì vậy? Chu chấp hiện tại như vậy còn rồi sao?" Cố Dịch hơi suy tư một chút, phán đoán có hay không có Cố chuẩn muốn hãm hại Chu chấp khả năng này lần này dịch đấu quy mô càng thịnh đại việc tốt muốn có đầy đủ nhân quan rót, không thể là bí ẩn dịch đấu liên lụy thế lực càng nhiều càng tốt ngoài ra không có bất kỳ cái gì yêu cầu cố chuẩn nói tiếp cố dịch giờ phút này đã triệt để nghiêm túc lên không có bất kỳ cái gì yêu cầu đối thủ có thể là vạn xào hồ ước chiến địa điểm cũng có thể là tại vạn gia thiên vũ dinh thự vạn long hoặc là nhà hát lớn hoa tinh loại hình chỗ a cố chuẩn đáp lại nói chu chấp chưa nói chính là có thể cố dịch nhãn tình sáng lên thân vị đại gia tộc con cháu bình thường cũng có xúc giác bén nhạy chu chấp nghĩ muốn kêu chiến ngũ nữ sĩ Dạng này tin hot, phía sau cũng dẫn động tới tài nguyên cùng các thế lực lớn. Ta biết rồi, chuyện này, ta sẽ đi làm. Bất quá, cho ta chu chấp số liền là mã." Cố Dịch thấp giọng nói, "Ta muốn lại tâm sự chuyện này. Rất cao tài năng, tiến bộ dũng mãnh con đường, siêu thoát huyền nguyên thế hệ này thực lực, chính là ngũ ngự sĩ Huyền Nguyên. Đồng dạng, bị Trạc Tuyển mà ra, Huyền Nguyên tương lai đại biểu. Bất quá, chính là bởi vì bị Nghị hội Trung ương Huyền Nguyên lựa chọn. Những thứ này ngũ ngự sĩ nhóm phải tiếp nhận khiêu chiến, so với tất chiếu tinh thời kỳ muốn càng nhiều. Trừ ra vạn gia thiên vũ vị kia, cái khác bốn vị ngũ ngữ sĩ cũng bị đủ loại chỉ trích tấm màn đen lại lần nữa tuyển chọn âm thanh bên thai không dứt không ít âm thanh phía sau còn có tương đối không tầm thường thế lực đại đô khu hành chính trung ương thiên không dịch viện đang tiến hành một hồi dịch đấu nhãn ma nữ địch thu nghiễn, ta cũng không phải chất vấn thực lực của nàng chỉ là chất vấn nàng có thể hay không đảm nhiệm vị trí kia bên sân thảo luận âm thanh bên thai không dứt trong đó nhiệt liệt nhất chính là học viện ý thần võ học sinh trúc đảo ngươi tốt nhất đừng để người ta nghe thấy một bên học sinh cười nói trúc đảo nhìn có chút giống là thon gầy hầu tử hắn thẳng lên cổ của mình nghe thấy nghe thấy thì thế nào? bản thân liền là như vậy, thất chiếu tinh trong là thuộc nàng cùng thừa vận cái đó thái tuế đánh lúc thảm nhất. đề nghị của ta là nhãn ma nữ fan hâm mộ cũng đi xem năm ngoái giải đấu diện dịch sĩ mới quay video, tinh khiết thừa vận tù binh, thất chiếu tinh bị nhìn như vậy nhẹ. ta chúc đào thực danh chế phát biểu chính là địch thu nghiệt hại, lại thêm một quý tiêu hán. bị hành hung ai không biết ta, ta lên ta cũng được. chúc đào hy háy một chút bên hông mình chạm dịch đao, khi ống bộ dáng tăng thêm vung đao động tác, nhìn lên tới thực sự có chút buồn cười. trong chốc lát quanh tràn đầy vui sướng bầu không khí, dự phẩm thân võ trải rộng lục quốc. Mà ở các quốc gia bên trong, Học viện Y Thần Võ tự nhiên là rất tồn tại đạt thủ, trong đó học sinh có vượt qua 60% được xưng là Thần Võ con cháu ý nghĩa chính là người nhà trưởng đối tại dược phẩm thần võ công tác, những người này tốt nghiệp sau đó có thể thông qua đủ loại con đường, rất ổn định địa bước vào dược phẩm thần võ hoặc là thuộc hạ học viện y bên trong nhậm chức. Mà nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mang theo một loại bình thường lại trắng ra ngậm mạn, Địch thu nghiện tự nhiên là cư ép. Nhưng mà, dược phẩm thần võ trong diện dịch sĩ thiên tài, phía trên nàng mau nhìn, nghe được một hồi lên não chúc đào theo tiếng cùng người chung quanh hướng về phía trước nhìn lại cực kỳ giống chứ đi mắt cũng phát sáng lên dược phẩm thân võ nhất tộc kỳ thị kỳ anh chiêu thiếu chủ được thật xinh đẹp tinh lệ võ đạo phục tinh xảo cao đuôi ngựa kia rào rạt khí tức lại mang theo một ít tiểu nữ hải xinh xắn mọi người đều biết thật sự thu hút người nữ hải không là xinh đẹp nhất vô cùng xinh đẹp nữ hải sẽ cho người một loại cao lãnh chi hoa cảm giác ngược lại làm cho người kính nhi vi chi kỳ anh chiêu đem xinh đẹp tôn quý hỏa thân dân cả hai dung hợp địa cực tốt thật tốt đáng yêu bốn trúc đào mắt đều muốn nhìn thẳng kỳ anh chiêu Vị này dược phẩm thần võ hủy viên quản trị gia tộc dòng chính, gần đây tựa hồ tại gia tộc đấu tranh bên trong chiếm cứ thừa phong, phải nói là triệt để tính áp đảo thừa phong. Một giới nữ lưu vì đáng sợ cổ tay, đang thống hồn vốn nguyên, nguyên bản thiếu chủ kỳ hoành nguyện hiện tại thế lực mặt trời sắp đặt, nghe nói đã nháo đến thần võ tháp bên ấy đi. Có thể cưới được kỳ anh chiêu lời nói, đời này thì kết thúc. Tùy tiện sắp đặt công tác vào dược phẩm thần võ, đi về phía nhân sinh đỉnh phòng Quả thật có dạng này cách nghĩ diệt dịch sĩ, diệt dịch thuật bình thường, nhưng có một tấm tốt túi ra, tăng thêm gần đây mới phim truyền hình đại tiểu thư tập đoàn thiên khải của tôi thủy triều khiến cái này diệt dịch sĩ xuân tâm manh động, rốt cuộc nếu là thật sự biến thành kỳ anh chiêu khách quý, dù chỉ là mấy ngày, mấy giờ, cũng là nhân sinh doanh gia. phía trước rộn rộn rạng ràng. ràng. kỳ anh chiêu mang theo quần áo tây nam nhân huyền thảnh đi vào phòng khách quý bên trong. đại tiểu thư tập đoàn thiên khải của tôi, gần đây tập đoàn thương vụ hình tượng bộ đầu tư bộ này phim truyền hình ta xem. kỳ anh chiêu ngồi ở trên ghế salon, một bộ yên ổn bộ dáng, đôi mắt đẹp lấp lóe, cao đuôi ngựa sợi tóc có hơi chảy xuôi, hà đào về sau không nên dùng. vì sao, tiểu thư, ta nghĩ hắn diễn còn rất tốt. Rốt cuộc là năm ngoái thu xem quán quân hùng tâm diện dịch nam chính vạn trí chí kinh tế của hắn giá trị còn là rất lớn, bao gồm phát ngôn tập đoàn phòng dịch vật dụng. Huyền Thanh nói, cao đuôi ngửa cô nàng tỷ thở dài, tên ngu xuẩn kia không biết từ nơi nào lấy được truyền tin của ta dây số, muốn hẹn ta ăn cơm. Đại khái là, quá mức nhập vai đi. Rốt cuộc ta thế nhưng so với nhân vật nữ chính càng giống là đại tiểu thư a. Huyền Thanh không nói nữa, trong lòng đã cho vị này tân duệ nam diễn viên phán quyết tử hình. Dựa phẩm thần võ đại tiểu thư, là một miễn cưỡng cấp chính thức hí tử cũng dám mơ ước sao? Đại tiểu thư, kỳ pha đến, muốn trước bái kiến ngài. Hậu phương, có khí tức cường đại dược phẩm thần võ diệt dịch sĩ không người nói. Kỳ anh Triêu mang theo nụ cười ôn nhu, tự nhiên hào phóng, hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới. Nhưng hắn trước thắng được địch thu niên đi. Giả tin tưởng hắn. Chương 473, thời đại này là đám thanh niên 2, chương 473, thời đại này là đám thanh niên 2. Dường như là tất cả ủng có tài năng người trẻ tuổi đồng dạng. Muốn người chú ý săn cấu, có thể kích phát thể nội hormone. Tại tất cả nhìn chăm chú bên trong, đặt vào nhân sinh đỉnh phong. Kỳ phá thì là nghĩ như vậy. Thân là ngoại thích kỳ thị, kỳ phá so với kỳ thị thành viên trung tâm đều muốn càng thêm cường đại. Mẹ của mình, cùng bây giờ kỷ gia bản gia, duy nhất quan hệ chính là dòng họ. Ngoài ra, không có hơi liên quan tới nhau. Tại kỷ phá hiện tại diệt dịch thuật tài năng trước đó, còn trải qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Bất quá, tất cả theo kỷ phá nổi dậy bắt đầu, sắc bén răng nanh, trúc tạo mà thành mạnh mẽ. Bị thu nạp tại dược phẩm thần võ huyền nguyên trại tập trung bên trong, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Tài năng tầm quan trọng, tài năng biến hiện là có thể mang cho người nhà ngày tốt lành, vượt qua phú quý sinh hoạt. Thậm chí là kỷ phá nhìn về phía phòng khách quý bên trong bóng hình xinh đẹp. Nhất tộc kỳ thị bên trong, bây giờ chạm tay có thể bỏng nhân vật thiếu chủ kỳ anh chiêu, tuyệt mỹ, hoa lệ, cổ tay chắc tuyệt. Chính mình là có tư cách biến thành nam nhân của nàng, chính mình có năng lực đạt được muốn tất cả. Nguyên bản kỳ phá là muốn tham gia giải đấu diệt dịch sĩ mới, lại bởi vì trại tập trung thần võ mà chỉ hoãn. Trải qua bình luận, thực lực của ta đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Lười hái màu đâu, tại phần lương của hắn thay đổi. Nếu là sớm đi xuất quan, ngũ nữ sĩ tất có một chỗ của ta, kỳ anh chiêu hẳn là cũng sẽ đối với ta ưu ái. Trong mắt của hắn mang tới một ít ý cười. Kỷ phá hình tượng cũng tại hôm nay sớm chút thời gian làm hóa trang, nhìn lên tới tuấn mỹ tinh xảo. Như thế, kỳ phá giống chống thua chiêng địa tuyên bố, khiêu chiến ngũ ngự sĩ. Đương nhiên, khiêu chiến đối tượng là ngũ ngự sĩ bên trong, yếu nhất một vị. Dưới tình huống bình thường, địch thu nghiện thậm chí ngũ ngự sĩ sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này nhàn ma nữ tiếp nhận rồi kỳ phá dịch đấu khiêu chiến. Ngay tại này thiên không dịch viện, kỳ phá này cá nhân thực lực cũng không tệ lắm, chẳng qua có phục dụng thuốc cấm việc xấu. Nội bộ tập đoàn nhân tài dự trữ bộ môn đối nó đánh giá là có thể dùng không có tác dụng lớn, tại thuộc tính khoang miệng diệt dịch sĩ bên trong chiến lược coi như là coi như không tệ. mẫu thân là La Chu đạo bên kia kỳ thị phân gia thị nữ, phụ thân hơi có chút kỳ thị huyết mạch, không quá sớm nhiều năm hút cực lạc chất gây nghiện chết rồi. Huyền Thanh nhanh chóng báo ra kỳ phá tài liệu, kỳ anh chiêu mang theo thượng vị giả lạnh nhạt, ừm, dạng này người là thích hợp nhất. bất quá hơi có chút kinh ngạc, địch thu nghiện thế mà lại tiếp nhận lần này dịch đấu. Huyền Thanh thấp giọng nói, có lẽ là bị nghi ngờ quá nhiều rồi đi. rốt cuộc vạn gia vị kia có thể không có bất kỳ người nào chất vấn. Cao đuôi ngựa gật đầu một cái bưng một chén rượu lên, màu hồ phách rượu thể có hơi cuốn lên. phía dưới, trúc Đào còn đang điên cuồng phát biểu cái nhìn, ta muốn là vạn xào hổ, ta cũng muốn nói a, ta là cái gì trình độ, cái khác thất chiếu tinh là cái gì trình độ, cùng ta một cái cấp bậc. trung quanh khán giả nhìn xem cái việc vui, nhưng xác thực có một ít là huyền nguyên ý tưởng chân thật. đột nhiên, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm động. trúc Đào một cái giật mình, nhìn về phía ngoài ra một bên, kia tiếng hoan hô, quả thực muốn đánh phá thiên không dịch viện thiên đỉnh. vừa mới còn đang ở phun, tiểu ánh mắt trong nháy mắt mở thật lớn. Địch Thu nghĩa ba, ta yêu ngươi a a a a a a a ba. Giờ phút này, tất cả tiếng hoan hô tụ tập tại theo cửa thông đạo xuất hiện thiếu nữ trên người màu bạc trắng thường phục ngay cả mũ áo. Trên người chạm dịch đao trang thượng huyền treo ở bên hông, chỉ là hai bên treo một chút cùng loại với mắt châu đáo mặt dây chuyền. Tấm tiên lạnh băng lại tuyệt mỹ khuôn mặt, phản phất là vùng đất cực bắc luôn đợi không tan tầng băng. Nếu như nói là mỹ mạo, cho dù là thần võ kỳ thị thiếu chủ kỳ anh chiêu đều muốn kém hơn một chút. Đi qua thời kỳ trừ ra tuyên bố ngũ ngự sĩ một lần kia, Địch Thu rất ít xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. Lần này cơ hội là địch thu nghiện biến thành ngũ ngự sĩ lần đầu tiên dịch đấu chính thức. bất quá, nhìn nàng hiện tại bộ dáng cùng dĩ vãng khác nhau, mang theo một ít quyết đãi cùng mọi mệnh kỳ phá. người này gần đây tại đại đô thanh danh rất vang dội, khiêu chiến không ít tuổi trẻ diệt dịch sĩ thắng được cũng rất nhẹ nhàng, bị rất nhiều chính phủ giới truyền thông đánh giá là không thua tại đã từng thất chiếu tinh tồn tại. Với vặn, hắn đoạn thời gian trước đã thương một nhãn bí vệ vệ quan. làm lúc trọng hoàng nhi nói như thế, mẫu thân đại nhân ý tứ vậy rất đơn giản. loại người này, mau mau xử lý đi. dù sao là thần võ người, vậy mời chào không qua tới thiên không dịch viện hiện tại, Địch Thu Nghiễn mặc nho nhỏ bốt ra đi vào trong tràng. Phía trước, Kỳ Phá như mày. Mặc dù cô bé trước mắt nhìn rất đẹp, nhưng không phải là của mình, mục tiêu. Càng quan trọng chính là, trong truyền thuyết nhãn ma nữ Địch Thu Nghiễn thế mà không có mặc dịch trang. Tại dạng này đấu trường dịch hợp, thế mà ngay cả dịch trang cũng không mặc. Địch Thu Nghiễn tiểu thư, người dịch trang đâu? Địch Thu Nghiễn khuôn mặt lạnh băng. Giống nhau. Thường ngày, thanh âm của nàng như là trung bạc, lại tựa hồ như cất giấu sắc bén băng nhạn. Nàng khe khẽ lắc đầu, không có đùa cợt, chỉ là bình thường. Chơi ở đây là hồ hứng? Đây là ngũ ngự sĩ tự tin. Nhãn ma nữ. Và và và và. Chúc đảo dơ là cỡ nhỏ điên cuồng gọi. Kỷ Pha lui ra phía sau một bước. Cuồng vọng. Mỹ nhân băng giá địch thu nghiễn đã từng thất chiếu tinh. Kỷ Pha cầm chính mình ngươi hái. Đây chính là một đại địch. Kỷ Pha có thể chưa hề khinh thường qua địch thu nghiễn, cho dù bại bởi Thái tuế, nữ nhân này hay là ổng có tài năng khổ tu sĩ. Nhất định phải cần phải nắm chắc hiện tại cơ hội. Cũng may, chính mình ở trên trên này, phục dụng chất kích thích hệ thần kinh trung ương. Hao tốn to lớn giá cả, từ dưới đất chợ đen mua sắm có thể tránh né bình thường thiết bị kiểm tra bệnh hóa. Sau đó, đánh bại địch thu nghiễn, nhất minh kinh nhân. Quá tệ, đêm qua nhìn xem yêu tại diệt dịch điều trị lúc quá muộn, ngủ đến vừa nãy. Mơ mơ màng màng, ngay cả dịch trang cũng không mặc. Tiểu Thu thực sự là quá tệ, à, còn có càng hỏng bét, đại tiểu thư tập đoàn Thiên Khải của tôi quá bất hợp lý. Ta trước kia làm sao lại như vậy cảm thấy hà đào đèn trai. Căn bản chính là vạn trí ảnh chụp đi. Địch thu nghiễn nhẹ nhàng ngáp một cái, nghĩ phim truyền hình thái quá có chuyện. Suy nghĩ của nàng thu lại, nhìn hướng lên trời không. Thiên không dịch viện. Có chút cảm giác quen thuộc đấy. Tiểu Thu lần trước chính là ở chỗ này, bị bác cung đông chí đánh cho dịch tùy sống bay loạn, luôn cảm giác đã quá rất lâu. a, địch thu nghiễm khe khẽ thở dài. phía trên, hai vị thi đấu bình đã bắt đầu sinh động bầu không khí. trận này địch đấu, một phe là tân duệ trẻ tuổi thần võ diệt dịch sĩ, một phe là hiện nay huyền nguyên đỉnh lưu, tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. đến đây đi, sắp bén chi láo giúp ta, đánh nát địch nhân đi ba. linh lực chấn ép, đại diễn võ bên trên, kia tràn đầy linh lực, giản làm cho người ta kêu lên ba. không thể không nói, kỳ phá vẫn có một chút bản lĩnh có thể đi tham gia người xếp hạng tuyển chọn. Huyền Thanh bình luận. Tiếp đó, thì nhìn xem nhãn ma nữ ứng đối ra sao. Nếu như là trước đó địch thu nghiễn, là rất khó đối kháng. Rốt cuộc, địch thu nghiễn đi hướng về phía trước. Đôi mắt đẹp rơi vào một chút. Dùng cái gì đâu? Luôn cảm giác thị quang đoạn tuyệt, quá lãng phí linh lực. Huyền Náo Thiên không dịch viện, địch thu nghiễn chỉ cảm thấy ấm ý. Tà nhãn. Trên người nàng mặt dây chuyển hơi rung nhẹ. Phèn tỏ si cốt. Nàng nhẹ nhàng rút rút đau, chỉ là mấy centimet. Một cái chớp mắt linh lực, phát ra là sáng chói tinh thần. Phía trước, kỳ phá chẳng qua là cảm thấy Trước mắt hỗn độn, một vết kép ít xuất hiện tại trên người mình, cơ hồ là đồng thời, kỳ phá trên người, không biết xuất hiện bao nhiêu nhỏ bé miệng vết thương. Địch Thu Nguyện đem trang thượng huyền đẩy vào trong vỏ dao, quay người rời đi. Vạn trí Không, Hà Đào, Đại Cha Nam Cú Thô. Tiểu Thu nghĩ gần đây Hà Đào tiêu cực tin tức, lắc đầu. Hậu Phương, máu dâm chào. Kèm theo là toàn trường tiếng kinh hô. Phòng khách quý bên trong, vừa nãy, đó là cái gì? Huyền Thanh nhìn phía dưới, kỳ phá bị một dao dây. Dựa theo tập đoàn đề cử, Địch Thu Nguyện không nên có thực lực mạnh như vậy. Này không khoa học. Kỳ anh chiêu đặt chén rượu xuống. Thiên bách tả Nhãn, Trọng Phán Hề ngay cả cái này cũng giáo nha. Chương 474, Thời đại này là đám thanh niên, 3, chương 474, Thời đại này là đám thanh niên, 3. Vô cùng thú vị, Trọng Phán Hề dưới chướng những kia tuổi trẻ các thiên tài, đạt được hắn diệt dịch thuật y bắt chuyển thừa, cũng liền địch thu nghiến một người a. Nhãn Man nữ thiên phú hơn người đến tận đây, ngược lại là cũng bình thường, liền sợ là có nguyên nhân khác. Tại toàn trường tiếng hoan hô bên trong, cao đuôi ngựa có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nàng đang lấy nhà của nhất tộc kỳ thị chủ thị giác, đối lại thế cục trước mắt còn áo tây nam huyền thành lật ra một quyển quyển sổ nhỏ phía trên ghi chép kỷ Anh chiêu trong nửa tháng hành trình một giờ dưới chiều tiểu thư muốn đi khu hành chính trung ương thấy dự quyết nghị viên đều là chút ít chuẩn bị tại năm nay bước vào nghị hội trung ương huyền nguyên chính khách cần ủng hộ của ngài kỳ anh chiêu nhẹ nhàng gật đầu có vẻ cực kỳ thận trọng dừng ta biết rồi huyền thanh tiếp tục mở khẩu còn có kỳ phá còn muốn thấy ngài hắn nói hy vọng ngài lại cho hắn một cơ hội kỳ anh chiêu cầm lấy một cái tiểu phiến tử có hơi chập nỗ lực tranh thủ người ta hơi đối với hắn có một chút hảo cảm chẳng qua cũng chỉ là một chút giúp ta nói cho hắn biết lần tiếp theo đi về phần lần tiếp theo từ lúc nào có thể là tại hắn thu được thần võ nội bộ người xếp hạng số hiệu lúc lại có lẽ là xông ra thanh danh thăng cấp chủ đạo đương nhiên muốn tốt nghe một ít nhường hắn có kỳ vọng huyền thanh gật đầu hắn thấy kỳ phá dạng này tính cách là tối không có có tự mình hiểu lấy vì một kẻ thất bại thân phận không làm được bất cứ chuyện gì kỳ anh chiêu đứng dậy chuẩn bị rời khỏi vào thời khắc này huyền thanh trong máy bộ đàm dường như xuất hiện tin tức gì hắn có hơi cong người tiểu thư có người muốn thấy ngươi kỳ anh chiêu tại ngắn hoài nghi một hậu thần sắc khẽ động không có nghe nhìn xem khán giả kêu lên, địch thu nghiện luôn cảm thấy đã qua vì thắng trận tiếp theo dịch đấu thì đắc chí nên kỷ, nhìn thấy đối phương diện dịch sĩ, nàng luôn cảm thấy có thể nhìn thấy chính mình đi qua ảnh tử, chưa đủ mạnh, hay là trên bản chất chưa đủ mạnh, thậm chí sống không qua chính mình phèm tỏ si cột đao thuật một chiêu, thật nhăm chán, hồi đi tu luyện hội, sau đó đi xem lão mẹ, địch thu nghiện tâm trạng còn tính là sung sướng, lương gia lương thần xa gần đây một thằng xuất hiện tại trọng thị viên, giá hỏa kia rất chán ghét, hay là làm hết sức địa tránh đi đi, mỹ nhân băng giá đương nhiên là có phiền áo, thất chiếu tinh lúc chính là như thế đã trở thành ngũ ngự sĩ sau đó, nhiều hơn nữa thế lực đem con cháu đưa đến bên cạnh nàng. Trước kia Địch Thu Nghiễn đương nhiên không thèm để ý, những người này đều là đại gia tộc thiên tài, có rất có tiền, là tiểu Thu thực hiện giai cấp vượt qua công cụ, nhưng bây giờ sao có thể giống nhau đâu. Địch Thu Nghiễn lòng tin tràn đầy Tiểu Thu muốn dựa vào chính mình, mẹ bệnh cũng có thể trị tốt, hạnh phúc sinh hoạt cũng có thể đạt nguyện đến. Nghĩ như vậy, ánh mắt của nàng có hơi lấp lóe. "Hả?" Địch Thu Nghiễn liền vội vàng xoay người. "Vừa nãy, vừa nãy đó là cái gì?" Địch Thu đôi mắt đẹp có chút khó tin. Một siêu cấp như là Chu chấp ảnh tử, trong máy mắt, địch thu nghiễn mở ra trường ngộ hoàn toàn, chỉ là hình bóng kia liền lại cũng không nhìn thấy, địch thu nghiễn thu lại diệt dịch thuật, hơi thở dài, sẽ không thực sự là tưởng niệm quá độ đi. tiểu thu khi nào trở thành yêu đương não, không được không được, thiếu nữ kéo lên chính mình mũ trùm, đi hướng lên bầu trời cùng dịch viện ngoại bộ, kỳ pha sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn trực tiếp tìm được rồi kỳ anh chiêu phòng khách quý cửa, dự định làm cố gắng cuối cùng, kỳ pha nét mặt thận trọng lại nghiêm túc, mời mời kỳ tiểu thư, lại cho ta một cơ hội, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không ta còn có thể khiêu chiến cái khác ngũ ngự sĩ lần tiếp theo nhất định thắng mời kỳ tiểu thư phía trước hai cái tản ra dung manh khí tức diện dịch sĩ lát đầu tiểu thư đã nói qua nàng bây giờ còn có việc khác cần hoàn thành cơ hội vậy luôn luôn tại kỳ phá lưng phát lệnh lần này thật không dễ dàng đạt được cơ hội kỳ nhà tiểu thư là tương lai có khả năng nhất biến thành nhất tộc kỳ thị ủy viên quản trị người tốt như vậy biến thành kỳ anh chiêu khách quý cơ hội thì thất bại như vậy đáng hận nha ba bất quá xác thực còn có lần nữa cơ hội rốt cuộc cũng không có người khác hả kỳ phá sừng suốt Vì, một người mặc bình thường dịch trang nam nhân đang theo nhìn phòng khách quý đi tới. Nam nhân mang khẩu trang, thấy không rõ lắm bên ngoài, chỉ là cho người ta một loại thần bí, lúc ních, tái sinh cảm giác. Dáng người thon dài, sắc màu xám thân dương, mỗi một bước khoảng cách cũng hoàn toàn giống nhau. Người đàn ông này cùng hắn giao thoa mà qua, trực tiếp đi vào phòng khách quý bên trong. Trước cửa diện dịch sĩ, căn bản không có ngăn cản người này. Chờ một chút, người này là, kỳ phá chỉ là cảm giác, một loại manh liệt nguy cơ, cũng giống như mình, trẻ tuổi dịch dịch sĩ, cũng muốn đến đòi kỳ nhà tiểu thư niềm vui. Hắn liền vội vàng xoay người đi về phía phòng khách quý nhưng cũng bị ngăn lại kỳ diện dịch sĩ vừa nãy cái đó là tiểu thư quý khách diện dịch sĩ trầm giọng nói còn xin không để cho chúng ta khó làm kỳ phá người tròn váng. màu hổ phách rượu chảy xuôi mà xuống kỳ anh triêu mang theo ý cười, hơi tới gần đem cớ nhỏ thân cốc đưa cho nam nhân ở trước mắt đã lâu không gặp nàng kêu gọi nam nhân trầm rãi ngồi xuống cùng trong truyền thuyết cao cao tại thượng đại tiểu thư cách xa nhau rất xa chu chấp thời ra khẩu trang tiếp nhận chén rượu trầm rãi ngồi xuống sắp thực đã lâu không gặp cao đuôi ngựa nhìn về phía chu chấp thái tuế tinh quân không có cùng ngươi quay về sao chu chấp lắc đầu đồng hành người cũng muốn chia ra cái này thật sự là bình thường sự việc kỳ anh chiêu thần sắc hơi động ánh mắt rơi vào chu chấp tấm kia cấm dục khắc chế trên mặt thiếu nữ ôn nhu điện nở nụ cười nếu như quay về có thể trước giờ nói cho ta biết ta hội an bài tốt chu chấp vậy nở nụ cười phải nói không hổ là bây giờ kỳ thị thay mặt người trong nghề chủ sao cao đuôi ngựa híp mắt nở nụ cười chỉ là nhiều một chút quyền lực vậy nhiều một chút công cụ xưởng xích kỳ hoành nguyện nháo đến tổng bộ cực là đi muốn tìm kiếm nhất tộc lệ thị giúp đỡ ngoại bộ Ngân hàng sinh mệnh thành viên hội đồng quản trị cũng đều là chút ít giàu quyết gia hỏa, bọn hắn có thể sẽ không tin tưởng một khổ sở đáng thương tuổi trẻ tiểu cô nương có thể làm thành một phen sự nghiệp. Nàng lung lay rượu rượu trong ly, người phía dưới vẫn đang nói chúng ta, rất dễ dàng phạm sai lầm. "Đã ngươi hồi đến, thế nào, Chu chấp có cần phải tới giúp ta?" Kỳ anh chiêu hơi tới gần Chu chấp, Huyền Thành rất tự nhiên đem đầu thay đổi mở. "Đầu năm nay, thay mặt người trong nghề chủ đều muốn sử dụng mỹ nhân kế sao?" Chu chấp nói. Kỳ anh chiêu gẹo gẹo tóc, lộ ra tuyệt khuôn mặt đẹp, "Cảm ơn ngươi khích lệ." "Bất quá, ở rể ngươi xác thực có thể suy tính một chút." Gia nhập thần võ biến thành trưởng phu của ta, vì năng lực của ngươi, còn có ta tài nguyên, tất nhiên có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng." Kỳ anh Chiêu những lời này rất sớm đã muốn nói, "Có năng lực, có thực lực, không có bối cảnh, còn có đây Chu chấp tốt hơn trưởng phu nhân tuyển sao?" Chu chấp gật đầu một cái, "Ta sẽ cân nhắc." Kỳ anh Chiêu như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "Nhà, ngươi là chuyên môn đến xem địch thu nhân a?" Kia lời của ta mới vừa rồi, thật đúng là có chút ít lô mang rồi. Chu chấp lung lay chén rượu, "Kia thật không có, bất quá, ta là chuyên môn tìm đến Kỳ tiểu thư ngươi, có một khoản buôn bán Ta xác thực muốn nói một chút, chỉ là phải hao phí thời gian, hội tương đối lâu một chút. Kỳ anh chiêu khoát qua tay, Huyền Thanh ngay lập tức mở miệng. Buổi chiều hành trình, ta sẽ an bài rơi. Chu chấp nhìn Huyền Thanh, bùi quyết. Nghe được tin này, Huyền Thanh có chút lung túng. Đây là đại tiểu thư tập đoàn Thiên Khải của tôi bên trong tập đoàn cho nhà mình đại tiểu thư phân phối diện dịch sĩ toàn năng, đồng dạng là bạn tác nam số 2. Khu khu, nay cũng không thể nói lung tung a. Chu chấp tiên sinh. Huyền Thanh nhìn về phía nhà mình đại tiểu thư, ta đối với đại tiểu thư trung thành tuyệt đối, không có nửa điểm ý nghĩa sâu a. Cao đuôi ngựa vậy thận trọng địa nợ nụ cười chương 475, thời đại này là đám thanh niên, 4, chương 475, thời đại này là đám thanh niên, 4. Vừa chiều hội nghị hủy bỏ. Đây là từ thần võ bên ấy phát tới thông tin. Kỳ thị kỳ anh chiêu ngược lại là có chuyện trọng yếu phải làm. Nhìn xem nhìn tài liệu trong tay, Tuấn Tiếu nam nhân dùng chống đỡ gõ má. Trên người hắn trang phục tinh xảo, giống như một con trang điểm lộng lẫy thiên nga. Bất quá, vậy không có biện pháp gì, rốt cuộc hiện tại những kia dự khuyết nghị viên cũng đứng xếp hàng muốn thấy kỳ đại tiểu thư vị này chạm tay có thể bỏng mới quân quý. Lương thần xa thả ra trong tay tin tức. Ngoại bộ âm thanh ồn ào truyền đến, một người nam nhân xông vào, lương thần xa, ngươi muốn giúp ta, trước đó phái đi ra vũ sư sát thủ toàn bộ cũng mất đi tung tích, toàn quân bị diệt, ngươi phải giúp ta giải quyết hết chuyện này, nếu không, ta thì muốn đi tìm lương nghị viên. lương thần xa nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt, cái này theo vũ hà đạo tới thiếu gia, chính là lương tử trọng lão già kia, tại vũ hà đạo chính trị đồng bạn thủy hình hội quan lớn con cháu, trong mắt của nam nhân, lấp lóe qua không để lại dấu vết chán ghét cùng xem thường, bất quá thoáng qua liền mất, lộ ra ý cười, đừng nói loại lời này, thủy cô hồng thiếu gia thế nhưng ngài thèm muốn nữ hải kia sắp đẹp, lại bởi vì đối phương có diện dịch sĩ ngăn cản, mà đốt đi kia cô nhi viện, giết đối phương cả nhà. bây giờ đối phương muốn trả thù ngươi, đương nhiên à. được xưng là thủy cô hồng nam nhân nét mặt có chút nhéo mó, nói ít loại lời này. ta muốn đi tìm lương nghị viên. lương thần xa vỗ tay phát ra tiếng, yên tâm đi. người kia lại xuất hiện, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. đối phương mặc dù là học viện y thần võ học sinh, nhưng không phải thần võ con cháu, không liên quan, rất tốt năm boss. như là lông Nhung thiên nga trong cất giấu lưỡi đao. lương thần xa đi đến bàn làm việc. lương nghị viên bên ấy chúng ta người trẻ tuổi hay là ít đi lẫn vào tương đối tốt, chẳng biết tại sao, thủy cô Hồng có chút không hiểu ý lệnh, ngay lập tức hắn gật đầu một cái, tốt, đây là ngươi nói, đừng quên là ai cho ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại, ngũ ngự sĩ lương thần xa, dứt lời hắn quay người rời đi, chỉ có lương thần xa đứng ở cửa sổ châu bóng tối, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ít tỏ ánh sáng, tầm mắt vô cùng hẹp, chỉ riêng tuyến lại không ám, bao gồm lương trọng, bùa ấn, tường đoạn, thủy hình hội, chất gây nghiện, tự khoe là trí giả những người mở đường, đều là một ít, vừa nôn mục nát xấu mọi. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói, "Tiếp tục như vậy nữa, Huyền Nguyên 1000 năm cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Sửa đổi tất cả cơ hội, đến tột cùng ở địa phương nào đâu?" Bí ẩn quán cà phê bên trong, Kỳ Anh chiếu híp mắt lại, hắn nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt, giống như chưa bao giờ thấy qua hắn chân thực hình dạng. "Kế hoạch này, ngươi là nghiêm túc?" Cao đuôi ngựa nét mặt nghiêm túc, "Nếu là thành công, ngươi quả thật có thể về cơ bản giải quyết hết lương tự trọng, đồng thời, cách Tân hiện nay Huyền Nguyên, đạt được to lớn địa vị, nhưng chỉ là lý tưởng nhất trạng thái. Thực lực của ngươi là vấn đề." Kỳ Anh Chiêu túi đầu xuống, "Chu chấp" Tha thứ ta trực tiếp hỏi, người bây giờ chiến lược đến cuối cùng tại thế nào và cấp, ta chỉ cần biết điểm này. Chu chấp khuôn mặt bình tĩnh, trong không khí có nhàn nhạt cà phê hương khí, rất quen thuộc đến tử ra thế nhạc nước rửa hạt cà phê. Thiếu trẻ mang chỉ chỉ một bên chính tại sử dụng máy pha cà phê hoàn thành, không sai biệt lắm, hắn cái kia trình độ đi. Nghe đến đó, kỳ anh triêu kia xinh đẹp đôi mắt trợn động, nàng nhìn Chu chấp thật lâu, châm mắt một hồi, mở miệng hỏi, người muốn cái gì? Chu chấp bình tĩnh mở miệng, tiền, còn có trừ ra tài chính bên ngoài, thân võ tại huyền nguyên cái khác tài nguyên. Ngươi muốn cược cược nhìn xem sao? Thắng, ngươi liền có thể triệt để khống chế Kỳ thị, thua, ngươi cái gì cũng không biết, còn lại, bao gồm ngươi vị trí hiện tại." Kỳ Anh Chiêu trên mặt, nhìn không ra có tâm tình gì. Nét mặt của nàng, phức tạp bên trong lại dẫn một ít thiếu nữ đặc biệt bén nhọn, kế hoạch tiến hành đến một bước nào? Chu chấp nhìn về phía Nữ Hải, trên thực tế, vừa mới bắt đầu, hoặc nói, còn chưa bắt đầu. Ta còn cần tiếp tục bố trí. Trên lý luận, ta hiện đang làm gì vậy vẫn chưa làm." Kỳ Anh Chiêu lại là trầm mặc. Chu chấp những lời này biểu lộ, hiện tại chính là tại tay không bắt sói. Thật sự muốn cầm trong tay tài nguyên ném đến trên người chu chấp sao bây giờ hoàn cảnh đầu tư cũng không tính quá tốt dựa phẩm thần võ thân mình vậy đang tiếp thụ nhìn thời đại mới sung kích lục quốc trong lúc đó phân tranh không ngừng quá khứ trăm năm khó gặp đỉnh cấp dịch bệnh vậy xuất hiện địa ngày càng tấp nập đại uyên bách tử cực lạc bạch loa toàn chi mai huyền nguyên thích ngọt thừa vật lao thần võ gia đại nghiệp đại nội bộ ủy viên quản trị phong phú riêng phần mình cũng có riêng phần mình chủ tính nếu là kỳ thị thất thế sẽ không có người đến giúp đỡ sẽ chỉ đem nó nuốt chửng một chút không dư thừa để cho ta suy nghĩ thêm một chút cao đuôi ngựa trầm giọng nói chu chấp gật đầu một cái được Hắn uống cạn cà phê trên bàn, "Nhanh lên đi, ta đã nhường người chuẩn bị bắt đầu hành động." "Cảm tạ kỳ tiểu thư cà phê." Phong Linh động tĩnh. Thiếu niên rời khỏi, chỉ để lại Nghiêm Túc Kỳ anh triều. Hồi lâu chưa có trở lại đại đô. Chu chấp cảm giác có chút thân thiết. Truyền hình trên tường, phái cũ các nghị viên chính đang diễn giảng. Năm đầu phe phái chi tranh, đại biểu chính trị tài nguyên phân phối. Phái cách tân cùng phái cũ chí ít bây giờ tại vào tình huống nào đó đã đặt thành nhất trí, đó chính là chất gây nghiện hợp pháp hóa khối này bên trên, mặc dù hai bên phe phái nội bộ vẫn đang tràn ngập hàng loạt đối với cái này dự luật phản đối thanh âm. Nhưng mang tới lượng lớn thu thuế, đúng là thực sự. căn cứ phía trên vị này nghị viên nói, tương lai còn sẽ có hàng loạt phối hợp chất gây nghiện hợp pháp hóa pháp uy. chất gây nghiện hợp pháp hóa là ngăn chặn chất gây nghiện tràn lan to lớn bứt ngặt. không biết tên nghị viên âm thanh cao, có vẻ mười phần phấn khởi. chu chấp túi đầu xuống, trong không khí nhàn nhạt chất gây nghiện thiêu đốt hương vị. cùng một năm trước lần đầu tiên tới đại đô lúc có chút khác nhau. trên đường phố không ít người đang du hành, chúc mừng nhìn chất gây nghiện hợp pháp hóa trong miệng la hét huyền nguyên lịch sử một bức giải. chu chấp lắc đầu, lấy ra máy truyền tin, bấm chính mình hồi lâu không có gậy qua điện thoại. Học viện Y đệ nhất Huyền Nguyên, thật xinh đẹp Tiểu Thu mặc màu trắng đồ phòng dịch, đang cho lão mẹ trò ăn cơm. Lão mẹ, Tiểu Thu ở chỗ này đây, mau tới ăn, thức ăn hôm nay rất không tồi đấy. Tiểu Thu hôm nay lại đánh thắng, Tiểu Thu hôm nay lại là quán quân. Địch Thu nghiễn nhẹ dọn mở miệng, có chút cảm giảm lại nhại địa, Cùng trong ngày thường mỹ nhân băng giá bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Tiểu Cầu, không nên đánh nhau. Trên giường bệnh nữ nhân vuốt ve Tiểu Thu tay, không phải Tiểu Cầu, là Tiểu Thu á. Địch Thu ôn nhu nói, giờ phút này nàng để ở một bên máy truyền tin vang lên, lão mẹ chờ một chút ha. Địch Thu Nguyện đem bắt cơ phóng, xoa xoa tay, chỉ là nhìn thoáng qua, tim đập của nàng liền hơi gia tốc. Cái này, uy. Địch Thu Nguyện vội vàng tiếp lên, uy, Địch Thu Nguyện đồng học. Trong máy bộ đàm, truyền đến em hai mà thanh âm quen thuộc. Hôm nay, đánh cho không sai, rất lợi hại. Tiểu Thu người muốn choáng. Đúng không? Chính là Chu Chấp. Hôm nay chính mình không nhìn lầm, Tiểu Thu mắt chính là xích. Chu, Chu Chấp đồng học, ngươi trở về rồi. Địch Thu Nguyện hạ giọng, giọng Chu Chấp vĩnh viễn là như thế ngủ em hai, cứng. Buổi trưa có rảnh sao? Địch Thu Nghiễn gật đầu một cái, "Có." Trên giường bệnh nữ nhân, nhìn nữ nhi của mình, lộ ra nụ cười ôn nhu. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy, chính mình thích nhất, nữ nhi lộ ra vẻ mặt như thế. "Tiểu Thu, có người thích. Nếu như không phải cái bệnh này, nên có thể nhìn thấy Tiểu Thu hôn lệ a." Hy vọng, còn có thể còn nhớ, ít hơn nữa quên mất một chút. Địch Thu Nghiễn cúp điện thoại. "Lão mẹ, ta buổi chiều có chút việc, từng, cơm tối ta sẽ an bài hộ công, ngài." "Ngài như thế nhìn ta làm gì?" Địch Thu Nghiễn bị nữ nhân chằm vào có chút thẹn thùng. "Nếu như có thể, ta nghĩ, ta muốn gặp mặt hắn." Nữ nhân nói nói, Địch Thu nghiện vai đầu sang một bên, cái gì a? Bằng hưu bình thường. Bằng hưu bình thường. Vô luận là ở thế giới nào, cái nào cái thời gian, cái nào địa điểm, thiếu nữ thẹn thùng, cũng là nhân gian một vòng tuyệt sắc. Khi nào tài năng 1000 đồng đều nha, thân âm mộ xưởng 476, cùng Tiểu Thu một nhật hẹn hò, 1, chương 476, cùng Tiểu Thu một nhật hẹn hò, 1. Cuối tháng tư. Thế giới dịch bệnh giữa hè, tương lai tương lai. Ngày xuân hiện tại ngược lại là có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn. Thiếu nữ mang khẩu trang, sắc màu đồ lao động đồ bộ, phối hợp đan len áo lót, nhiều hơn mấy phần thành xuân xinh đáng yêu cầm trong tay của nàng nhìn một tay túi sách, chính cố tự chấn định địa nhìn phía xa, khu hành chính trung ương quảng trường sân thượng, nay là trừ hồ bạn tập bên ngoài đồng dạng phồn hoa trung tâm thương nghiệp, tất cả huyền nguyên nổi tiếng nhà hát lớn của tinh, thì ở chỗ này còn có huyền nguyên biểu tượng sư tâm pho tượng, cùng chứa danh đao nhà triển lãm đại sảnh thành an. Hôm nay này thân, sinh sắn đáng yêu bên trong, lại không mất tài trí, từng, địch thu nghiện đối với mình này thân phi thường hài lòng, đồng dạng thỏa mãn, còn có chung quanh người qua đường, cho dù là ở vào khẩu trang phía dưới. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra được thiếu nữ thanh lệ, muốn nhìn thấy khẩu trang phía dưới thiếu nữ là như thế nào điệu mỹ lại làm rung động lòng người. Tiểu Thu khoát khoát tay, cự tuyệt cái thứ bảy đi lên bắt chuyện thanh niên. Con mắt của nàng sáng lên, sau đó càng biến đổi thêm căng thẳng một ít. Đến rồi đến rồi, Chu chấp đến rồi. Cho dù là người như thế phồn hoa quảng trường sân thượng, nhiều người như vậy hội tụ mà thành biển người, Địch Thu Nghiện vẫn đang năng lực một chút nhận ra Chu chấp. Bất quá, lúc này, muốn giả làm như không thấy được. Và Chu chấp gọi mình, sau đó chính mình quay người. Nói ra a, Chu chấp đồng học ngươi tới rồi ta cũng vậy vừa mới đến các loại lời nói. Địch thu nghiện lúc này liền đã quên đi chính mình là diệt dịch sĩ nhãn khoa sự thật này, rất lơ đáng đem thân thể lưng bay về phía chu chấp cái hướng kia. Địch thu nghiện đồng học. Thiếu niên kia âm thanh đúng hẹn mà tới. Như là xuân như gió. Địch thu nghiện quay người ngẩng đầu, nhìn thấy, là một tấm nhìn thấy liền sẽ để chính mình tìm đập rộn lên khuôn mặt. Chu. Chu. Chu chấp đồng học. Địch thu nghiện nắm chặt trong tay tay cầm túi. tiểu thu, bình tĩnh một chút. Nàng nhẹ nói, đã lâu không gặp, ngươi trở về lúc nào Chu chấp mặc bình thường thường phục, màu sắc đúng lúc cùng địch thu nghiễn hôm nay xuyên dựng xứng đôi, trong tay sách màu xám thân dương, khuôn mặt bình thản, giống nhau trước đây. Ừm, thì hôm nay, giờ phút này, địch thu nghiễn đột nhiên hướng phía chung quanh nhìn một chút. Chu chấp, người bây giờ quay về, không có chuyện gì sao? Phái cũ kia nhất hệ, còn thông qua nghị hội trung ương tại bắt lấy ngươi, lệnh truy nã vẫn chưa có chi tiêu. Chu chấp lắc đầu, không sao. Hồi đến đại đô, tự nhiên là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người vậy hẳn phải biết. Đi thôi. Chu chấp ôn hòa nói. Địch thu nghiễn ngẩng đầu cùng chu chấp sáng chói như tinh thần đôi mắt đối với đến cùng một chỗ đi nơi nào chu chấp cười cười đi trước đại phun nước bù câu trắng lại đi đại sảnh thánh an cùng sư tâm pho tượng nếu như còn có thời gian liền đi nhà hát lớn quần tinh nhìn xem địch nói ta đã nghiên cứu qua hôm nay 6 giờ chẳng là diện dịch sĩ hò hét nghe nói danh tiếng không tệ địch thu nghiễn gật đầu một cái chu chấp chính là người như vậy hắn sẽ đem mọi thứ đều sắp đặt địa chủ đáo làm bất cứ chuyện gì vậy từ trước đến giờ đều là ung dung không tội tốt địch thu nghiễm nghiêm túc nói nàng không biết vì sao chu chấp hôm nay hẹn chính mình nàng chỉ biết là chu chấp vừa về đến thì ngay lập tức tìm chính mình. Đại phun nước bù câu trắng, đại sảnh Thánh an trước quảng trường, chính là Chu chấp đã từng cùng Tiểu Nấm ở chỗ này xem báo chí, mấy người đầu. Làm lúc bởi vì là mùa đông nguyên nhân, trên quảng trường cũng không có bù câu trắng. Nhưng bây giờ chính là ngày xuân, không ít du khách đang suối phun bên cạnh uy bù câu, bù câu trắng bay qua, cùng suối phun hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tựa hồ là vì du khách trở nên nhiều hơn nguyên nhân, nghị hội trung ương tăng cường nơi này công tác bảo an, trước đó nơi này hút chất gây nghiện người đều ít đi rất nhiều. Đồng dạng trong không khí la cây hương vị vậy phai nhạt. Địch Thu Nghiễn chưa từng có như vậy dạo đường cái kinh nghiệm. Nàng có chút trầm mặc đứng ở Chu Chấp bên người, nét mặt lạnh lùng, giống nhau băng sơn. Nhưng trên thực tế, tứ chi cứng ngắc, nội tâm điên cuồng cuộn cuộn. Muốn nói gì? Tiểu Thu muốn nói gì? Thì trầm mặc như vậy nhìn sao? Địch Thu Nghiễn thậm chí dùng trường mồ hoàn toàn tinh chuẩn phán đoán nhìn Chu Chấp bước cách, cùng hắn duy trì hoàn toàn tần số tương đồng, không nhanh cũng không chậm. Bồ câu trắng trở nên nhiều như vậy, muốn uy uy nhìn xem sao. Chu Chấp nhìn xoáy phun quảng trường nói: "Muốn?" Địch Thu Nghiễn nhẹ nhàng thở ra. Trung quanh có chảo hàng bồ câu thức ăn tiểu thư phiến. Chu chấp hao tốn chừng một phút, liền cầm một túi đồ ăn trên ghế dài. Địch Thu nghiễn tiếp nhận bánh bao nhỏ, tinh tế tách ra thành từng khối, sau đó ngồi xuống cho ăn. Vậy không biết tại sao, cũng là đồng dạng đồ ăn, trên quảng trường uy bổ câu rất nhiều người, nhưng Địch Thu nghiễn bên người bổ câu trắng, luôn luôn nhiều nhất. Thiếu nữ nghiêm túc đưa tay. Uy được rất không tồi, đánh cho cũng rất tốt, Địch Thu nghiễn. Chu chấp tại sau lưng nở nụ cười, so trước đó mạnh không ít. Nghe được Chu chấp tóm tắt đồng học hai chữ sau đó, Địch Thu nghiễn không hiểu bông lòng xuống. Nàng chứng ngông bình thường trên mặt, dưới khẩu trang lộ ra ý cười nhợt nhạt, cảm ơn thích lệ, Chu chấp. Ngươi đây, ngươi thế nào? Nghe nói ngươi đi tiền tuyến chiến loạn chỗ, diện dịch thuật hẳn là cũng có tăng lên a. Kiến thức cái gì thú vị đồ vật sao?" Địch Thu Nghiễn quay đầu, nhìn về phía Chu Chấp. Chu Chấp so thủ thế, từng chút một. Chẳng qua gặp được hứa nhiều người lợi hại như vậy, thì như nói, Hạc Quân Đại Nguyên quân chủ. Địch Thu Nghiễn nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi nói đổ Lộc Minh a?" Chu Chấp nói một cách tự nhiên, "Đúng vậy à, vị này nên lòng, dễ dàng giết chết một con bệnh long." So sánh dưới, luôn cảm giác chính mình thứ cần phải học tập còn có rất nhiều. Địch Thu Nghiễn đứng dậy, lấy tay đắp bộ câu. Ngồi về chu chấp bên người, Đồ Lộc Minh là thần tượng của ta, ở vào nhân loại đỉnh núi Y Lạp Long, mọi cử động có thể lấy lắng lại một hồi to lớn dịch khai. Thiếu nữ nhẹ nói, của nàng sóng mắt lưu chuyển, hơi ho khan một tiếng, chính đang tự hỏi làm sao mềm mại địa chuyển đổi trọng tâm câu chuyện, làm nên một chút, hỏi ra bản thân rất muốn nhất hỏi ra vấn đề. Địch Thu Nghiễn vô cùng vô cùng giả bộ như lơ đãng, nàng giơ tay lên, đút bổ câu, ửng, lại nói: "Bác Cung đồng chí, vậy cùng ngươi cùng nhau. Hồi đã đến rồi sao?" Chu chấp lắc đầu, không có. Không biết vì sao, Địch Thu Nghiễn nhẹ nhàng thở ra, cảm giác dễ dàng rất nhiều. A nàng đi đâu, hồi thừa vận, chu chấp lắc đầu, nàng lịch luyện còn chưa kết thúc, cực lắc đi, rốt cuộc thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, đây là thừa vận thục nữ, a, địch thu nghiện vô thức kéo dài giọng nói, kia, thật đáng tiếc, ta vẫn rất muốn cùng lại đánh một trận, chu chấp nợ nụ cười, ngươi như thế mang thù a, địch thu nghiện bay đầu nhìn về phía chu chấp, bị người tại trước mắt bao người đánh ra dịch tùy sống, hẳn là sẽ không quên mất nhẹ nhàng như vậy, đại phun nước bù câu trắng phía trước, hai người đột nhiên cũng nợ nụ cười, Cà ca cấp cho bạn gái của ngươi mua bó hoa sao, tỷ mắt thật tốt đẹp mắt nhà. Một bên ngồi chờ bán hoa tiểu bằng Hữu đến rồi kinh điển một màn, rất hiển nhiên, kiếm phần này tiền bất kể cái nào cái thế giới đều như thế. Đầu tiên, tiểu bằng Hữu. Địch Thu Nghiễn nghiêm túc nói ra, tỷ tỷ ta không là bạn gái của hắn. Thứ hai, ngươi cái này hoa hồng, vậy bán được quá mắc ba. Đoạt tiền a đây là. Chu chấp có chút không kèm được. Liên quan đến tiền luôn cảm giác Địch Thu Nghiễn có chút tiến khâu thuộc tính lại quay về. Cảm nhận được Chu chấp cảm xúc biến hóa, Địch Thu Nghiễn đột nhiên có chút lúng túng, sao, lâu rồi không ra đây, vô thực thị. Không sao. Đừng nghe vị tỷ tỷ này lời nói, những thứ này hoa, ta toàn bao. Chu chấp nhường tiểu hoa đồng vui vẻ ra mặt. Ngươi. Địch Thu Nghiễn còn chưa kịp nói chuyện, Chu chấp liền đứng dậy, bổ câu cũng đã no đầy đủ, đi chạm tiếp theo đi. Thân làm diệt dịch sĩ, vẫn muốn nhìn danh đạo không phải sao? Như thế, kết cục chính là Địch Thu Nghiễn cùng Chu chấp, một người ôm một nửa địa hoa hồng, đi vào nhà triển lãm. Chương 477, cùng tiểu thu một nhật hẹn hò, 2, 1, chương 477, cùng tiểu thu một nhật hẹn hò, 2, 1. Đối với Địch Thu Nghiễn mà nói, giữ giữ bức cách cùng lạnh lùng thật sự là một chuyện rất trọng yếu, cho nên nàng chưa bao giờ làm chuyện mất mặt. Hiện tại cầm trong tay nhiều như vậy hoa hồng đi dạo triển lãm, bản thân liền là một kiện mạc danh xấu hổ sự việc. Bất quá, cùng với Chu chấp làm giống nhau sự việc, địch thu nghiện thế mà lần đầu tiên không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại là dị thường địa có hứng. Trảm dịch đao của diện dịch sĩ, chia làm cấp phổ thông, lương cấp, danh đao. Trong đó lại chia nhỏ rất nhiều. Nhưng trên thực tế, không ít người cho rằng trảm dịch đao chỉ cần phân hai loại, danh đao còn có phi danh đao. Ở vào trong dòng chảy lịch sử, được trao cho đặc thù lực lượng vĩ đại, có thể nương theo chủ nhân trưởng thành mạnh mẽ diệt dịch khí cụ. Mỗi một vị diện dịch sĩ đều sẽ có một cái bị danh đao tán thành mục tiêu. Loại chuyện này thường thường xuất hiện tại các loại tiểu thuyết truyện ký bên trong. Bình thường diện dịch sĩ, thu được trong lịch sử nổi danh trạm dịch đao truyền thừa, từ đó đi về phía vĩ đại con đường. Chẳng qua hiện thực loại tình huống này dường như không có. Cường đại trạm dịch đao, bị cường đại diệt dịch sĩ vẫn có, danh đao càng là như vậy. Cho tới bây giờ, Chu chấp chứng kiến thấy bị sử dụng danh đao chỉ có hạ ngư xả hạt. Đại sảnh Thánh an, ngươi nên không phải lần đầu tiên đến đây đi. Chu chấp ôm hoa hỏi. Địch Thu gật đầu một cái. Không có trước đó khẩn trương như vậy, nàng có vẻ dễ chịu lại tùy ý. Lần trước hẳn là vừa tới đại đôi lúc kia đã là mấy năm trước nơi này muốn ve vào cửa mặc dù không quý nhưng cũng không rẻ chu chấp nhìn về phía trước đại sảnh thánh an bên trong tôn phóng rất nhiều bệnh hóa di tích đào được di vật văn hóa cổ xưa bệnh hóa vật thậm chí đã vô dụng thất lạc ý thư. được qua hành lang chu chấp cùng địch thu nghiễn cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía tối vị trí trung tâm bị bảo hộ nghiêm mật nhìn sáng chói chạm dịch đau đen nhánh thân đau một cố không hiểu xưa cũ cho dù cách hạn chế thân dương chu chấp đều có thể cảm nhận được cố kia ẩn dấu lực lượng huyền nguyên cấp bậc quốc bảo danh ao chắn vô dụng tại mạ vàng trên đài cao, cái này chạm dịch đau như là hoàng đế đồng dạng. cái này chạm dịch đau trong truyền thuyết chém giết qua cấp long phía trên dịch bệnh, huyền nguyên kiến quốc mấy trăm năm sau, có thể bị nó công nhận người kế nhiệm cũng không có xuất hiện. địch tu nghiễn giới thiệu nói, chẳng vô dụng, tên này vẫn rất chăm gia. tin tức mặc dù không có biểu hiện, chẳng qua chu chấp khoảng đối với cái này danh đao có chút ít phương hướng. ngươi bây giờ dùng còn là trước kia cây đao kia sao? hay là trần triều thăng hắc dao? địch tu nghiễn hỏi, kỳ thực cũng tại dùng. chu chấp thành thật mà nói, ta trước đó lừa ngươi, ngươi sẽ tức giận sao? tiểu thu đương nhiên sẽ tức giận. Địch Thu Nghiễn trong lòng người nhỏ cơ cơ quả đấm. Dựa theo bình thường gìn giữ thiết lập nhân vật, Địch Thu Nghiễn hội lạnh băng lúc đầu. Chỉ là hiện tại, tại danh đao chặn vô dụng trước mặt, Địch Thu Nghiễn thành thật mà đối diện chính mình, biết chỉ là nàng bày ra cùng trước đó Chu chấp giống nhau thủ thế, từng chút một. Mặc dù sẽ không vui, nhưng ta tiếp nhận, ta tin tưởng ngươi có không thể không lừa gạt ta lý do, với lại, ta trước kia vậy lừa qua ngươi, lần này, coi như là thanh toàn xong. Chu chấp ánh mắt, theo chặn vô dụng tượng rời khỏi. Hắn nhìn về phía Địch Thu Nghiễn. Địch Thu lúc này mới có chút bối rối nhìn về phía Trạm Giật Đao. Chu chấp cảm thấy, Địch Thu Nghiễn cùng trước kia khác nhau, không là trước kia bộ kia tất cả đều không để ý mỹ nhân băng giá bộ dáng. Hiện tại nàng hình như mới chân thực một ít, dường như là tất cả người yêu đều sẽ làm một dạng. Chu chấp cùng Địch Thu Nghiễn đi dạo xong tất cả triển hội. Địch Thu Nghiễn không nỡ lòng mua vật kỷ niệm, Chu chấp bỏ được. Tại đại sảnh Thánh An cửa ra vào chỗ, Chu chấp mua một mang theo một con mắt khuyên hai. Từ nhỏ thu tầm mắt bên trong, thật sự là giá cả không biết. Chu chấp không biết từ chỗ nào đến nhiều tiền như vậy, cũng không biết xài tiết kiệm một chút. "Tặng cho ngươi." Làm Chu chấp nói ra câu nói này lúc, tiểu thu người tròn váng nàng cố tự chấn định viên đĩa nho nhỏ tìm bịch bịch địa cùng loạn thân làm đã từng thất chiếu tinh bây giờ ngũ ngự sĩ cấp cho địch thu nghiễn tiễn sang quý món quà làm sao dừng hàng trăm hàng ngàn người đây chu chấp quyến hay giá cả không biết cao bao nhiêu vì sao địch thu nghiễn hỏi ra những lời này liền muốn cho chính mình một cái tát vì chúng ta quen biết rất lâu kỳ thực luôn luôn không cho ngươi đưa qua cái gì ra dáng món quà chu chấp hồi đáp địch thu nghiễn theo bản năng mà mở miệng trang thượng viên đã rất ra dáng bởi vì là chu chấp tặng cho nên cái kia thanh chạm dịch đao vô cùng chân quý cái kia thanh không tính Chu chấp rất trắng ra địa phủ định lần trước mất quà. A địch thu nghiễn lần này dòn tan địa đồng ý. Ngày này, chỉ ít địch thu nghiễn hội còn nhớ ngày này. Nàng cùng Chu chấp đi dạo đài phun nước bù câu trắng cho ăn bù câu, lại đi dạo đại sảnh thánh an, nhìn chẳng vô dụng, nhìn sư tâm pho tượng hạ chụp rất đắt rất đắt ảnh, mua rất đắt hoa, rất đắt, nhưng cũng rất vui vẻ. Tiếp theo, đi nhà hát lớn quần tinh sao? Địch thu nghiễn nhìn thoáng qua đồng hồ, nghiêm túc hỏi. Trước tiên có thể ăn cơm. Chu chấp nói ra, bất quá, bá mẫu bên ấy có rất ít người biết địch thu mẫu thân sự tình Tiểu Thu chưa từng có chủ động cùng hắn người nói qua. Mà Chu Chấp, là cực thiểu số người biết. "Mẹ của ta chỗ nào, đã sắp xếp xong xuôi hộ công, ta tất cả mọi thứ đều đã giao phó xong." Địch Thu Nghĩa nghiêm túc nói. Thời khắc này bộ dáng, cùng mỹ nhân băng giá khác rất xa. Bất luận cái gì biết nhau Địch Thu nghiêm người, nhìn thấy trước mắt một màn này, đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Chu Chấp chần chờ một chút, hắn nhìn Địch Thu Nghiễn, "Đi xem bá mâu đi." Chu Chấp nghiêm túc mở miệng, "Chúng ta cùng nhau." Đại đô màn đêm, luôn luôn đặc biệt tới sớm. Ánh nắng dần dần rơi xuống. Đô thị phồn hoa, huyên náo đáng người. Dần dần ánh đèn sáng lên, phối hợp hơi có vẻ ồn ào truyền hình điện tường. Địch Thu nhe mắt, tại thời khắc này, hướng Chu chấp. Chu chấp mặc danh cảm thấy, hình như những vì sao. Chương 477, cùng tiểu Thu một nhật hẹn hò, 22, chương 477, cùng tiểu Thu một nhật hẹn hò, 22. Được, nữ hài nói. Bệnh viện đệ nhất Huyền Nguyên. Tiểu Thu có chút ngại ngùng địa đẩy ra cửa phòng bệnh. Có chút xấu hổ. Lão mẹ, ta quay về. Đại khái là mỗi một cái đem đối tượng mang về nhà ẩn giấu xấu hổ cảm giác, đặc biệt, trong tay còn ôm hoa hồng. Này cái gì? những y tá kia ánh mắt hình như cũng tụ tập tại trên người mình. Địch Ôn có chút hiếu kỳ, nhà mình cô nương, không phải nói bữa tối không trở lại sao? Bất quá, nàng tò mò, rất nhanh có giải đáp. "Xin chào, Bám mẫu." Đi vào phòng bệnh nam nhân, thon dài, tuấn mỹ, dịu dàng ngoan ngoãn, động tác du hòa, ôn cùng khoản hoa hồng, "Ta là Chu Chép." Địch Ôn sửng sốt. Sau đó, ý cười bó tay nhiễm lên người phụ nữ mặt. Nương theo lấy, Địch Thu nghiễn cố tự chấn định. "Chu Chép, rất tốt tên, chúng ta trước kia gặp qua sao?" Địch Ôn ôn mà hỏi thăm, trong mắt của nàng cất giấu một ít mừng rỡ. Ta có cảm giác như vậy." Chu chấp cười cười, bá mẫu ngài đương nhiên chưa từng gặp qua ta, bất quá, "Ta đã thấy ngài, tại Địch Thu Nghiễn đồng học trong ngậu. Địch Ôn nhìn về phía Địch Thu Nghiễn. Địch Thu Nghiễn tiếp tục chấn định, "Ừm. Không sai biệt lắm là như vậy, à. nghe không hiểu không sao a, la mẹ." Địch Ôn lộ ra ý cười, "Được rồi. Chu chấp xác thực biết nhau Địch Ôn. Cái này nơi sinh xuống mỏ, một người nuôi lớn Địch Thu Nghiễn kiên cường nữ nhân." Đồng thời, tin tức lưu truyền. Nguyên bệnh hóa, án chết mẹ. Chu chấp khuôn mặt như thường. Địch Ôn mới khoảng 40 tuổi. Dựa theo đạo lý mà nói, sẽ không được ăn rời mẹ, cũng là ăn rời mẹ a. Loại bệnh tật này, đối với người bệnh thân người mà nói, là không hề nghi ngờ giày vỏ. Theo dần dần bệnh hóa, người bệnh ký ức cũng sẽ biến mất, đến cuối cùng. Bá mẫu, ta cùng Địch Thu Nghiễn đồng học, tính là bạn rất thân quan hệ, cho nên lần này, ta nghĩ đến xem ngài." Chu chấp thành khẩn nói ra, này không quan hệ những chuyện khác. Trong phòng bệnh, Địch Ôn nhìn xem lên trước mặt thiếu niên, đứng thẳng người, tựa ở gối dựa bên trên. "Chu chấp, nàng lẩm bẩm tên này, Tiểu Thu, là rất tốt hài tử. Nàng không biết lắm nói chuyện, tính tình cũng tốt. Người muốn nhiều thông cảm nàng." Địch Thu nghiễn để tay tại trên đùi, có hơi nắm chặt, có chút không chỗ sắp đặt, lo mẹ. Chu Chấp giao lưu năng lực, là vô địch. Địch Ôn Ôn hòa nhìn Chu Chấp, Chu Chấp đồng học, ngươi bây giờ là. Chu Chấp bình tĩnh mở miệng, không có một chút thiếu kiên nhẫn, diện dịch sĩ cấp chính thức, hiện nay, hay là học sinh, học tập tại thứ sáu, học viện ý thần võ. Địch Ôn trước đó có chút sợ sệt, Địch Thu nghiễn tìm cái gì không đứng đắn người bị bắt nạn, dường như là trước kia nghe nói Trần Triệu Thăng, tựa như là đại gia tộc nào con cháu, Tiểu Thu gả đi, khẳng định bị bắt nạn, nhất định phải tìm một thích nàng. Có thể không lợi hại như vậy, nhưng nhất định phải đối với tiểu thu tốt. Cái này rất tốt. Không đúng. Không phải rất, là vô cùng tốt. Địch Ôn rất hài lòng. Mà địch Ôn hiểu rõ, chuyện trọng yếu hơn, đó chính là mình thích vô dụng. Tiểu thu thích mới có tác dụng. Không ai so với chính mình rõ ràng hơn nữ nhi của mình, Già mồm, nhìn lên tới kiên cường, con mắt của nàng, bán nàng thích. Trong tay hoa hồng cũng thế, cho tới ước chừng 8 giờ. Chu chấp nhẹ nhàng đứng dậy. Bám mẫu, địch đồng học, thời gian hơi trễ, ta sẽ không quấy dậy. Tiểu thu đã trước lặng chỉ là tại chết lặng trong, mang theo một ít mơ hồ vui vẻ. Tiểu Thu đưa tiễn Chu Chấp, Địch ôn vội vàng nói, không đợi Chu Chấp từ chối, Địch Thu Nghiễn liền vội vàng mang theo Chu Chấp rời khỏi, đi tới bệnh viện thang lầu. Địch Thu Nghiễn thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Chu Chấp, hôm nay ta rất vui vẻ. Thiếu nữ lấy dũng khí, dùng không phù hợp chính mình ra mồm thiết lập nhân vật lời nói nói, Chu Chấp đi tại Địch Thu Nghiễn phía trước, ta mới phải cảm ơn ngươi. Thiếu niên xách thùng màu xám, nhẹ nói, ngươi biết, hôm nay ta hẹn nguyên nhân của ngươi sao? Địch Thu Nghiễn đôi mắt lấp loé, sáng chói như là tinh thần, từng ta biết ngươi ban đầu không liền nói rồi sao? ngươi muốn toàn bộ đại đô người đều biết, ngươi quay về cùng với ta, đây là phương thức tốt nhất. Chu chấp chở mặt địch thu nghiễn lắc đầu, ta rất vui vẻ. ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta rất vui vẻ, phần này vui vẻ là chân thật, đúng không? Huống hổ, ta hôm nay không dùng tiền sao? Tiểu thu đem khẩu trang lấy xuống, lộ ra một tấm thiên nhiên tuyệt mỹ khuôn mặt tươi cười, tại chu chấp trong con mắt chiếu ảnh ra tới, rất đẹp, rất đẹp, Trăng sáng sao thưa? Kết thúc một ngày hẹn hò, chu chấp nhìn đại đô nguyên sắc. Hắn túi lầu xuống, rời xa đường phố phun hoa, ngặt vào không người hẻm nhỏ. Theo một ngày, thời ra đây gặp một chút đi." Chu chấp khoát khoát tay. Chỗ tối, một người nam nhân vỗ tay xuất hiện, thật có lỗi a, quấy rầy các ngươi nói chuyện yêu đương." Nam nhân mặc lộng lẫy, thoạt nhìn như là một con tinh xào công. "Chu chấp, xin chào, ta là Lương Thần xa, lần đầu gặp đỡ, mời chiếu cố nhiều." Chương 478, tước chiến, vạn sao hồ, 1, chương 478, tước chiến, vạn xào hồ, 1. Màn đêm phía dưới, đường hẻm hẹp trong khe Chu chấp nhìn xem lên trước mặt, hơi có vẻ hơi trang điểm lộng lẫy địa nam nhân. Nghe hắn tự giới thiệu, "Lương Thần Sa." Nếu như mình không có nhớ lầm, hẳn là đời này ngũ ngự sĩ Huyền Nguyên tên. Vị kia, Lương Tử trọng cháu trai. "Xin chào." Chu chấp cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt của hắn như là trong đường tắt tinh thần một bình thản. Lương Thần Sa đánh giá Chu chấp, trên ngón tay của hắn mang màu sắc hình thái khác nhau nhẫn, ta trước đó rất chân thành địa truy cầu địch tu nghiện ả thế, nhưng nàng nhìn cũng không nhìn ta một chút. Ta còn tưởng rằng là phương thức của ta không đúng, hiện tại xem ra, trước đó đồn đãi là thực sự. Ta chưa bao giờ thấy qua Địch Thu Nghiễn như thế vui vẻ, cũng nhìn thấy ta lúc kia kia tấm mặt thối tạo thành đối lập rõ ràng. Nàng thích ngươi." Lương Thần Sa mang trên mặt nụ cười thản nhiên. "Ta thật hâm mộ ngươi a, Chu Chấp. Người đẹp như hoa, cái gì cần có đều có." Tại trong truyền thuyết, Lương Thần Sa đang mãnh liệt đeo đuổi cùng là ngũ ngự sĩ Địch Thu Nghiễn. Chu Chấp xách màu xám thân dương, lắc đầu, "Ngươi muốn nói điều gì cứ nói thẳng đi." Theo một tiên, hơi có chút biến thái, chỉ có thể nói rất có kiên nhẫn. Lương Thần Sa sững sờ, sau đó chậm vào Chu Chấp, "Chỉ là quan sát mà thôi, đây không phải ngươi muốn sao?" Vừa về tới lại đô, không nghĩ che giấu tung tích mà là đường hoàng cùng ngũ ngự sĩ cùng dạo. Bao nhiêu một đôi mắt chằm chằm vào địch thu nghiến. Ngươi chính là muốn nói cho tất cả mọi người, ngươi quay về. Chu chấp gật đầu một cái, "Ừm, đúng, sau đó thì sao?" Lương Thần Sa nhẹ nhẹ cười cười, "Yên tâm đi, hôm nay ta sẽ không động tới ngươi." "Bất quá." Sau đó liền không nói được rồi, hiện tại ngươi về đến đại đô thông tin, cũng đã đến các thế lực lớn trên bàn, dựa theo hiến pháp trung ương huyền nguyên đến tiến hành công khai phán quyết, không có bất kỳ vấn đề gì. Chu chấp hơi nghiêng đầu, uy hiếp. Lương Thần Sa cười hết mắt, "Nếu như cho rằng như vậy sẽ để cho ngươi cảm thấy dễ chịu một chút, ta không ngại." như là công bình thường nam nhân dũng dư quang nhìn thoáng qua xung quanh nụ cười có hơi thu lại âm thanh có hơi tăng lên đơn giản mà nói rời khỏi địch thu nghiễn. nàng sẽ chỉ là nữ nhân của ta đây là mệnh trung chú định sự việc đừng tưởng rằng giết một cái phế vật trần triều thăng liền có thể tại đại đô tại huyền nguyên hoành hành hành vũ kỵ Người vũ dũng trừ phi nhân long bằng không lại có thể nào cùng sau lưng chi thế đánh đồng chu chấp nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt có hơi quay người hướng phía nam nhân ta hồi đại đô định hẹn chiến ngũ ngự sĩ thế nào phải thử một chút nhìn xem sao tại đại diễn võ phía trên Chu chấp bình tĩnh nói, "Lương Thần Sa cười hết mắt, "Ta tại sao muốn cùng một tội phạm dịch đấu? Nếu như là lời của ta, vận dụng luật pháp, vận dụng đại thế. Ta là ngũ ngự sĩ, mà ngươi chẳng qua là một giết người tháo chạy diện dịch sĩ hám, chỉ thế thôi." Chu chấp hơi trầm mặc, Lương Thần Sa tiếp tục mở khẩu, "Ta còn có thể kể ngươi nghe, cho dù ngươi bây giờ nghĩ đầu nhập vào phái Cách Tân, cũng vô dụng. Trong nghị viên, tại không lâu sau đó, rồi sẽ thoát ly phái Cách Tân. Phái Cách Tân chẳng qua là nàng thực hiện tài chính thu nhập ván cầu mà thôi, tay cầm danh đao bách mục tự nhận nhân lòng, nàng có thể ứng đối tất cả trả thù. Phái Cách Tân, ngay cả cái giấm cũng không dám thả một. Ta vĩ đại thân ái hiền lành chính xác ra ra, hội lại lần nữa tranh cử nghị viên, nắm quyền lợi, hắn cũng sớm đã liên hệ đến tốt phái cũ nhất hệ chính khách. Ta sẽ là nhân thượng nhân, ta sẽ có được người đẹp như hoa mà ngươi. Chẳng phải là cái gì? Hiểu không? Phế vật. Lương Thần Sa cười lạnh đùa nói, phải không? Chu chấp nhận nói, dường như hoàn toàn không có bị Lương Thần Sa ảnh hưởng, thực sự là thật có lợi à? Trên thực tế, ta cũng không có đem ngươi để vào mắt. Mục tiêu của ta, một người khác hoàn toàn. Ngươi còn có Lương tự Trọng chẳng qua cũng là người khác người ủng hộ mà thôi. Chu chấp khẽ gật đầu, quay người rời đi. trong bóng tối, Lương Thần Sa nhìn xem lên trước mặt nam nhân bóng lưng, sau lưng, đại nhân, lao ra từ nói, muốn thử trước một chút trình độ của hắn, ngài cứ như vậy. trong bóng tối, có bóng dáng lúc đích. Lương Thần Sa nét mặt mang theo đùa cợt, một phế vật, của ta độc tố có thể dễ dàng phá hủy đi hắn, không đáng giá nhắc tới. hắn cao giọng mở miệng, địch thu nghiễn, ta nhất định phải đạt được nàng. dứt lời, Lương Thần Sa quay người rời đi. tại xoay người một cái trước mắt, Lương Thần Sa đùa cợt nụ cười, có hơi thu lại. Đôi mắt ẩn tàng cực sâu địa một vòng, tâm tình hưng phấn. Nam, Chu chấp hồi lại đô, tin tức này trong thời gian cực ngắn dẫn nổ tất cả đại đô. Cái đó giết chết Trần Triều Thăng đồng thời lột ra thế thân tội phạm. Ngay cả Diệt Dịch sĩ Hắc Cám cũng không làm được như thế hành vi, mặc dù Diệt Dịch sĩ Hắc Cám đây này khoa chương nhiều, nhưng đây là Huyền Nguyên có chút chính khách lý do thoái thác. Chu chấp công khai, hào không biến mất hành tung của mình. Trở về ngày thứ nhất, Chu chấp cùng Địch Thu Nghiễn cùng dạo đài phun nước bổ câu trắng. Chu chấp cùng Địch Thu cầm trong tay hoa hồng. Chu chấp cùng Địch Thu Nghiễn, nhiều góc độ, nhiều mà ảnh. Thật sự là rất khó tưởng tượng quay phim người làm lúc quay phim tư thế là như thế nào. Tuyệt đại thiên tài mỹ nhân băng giá, đời này ngũ ngự sĩ. Trước đó đã có qua một lần, nhưng lần này có vẻ càng quá đáng, đặc biệt tái muội. Địch Thu nghiện cùng Chu Chấp, căn bản chính là tiểu tình nhân đi dạo đường lớn, nên làm sự tình cũng làm. Tú Tú tỷ, Chu Chấp hồi đến rồi. Học viện Y phụ khoa thứ 12 tòa nhà giảng đường bên trong, La Tiểu Lâm có chút kích động cầm báo chí. Văn Tú sửa sang lấy tài liệu trong tay, tuổi còn trẻ được chọn làm trợ giảng nàng, luôn luôn bệ bội nhiều việc, nghe được tin tức này, Văn Tú sở, cẩn thận đọc báo chí cùng chú ý tin bên lề khác nhau là, Văn Tú chú ý, là phía sau thẩm ý. Chu chấp quay về, không sợ phái cũ nhất hệ động thủ với hắn. Lương Tử trọng muốn trở lại nghị viên vị trí, bước đầu tiên chính là muốn bắt hắn khai đao. La Tiểu Lâm sử sốt. Sao, Tú Tú tỷ điểm chú ý quả nhiên khác nhau. Văn Tú nhìn La Tiểu Lâm bộ dáng, cười khổ lắc đầu, Chu chấp về đến đại đô thì cùng bị muôn người chú ý ngũ ngự sĩ cùng dạo, ngươi cảm thấy, Chu chấp là một thích sắc đẹp thắng qua lý trí người sao? La Tiểu Lâm suy nghĩ một lúc, trong đầu hiện ra Chu chấp mặt, nàng lắc đầu, không thích sắc đẹp ta đều là tin tưởng. Văn Tú gật đầu một cái, rất đơn giản hắn hành động này chính là nói cho tất cả mọi người hắn quay về bao gồm lương tử trọng la tiểu lâm sương suốt kia sẽ như thế nào đâu văn tú trầm mặc một hồi nếu như không có đoán sai hiện tại trung tâm phòng dịch người đã tại bắt lấy chu chấp trên đường đây là dương hiu một sáng chu chấp phản kháng tất cả thì kết thúc học viện y đại nhị nguyên nguyên ký túc xá chu chấp sửa sang lấy đồ vật của mình ngoài cửa là trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ thực lực cũng không phải rất mạnh thậm chí ngay cả cấp chủ đao diện dịch sĩ đều không có chu chấp tiên sinh mời cầm đầu diện dịch sĩ nói Chu chấp gật đầu một cái, đi vào đặc chế trong xe. Nghị hội trung ương. Lương Tử Trọng nhìn xem lên trước mặt cung kính Lương Thần xa cái kia hung ác nham hiểm nét mặt mang tới một ít sung sướng, có một chút mạc danh độ tương phản cảm giác. Chân ra, hình như còn có không ít chủ đạo, có thể toàn bộ cũng lung lạc đến. Về phần cái đó Chu chấp, vẫn là phải tận xử lý sớm rơi, công khai thẩm phán, dùng công quyền lực giết người. Lương Tử Trọng nâng lên cổ, Tiên nếp hỗn như là âm hiểm khẽ danh Lương Thần xa, đem vùi đầu cực kỳ thấp, nhìn lên tới, cung kính vô cùng. Cùng lúc đó, khu hành chính trung ương. Dinh thự Vạn Long nơi này là đệ nhất huyền nguyên thế gia vạn gia thiên vũ lao trạch chân chính đệ tứ nghị trưởng gia tộc giờ phút này ngoại bộ có kỳ dị dải cá ký hiệu đội xe chậm rãi tới cầm đầu cự hình trên ô tô thực sự là lợi hại a kỳ tiểu thư nhìn lên tới chúng ta muốn làm một ít đại sự cố dịch nắm tay bên trong nệ xương nhìn về phía xa xa cự kiến trúc lớn hình dáng phía trước hắn kỳ anh chiêu mang theo ý cười chu chấp để ngươi đại biểu cố gia sao cố dịch lắc đầu không đại biểu chính ta phía trước dinh thự vân long cánh cổng kim loại mở ra Kỳ anh chiêu đôi mắt đẹp chấp động, trò chơi bắt đầu. Chương 479, ước chiến, vạn sao hồ 2, chương 479, ước chiến, vạn xào hồ 2. Tính danh: Chu chấp. Tuổi tác: 17. Hắc ám tính mịch tối cao quy cách trong phòng thẩm vấn. Phụ trách thẩm vấn Diệt Dịch sĩ ngẩng đầu, nhìn trước mắt tấm này vô cùng gương mặt trẻ tuổi, bình tĩnh, lạnh lùng. Giống như hiện tại bị giam cầm căn bản cũng không phải là chính mình. Gương mặt kia có chút nhường thẩm vấn Diệt Dịch sĩ không rét mà run. Nói như vậy, phụ trách thẩm vấn đều là tinh thần hoặc là tâm lý Diệt Dịch sĩ. Nhưng mà thẩm vấn diệt dịch sĩ lại không cách nào nhìn thấu chu chấp ngoại bộ là xuống ống đầy đủ diệt dịch sĩ cái này chu chấp làm sự tình có thể nói là huyền nguyên cự hình thảm án hiện tại trên nghị hội tầng đang tạo áp lực phải nhanh chóng xử lý sự kiện lần này mang tới to lớn ảnh hưởng xấu ngươi là có hay không giết nhau chết bình xương đạo nhân sĩ nguyên thất chiếu tinh trần triều thăng thú nhận bục trực chu chấp nghe cái này câu hỏi lắc đầu không trần triều thăng không phải ta giết ngay lúc đó ta còn không có cái năng lực kia bất quá sử dụng hắn thế thân ra người đúng là bút tích của ta Thần vấn diệt dịch sĩ chầm chậm vào chu chấp, kéo dài cho chu chấp tạo áp lực, ra người bây giờ ở nơi nào? Chu chấp lắc đầu, sử dụng số lần có hạn, đã triệt để hư hại. Kia, chân tiêu thăng trạm dịch đao hắc diên ở địa phương nào? Bọn hắn tìm khắp cả chu chấp trụ sở, đều không có phát hiện. Chu chấp đứng thẳng người, hơi nắm tay động thủ bên trên cổ tay. Thứ này tựa hồ là dược phẩm thần võ xuất phẩm trang bị phong dịch, có thể ở một mức độ nào đó ức chế linh lực, giảm xuống bệnh hóa. Ta thanh đao đặt ở một vô cùng địa phương an toàn." Chu chấp nói, "Thần vấn diệt dịch sĩ dùng sức vô bản." Ẩm, Thành thật khai báo. Ngươi dạng này có thiên tài tài năng diện dịch sĩ, lầm vào lạc lối ta thấy nhiều. Thành thật khai báo mới có thể có kết quả tốt nhất. Chu chấp bình tĩnh như trước, "Ừm, ta thành thật." "Bất quá, tiếp xuống ta đã không chuẩn bị trả lời vấn đề, các ngươi có thể tùy ý lập miệng của ta cung cấp. Sao cũng được, rốt cuộc các ngươi hẳn đã nhận được thụ ý." Chu chấp khẽ ngẩng đầu. Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn đánh vào trên người Chu chấp. Nghe nói như thế, phía trước thẩm vấn diện dịch sĩ vậy không lên tiếng nữa, chỉ là sắc mặt trở nên hung ác, mặc phất phất tay. Ánh đèn đánh tới lớn nhất. Nhưng bị người ta tấn không cách nào chìm vào giấc ngủ, đây là kinh điển nhất phương pháp quyền lợi, vĩnh viễn là để người nghiện độc dược. Sử dụng công quyền lực cũng là trên thế giới hoàn mỹ nhất giết người phương pháp. Phòng thẩm vấn đơn hướng thủy tinh bên ngoài, nghị viên buồn ấn, chính mặt không thay đổi nhìn Chu chấp. Hẳn không có người còn nhớ, vất quá. Người kia là là nghị viên được thỉnh mời tham gia giải đấu diệt dịch sĩ mới vòng bán kết khách quý, đã từng xuất hiện. Giết chết đồng hương, diệt dịch sĩ, cướp đoạt tài vật, chết mà thế thân. Gia nhập dị thường tổ chức, nhiễm dịch bệnh, Cùng ngoại cảnh thế lực thông xã giao, phản bội Huyền Nguyên. Những thứ này tội danh đã đủ rồi. Bộ ấn là năm đầu chọc hơn 10 tuổi năm năm nhân, có một chính khách cũng có khí chất diện mạo. Bộ vệ, cùng một loại công thức hóa mại chính khí. Đây là hiển lộ rõ ràng chúng ta phe phái thực lực lúc. Cũng vì Huyền Nguyên Nghị trưởng tranh cử, trôn xuống phục bút. Chu chấp chẳng qua là vừa lúc mà gặp ngu xuân, chỉ là có chút đáng tiếc, thực lực của hắn là không tệ, có thể giết chết Trần Triều Thăng Trọng, cứ thế mà chết đi, vẫn còn có chút lãng phí. Bộ ấn ngồi ở trên ghế salon, một bên nam giới thư ký rót một chén trà cho hắn. Nghị viên đại nhân, có tài năng diệt dịch sĩ, khắp nơi đều là. Chu chấp không biết sống chết, dòng chống thua chiêng về đến đại đô chính là đường đến chỗ chết ta diệt dịch thuật mới có thể tại công quyền lực trước mặt liền như là mây bay thư ký nhẹ nói hắn gặp quá nhiều có tài năng diệt dịch sĩ vì bùa ấn cái này một chút diệt dịch thuật cũng đều không hiểu lao ra hỏa trước người chính là bởi vì bây giờ thế giới lục quốc phân tranh không ngừng diệt dịch sĩ nhóm mới biết càng thêm hướng tới bên trong thể chế yên ổn sinh hoạt hướng công quyền lực xoay người tại nghị hội trung ương không cần ngươi diệt dịch thuật mạnh bao nhiêu ngươi chỉ cần tuân theo trật tự ý chí nhanh lên xử lý đi bùa ấn cười nói ta còn có bữa tiệc đấy ngày 30 tháng 4 tỉnh chào mừng mọi người xem số này diệt dịch tuyến đầu ta là người dẫn chương trình ông khắc lễ gần đây trung tâm phòng dịch khu hành chính trung ương huyền nguyên một tay tình báo xôn sao. chủ trì ông khắc lễ khuôn mặt nghiêm túc mấy tháng trước giết người phản quốc dị thường diệt dịch sĩ bình sương đạo người chu chấp đã ở 2 ngày trước tại đại đô bị bắt hiện nay chu chấp đối với phạm vào tội án thú nhận buộc trực bao gồm nhưng không giới hạn trong thất chiếu tinh án giết người huyền nguyên phản quốc án bình an đạo trầm luân sự kiện thất chiếu tinh trần triều thăng treo cao trên trời huyền nguyên ưu tú diệt dịch sĩ bị tàn nhẫn địa đoạt đi tính mệnh lột da hủy đi cốt theo báo cáo chu chấp là ta học viện y đệ nhị huyền nguyên diệt dịch sĩ tuổi còn trẻ liền đã có diệt dịch sĩ cấp chính thức thực lực, có thể nói là từ từ bay lên tân tinh. đồng thời, cũng là lần trước giải đấu diệt dịch sĩ mới quán quân đội ngũ đội trưởng, xuất thân từ bình xương đạo gia đình bình thường hắn, từng bước một đi cho tới bây giờ tầng cấp cũng không dễ dàng. vì sao? vị này tiền đồ vô lượng tân tinh, hội bước vào phạm tội vực sâu đấy. hôm nay chúng ta mời tới tâm lý phạm tội nghiên cứu chuyên gia đến từ đại đô kim định khu trung tâm phòng dịch pháp y, chân tân phong đến vì mọi người tìm tòi nghiên cứu huyền bí trong đó. phun hoa đường lớn, cự hình dưới màn hình, đỗ văn cùng tiết vận nhìn phía trước học viện ý thần võ học sinh trúc Đào biểu diễn. Ừ, ta còn là có kinh nghiệm, tại giải đấu diện dịch sĩ mới lúc, ta liền biết này cái gì chu chấp không phải người tốt. Nhìn hắn như thế, ta nhìn kìa, địch thu nghiễn chính là bị hắn lừa. Hu hu hu, nữ thần của ta sao không thích ta, sẽ thích hư hỏng như vậy trứng đâu? Chẳng thể trách bọn hắn luôn nói hoa khôi sẽ thích hoàn bao. Cái này chu chấp chính là lớn nhất hoàn bao. Trúc đào quả thực nước mắt lưng tròng. Tiểu thu a tiểu thu, ngươi vì sao lại thích loại người này đâu? Không có thiên lý a. Đỗ Văn thu lại cảm xúc, nhìn phía trên. Từng xác thực, chân lão sư nói rất có đạo lý. Chu chấp vô cùng có khả năng nguyên sinh gia đình cũng không hạnh phúc, đang trưởng thành con đường bên trên, Lê Dính không cách nào kiểm tra dịch bệnh tâm lý. Năm gần đây, lục quốc trong, dịch bệnh tâm lý liên tiếp phát sinh, không còn chuyên thuộc về đại uyên. Nghị hội huyền nguyên cũng tại ra sức thúc đẩy tâm lý thiết bị kiểm tra bệnh hóa thể hệ cấu thành, phân tích hồi lâu, tất cả mọi người vừa lòng thỏa ý, đi theo nghị hội trung ương chính trị phương hướng là tin tức học cơ sở. Tội danh đã định, bởi vì làm lần này sự kiện vô cùng ác liệt, căn cứ huyền nguyên hiến pháp, pháp cái, Chu chấp vào khoảng sau 6 ngày tại đại đô tiến hành công khai tử hình. Ông khác lễ lòng đầy căm phẫn, vô bản đứng dậy chúng ta huyền nguyên diện dịch sĩ trước là người hậu học diện dịch tuổi ba bang không lại ưu tú người trẻ tuổi chúng ta vi đại nghị hội trung ương vậy khí như dày rách. chân tân phong khuôn mặt nghiêm túc xác thực hiện tại trẻ tuổi diện dịch sĩ tâm lý vấn đề sức khỏe không để cho trợn. ông khắc lễ còn muốn tiếp tục biểu đạt dưới đột nhiên hắn nhìn thấy nhắc tuần khí bên trên xuất hiện mấy dòng chữ con người của hắn phong đại cái này đây là phong thẩm vấn liên tục mấy ngày chưa từng chìm vào giấc ngủ chu chấp vẫn như cũ ung dung không đổi nét mặt của hắn bình tĩnh hai tay giao chồng lên nhau lục quốc hiến pháp phía trên có ý nghĩa bộ quy định điều lệ, phan ước định dịch đấu chính thức diện dịch sĩ, nhất định phải vì hoàn thành dịch đấu là thứ nhất tướng lĩnh. cho dù là tử hình cũng không ngoại lệ. trước mặt thẩm vấn diện dịch sĩ cười cười, ừm là có đầu này, bất quá chỉ là điều lệ mà thôi. tại tuyệt đại đa số lúc cũng sẽ không có người coi là thật. chu chấp ngươi không muốn làm quá nhiều hoang tưởng. chu chấp gật đầu một cái, vậy là tốt rồi. thẩm vấn vài vị diện dịch sĩ cảm nhận được một loại quái dị cảm xúc, như là thực vật mọc dễ nảy mầm. sau đó phong vấn đại cửa bị mở ra. Trung niên nam nhân bổ ấn một tấm cực kỳ âm trầm gương mà xuất hiện. Chu chấp, Người. giờ phút này, tất cả đại đô thông qua đủ loại giới truyền thông, thông tin đều chiếm được như vậy một đầu thông tin, do Huyền Nguyên Vạn Gia Thiên Vũ Vạn Gia phát ra. Sau 10 ngày, Vạn Gia tổ địa, dinh tự Vạn Long sẽ triển khai một hồi trước này chưa có gì đấu. Lần này chiến đấu, đem toàn bộ hành trình công khai lợi ích dễ ảm, diệt dịch sĩ hai bên là tội phạm Chu chấp, còn có ngũ ngự sĩ đứng đầu, đệ nhất nhân thế hệ trẻ Huyền Nguyên, Vạn Sa Hồ. Chương 480. Dịch bệnh ma cảnh đại đô quyết chiến, 1, 1, chương 480, dịch bệnh ma cảnh đại đô quyết chiến, 1, 1. Dịch đấu là diệt dịch sĩ nghệ thuật biểu diễn. Tại cung diệt dịch sĩ trong chiến đấu, thể ngộ năng lực, tinh tiến diệt dịch thuật, tại dịch bệnh giáng lâm thế giới, rất là trọng yếu. Chỉ là, khi tất cả người nghe được trường dịch đấu thân phận của Song Phước lúc, huyền nguyên chấn động, liền bắt đầu. Vạn gia Thiên Vũ, trưởng tử. Bất tử bất lạc vạn sao hổ. Tại thất chiếu tinh thời kỳ, chính là mạnh nhất. Hào không tranh cái, sườn nổi thứ thứ nhất. Gia tộc, Vạn gia Thiên Vũ, đệ tử nghị trưởng, thế gia Nhân long. Đồng dạng cũng là Huyền Nguyên không thể tranh cãi thứ nhất. Đản sinh tại gia tộc này vạn sa hồ, không giống với bản gia gò bó theo khuôn phép, đem quy tắc coi là tối khắc nghiệt yêu cầu, hắn tự do lơ lững, chưa từng để ý trong nhà chi tiết. Nhưng hắn rất mạnh, tại thất chiếu tinh thời kỳ, hắn chính là diệt dịch sĩ Huyền Nguyên cuối cùng mắn mũi. Tại Thái Tuế Tinh Quân Bắc Cung Đông Chí một quyền một thất chiếu tinh lúc, cũng là vạn sa hồ ra tay, đem Thái Tuế Tinh Quân đánh bại. Chiến binh thừa vận thứ nhất địa tạm trường tôn lương dạng, vì diệt dịch sĩ máu đạo đến nay chưa bao giờ có thua trận. Huyền Nguyên thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất diệt dịch sĩ, vạn Xào hồ trọng thị viên bên trong xinh đẹp buộc đuôi ngựa đôi trọng hoàn nhị chính vỉnh lên cái chân nhỏ nhìn hôm nay tin tức trời ạ nhìn một cái ta nghe được cái gì chu chấp đại chiến vạn xảo hồ sao nay thật rất khó được hiện tại vạn xà hồ thế nhưng ngũ ngự sĩ rốt cục là như thế nào nội tình mới biết nhường vạn gia đồng ý chu chấp dịch đấu đề xuất trọng hoàn nhị quay đầu nhìn sang một bên địch thu nghiễn, thân ái ngũ ngự sĩ tiểu thư ngươi có đầu mối gì sao địch thu nghiễn khuôn mặt lạnh băng không nói gì vạn xảo hồ hiện tại không chỉ có là vạn gia mặt mũi cũng là tất cả huyền nguyên mặt mũi tại trước đại hội tú tuy tiện là gần như không có khả năng xuất thủ Nghị hội trung ương sẽ không đồng ý, vạn gia vậy sẽ không đồng ý. Càng quan trọng chính là vạn sao hồ thật sự rất mạnh. Đừng khổ cái đầu. Trương Non. Trong Hoan Nhĩ cười hết mắt, có phải hay không có chút hối hận, ngày đó không có cùng Chu chấp đi tình nhân nhà khách. Đáng tiếc, hiện đang sợ là không có cơ hội. Địch Thu Nghiễn nhìn về phía Trọng Hoan Nhĩ, ngươi có thể nói lại lần nữa. Trong Hoan Nhĩ giơ tay lên, ai nha, thực sự là mở không dậy nổi cho đùa. Bất quá, ta nghĩ lương thần xa cũng không tệ lắm. Hắn đối với ngươi thế nhưng mối tình thắm thiết. Muốn hay không suy tính một chút thay cái khẩu vị. Kiêu chiến cái đó còn thâm mắt. Hội rất nguy hiểm nha không đúng a hình như người khiêu chiến kia vốn chính là tử hình phạm nhân à nam ở màu trắng sư tử tuyết cầu trên thần, ngũ ngự sĩ một trong tuyết trắng thiếu nữ nheo mắt lại âm thanh rất nhỏ mơ màng muốn ngủ hắn thật là khó quấn tại tuyết trắng thiếu nữ bên cạnh quý tiêu hắn khuôn mặt nghiêm nghị việc này đều là trong thời gian cực ngắn phát sinh theo chu chấp trở về đại đô đến chu chấp bị tóm bảo tù lập tức công khai tử hình lại đến bây giờ vì dịch đấu đến kéo dài tử hình chấp hành thời kỳ thời gian 10 ngày tự nhiên là rất có triển vọng nhưng mà tại sao muốn lựa chọn vạn xào hồ đâu quý tiêu hán cao mày hiện tại chu chấp bị nghị hội trung ương diệt dịch sĩ hoàn toàn trong giữ, căn bản cách tiếp xúc đến. Chu chấp, gióng chống thua chiêng địa trở về đại đô, lại khiêu chiến vạn xà hồ. Và chờ, Quý Tiêu hán thần sắc khẽ động. Vạn gia vì sao lại tiếp nhận khiêu chiến? Thắng không có chỗ tốt, thua, vạn xà hồ danh dự, vạn gia danh dự thì mất giáo. Dù là chỉ có 1% có thể, vạn gia thiên vũ cũng sẽ không nhường vạn xà hồ ra tay. Rất hiển nhiên. Phía sau, có giao dịch. Ngươi cùng cái đó tử hình phạm nhân rất quan sao? Tuyết trắng thiếu nữ thầm lân nhẹ nói. Quý Tiêu hán gật đầu một cái, "Ừm, hắn là bằng hữu ta." tuyết trắng thiếu nữ nho nhỏ cái mùi nhíu chung một chỗ vậy cái này hạ chết chắc rồi ta nghe nói lần này bọn hắn địch đấu áp dụng chính là không quy tắc nói như vậy là từ đấu dinh thự vạn long bên trong là rất lớn ta đi qua một lần bằng hưu của ngươi rất có thể bị quần thâm mắt đánh chết quý tiêu hán thần sắc khẽ động vạn gia thiên vũ không thuộc về phái cách tân cùng phái cũ bất luận cái gì nhất hệ là siêu nhiên tại huyền nguyên thế gia diệt dịch tại có chút trình độ bên trên thậm chí đại biểu nhất định huyền nguyên trật tự như vậy theo vạn gia góc độ đến xem chư chấp đã phá hủy tiểu này ổn định không được muốn đi tìm phụ thân quý tiêu đứng dậy Thần sát vội vàng. Học viện Y đệ nhị Huyền Nguyên. Viện trưởng. Thịnh Lâu Nguyệt nhìn về phía Thân Mục hoang. Thân Mục hoang đục ngầu nhãn cầu mở ra, ta đã hiểu rõ. Vạn gia. Có lúc, hắn thật sự hội đem mình làm là Huyền Nguyên người thống lĩnh, điều đình phe phái mâu thuẫn, mặc dù bây giờ không liên quan đến chính trị, nhưng bất luận là hệ phái nào, Huyền Nguyên cương lĩnh các mặt đều muốn nghe vạn ra. Có bản gia Nhân Long, còn có vạn miệng cái này chi thứ. Nhìn phái cách Tân Cùng phái cũ địa vị ngang nhau. Chu chấp bên ấy, mở điều kiện gì? Thân Mục hoang nhìn về phía Thích Lâu Nguyệt. Thịnh Lâu Nguyệt cúi đầu xuống, "Viện trưởng, không biết" tin tức này hiện nay hay là tuyệt mật. bất quá căn cứ phỏng đoán đến xem, rất có thể là dược phẩm thần võ kỳ anh triều, thân mục hoang thần sắc như thường, tiểu nữ hải kia a, Học viện ý thứ 12 huyền nguyên, chu chấp khiêu chiến vạn xào hồ, công khai tử hình kéo dài thời hạn. trong văn phòng, văn dưỡng mặt sắc mặt nghiêm trọng, a tú, chu chấp phát động dịch đấu, kéo dài công khai tử hình kỳ hạn, hẳn là có bố trí. chỉ là văn dưỡng nhìn xem lên trước mặt thanh tú thiếu nữ, hắn không nên chọn lựa vạn hồ làm làm đối thủ, vạn hồ quá mạnh mẽ, hắn chưa bao giờ thua qua. văn tú sắc mặt nghiêm túc. A tú, Ta không biết Chu Chấp có cái gì bố trí, nhưng ta biết lần này dịch đấu nếu như thua, kia dinh thử và lòng thì sẽ trở thành Chu Chấp nơi trôn xương. Văn Tú nhìn về phía mình mẫu thân, thế nhưng nếu như Chu Chấp thắng, Văn Dưỡng mở miệng nói vậy hắn thì sẽ trở thành đệ nhất Huyền Nguyên. Cái này phân lượng quá nặng đi, đừng nói hắn làm không được, cho dù có thể làm được, Huyền Nguyên chính trị người hưởng lợi cũng sẽ không để hắn thắng. Trừ phi Văn Tú liền vội vàng hỏi trừ phi cái gì? Văn Dưỡng ngược lại là không có câu đố, trừ phi Chu Chấp tại nghị hội Huyền Nguyên bên trong có chính mình phát ngôn nghị viên, thậm chí là chính mình độc lập phe phái. Bất quá, này là hoàn toàn không thể nào. Nghị hội trung ương Huyền Nguyên. Lương Lao gia Tử, bộ ấn cùng tưởng đoạn ngồi ở một bên, nét mặt của bọn hắn nghiêm túc. Chương 480, dịch bệnh ma cảnh đại đô quyết chiến, 1 2, chương 480, dịch bệnh ma cảnh đại đô quyết chiến, 1 2. Đông dạng, còn có không ít phái cũ nghị viên, bọn hắn hướng phía phía trên, như là kền kền bình thường lão giả. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tại Lương Tử trọng bay về chính đảng lại lần nữa chuẩn bị biến thành lương nghị viên như vậy thời khắc mấu chốt nhất dường như tất cả chính trị tài nguyên đều đã chuẩn bị xong liền chờ lao ra từ này đứng trước sân khấu không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này thế mà đến rồi như thế một tay chu chấp chỉ là một tiểu nhân vật nguyên bản hẳn là tiện tay diện trừ gia hỏa thế mà vội cái gì lương tử trọng nhất từ bản thân túi mí mắt phía sau hắn ngũ ngự sĩ lương thần xa có vẻ cực kỳ kính cẩn nghe theo khiêm tốn. khiêu chiến người khác còn chưa tính khiêu chiến vạn gia vị kia hung ác nham hiểm lão giả hừ hừ hai câu bất quá lương thần xa Hung ác Nam Hiểm lão giả tùy ý mở miệng, dịu ta, đi dinh tự vào long. Ta vô cùng muốn biết, rốt cục, Chu chấp mở điều kiện gì, lại có thể nhường vạn gia nhà ta? Nếu như ta có thể chia lại cái này bút lợi ích, lương gia của ta hẳn là sẽ càng thêm hưng thịnh, thậm chí hội không thua tại Vân gia. Lương gia Huyền Nguyên." "Ha ha ha ha. Lương gia Huyền Nguyên." "Ha ha ha. Lương Thần San nở nụ cười, "Cái này nhuận bước Nguyên, đương nhiên là quy lão gia từ tất cả. Chỉ cần đến lúc đó, không nên quên địch tu liền tốt." "Hắc hắc." Lương Tử trọng nhàn nhạt nhìn thoáng qua nam nhân, thực sự là phế vật đã đi thôi. Chu chấp là người thế nào? Hắn đúng là diệt dịch sĩ thiên tài. Tại Nguyên Nguyên bên trong, rất nhiều người cũng cho là như vậy. Rốt cuộc, có thể giết chết Trần Triều Thăng dạng này cao cao tại thượng người, bất kể thế nào đều là cực kỳ khủng bố quái vật. Mọi người thích nghe sợi cỏ nổi dậy, thích nghe thiên tài vỡ lạc, bọn hắn thích độ tương phản, đây là khắc ấn trên cơ thể người máu thịt bên trong bản năng. Chẳng qua kịch nam cố sự bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua vạn gia Huyền Nguyên tên. Vương triều truy long phá diệt sau đó, ban đầu lưu lại quý tộc, thành lập Nguyên. Mà vạn gia chính là sớm nhất quý tộc một trong. Bọn hắn truyền thường ngàn năm, nhân long công bọn hắn không thuộc về chuyện xưa bất luận một loại nào, bởi vì bọn họ từ trước đến giờ đều là mạnh mẽ. Cương đại đến tự xưng là Huyền Nguyên quy tắc, vạn gia có gần như khắc nghiệt quy tắc. Ăn không nói, ngủ không nói, đây là cơ bản nhất. Từ nhỏ đến lớn, tất cả vạn gia con cháu đều sẽ bị thống nhất bồi dưỡng, đối xử như nhau. Thay đổi nhỏ đến mỗi ngày ăn cái gì, từ khi nào giường, thậm chí là hô hấp tần suất. Vạn gia thiên vũ đều muốn làm được tốt nhất. Cảm ơn y thiên bộ, cảm ơn người Huyền Nguyên dân, cảm ơn phụ mẫu. Nguyên Huyền Nguyên mưa thuận gió hòa, vô bệnh vô thai. Tháng 5, ngày đầu tiên. Tạm thời gia tộc tối do người nhà họ Vạn Long ban bố báo tin Đại đô vạn gia bản gia thành viên trung tâm dường như đều ở chỗ này trầm mặc thay đổi nhỏ đến bất cứ người nào thứ tự phát luồn mỗi người trước thời gian chỉ ít nửa giờ đến dinh thự Vạn Long tiệc tối hiện trường gia chủ đương thời Vạn Túc sắc mặt khó coi rất hiển nhiên nuốt ngạn tới cực điểm Vạn Sao Hồ đâu Vạn Túc khuôn mặt cực lạnh một bên quản gia đồng dạng quy củ đến cực điểm Vạn Sao Hồ thiếu gia đêm qua hình như đi hồ bạn tập uống rượu một ngủ buổi sáng hôm nay họp sáng vậy không có tham gia Vạn Túc tay phải nắm tay bất kể ở đâu cũng có lợi riêng vạn sao hồ chính là, hắn chưa bao giờ để ý vạn gia quý củ, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, không thèm để ý quy định 5 giờ 50 giờ giường, mặc kệ các cổng, tùy tâm sử dụng. Nghịch từ ba. Vạn Túc giận dữ, nhưng lại duy trì quý ông lịch sự thân thể. Mọi người, thở mạnh cũng không dám. Lao cha. ta vừa rời giường liền nghe đến ngươi đang mang ta. Mỗi ngày ngươi tử, lỗ thai ta cũng lên kén. Giờ phút này, mang dép, con lưng quần thâm mắt nam nhân đi ra. Tại toàn viên trang phục chính thức tiệc tối, có vẻ càng đột suất. Vạn Túc trên đầu gân xanh nổi lên. Chư vị, thúc thúc thầm thầm, cứu cử a nhiều châm trước ga. Vạn xào hồ treo lên rối bởi tóc, chắp tay, kéo ra cái ghế ngồi xuống, vừa vặn có chút đói bụng, đến điểm ăn ngon. căn bản không chờ mở bữa ăn, vạn xào hồ trực tiếp bắt đầu ăn lên. tất cả quy củ ở trên người hắn hoàn toàn vô dụng. vạn túc là thực sự không có cách, trầm mặc một hồi, ra hiệu mở bữa ăn. tuyệt tối bên trên chỉ có vạn xào hồ một người ăn cơm phát ra âm thanh, không qua mọi người vậy đều quen thuộc. Ừm, lão cha, ta nghe nói cùng cái đó chu chấp ửng, gọi là tên này đi, chu chấp đánh một trận giựt đấu. Vạn Sao Hồ nhàn nhạt mở miệng, ta vô cùng muốn biết ta, cái đó chú chấp, rốt cuộc mở điều kiện gì, có thể để ngươi cái này lão cổ bản nhà ra. Rốt cuộc, không phải Thái Tuế Tinh Quân lúc kia. Vạn Túc phóng đồ ăn trong tay, Tinh Tế nhai còn lại đồ ăn, qua hồi lâu, hắn mới mở miệng. Có hai người trẻ tuổi, điểm đừng tìm ta nói chuyện điều kiện. Dược phẩm thần võ, nhất tộc kỳ thị kỳ anh chiêu. Nàng Dung là dược phẩm thần võ cổ phần. Trên bàn cơm, tất cả mọi người nín thở. Giống như chính mình nghe lầm. Dược phẩm thần võ cổ phần. Vật kia, kỳ anh chiêu. Nang như thế có quyết đoán. Dược phẩm thần võ cổ phần lục quốc bên trong tùy ý một cái thế lực, thậm chí tùy ý một người, cũng không thể nào không rõ ràng. mấy cái này từ đến cỡ nào địa nặng nghề, mà một cái khác sao? vạn túc lắc đầu, cái đó sau đó rồi nói sau. vị gia chủ này đã phát hiện, dược phẩm thần võ cổ phần, nhường chỗ có thành viên, ánh mắt cực nóng. kỳ anh chiêu, đơn giản chính là đến rồi. dường như đem chính mình tất cả cũng chặn ở phía trên này, cực tại cái đó trên người chu chấp. vạn sao hồ nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn đương nhiên biết rõ, đối phương xuất ra là thần võ cổ phần, cha của mình, vậy muốn xuất ra đem đối ứng thẻ đánh bạc, chí ít. Chỉ là đáp ứng dịch đấu cũng không đủ. Vạn sa hồ. Lần này, là từ đấu. Vạn túc nói khẽ. Vạn sa hồ cười khẽ hai tiếng, hiểu rõ. Hắn rội lưng một cái, là như thế địa tùy ý. Đừng khẩn trương như vậy. Vạn sa hồ nụ cười thu lại. Ta là vạn sa hồ A. Tại trên diện dịch thuật, ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Rốt cuộc. Hắn đứng dậy, quay người rời đi. Vạn ra quy tắc, đối với hắn không dùng được. Ta từ trước đến giờ cũng chưa từng bại. Ok, đệm hết. Cái này tiêu đề ngạnh năng lực nhìn ra được người không nhiều lắm đủ trưởng 481, Dịch bệnh ma cảnh đại đô quyết chiến, 2, chương 481, Dịch bệnh ma cảnh đại đô quyết chiến, 2. Lịch thế giới, 328 năm, ngày 11 tháng 5, thứ bảy, trời trong xanh. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng ấm áp, thích hợp dạo chơi ngoại thành, giải sầu. Còn có tranh đấu. Nơi này đài phát thanh truyền hình Huyền Nguyên tổng đài. Hiện nay, chúng ta sở tại địa phương chính là dinh thự Vạn Long, cũng là Huyền Nguyên ngàn năm diện dịch sĩ thế gia, vạn gia lão trạch, ta là người dẫn chương trình ông Mimi, tin tức tuyển đầu có ta tới gặp nhau. Chủ trì ngũ ngự sĩ buổi họp báo người nữ chủ trì đang trước camera tiến hành thêm nhiệt. Hôm nay kia một hồi đủ để kinh ngạc tất cả huyền nguyên dịch đấu, tức đem bắt đầu. Vạn gia thiên vũ mời tới vượt qua 30 nhà huyền nguyên đài truyền hình, mấy trăm cái đặc thù cấp vị đem hướng tất cả huyền nguyên lộ ra được trận này dịch đấu. Người đời cũng không biết vì sao vạn gia đem lần này dịch đấu quy cách thiết lập địa cao như thế. Tất cả huyền nguyên các thế lực lớn, nghị hội nghị viên, quân bộ, dường như làm cho thượng danh hảo phòng dịch thế lực, dường như đấu xuất hiện ở khách quý khu. Cái đó là hứa nhất uyên, hứa nghị viên, cái đó dường như là quân đội tướng lĩnh gọi là cái gì nhỉ? cái đó là ngân hàng sinh mệnh huyền nguyên ủy viên quản trị liêu trung kỳ. ca mês ra nói móc mặt, là cơ bản nhất. đến cuối cùng, dường như nói móc không tới. ông mỹ mỹ trong lòng kích động. lần này dịch đấu quy cách, so với trong tưởng tượng cao hơn nữa. có kinh nghiệm lần trước, chính mình thành công tại ông gia tuyển chọn bên trong, thu được cơ hội lần này. nàng cương tự tỉnh táo lại. ngoại bộ, huyền nào âm thanh càng phát ra điệu đồng đậm, khí tức cường đại, nương theo lấy tiếng gầm đến. huyền nguyên đến rồi. học viện y đệ nhất huyền nguyên đại diện viện trưởng cương võ long, học viện y đệ nhị viện trưởng. Thân Mục Hoang, Huyền Nguyên Nghị Viên trọng Phán Hệ, Huyền Nguyên Yề Long, Lục Tăng. Lục Tăng là mặc đen nhánh chế phục trung niên nam nhân, nhìn lên tới có chút âm trầm, hai tay dài nhỏ, cùng người khác không có bất kỳ cái gì giao lưu. Những thứ này đều là hiện tại người trước Yề Long. Ông mỹ mỹ tự nhiên hiểu rõ, còn có nhiều người hơn Long. Ẩn giấu đi, chờ đợi nhìn trận này dực đấu. Nói đúng ra là xem xét ngũ nữ sĩ đang tràng sau đó, hắn mạnh nhất người đứng đầu, lần đầu tiên xuất thủ chẳng cảnh. Vạn Sa Hồ là Vạn Gia cố định, đời sau Nhân Long, Vũ Long, Thân Mục Hoang đi tại phía trước bình tĩnh mở miệng, ngươi cảm thấy trận này dịch đấu ai có thể thắng lợi? khương võ long nét mặt nghiêm túc, thân mục lão sư ta không biết, nhưng nếu như nhất định phải lựa chọn một, ta cho rằng là vạn xà hồ, vì hắn rất không tồi. thân mục hoang hơi kinh ngạc, hắn tự nhiên hiểu rõ khương võ long tiêu chuẩn cao bao nhiêu, bây giờ khương võ long cơ hồ bị coi là đại đô đệ nhất nhân long, có thể bị hắn đánh giá là không tệ vạn xà hồ. thân mục lão sư ngươi cảm thấy thế nào? thân mục hoang lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá của ta nho nhỏ tư tâm chính là hy vọng học viện y đệ nhị học sinh có thể thắng. Như vậy, cũng coi là một loại vượt qua học viện ý đệ nhất phương thức. Khương Võ Long có chút bất đắc dĩ, không biết nên nói cái gì. Trọng Phán Hề cùng Hứa nhất Viên và Lục Tang mỉm cười gật đầu. Đi về phía khách quý khu vực. Lần này, Trọng Phán Hề mang người không ít. Bao hàm chết tú ở bên trong vượt qua 15 cái tinh nhuệ vệ quan. Thật tốt quan sát đi. Vạn sao hồ lực lượng, máu của hắn bí thuật, còn có kỹ xảo của hắn. Trọng Phán Hề bình tĩnh mở miệng. Ánh mắt xéo qua rơi ở bên người Địch Thu Nghiễn trên người. Hôm nay Địch Thu Nghiễn rất là nghiêm túc. Là cùng thường ngày loại đó băng sơn, hoàn toàn khác biệt nghiêm túc cảm giác. Trọng Hoan Nhĩ ở bên cạnh có phải không dám mở Địch Thu Nghiễn nói giỡn. Địch Thu Nghiễn tình lang lần này là chết chắc, chính mình có thể còn không có sống đủ đấy. Lỡ như thật bị Địch Thu Nghiễn một đao chặt cũng không quá tốt. Thật sự muốn đánh. 9 giờ sáng bắt đầu, còn có 40 phút lẻ 6 giây. Địch Thu Nghiễn khẽ cắn môi. Chu chấp đối thủ. Thế nhưng vạn xà hồ a. Cùng là ngũ ngự sĩ Địch Thu Nghiễn tự nhiên hiểu rõ. Ngũ ngự sĩ, đồng dạng có độ bền cao dưới. Trong đó mạnh nhất chính là vạn xà hồ cùng cái đó bệnh bạch tạm nữ hải. Đúng thế, mạnh. Có đau thuật phmathfrak tọ sĩ cột thị quang đoạn tuyệt thiên bách tà nhãn chính mình căn bản là không có cách chống lại. hiện tại, tiểu thu tâm lý có một người nhỏ một mực hô hào, chu chấp muốn chết rồi, chu chấp muốn chết rồi, chớ quấy giày chớ quấy rầy tiểu thu bực bội chết rồi. dinh thự vạn long là đệ nhất huyền nguyên thế gia tổ trạch, nếu là ngày bình thường, địch thu miễn tự nhiên là muốn hảo hảo mà xem một chút, nhưng bây giờ nàng một chút tâm trạng đều không có. phong khách quý ngoại bộ chính là hôm nay dịch đấu đài diễn võ. nói là đài diễn võ, thực chất căn bản không có hạn chế, không hạn chế dịch đấu chính là như thế. chạm dịch đau, dịch trang, thậm chí là đặc tù dược phẩm, thì là như thế tàn khốc cố lên a chu chấp nhất định phải thăng a ngoài ra một bên ghế khách quý vị cao đuôi ngựa thiếu nữ chưa bao giờ nghiêm túc như thế qua quần áo tây nam huyền thành cũng giống như thế tiểu thư kỳ anh chiêu khoát quá tay mang trên mặt nụ cười tự tin nhưng âm thanh đã có chút ít không tự giác địa run rẩy quá thú vị đánh cược tất cả cảm giác nguyên lai like là như vậy a thực sự là quá thú vị cao đuôi ngựa thiếu nữ đứng thẳng người ngại vậy có chút nóng trực tiếp xé mở một lỗ lớn đến đây đi tất cả hoặc là không có gì cả thời gian xuân ngủ Dinh thự Vạn Long lầy dễ ảm, hướng ra phía ngoài khuất tán, xuyên phá tân mây, xuyên phá bệnh hóa xương ngủ, hướng tất cả huyền nguyên thể hiện ra giờ phút này chân thực khuôn mặt, câu lạc bộ tình yêu, tông tộc hội bình an đạo, trung tâm phòng dịch bình xương đạo, thế giới giống như tập trung ở chỗ này, Lộng lây trên nhất tịch, lương tử trọng vị trí, lệnh người nghiền ấm, ngay tại Vạn gia thành viên trung tâm bên cạnh, giờ phút này hắn mang theo khó mà ức chế nụ cười. Sau lưng ngũ ngự sĩ Lương Thần Sa càng thêm địa khiêm tốn lịnh nội, Vạn gia thiên vũ gia chủ Lương Thời, Vạn Túc nhẹ nhàng gật đầu, dịch đấu bắt đầu đi. Bắt đầu bắt đầu. Chớ lời ta. Thật sự bắt đầu. Ta muốn đặt cược, ta muốn đặt cược. Toàn bộ tiền, mua vạn xào hồ thắng. Hắc hắc, tiểu kiếm một bút nha. Huyền Nguyên các nơi, tiếng gầm hết đợt này đến được khác. Giới diệt dịch hắc ám bản cậu, thậm chí có thể khiến cho một vị bên trong sinh trong nháy mắt táng ra bại sản. Trường Thương đoàn pháo nhắm ngay. Dinh Thự vạn Long, vạn thế đại. Một bên, xích hồng sắc dịch trang cao đại nam nhân đi ra. Hôm nay nam nhân không có quần mắt. Bên hông cài lấy một cái đồng dạng màu đỏ trạm dịch đao. Tại nam nhân xuất hiện một mấy mắt, bầu không khí liền bị bạo. Vạn sa hồ, vạn sa hồ, vạn sa hồ, vạn sa hồ đã là đệ nhất huyền nguyên quá lâu. Lật tẩy đại vương vĩnh không thất bại đệ nhất huyền nguyên, đã trở thành hắn không cách nào xóa đi nhãn hiệu. Hô, có chút không quen, náo nhiệt như vậy trường hợp a. Vạn sa hồ khe khẽ thở dài, nhanh lên, đánh xong đi. Hắn nghĩ như vậy, phía trước, vạn thế đại tại chỗ rất xa, Đặc chế trung tâm phòng dịch xe chở tù. Do mấy chục cái võ trang đầy đủ diện dịch sĩ không chế, đặt thủ xiềng xích trước chế chói buộc nam nhân xuống xe. Vạn chúng nhìn chừng, chừng lộ ra một tấm, tuấn mỹ lại lạnh lùng nét mặt hắn chính là chu chấp a năm ngoái giải đấu diện dịch sĩ mới qua quân năm nay muốn cùng vạn xào hồ giải đấu ha ha ha ha hung ác nham hiểm láo giả lương tử trọng nghĩ tới cái chuyện cười này cảm thấy rất buồn cười Siêng xích rất xuống trên mặt đất chu chấp loay hay chính mình cướp hô không chút ngủ ngon những người này làm sự tình thật cẩn thận chu chấp đứng thẳng người gương mặt kia xuất hiện tại trên màn hình không thể không nói nhìn rất đẹp Nguyên lai like là ngươi a vạn sao hồ dường như nhận ra chu chấp trước đây thái tuế tinh quân bên người nam nhân kia thực lực hình như rất bình thường Ngươi trạm dịch đau, còn có dịch chăng đâu?" Vạn Sa Hồ có hơi nhíu như mày. Vạn Sa Hồ khoảng đã hiểu rõ có chút khả năng tính. "Chu chấp lập đầu, bọn hắn không có chuẩn bị cho ta, bất quá, ta chuẩn bị xong." Còn đang nói, một cái nam sinh sách màu xám thân dương soạt xoạt xoạt địa liền chạy vào trong sân ở giữa. "Nơi này, nơi này." Chu chấp vây vây tay. "Người đến chính là Cố Dịch." Cố Dịch không hiểu vô cùng kích động, nhưng mà cương ép biểu hiện ra lạnh lùng. "Như thế gian khổ nhiệm vụ, lớn như vậy lộ mắt cơ hội, Chu chấp thì cho mình nha. Vô cùng nấu chốt. Chu chấp chạm đến nhìn cho Dương, theo cố dịch trong tay tiếp nhận chính mình chạm dịch nào. Cố dịch tới gần Chu chấp, tất cả cũng chuẩn bị xong. Chu chấp cười cười, "Được." Nói xong, cố dịch xoạt xoạt, xoạt xuống đài. Giờ phút này, tốt. Chu chấp giơ tay lên, đem hắc hoàng thiên thị nhắm ngay trước mặt vạn xà hồ. "Bắt đầu đi, không bao giờ thua qua." Thiếu gia, không ngờ rằng đi. Ta ban đầu đã nói, đặt mua kiếm tiền đều là tiếp theo, đến lời bình luận, nhường tác giả có chút cảm giác tham cường 482, dịch bệnh ma cảnh đại đô quyết chiến, 3, chương dịch bệnh ma cảnh đại đô quyết chiến. Ba, một, Dinh thự và long. Đại văn thế. Nghe đồn là vạn gia tổ tông khai thác nơi. Đã có mấy năm không có trải qua cao quy cách chiến đấu. Mà ở hôm nay, dịch đấu, đã khai hỏa. Ừm. Lại bắt đầu sao? Vạn sao hồ có chút lời biếng thở dài, chu chấp, thành thật mà nói, ta không biết người muốn làm gì, bất quá, cá nhân ta cho rằng, khiêu chiến ta chuyện này cũng không sáng suốt. Người giống như là tiểu quý bằng hữu, cần ta hơi phóng chút ít thì sao? Hắn nắm người cùng ta đã từng nói. Chu chấp cầm chạm dịch đau, nhẹ nói, đương nhiên cần. Đối thủ là Huyền Nguyên Thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất diệt Dị sĩ, ta có thể một chút lòng tin đều không có. Vạn Sao Hồ nhìn chú Chấp, dường như đang nhớ lại, được rồi, nói trở lại, Thái thuế tinh quân đi chỗ nào, làm lúc tại quảng trường Thánh An trận chiến kia, kém một chút ta thì phải thua. Hai người như là bằng hữu giống nhau tảng đâu, chú Chấp nhẹ giọng đáp lại, tiểu nấm, nàng hướng cực lạc bên ấy đi, thua ngươi sau đó, nàng kỳ thực thương tâm rất lâu. Vạn Sao Hồ gãi đầu một cái, kia rất ngượng ngùng, rốt cuộc việc quan hệ Huyền Nguyên Vinh dự, làm lúc không thể lưu thủ. Ngoại bộ, làm sao còn đang nói chuyện, có đánh hay không a? Hồ bạn tập Huyền Nguyên tử quán học viện y thần võ học sinh trúc đào mở một chai bia, sao cũng được, dù sao đều là một kích biểu sát, nhưng cái đó hoàng bao chu chấp nhiều đứng một lúc cũng là chuyện tốt. một bên nam mắt gián tiết vận mắt trắng dã nhìn về phía bên người thiếu nữ đỗ văn chu chớp nên cũng không nhất định sẽ thua a. đỗ văn im lặng tiết vận liền tự hỏi tự trả lời lên nên a. vạn thế đài bên trên lười biếng nam nhân nói xong tựa hồ có chút kỳ lạ kỳ thực ta còn là kỳ lạ ta cái đó cứng nhắc lao cha nói cho ta biết nhất tộc kỳ thị nữ hải kia vì người đánh cược chính mình tất cả người thua sau đó nàng hội theo cao cao tại thượng rơi vào vực sâu không đáy do đó ta rất kỳ quái chu chấp xứng sở hắn có chút bật cười không cần kỳ lạ vì hắn nhẹ giọng mở miệng ta sẽ thắng vạn sao hồ sử sốt vừa mới ta là đùa giỡn, vạn sao hồ thiếu gia chu chấp nhẹ nói vạn sao hồ hơi nhẹ nhàng thở ra chu chấp nói tiếp không phải lên một câu mà là để ngươi đổ nước câu kia đừng đổ nước sẽ chết ở mà ba một máy mắt xám xịt linh lực theo chu chấp giữa ngón tay toát ra chớp mắt lưu chuyển vỡ ra chính là như là trái tim phồng lên mạnh mẽ sung kích Cơ quan bơm máu vô tận lưu động, như là công suất lớn nhất điện cơ vận chuyển. Vạn sao hồ đồng tử phóng đại, chiếu ảnh ra là Nam đấm. Trước mặt người đàn ông này, Nam đấm. Âm năm. Không khí chấn động. Quái dị truyền qua phu trào. Cao lớn màu máu nam nhân, hoàn toàn không có dự liệu được tốc độ kinh khủng, chặt chẽ vứt vàng, chính diện bị Chu chấp Nam đấm chính chúng hùng tâm. Nước xương vương vữu cảm giác, máu trên phạm vi lớn bắn ra, còn có rảnh rỗi bên trong tung bay huyết đủ Mặt đất tạo thành to lớn dạng nước. Như là mạng bình thường, hướng chung quanh quét tán, giơ lên bụi mù. Trầm mặc. Vô số đài cao tốc chụp hình cơ vị đồng thời hướng tất cả huyền nguyên truyền tâu nhìn màn này vừa nay đó là cái gì tốc độ phong khách quý bên trong trọng hoàn nhĩ sắc mặt đã hoàn toàn biến hóa trung quanh nhãn bí vệ cũng tận lạ như thế vừa nay cái này gọi chu chấp nam nhân ra quyền sao thật sự ra quyền sao không thấy được hoàn toàn không nhìn thấy trọng hoàn nhĩ nuốt nước miếng một cái nhìn về phía trọng phán hệ vĩ đại chính xác nhân long ngồi ngay ngắn trên đài cao nhìn xuống vạn thế đài hoàn toàn siêu việt cấp chính thức cực hạn tốc độ cùng lực bùng phát chu chấp tất cả dinh tự và long cảnh tượng nghiêm nghị cái này không đúng sao Lương Tử Trọng nụ cười dần dần biến mất. Không đúng à? Không là cần phải. Vạn Sao hầu nhiên ép, thậm chí dây giết cái kia chu chấp sao? Vì sao? Là chu chấp tiên cơ, với lại trên cùng. Vạn Túc nét mặt như thường, thật giống như căn bản sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Khoảng cách Vạn Thế Đài gần đây khu vực cố dịch cầm 5 đấm. Chu chấp, ngươi đã đạt đến loại trình độ này sao? Lựa chọn quả nhiên là chính xác. Vạn Thế Đài bên trên, Chu chấp tay phải do 5 đấm hoán đổi thành trạm dịch đao thiên thị, đồng thời một tay mở hổ, chất lòng bình thường dịch trang giống như ký sinh chi nhuyễn trùng bình thường, phun lên chu chấp thân thể. Cái đó là dịch trang chuyên thuộc. ở đây khán giả cũng đều là hiểu sâu biết rộng. kia thân quái dị ngân bạch mang theo nào đó tôn giáo hưng thú hiếu kỳ mặt dây chuyền. rất hiển nhiên cùng bình thường dịch trang tiêu chuẩn hoàn toàn khác biệt. giờ phút này, chu chấp trầm mặc nhìn xem lên trước mặt hồ sâu, hắn cũng không nói gì, cũng không có làm gì. đồng thời, trong không khí đặc thù nào đó lực kéo, chính đang lưu chuyển vô số máu kết hợp tạo thành đặc thù nhân hình. máu, tại cấu thành huyết đủ. dần dần hiện ra vạn sảo hồ khuôn mặt quen thuộc, cùng trước đó lười biếng nét mặt khác nhau. Vạn sao hồ nét mặt đã biến hóa trên mặt, thế mà buộc vòng quanh nụ cười. Nguyên lai like là như vậy a chú chấp. Nhìn tới, hôm nay trận này dịch đấu đây ta tưởng tượng địa muốn hơi có thú một ít. Vạn sao hồ chạm dịch đao còn đang ở cái ông của mình, sinh hồng sắc dịch trang phân vật. Nam nhân đứng vững, ngón trỏ tay phải chỉ hướng chú chấp. Đến đây đi, lại một người khiêu chiến. Diệt dịch thuật, huyết tuyến cao áp. Theo vạn sao hồ đầu ngón tay xuất hiện, chính là diệt dịch sĩ máu am hiểu nhất, huyết tuyến cao áp. Chủ động chế tạo cao áp lực thẩm thấu từ thân thể người bên trong để ép mà ra, đủ để phá hoại tất cả tổ chức máu chi tiễn, ánh máu. Chợt hiện, Chu Chấp bước chân tuấn di, ánh mắt lưu chuyển, tâm nhãn phát động. Xoẹt xoẹt bốn. Vạn sao hồ huyết tuyến cao áp cùng bình thường diện dịch si máu, hoàn toàn khác biệt. Kia gần như tráng kiện đường máu, là khó có thể tưởng tượng chảy máu. Tốc độ cực nhanh, tại Chu Chấp vừa mới vị trí, tất cả cắt ra mang theo vết máu khé ránh. Thật nhanh. Nếu như không có tâm nhãn dự phán, lần này, muốn chặt chẽ vững vàng bị cắt rơi tay phải. Chu Chấp thân hình lấp loé, rơi vào phía bên phải lớp chừng chừng 50m, hắn nâng tay phải lên. Chỉ mệ ra. ra khỏi hàng. Chu Chấp nhẹ giọng mở miệng, chị mệ dạ trùng điệp âm thanh có vẻ kích động hơn phần, "Lão ca, đến." Chu chấp cầm tay phải thiên thị, trọng tâm hơi phóng, "Cho ta. Này lên." Chị mệ dạ đáp một tiếng, trái tim cùng tâm thất thư giãn cùng co vào thôi động máu trong nháy mắt nổ tung tuần hoàn toàn thân. Nhịp tim nhanh. Lần này, không có bất kỳ cái gì địa chỗ trống. Trong nháy mắt, chu chấp nhân thể nhịp tim vượt qua một ngàn. Cường đại bơm huyết năng lực, cơ thể nửa ngồi, bắt đuổi cơ bắp hoàn toàn phồng lên, nội vân xanh. Ầm Trực tiếp vào lên, tốc độ kia. Chu chấp, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái tốc độ này hoàn toàn đã vượt qua bình thường diệt dịch si cấp chủ đạo. Ngoại bộ, viện nghiên cứu di truyền trong. Quý Tiêu hắn giật mình nhìn trên màn ảnh chiến đấu. Một bên, một thằng nằm tại trên người sư tử trắng thiếu nữ bạch tạm thẳng người lên, nhìn về phía cái đó ngay cả máy quay tốc độ cao đều cơ hồ không cách nào bắt được thân ảnh. Chương 482, dịch bệnh ma cảnh đại đô quyết chiến, 32, chương 482, dịch bệnh ma cảnh đại đô quyết chiến, 32. Sáng chói linh lực xám xịt bao trùm phía dưới, là Chu chấp không cách nào bị xem nhẹ siêu di động cao tốc. Thân thể của hắn, tại chí mẹ dạ toàn lực chuyển vận phía dưới, đã sản sinh trình độ nhất định cơ bắp hoại tử, nhưng vì vậy mà tới chính là siêu việt bình thường cao tốc, cao tốc thì đem lại lực lượng tránh đi vạn xào hồ tơ máu chu chấp bước chân thay đổi lấn người mà lên phần eo thay đổi tay trái chuẩn bị ở sau đấm móc ở ba kia chấn thiên liệt địa xương cốt giọt vỡ nát chu chấp nắm đấm trái chính giữa vạn xào hồ mặt vạn xào hồ cả khuôn mặt cũng biến hình trong miệng bắn ra máu cùng nước bọt ồ chỉ là vạn xào hồ tư thế cũng không có loạn tay phải hắn rút đau bước chân điểm nhẹ nhanh chóng triệt thoái phía sau phía trước hắc tâm trạng Gầm thét hổ trạo, nương theo lấy xám xịt linh lực lan tràn, như là mãnh hổ xuống núi. Không, phải nói là siêu việt mãnh hổ tồn tại, sẽ rách răng nan như là thế giới là nút. Hướng phía lui lại vạn xào hổ mặt mà đến, chấn động không khí, nguy cơ từ phía, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đệ nhất về nguyên vạn xà hổ, bị cái đó chu chấp, hoàn toàn áp chế. Cái này chu chấp, đến tột cùng là lai like lịch gì? Nha. Gia chủ, vạn túc bên cạnh, một vị vạn gia diệt dịch sĩ có chút ngồi không yên. Cái này chu chấp, căn bản cũng không có dấu vết. Hắn căn bản là hoàn toàn có thể xứng đôi chủ đạo tồn tại, thậm chí, muốn càng tại hạ vị ngũ ngự sĩ phía trên. Vì sao? Trước đây bài vị hắn không có tham gia. Vạn túc cực kỳ bình tĩnh, không nói lời nào, chỉ là nhìn xem lên trước mặt chiến đấu. Lương Tử Trọng nhìn phía dưới vạn sự đài chiến đấu, dáng mua thân thể hơi rung nhẹ. Vì sao? Cùng trước đó tài liệu, không đúng a. Cái này chu chấp thực lực, không phải là dạng này. Lương Tử Trọng âm tình bất định. Trận này đánh cược, hắn vậy tham dự. Thân làm phái cũ lao nhân, vạn gia còn là cho hắn mặt mũi này. Đây chính là, dự phẩm thần võ cổ phần đây chính là dược phẩm thần võ a chỉ có tiên điên mới biết lấy ra đánh bạc mà vì những thứ này lương tử trọng đặt lên chính mình chính trị tài nguyên đối với hắn mà nói cũng đúng thế thật hắn tất cả bất kể thế nào là tuyệt đối không thể thua lương thần xa nhìn chiến đấu thần sắc âm tình bất định cùng vạn sa hồ không thể đánh như vậy ken 3. phảng phất như lôi đình nổ vang lưỡi dao va chạm âm thanh chu chấp thiên thị cùng vạn xà hồ chạm dịch đao màu đỏ thấm giao chồng lên nhau phản tác dụng lực đem tay của hai người cổ tay chấn động địa rú lên bất quá chu chấp bên này tiểu ca ta đã nảy đến cực kỳ á ba chị mẹ ra hoàn toàn thả tự ngã đại thực nhanh chóng thôn vệ nhìn chu chấp trên người tế bào tiến hành cao tốc hồi phục chu chấp chạm dịch đao hất hoàng dùng sức vạn xào hồ bước chân tàn mát, bị trực tiếp áp chế đến hạ vị đồng thời chu chấp quay người một bạo liệt đáng ngang ở ba một cách này chính giữa vạn xào hồ đầu nhưng bởi vì chu chấp áp chế vạn xào hồ nguyên nhân vạn xào hồ hoàn toàn không có cách nào kéo dài khoảng cách vạn xà hồ xương sọ đã hoàn toàn ngã mó cả khuôn mặt tạo thành một loại mâu thuẫn bị xe tải đụng qua cảm giác giờ phút này chu chấp cật thân dùng tay trái gián sát vào vạn xào hồ phần bụng xoắn úp ngéo mó vạn xào hồ phần bụng cơ bắp trong nháy mắt xoắn thành một đoạn sau đó nương theo lấy vạn xào hồ lỗ thủng khoang bụng cao đại thân thể của nam nhân bị hoành ra xa mấy chục thước thắng không thể nào người dẫn chương trình ông mỹ mỹ chính nhìn trước mắt một màn này tại khai chiến trước đó căn bản khó có thể tưởng tượng vốn phải là đệ nhất huyền nguyên đối với chu chấp hoàn toàn nghiền ép vì sao bây giờ lại là tình huống như vậy phong khách quý bên trong triết tú nhìn về phía địch thu nghiễm trong mắt đoán động ẩn tàng vô cùng tốt vì sao địch thu nghiễm nam nhân là có thể đánh quy tắc tệ hại vì sao địch thu nghiễm là có thể may mắn như vậy chết tiệt một tay khoác lên chiếc tú trên bờ vai xinh đẹp buộc đuôi ngựa đôi trọng hoàn nhĩ mang theo ý cười ngẩng đầu lên chiếc tú tỉ tỉ còn chưa kết thúc đấy Chết tú sửng sốt nàng nhìn về phía địch thu nghiễm địch thu nghiễm khuôn mặt nghiêm túc lạnh băng tay vẫn như cũ nắm chặt với lại càng ngày càng gấp vạn thế đài bên trên vì người thường thường thế đến xem vạn sa hồ cũng đã chết đến mức không thể chết thêm đầu của hắn đã bị chu chấp đạp mó khoang bụng hoàn toàn xuyên thủng tứ chi vậy được gãy Nhưng thì lại như thế cái trạng thái, Vạn Sào Hồ đứng lên, vì một loại dường như không có trẹo chống hiếu kỳ tư thế, đứng lên. Cái kia trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi đầu, bị dùng tay chuyển chính thức, phát ra tạch thanh âm ca ca. Khoang ngụm, vô số sền sệt máu tụ hợp. Đồng thời, đứng tại trước Vạn Sào Hồ Chu Chấp thần sắc hơi động, vừa vừa mới chuẩn bị đưa tay. Toàn thân, phốc suy phốc suy phốc phốc ba. Chu Chấp mặt ngoài thân thể, không hiểu ra sao xuất hiện vô số vết thương thật nhỏ. Thật nhỏ tơ máu trực tiếp văng Tin tức lưu truyền, tăng áp suất thẩm thấu máu, tăng lượng máu chảy chức năng đông máu bất thường, tăng tốc hoại tử tế bào, bị động bước vào, trạng thái tan máu, linh lực tiêu hao gia tốc, chu chấp chờ mặc, đại thực vui vẻ thôn vệ nhìn ký chủ trên người máu, thoải mái ăn, ăn như gió cuốn. phía trước, vạn sao hồ loay hoay chính mình đứt gãy xương cốt, như là xếp gỗ một dạng, bình tĩnh tự nhiên. sau đó, tựa là chuyện gì đều không có xảy ra đồng dạng. thái tuế tinh quân không cùng ngươi nói sao? hắn nhẹ giọng mở miệng, nàng là làm sao thua cho ta? vạn hồ nhàn nhạt mở miệng, âm thanh khuyết tán hướng ra bên ngoài, ngươi cũng giống vậy, trảm dịch đau huyết hấp. Hắn nhẹ nhàng giơ lên xích hồng sắc chạm dịch đao. Lưỡi đao là đỏ như máu, nhưng tay cầm lại là hoàn toàn đen nhánh. Vì ngươi đưa tang. Phản phất, huyết triều mà tới. Chương 483, ta khoảng vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi đi, Chu chấp, mục 483, ta khoảng vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi đi, Chu chấp, mục. Thời gian về đến Chu chấp tử trong Khôi Thiên viện xuất viện sau đó. Tiến về Bình An đạo lễ mừng năm mới trước đó. Vạn sao hồ. Chu chấp ngươi nói rất đúng uy. Đại vương a. Tiểu năm nhiêu tới. Học viện y đệ nhị trong tốc xá, Chu chấp hơi có chút tò mò. Thái Tuế Tinh Quân có thể dễ dàng đánh bại thất chiếu tinh, dựa vào Bắc Cung Đông Chí thực lực, Chu Chấp rất khó tưởng tượng thật sự có trẻ tuổi Diệt Dịch Sĩ có thể đánh bại nàng. Diệt Dịch Sĩ máu nói như thế nào đây? Tiểu Nấm có chút đáng buồn mực, đầu nhỏ của nàng có chút nghiêng, ta cũng không phải mang hắn à, hắn đấu pháp thật sự rất như là quy. Đại Vương, tại chiến đấu nửa bộ phần trước, hắn dường như không sẽ chủ động ra tay tiến công, hoàn toàn tiếp nhận đến từ ta nắm đấm công kích. Tiểu Nấm nhớ lại trước đây chiến đấu, cảm giác rất kỳ quái, đánh ở trên người hắn, giống như là đánh vào một loại đặc thù chất lỏng bên trên vượt qua tám thành lực đạo đều bị chuốt xuống rơi mất đúng hình như độ cứng đã gia tăng rồi chu chớp mắt máu chất lỏng cao tốc huy quyền dẫn đến độ cứng gia tăng tiểu nấm nói tiếp sau đó là hắn chạm dịch đao gọi là cái gì nhỉ hút máu hay là huyết hấp người đến Hẹn không quan trọng cái kia thanh đao mũi rất chắn ghét, cái kia thanh chạm dịch đao bình thường sẽ không tạo thành trực tiếp công kích mà là sẽ để cho quy đại vương linh lực phạm vi bao trùm trong khu vực cũng gìn giữ cao tần suất huyết cùng cấm đông máu hiệu quả sau đó thông qua diện dịch thuật phối máu chéo cùng chuyển máu đem sinh mệnh thể lực còn có chuyển linh lực đến trên người mình tiểu nấm 3 ngày 3 đêm chiến đấu, vẫn đúng là không phải bật đánh. Chu chấp nhìn tiểu nấm dáng vẻ, cảm thấy có chút buồn cười, cái đó vạn xảo hồ nhìn lên tới vẫn rất tùy tiện, đánh nhau ngược lại là vô cùng phù hợp phong cách của hắn. Ban đầu ở ái hữu hội lúc vậy là như thế này, cùng tiểu nấm đánh hai lần liền vội vàng cầu xin tha thứ, một người biếng quần thâm mắt nam nhân. Nghe đến đó, tiểu nấm đột nhiên rất chân thành. Nàng tới gần Chu chấp, lão khí hoành thu lắc đầu. Chu chấp á Chu chấp, ngươi đây coi như sai lầm rồi. Ta cùng hắn giao thủ qua, ta hiểu rõ. Cái đó chỉ là mặt ngoài hắn. Linh lực tiếp xúc liền biết. Điều nâm hết sức chăm chú, vạn sa hồ một chút cũng không tùy ý. hắn rất ngoan cố, là một tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chính mình thất bại. siêu thiên tài máu đang giảm bớt, chu chấp có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này. Trạm dịch đau huyết hấp, chỉ cần ở vào cái này trạm dịch đau chủ nhân linh lực phạm vi bên trong, thì lại không ngừng bị rút lấy máu cùng linh lực. căn cứ chu chấp thể cảm giác huyết hấp rút giá huyết dịch linh lực thật sự là không tính là nhiều. nhưng mà một sáng bước vào đánh lâu dài liền hoàn toàn khác nhau. diện dịch sĩ linh lực là có hạn, nhưng vạn sa hồ khác nhau máu bản thân là trong cơ thể con người một loại cao dinh dưỡng cao năng lượng vật chất lại còn duy trì vạn sảo hồ không ngừng hồi sinh kéo dài là yếu ớt linh lực tăng thêm nhiều vô số kẻ huyết dịch diện dịch thuật lưu động tốc độ cao vạn sảo hồ thân hình bùng lên trên người mùi máu tươi tại thời khắc này trở nên cực kỳ dày đặc dường như là tim thậm chí chủ đao sau đó diện dịch sĩ ngoại khoa lồng ngực có thể cường hóa tim dạng này cơ quan bơm máu tăng tốc lưu thông máu đạt thành cường hóa chỉ số hiệu quả Diệt dịch sĩ máu có thể sử dụng chuyên môn diệt dịch thuật trực tiếp khống chế máu lưu chuyển. Trong máu của bọn họ bộ chứa được lượng oxy kinh người, nhanh chóng tiến đến các bộ phận cơ thể, càng là có thể đạt tới bùng nổ vượt qua trong thời gian ngắn hiệu quả. Hiện tại chính là vạn sảo hồ phản kích diệt dịch thuật tạo máu nhanh. Đây là diệt dịch sĩ máu cơ bản diệt dịch thuật, có thể làm cho trong cơ thể mình máu năng lực khôi phục đề cao, kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Phối hợp thượng diệt dịch sĩ máu thân mình năng lực tạo máu thì vượt xa cách khác diệt dịch sĩ. Bình thường diệt dịch sĩ máu tặng cờ tiên hiệu thì là như thế tới. Thứ ba lưỡi dao va chạm lần này. Chu chấp tay phải run dậy. hổ khẩu trực tiếp vỡ nát. Đây là một loại toàn tâm đau đớn. Vạn sa hồ, đi theo tốc độ của mình. Chu chấp sắc mặt nghiêm nghị, tâm nhãn hoàn toàn mở ra. Không đúng. Vạn sa hồ, tốc độ của hắn, thậm chí muốn tại tự mình mở ra chi mẹ ra nhịp tim nhanh nhịp tim một nghìn phía trên. Chỉ có dựa vào tâm nhãn dự đoán mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Sám xịt cùng xích hồng linh lực bùng lên, Chu chấp cùng Vạn sa hồ tại Vạn thế đại bên trên, dường như là hai viên cực nhanh lưu tinh. Hai người chỗ chiến đấu qua chỗ, chính là lưỡi đao tăng theo cấp số cộng. Còn có nắm đấm vỡ nát gây âm thanh như là mãnh hổ bình thường chạm kích linh lực, cùng thủy triều màu máu bao vây cùng nhau. Theo mặt đất hướng bốn phía lan tràn ra, hai người linh lực, thậm chí tạo thành không khí chấn động. Ẩm. Nhất là chuyên nghiệp máy quay tốc độ cao, chuẩn xác địa đập tới vạn xảo hồ cùng Chu Chấp hai người nắm đấm trái riêng phần mình đánh chúng đối phương quấn húi. Kia tối nghĩa gãy xương âm thanh, nhường quan sát khán giả sắc mặt trắng bệnh. Cái này, đây là không thể nào đi. Các ngươi mẹ nhà hắn nói cho ta biết, hai người kia diệt dịch sĩ cấp chính thức. Các học viện ý các học sinh, toàn bộ hành trình đều chú ý tới trận này dịch đấu những kia tới gần tốt nghiệp cao niên cấp diện dịch sĩ nhóm, chẳng mấy chốc sẽ đạt được y huyền bộ chứng chỉ hành nghề, thành là chân chính diệt dịch sĩ. nghe nói vạn xào hồ muốn cùng người dịch đấu, muốn nhìn một chút có cái gì đáng giá chính mình chỗ học tập có hay không có trên lệnh. nhưng nói đùa cái gì, này rõ ràng là hai cái cấp chủ đạo a. sẽ rách chấn động âm thanh, nhường ống kính điên cuồng lay động, Quên quên đến thịt cảm giác, vẩy ra trên không trung huyết rơi xuống như là mưa máu. học viện y đệ nhất huyền nguyên trong, những kia tràn đầy tự tin riêng phần mình sinh mệnh diệt dịch sĩ thiên tài nhóm. tại lúc này đưa vào trong tivi hai vị diệt dịch sĩ tùy ý một phương phải đối mặt, là như vậy quái vật, là sao có thể cùng vạn xào hồ chiến đấu đến loại trình độ này? Hắn sát thực rất mạnh. Trên cùng, Khương Võ Long gật đầu một cái, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Chu Chấp. Trước kia, theo chưa phát hiện qua, tim, nhãn khoa, tam thuộc tính máu diệt dịch sĩ. Đồng thời mỗi một cái con đường cũng nắm giữ vô cùng tốt, hoàn toàn đi theo vạn gia người trẻ tuổi bước chân. Khương Võ Long tại thân mục hoang bên cạnh, nhẹ giọng chú bình, bất quá, như vậy đánh xuống, là có vấn đề. Chu Chấp linh lực nên đang nhanh chóng tiêu hao, mà vạn hổ dường như không có bất kỳ cái gì địa tiêu hao tiếp tục như vậy, vậy bất quá chỉ là bức cái đó thừa vận nữ hoa hòa theo góc tôi, thân mục hoang tự nhiên hiểu rõ, thương võ long lời giải thích vô cùng chính xác, lao giả đục đầu trong ánh mắt có chu chấp thân ảnh, người cũng thế, diện dịch suy si máu, do đó đối với diện dịch thuật máu của ta có nhất định khả tính. vạn sao hồ đang khi nói chuyện, hắn toàn thân cơ bắp căng cứng, thay đổi phần eo, một đạo đá ngang đột nhiên vun ra, thân thể hắn, vậy vì chu chấp cấm đông máu cùng suất huyết ủn ạt mà tiêu hao, nhưng thái rõ ràng, chu chấp cùng máu của mình diện dịch thuật, căn bản cũng không tại một trình độ lai bị vạn sao hồ đột nhiên đá kích. Chu chấp tẩm vang rơi xuống, nhưng còn không có rơi xuống mặt đất. Vạn sao hồ thể nội huyết dịch gần như sôi trào, cao tốc vật chuyển, nhanh chóng đuổi theo chu chấp. Tại rơi xuống trước đó, cho chu chấp cổ sống một đạo lên gối. Cép ba, lần này âm thanh đầy đủ vang rội, đồng thời là như là khói lửa máu nổ tung. Ta gặp quá nhiều, có thiên phú hoặc là tự cho là người có thiên phú, bọn hắn tùy ý phung phí nhìn thiên phú của mình. Vạn sao hồ rơi tại mặt đất, nhìn phía xa chu chấp tẩm vang rơi xuống, hắn huy động huyết hấp cảm thụ lấy quanh xương máu, hướng phía phương hướng của mình thu hút. Con đường của diệt dịch sĩ chỉ cần một cái máu mắt, tim, mỗi cái con đường đều biết, mỗi cái con đường đều làm mèo bà chân. Vạn Sao Hồ mí mắt buông xuống. Kia đã từng lười biếng, lơ đãng bộ dáng, cùng hiện tại, hoàn toàn như hai người khác nhau. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Không sai biệt lắm, kết thúc đi. Dựa theo phán đoán của mình, Chu chấp đã không còn dư thừa linh lực phóng thích hồi phục toàn máu. Chậc, thôi có chút thất thú. Vạn Sao Hồ nhìn về phía xa xa, nếu như năng lực còn sống, ta cũng sẽ rất cao hứng. Bất quá, bị công kích của ta ngắt lời của sống, cho dù là sống sót, cũng chính là cái tàn tật đi. Thật có lỗi. Hắn lắc lắc tay, mơ hồ làm đau. Người kia, sàn sạt, xa xa, tiếng bước chân vang lên lần nữa trong buổi ngủ, mặt dây chuyển lay động âm thanh, còn có, nam nhân kia thanh âm bình tĩnh, hiệp một kết thúc, làm nóng người hoàn thành đi. Chương 483, ta khoảng vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi đi, chu chấp. 2, chương 483, ta khoảng vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi đi, chu chép Hai. Thon dài mà thể hình ảnh tử theo trong xương ngủ đi ra, vạn sao hồ ánh mắt ngưng tụ, màu đỏ linh lực như là huyết triều. Không đúng, vì sao? Chu chép linh lực, còn có hiện tại trạng thái không thích hợp. Hoàn Mỹ vô quyết, giống như vừa nay tiếp cận nửa giờ siêu tốc chiến đấu, căn bản không tồn tại đồng dạng. Chu chấp mỉm cười, lại đến đi. Chuẩn bị một chút, lần này, ta muốn phá ngươi phòng. Không có nửa điểm đình chỉ. Trận này Huyền Nguyên mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ chiến đấu, dùng không được mảy may do dự ba. Vạn Sao Hồ đôi mắt nhìn chằm chằm Chu chấp, không có chuyện gì. Chu chấp công kích, không thể so với Thái Tuế tinh quân càng mạnh. Hắn không cách nào đối với ta tạo thành làm hại, mà ở vào cận thân, của ta thuật cách đấu cũng không thua hắn, huyết hấp có thể càng cao hơn chỗ hiệu quả hút máu cùng linh lực. Vạn ba, khí lưu lưu chuyển, Hai nam nhân tiếp thân, hoàn toàn hướng cận thân phương hướng đi. Vạn Sao Hồ hoàn toàn không có phòng ngự, hắn đào môi huyết hấp tại sắc bén trình độ bên trên có hạ, hắn càng thêm quen thuộc sử dụng nắm đấm của mình cùng tơ máu. Tơ máu tác động đến, chu chấp phía bên phải ra mặt ra thịt trực tiếp bị gọt đi. Mà chu chấp phía bên phải chẳng kích, rơi vào lồng ngực của hắn. Sao cũng được, chỉ cần. Phốc phốc ba. Lồng ngực như là biển lớn bị đánh mở. Tại tiếp xúc một cái mắt, Vạn Sao Hồ biến sắc. Đây là cao tốc máu khôi phục, Vạn Sao Hồ hướng lui về phía sau ra mấy bước. Lần này, coi như là phá phòng đi. Lần này chu chắp hai tay nắm ở trạm dịch đao chôi đao vạn sao hồ sắc mặt lệch léo sắc mặt của hắn nuốt ám đến cực điểm ngươi chống cự cùng tiêu tan đại bộ phận làm hại bí mật đơn giản lại dị thường địa thử dùng máu có thể là nhân thể bên trong nhiều nhất chất lỏng phi liệu tần chu chắp chậm rãi mở miệng chế tạo áp lực máu sức kéo lại bởi vì nhận áp lực hoặc đập nện tốc độ mà biến hóa áp lực càng lớn đập nện càng nhanh sức kéo hội gia tăng càng lớn mà ở hoàn mỹ nhất tình vùng dưới nhận cực lớn lực và cực kỳ nhanh chóng đả kích máu của ngươi thậm chí sẽ trở thành siêu cứng lại thời gian bắc cung đồng chí không am hiểu linh lực đả kích Ngươi hoàn mỹ khắc chế nàng diện dịch thuật. Trên người thiếu niên quái kỳ mặt dây chuyển theo gió đông đưa, nhưng ta không giống nhau. Chu chấp máu trên mặt tịt, phản phất đang tăng sinh một qua trong giây lát, liền khôi phục nguyên trạng. Đây là cái gì năng lực khôi phục? Vạn sao hồ thần sắc khẽ động, hắn dường như cảm giác được cái gì, túi đầu xuống, phát hiện mình Dịch Trang lại có bị cắn xé qua dấu vết, chỉ là một nhỏ, thậm chí như là từng cái nhỏ chút điểm, không có khôi phục. Chính mình Dịch Trang, thế nhưng có bất hoại thủ tính. Vạn sao hồ ngẩng đầu, nhìn về phía Chu chấp. Chu chấp trên người Dịch Trang, thình như truyền đến, nhai âm thanh thật sự, giống như là Chu Chấp Dịch Trang đang nhấm nuốt đồng dạng, thật có ý tứ a người kia. thể nội, đường huyết đang lên cao, là kiệt tác của hắn đi, tạo máu năng lực trên phạm vi lớn giảm xuống, chưa bao giờ có. vậy là bút tích của hắn, hẳn là vừa nay tiếp xúc gần gũi đến Chu Chấp Linh lực đưa đến. Vạn Sao Hồ nghĩ, chính mình huyết hấp cần tiếp xúc linh lực, có thể chính giữa đối phương ý muốn. quả nhiên, đánh loại đó nhất định sẽ thắng dịch đấu, một chút ý tứ đều không có. nghĩ như vậy, Vạn Sao Hồ tiện tay đem huyết hấp ra, toàn trường xôn xao, có chuyện gì vậy? Vạn Sao Hồ. Vạn Sao Hồ từ bỏ chính mình chạm dịch đau. Tại đẳng cấp tương đương dịch đấu bên trong, đây cơ hội chẳng khác gì là bỏ cuộc thắng lợi có thể, thừa nhận chính mình thất bại. Người dẫn chương trình ông Mỹ Mỹ Hoàng sợ nói, trận này thế lực ngang nhau siêu thiên tài ở giữa chiến đấu, có phải, muốn tại lúc này vẽ lên dấu chấm hết đâu? Chết tiệt, thắng ai cho ta thắng? Lương Tử trọng gân xanh nổi lên, cưỡng ép ổn định tâm tình của mình. Cái gì đệ nhất vĩnh nguyên? Cái gì vĩnh viễn bất bại? Vạn túc thì ở bên cạnh, Lương Tử trọng gắng gượng địa định chỉ. Tiểu thư, Vạn Sao Hồ muốn bắt đầu dương phát hiện mình thực lực chân chính. Phòng khách quý bên trong Huyền Thanh Thấp giọng nói nói, hắn sợ hai thán phục tại Chu Chấp có thể làm đến bây giờ tình trạng này. Nhưng vạn xào hồ tham dự qua dịch đấu rất nhiều, dường như kết cục cũng chỉ có một đối thủ không cách nào phá vạn xào hồ phòng ngự, đây khôi phục vậy không sánh bằng. Tại các loại suy yếu ra chỉ dưới, linh lực hao hết, vạn xào hồ thắng được không đánh mà thắng, cho dù là thừa vận siêu thiên tài Thái Tuế Tinh Quân cũng là như thế. Cụ bị hoàn toàn tính công kích diệt dịch sĩ, không cách nào đánh thắng vạn xào hồ. Này là trước kia công nhận, chỉ là Huyền Thanh Thấp giọng nói nói, này không có nghĩa là vạn xào hồ thân mình liền chỉ biết phòng ngự kỳ anh chiêu đã vì siêu việt tưởng tượng chiến đấu mà nói không ra lời. trước mắt tầm mắt liền bị máu chỗ xâm chiếm. vạn sao hồ có hơi túi đầu, trên người máu xoay tròn. hắn tay phải vươn ra, trực tiếp đâm vào tay trái mình tĩnh mạch mạch máu trong. chu chấp cũng không phải rất có võ đức, chỉ là tin tức thượng đã rất chân thành địa gợi ý chu chấp gặp nguy hiểm. xoay ba, vạn sao hồ trực tiếp theo chính mình tĩnh mạch bên trong rút ra một cái, chạm dịch đau, dần dần to lớn tạo thành đặc thù nhiễm nhìn đỏ thắm máu khó liêm danh đau, vạn đoàn tức còn có hư hảo ngữ giống như thật sự tại trên vạn thế đài vang lên, đang phong tạo cực, cho đến sinh mệnh ngưng kết. Dường như trong máy mắt, Chu chấp cảm giác được. Trước đó chính mình đông máu bất thường diện dịch thuật, giống như bị một đôi bàn tay vô hình trực tiếp hủy bỏ, không chỉ là vạn xảo hồ trên người, còn có trên người mình. Thay vào đó là, chóng đầu, đau đầu. Trước nay chưa có chết lặng cảm giác, quét sạch Chu chấp toàn thân. Theo bản năng mà, ngay cả chạm dịch đau đều không thể cầm, trực tiếp rớt xuống trên mặt đất. Loại đó lạnh băng cảm giác, kèm theo là mất đi đối với cơ thể tất cả lực khống chế cảm giác bất lực. Hình như toàn thân máu cũng ngưng kết ở cùng nhau đây là đồng thời vạn xào hồ đi lên phía trước hắn từng bước một trong mắt của hắn mang theo mừng rỡ còn có bình tĩnh đem ta bước đến mức này ngươi thật sự rất lợi hại nam nhân rơi lên khóa liêm màu máu chẳng kích vắt ngang trước mặt mất đi khống chế nam nhân đồng thời các loại rút ra chu châm máu gia tăng áp lực thẩm thấu diện dịch thuật đồng bộ xoay ba toàn bộ huyền nguyên cũng chú ý giờ khắc này chạm dịch đao vạn đoàn tắc nén đem chu chấp, chẳng vì làm hai nửa đặc sát chiến đấu ta khoảng vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi đi vạn xào hồ tại Trần nhẹ nói chú chấp, dinh thự vạn long, vạn túc mang trên mặt ý cười, lương tử trọng càng không cách nào ức chế, dường như muốn cười ra tiếng. địch thu nghiện che miệng của mình, không cách nào lên tiếng. đồng thời, huyền nguyên đài truyền hình, ông mỹ mỹ vậy xuyên thấu qua truyền hình, hướng toàn bộ huyền nguyên tuyên bố kết quả là vạn sao hồ thắng. hôm nay thật có điểm bận rộn, tuần này muốn luyện thảo, có thể có chương sau, không xác định trưởng 484, đệ nhất huyền nguyên bình xương đạo chú chấp một chương 484, đệ nhất huyền nguyên bình xương đạo chú chấp một. vạn gia rất nhiều người cũng đối với vạn sao hồ có ý kiến. Vạn gia Huyền Nguyên lớn nhất ngàn năm diện dịch thế gia từ trước đến giờ đều là gò bó theo khuôn phép tồn tại. Bọn hắn, bản thân liền là Huyền Nguyên quy tắc, tại có chút trình độ bên trên, thậm chí có thể nói là Huyền Nguyên quy tắc chế định người. Mỗi một cái Vạn gia trẻ tuổi con cháu đều sẽ trải nghiệm dạng này giáo hóa, vì như vậy mới là tốt nhất. Chỉ có Vạn Sao Hồ là một ngoại lệ. Nhà của Vạn gia quy vô cùng đơn giản, mỗi sáng sớm 5 giờ rưỡi thì muốn rời giường, rèn luyện, nghiên cứu diện dịch thuật, ăn dinh dưỡng cân bằng sáng, sau đó tham gia cuộc họp buổi sáng. Vạn Sao Hồ theo không tham gia hắn sẽ phía trước một buổi tối đi hồ bạn tập uống rượu cùng xinh đẹp cô nương pha trộn cùng nhau à hắn những kia hồ bằng cầu hữu trong còn có triệu nhiên cùng quý tiêu hắn hai cái kia mặt hàng sau đó ngày thứ hai ngủ đến tự nhiên tỉnh chúng xuống địa ăn cơm trưa mặc đồ ngủ chăm chăm vào quần thâm mắt hoàn toàn không để ý người bên ngoài ánh mắt một lần gia chủ đại nhân một vị bối phận rất cao vạn gia diện dịch sĩ si cao mày vạn sao hồ hay là cần phải thật tốt giáo dục hắn như thế tự do lơ lững người căn bản không dựa theo quy củ làm việc không chỉ hội làm hư cái khác vạn gia trẻ tuổi con cháu còn có thể ném chúng ta vạn ra mặt mũi. Vạn túc thở dài, sát thực nói rất đúng a. Vạn xào hồ như vậy mỗi ngày pha trộn, thân làm thất chiếu tinh đứng đầu, quả thật có chút bại hoại gia phong. Nhưng Vạn túc hay là nhìn xuống, như thế phóng túng Vạn xào hồ nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Vạn xào hồ kia gần như bệnh trạng cầu thắng muốn. thân làm Vạn gia con cháu, ta à không cho phép thất bại cũng sẽ không thất bại. Ta sẽ một thẳng thắng, một thẳng thắng. Ta không cho phép chính mình có bất kỳ thất bại. Tuổi nhỏ Vạn xào hồ tại Vạn túc trước mặt mở miệng như thế, ta sẽ vai chịu trách nhiệm cả người long ra tộc trách nhiệm, vạn xà hồ kia gần như bệnh trạng trách nhiệm, biến thành lực lượng cường đại, biến thành huyền nguyên biểu tượng. Không ai đây và túc, càng thêm hiểu được vạn xào hồ trên người áp lực, cũng không có người càng rõ ràng hơn, dấu ở vạn xà hồ tấm kia lư biếng, lạnh nhạt ra son phía dưới, là cỡ nào bệnh trạng hỗn loạn huyết dịch. Đại đô, toàn bộ huyền nguyên đang nghe, bên thắng là vạn xào hồ sau đó. Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, bọn hắn dường như còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Vạn xào hồ kệ ngữ giải phóng danh đao còn có năng lực đặc thủ, chưa bao giờ trước mặt người khác biểu hiện qua. Dạng này quái vật, cái đó gọi là chu chấp diệt dịch sĩ, thế mà và đứng ngang hàng lâu như thế. Vì sao? Cái đó gọi là chu chấp diệt dịch sĩ, không phải huyền nguyên ngũ ngự sĩ si đâu. Chăm mắt qua đi. Là tiếng hoan hô điếc thái nhất cốc. Vạn xà hồ. Vạn xà hồ. Vạn xà hồ. Vĩ đại nguyên tắc chiếu tinh đứng đầu, vạn gia thiên vũ trưởng tử vạn xà hồ, duy trì chính mình bất bại kim thân. Đối thủ rất cường đại. Nhưng mà, vạn xà hồ là vô địch. Khó có thể tưởng tượng, vị tiên tử hình phạm nhân chu chấp là như thế địa mạnh mẽ, đem vạn hồ dồn đến bây giờ hoàn cảnh. Ông mỹ mỹ thần sắc kích động, bất quá lần này cũng coi là giá trị hồi giá vé vạn sao hồ triển hiện ra năng lực là trước kia chưa bao giờ sử dụng tới bất luận là đặc thù danh đao hay là huyền nguyên dân chúng một thẳng đoán vạn sao hồ kệ ngữ đều tại đây giải khai đạo kia khăn che mặt thần bí các học viện y trong ngược lại là không có gì gieo họ âm thanh vì lần này dịch đấu hai vị diện dịch sĩ thực lực thật sự là thái vượt qua cơ hồ là không cách nào đuổi theo trình độ học viện y đệ nhị huyền nguyên phòng hiệu trưởng bên trong thầy chủ nhiệm thịnh lâu nguyệt cùng thư ký tiểu diệp nét mặt khó coi Chú chấp chết rồi máu cùng linh lực bị vạn sao hồ rút khô đã không cách nào lại hồi phục. Thịnh lâu nguyện thở dài. Lần chiến đấu này, Chu chấp đã cho thấy đầy đủ kinh người trình độ, đem Huyền Nguyên mạnh nhất vạn xà hồ bước đến tình cảnh như thế. Cùng Chu chấp có chui lên lớp học viện y đệ nhị học sinh, giản ảnh lắc đầu. Chu chấp, chết rồi. Dinh tự và Long, phong cách quý, trọng phán hệ trong mắt mang theo có chút ý cười. Mà phía dưới Nguyệt sát thiếu nữ môi đã triệt để trắng bệnh. Nàng nắm chặt tay, cố tự chấn định. Hậu Phương là chết tú vui sướng nét mặt. Đúng, đúng, quá đúng chính là cái này nét mặt. Ha ha ha ha. Vạn gia chủ dược phẩm thần võ cổ phần về sau muốn trước giờ chúc mừng a dược phẩm thần võ vạn thị nhất tộc lương tử trọng vui vẻ vỗ tay như là một con cực kỳ sung sướng lao chim ói lương thần xa gạt ra nụ cười móng tay của hắn đã dường như khắc vào trong thịt vạn túc ngược lại là không có quá nhiều nụ cười cái đó gọi là chu chấp diệt dịch sĩ rất lợi hại hợp lại tốt hắn di hải hậu tăng hắn phía bên phải một thềm ha ha huyền thành cao đuôi ngửa kỳ anh chiêu giờ phút này ngược lại ngồi xuống có chơi có chịu ta thua nha bây giờ suy nghĩ một chút nhìn xem nguyên đại tiểu thư thần võ đi làm chiêu đại tiểu thư Hẳn là cũng không sai, rất có mánh lưới có thể bán cái giá tốt đi. Ha ha. Một bên, quần áo tây nam huyền thành sắc mặt khó coi, tiểu thư. Kỳ anh chiêu khoát qua tay, nụ cười thu lại, muốn giết người, muốn có bị giết rất nộ. Thua, thì thua, chỉ thế thôi. Cao đuôi ngựa thiếu nữ thản nhiên nói. Cố dịch túi đầu, hắn hơi chỉnh lý một chút chính mình dung nhan dáng vẻ, khuôn mặt nghiêm túc. Chu chấp, chết rồi. Người kia, thế mà thật đã chết rồi, mạnh như vậy quái vật, cũng muốn bại vào vạn xào hồ thủ hạ. Cố dịch đối với chu chấp, không biết là cái gì tình cảm. Trước đó cũng chỉ là giao dịch mà thôi. Chỉ là, hiện tại chính mình không đi lên giúp Chu Chấp nhặt xác, cũng không có người thu a. Nghĩ đến đây, cố dịch sản sinh trách nhiệm rất lớn tâm. Cũng muốn la dụng về tội, ngược lại là đem Chu Chấp cho xương hệ thống tin nhắn hồi bình xương đạo tốt. Nghĩ như vậy. Vạn thế đài bên trên. Chu Chấp, kia khô quét thi thể. Dường như, Nguyễn Dật mình. Vạn sao hồ đi tại đầu vào, dường như phát giác, nhưng quay đầu nhìn xem, lại lắc đầu. Toàn thân mạch máu, đều bị huyết khối ngăn chặn. Máu cùng linh lực, không cách nào điều động cho dù là hồi phục toàn máu loại hình diện dịch thuật, vậy không có cách nào lại phục hồi như cũ. Vạn xào Hồ cầm vạn đoàn tắc nghẽn thần sắc bình tĩnh. Một giọt máu, theo vạn xà hồ trên tay rơi xuống, ngưng tạo máu, lê nhiễm, xuất huyết ồ ạt. Có chuyện gì vậy? Cơ thể không cách nào khôi phục. Chức năng tạm máu, ngưng. Vạn Xà Hồ đã đã nhận ra không thích hợp. Hắn dừng bước lại, thoáng có chút lảo đảo. Một loại không hiểu lạnh băng, theo lưng chỗ dâng lên. Lộc cục lộc cục, như là vô số huyết nhục dính hợp lại cùng nhau. tăng sinh, phân liệt. Giờ phút này, dường như tất cả mọi người đều thấy được gần như hiếu kỳ đến khó có thể lý giải được cảnh tượng. Thi thể của Chu Chấp, Huyết nục, đang tăng sinh, dán lại không có một chút linh lực tham dự, giống như là máu thịt bên trong bản năng phản ứng. Chờ, các loại, cái này, đây là cái gì? Ông Mỹ Mỹ sửng sốt, đây là bệnh hóa? Không đúng, không đúng. Chu Chấp, Chu Chấp còn chưa chết, Huyết nục ngưng kết thành hoàn toàn thể xác, cơ bắp như là pho tượng một hoa mỹ, bị rút máu khô cùng linh lực, chặt thành hai nửa. Này mẹ hắn cũng có thể sống A Ba. Rốt cục, ai mới là quy? Đại Vương. Vạn sao hồ đã triệt để ngừng cước bộ của mình. Phía sau hắn, giọng chu chấp như là quỷ hồn bình thường chuyển đến giai đoạn 2. tắc mạch máu có thể tự do không chế cơ thể cùng đối thủ độ nhất máu nhường máu đình chỉ lưu động, thậm chí là cố hóa. Chu chấp thản nhiên nói ra, Vạn sao hồ, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ diệt dịch sĩ. Có một không hai. Vạn sao hồ ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chính mình tràn ngập miệng vết thương cổ tay. Rõ ràng mình còn có linh lực, vì sao? Năng lực tạo máu lúc có lúc không. Còn có, cho dù là vết thương thật nhỏ cũng vô pháp khôi phục ngươi rốt cục vạn sao hồ cầm trạm dịch đao, khởi trần hắn mở miệng chu chấp bình tĩnh trả lời tế bào. vô cùng thần kỳ đi tế bào. vạn sao hồ hiểu rõ đó là y học tiên tiến lĩnh vực chỉ có tại cực lạc tối cao quy cách phòng nghiên cứu bên trong mới có nghiên cứu máu bản chất không ngoại là huyết tương cùng rất nhiều máu tế bào, tạo máu tế bào khởi nguyên phụ trách chữa trị bạch cầu ngươi có thể nghe nói qua trước đó cận thân vật lộn không phải là vì đối với ngươi tạo thành làm hại mà là vì để cho ta có chút năng lực hấp thụ ô nhiễm ngươi máu hấp thụ đối thủ huyết dịch cùng linh lực ngươi chưa bao giờ bại qua Vậy đánh giá cao chính mình tiêu hóa năng lực. Chu chấp bình dị, ngươi quá cấp bách, dù là chỉ còn lại một bộ phận không có bị của ta đại thực tổ ô nhiễm vẫn vậy, ngươi đều có thể bảo lưu lại quy đại vương năng lực, tiếp tục chiến đấu. Vạn Sao Hồ trầm mặc, Dinh Thự và Long cũng đang trầm mặc. Theo trầm mặc kết thúc, Vạn Sao Hồ ngẩng đầu, hắn gắt gao nắm chặt danh đao, không thể thua, không thể thua, ta là Vạn Sao Hồ, trên người có thế gia nhân long trách nhiệm, không thể thua, không thể thua, không nên thua, tuyệt đối không thể vì đang phong tạo cực cho đến sinh mệnh kết. Kệ ngữ triển khai, vạn xào hồ nét mặt đã điên cuồng diện dịch thuật ngưng kết huyết khối ba vị này đệ nhất huyền nguyên, đột nhiên bắn vọt hướng chu chấp chu chấp ta không thể thua ta không thể thua ba chu chấp tay phải sưng rất hiển nhiên trong mạch máu huyết dịch đã hoàn toàn ngưng lưu động thật khó dây dưa à vạn xào hồ chu chấp nói như vậy tay trái cầm dao cận thân căn bản không có phòng bị cắt đứt vạn xào hồ bàn tay mà vạn xào hồ danh ngao vậy triệt để chặt đứt chu chấp quen dùng tay tái tạo tế bào chu chấp không thèm để ý chút nào huyết phun trào ngưng kết mà vạn xào hồ hắn mặc dù chỉ là đoạn bàn tay nhưng máu, nhưng không có cho hắn mảy may mắn đáp lại. Vạn sao hồ ngồi sụp trên mặt đất, hắn cắn răng, nghĩ muốn lần nữa đứng lên, đã kết thúc. Chu chấp Bình tĩnh nói, hắn vươn tay, nhặt lên trên mặt đất chạm dịch đao, còn gặp lại. Vạn sao hồ, hắn nói, âm muốn, như là hải khiếu triều tịch bình thường to lớn linh lực lan tràn tất cả dinh thự và long, thậm chí quấy nhiễu tin điện hảo, theo dinh thự vạn gia nơi sâu thẳm, một đạo sâu thẳm rộng lao hóa lan tràn, cho trận này cho chơi, viết xuống chấm hết. Dinh thự và long, vạn thế này, dịch đấu kết thúc. Diện dịch sĩ hai bên, thiên mệnh đạo. Vạn Sào Hồ, Bình xương Đạo, Chu Chấp, bên thắng, Bình xương Đạo Chu Chấp, tiếp sóng tín hiệu, dừng lại tại Vạn Sào Hồ nửa quỳ tại Chu Chấp trước mặt, Chu Chấp giơ lên trạm dịch đao hình ảnh phía trên. Dinh Thự Vạn Long, Đại Đô, Huyền Nguyên, lặng ngắt như tờ. Toàn bộ chiến trường, tường đổ, phế tích máu trải rộng. Mà Chu Chấp bình tĩnh quay người, như là cái gì cũng không có xảy ra. Chương 485, đệ nhất Huyền Nguyên, Bình xương Đạo Chu Chấp, 2, chương 485, đệ nhất Huyền Nguyên, Bình xương Đạo Chu Chấp, 2. Dĩnh Thự Vạn Long, Vạn Thế Đại Chu chấp bình tĩnh cởi dịch trang, phóng chạm dịch đao. Nét mặt của hắn lùn dung, giống như trước đó kia siêu việt quy cách chiến đấu, căn bản cũng không phải là hắn gây nên bình thường. Phía dưới, một mực chờ đợi nhìn trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ, có chút chân tay luống cuống. Rốt cuộc, theo ban đầu, dường như tất cả mọi người xem trận này dịch đấu là Chu chấp công khai tử hình. Đối thủ là Huyền Nguyên thế hệ tuổi trẻ thứ nhất, Vạn Gia Thiên Vũ Vạn Sào Hổ A. Kết thúc. Chu chấp duỗi ra hai tay, lắc lắc, ra hiệu trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ cho chính mình đeo lên cuồng tay. Cầm trong tay cuồng tay diện dịch sĩ sắc mặt trắng bệch tại quá khứ trong 10 ngày chu chấp tại bên trong trung tâm phòng dịch trôi qua cũng không thoải mái cũng đúng thế thật phía trên tụ ý nhưng chính là nam nhân ở trước mắt đánh bại bất tử bất lạc vạn xào hồ quái vật có thể nói là đúng nghĩa đệ nhất nhân thế hệ trẻ huyền nguyên dạng này người nghị hội trung ương muốn xử tử sao thả lỏng chu chấp nhẹ nói chủ động đem tay vươn vào phong tỏa còng tay bên trong hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở những thứ này diệt dịch sĩ ta đổ vật giúp ta giao cho người bên kia đúng hắn gọi cố dịch trung tâm phòng dịch diệt dịch sĩ âm thanh có chút run rẩy là là chu chấp tiên sinh Chu chấp nhẹ nhàng lay lay hai tay của mình, trực tiếp lên xe. Một bước khó khăn nhất đã kết thúc. Tiếp xuống, thì nhìn xem hai người các người. Chu chấp hí mắt, nằm ở trong ô tô, cùng lúc đến khác nhau. Hai bên trái phải diệt dịch sĩ, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Phía trước bắt tải, càng là hơn. Hai tay cũng duỗi dậy. Khương Võ Long thở dài một cái, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn đi xa Chu chấp, vạn ra người trẻ tuổi. Thua. Không ngờ rằng, ta có một ngày, vậy sẽ xuất hiện sai lầm như vậy phán đoán. Chỉ là, thân mục viên trưởng, Chu chấp sử dụng diện dịch thuật. Khương Võ Long dò hỏi, Không phải hiện nay bất luận cái gì chủ lưu diện dịch thuật, thông qua tiếp xúc cơ thể cùng linh lực là có thể nhường vạn xảo hồ vẫn lấy làm tiêu nạo hồi phục huyết thuật mất đi hiệu lực, chính mình lại có thể hoàn toàn không dựa vào linh lực cùng máu hồi sinh. Tế bảo, cực lạc, thần võ, ngân hàng sinh mệnh trong đều là tuyệt mật lĩnh vực. Có người cho rằng, đầu này con đường diện dịch sĩ thông hướng sinh mệnh cuối cùng. Thân mục hoang khó được trên mặt mang tới ý cười. Khương võ long tự nhiên hiểu rõ, đây là thân mục hoang đối với chu chấp biểu hiện thỏa mãn. Vạn gia người trẻ tuổi, chấp niệm quá sâu, thua một lần cũng là chuyện tốt. Thân mục hoang mở miệng nói, Khương võ long gật đầu một cái. Nhìn xem hướng phía dưới, vạn gia diệt dịch sĩ đem ở vào cực kỳ thất lạc, im lặng vạn xào hồ mang đi điều trị, kia, vạn gia bên đó đây. Vừa nãy theo nơi sâu thẳm lan tràn ra tới khí tức, hẳn là vạn gia vạn ban đi. Tại tử đấu bên trong làm trái quy tắc ra tay, thậm chí cắt đứt đối ngoại tín hiệu cũng muốn bảo trụ vạn xà hồ còn thừa không có mấy mặt, không cần phải đi cảnh cáo một chút sao? Lão sư. Thân mục hoang lập đầu, vạn gia tự khoe là huyền nguyên trật tự người xây dựng, nhất là gò bó theo khuôn phép, bản gia nhân long xuất thủ đại giới, tất nhiên phải vạn gia đến đánh chịu, chính là bọn hắn không chủ động đưa ra, chu chấp kia nhất hệ người cũng sẽ đưa ra trận này giật đấu, đem sẽ cải biến tất cả huyền nguyên bố cụ. Thuần túy võ nhân khương võ long cũng không rõ ràng phía sau nội dung. Bất quá, có người, đúng là kiếm được đầy buồn đầy bác. Phòng khách quý bên trong, Cao đuôi ngựa nheo mắt lại, nàng nhẹ nhàng lộ ra nụ cười. Máy truyền tin của mình, tại chu chấp chiến thắng vạn xào hồ sau đó, đã bị đánh nổ. Huyền Thành đè nén trên mặt mình nét mặt, hắn nhìn kỳ anh chiêu, tiểu thư, kỳ anh chiêu tỉnh không để ý là ai đánh tới. Thiếu nữ chỉ là đem chính mình vốn có cổ phần dược phẩm thần võ toàn bộ đánh cược. Huyền Thành, là cái này cái gọi là đánh bạc a. Thiếu nữ đứng dậy, cho dù là trước đó ý thức được muốn chết chỗ có lúc, nàng cũng thế là trấn định như thế. Chu chấp nhiệm vụ đã kết thúc. Hắn làm được, hắn ứng hành chi chuyện, thậm chí làm được tốt nhất. Vậy kế tiếp, muốn xem chúng ta, muốn lấy được, đủ để phá vỡ lợi ích. Kỳ anh Chiêu đem chính mình cao đôi ngựa mở ra, sợi tóc rơi vào trên vai của mình, đẹp không sao tả xiết. Còn có, về sau, đừng gọi ta tiểu thư." Kỳ anh Chiêu nhẹ nói, "Gọi ta gia chủ đi." Huyền Nguyên to lớn thân hình chấn động. Trên mặt đẻ nén mừng như điên. Thua cuộc liền chết tất cả, nhưng thắng được tới, Chổ đối ứng tài nguyên chính là một bút thiên văn sổ tự phía trên lao ra tử lao ra tử ba bùa ấn đuổi nhanh lên trước nâng sắc mặt tái xanh lương tử trọng cái này hung ác nham hiểm lão giả cơ thể thoáng có chút lay động nhưng hắn đẩy ra bên người nghị viên vạn sa hồ đệ nhất huyền nguyên vạn xào hồ thua sao có thể thua đâu hắn sao có thể thua đâu Chu chấp vì sao lại mạnh như vậy vạn gia đâu dược phẩm thần võ cổ phần thật sự là quá có sức hấp dẫn với lại chính vạn gia cũng tham dự không phải trăm phần trăm địa thành công sao lương tự trọng lấy ra chính mình một nửa dùng để tham tuyển nghị viên tài chính còn có chính trị tài nguyên vì chính là thắng được thần võ của phần vì sao ba hiện tại chết chắc rồi tiếp tục như vậy chẳng những người trong quá khứ tình muốn bị tiêu hao hầu như không còn dựa vào trên tay tài nguyên làm sao biến thành huyền nguyên nghị viên chớ đừng nói chi là sau đó kế hoạch lương tử trọng căn bản là không có cách cưỡng chế chính mình nội tâm ám độc lao ra tử. bình tĩnh một chút một bên lương thần xa nheo mắt lại bại bởi kỳ anh chiêu mà thôi chính trị tài nguyên chúng ta có thể bỏ tiền mua quay về tiền là có thể khơi thông tất cả công cụ là hữu nghị cầu nối dược phẩm thần võ không thể tham chính cho nên những kia tài nguyên đối với kỳ anh chiêu mà nói căn bản vô dụng. Bây giờ kỳ anh chiêu thắng được cùng vạn gia đánh cửa hiệp định như vậy nàng đạt được lượng lớn tài nguyên cùng ủng hộ đủ để cho nàng triệt để khống chế nhất tộc kỳ thị có thể để cho nàng đến đầu tư chúng ta lương thần xa thần sắc nghiêm túc không có gì không tốt hòa giải chu chấp đã cho thấy đủ thực lực nghị muốn tiếp tục giết chết chu chấp cơ hội là một chuyện không thể nào còn không bằng trực tiếp hòa giải tìm tới chu chấp hợp tác với kỳ anh chiêu lương tử trọng nghe được câu này càng nghe càng đúng vị đúng vậy a trong chính trị không có địch nhân vĩnh viễn bùa ẩn không chuyện này ngươi đi làm, lương thần xa, tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép ngươi thất bại. bằng không, ta sẽ tước đoạt ngươi hết thề tất cả. lương tử trọng kia khô cạn ngón tay chỉ hướng lương thần xa, đúng. lương thần xa hí mắt, bao ngươi thỏa mãn, ta vi đại chính xác lao ra tử. Phòng khách quý, ngoài ra một bên, tại chu chấp chiến thắng vạn xà hồ một khắc này, Nhãn bí vệ dường như là trong lớp đồng học một dạng, hướng cùng nào đó nam hải có liên quan nữ hải trên người. bất quá, ánh mắt của bọn hắn cũng không phải hái muội mà là kinh khủng. duy nhất nét mặt khác nhau địch thu nghiễm, cười ai cũng có thể nhìn ra được, cái này mỹ nhân băng giá, hiện tại lại như thế địa vui vẻ. Thậm chí, luôn cảm giác nàng tại nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Địch Thu Nghiễn cùng Chu Chấp chuyện xưa, các loại tin tức ngầm tại đại cũng có thể nói là bay lời trời. Sớm tại nửa năm trước, chuyện lần đó món chính là ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người cho rằng, Chu Chấp thất không xứng với Địch Thu Nghiễn dạng này tiên chi tiểu nữ. Thế nhưng, lần này dịch đấu, phản phất vọng cảnh đồng dạng. Chu Chấp, quá mạnh mẽ. Ai cũng không nghĩ tới, hắn có thể tại cuộc chiến đấu này bên trong chiến thắng, phải biết, vạn sao hồ triển hiện ra năng lực cùng sức chiến đấu đã hoàn toàn siêu việt cấp chính thức hạn mức cao nhất. Nếu như nói vạn sao hồ không cách nào bị đánh bại quái vật, vậy chỉ có thể nói, chu chấp là đây quái vật tồn tại càng đáng sợ. Chết tu đã triệt để ngốc trệ, mà trọng hoàn nhĩ nhìn xem hướng lên phía trên mẫu thần, trọng phán hề nhìn vạn thế đài bên trên tàn phá, chu chấp thực lực đã triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đó là chính mình dùng mắt không cách nào nhìn thấy cảnh sát, ai cũng có thể, nhưng tuyệt không thể là địch thu nghiễn. Trọng phán hệ ánh mắt thâm thúy, còn như vậy nhường hắn trưởng thành tiếp. Mặc dù tại cuối cùng một khắc truyền hình tín hiệu bị chặn đứt hình tượng đình chỉ tại chu chấp rơi lên chạm dịch ao vạn sao hồ nửa ngồi sồn ở trước mặt hắn lúc nhưng kia siêu việt tất cả kình bạo thông tin chớp mắt liền chuyển khắp tất cả huyền nguyên thậm chí là huyền nguyên bên ngoài ngũ ngự sĩ đứng đầu huyền nguyên mạnh nhất tuổi trẻ diệt dịch sĩ vạn sao hồ bị đánh bại vị này hào không tranh cãi đứt gãy cường giả bị cái đó gọi là chu chấp diệt dịch sĩ hoàn toàn đánh bại hiện nay chủ lưu chính phủ giới truyền thông còn đang ở nhìn xem nghị hội trung ương cùng vạn gia hướng gió và sát mặt dùng cái này phán đoán làm sao tiến hành bước kế tiếp đưa tin nhưng Lần này công khai dịch đấu thực sự có quá nhiều người chú ý, hắn các loại tin tức ẩm, căn bản là không có cách khống chế. Mà nương theo lấy các loại thông tin, chu chấp tin tức, quá khứ trải nghiệm đều bị sâu đào lên. Thậm chí có thái quá đồn đại nói, chu chấp từng tại câu lạc bộ bán qua câu tử. Nhưng dù thế nào, cái đó gọi là chu chấp diệt dịch sĩ. Danh trấn Huyền Nguyên, là vì đệ nhất Huyền Nguyên. Giờ phút này, Dinh thử Vạn Long, vạn sao hồ túi thấp đầu, trầm mặc như cùng chết tịch. Tay phải của hắn cũng không có khép lại, vẫn như cũ lộ nhìn từng chồng mã Nhìn lên tới, thất hồn là phách. Bên ngoài Vạn Túc đồng dạng bình tĩnh. Gia chủ, Vạn sao hồ hắn. Một bên Vạn Gia diện Dịch sĩ có chút bận tâm. Vạn Túc lắc đầu, không sao. Không cách nào mà đối với mình người thất bại, là không có cách nào thành long. Hắn là con ta." Vạn Túc nhẹ nói, ta hiểu rất rõ hắn. Đối với thắng lợi chấp nhất, hại sợ thất bại sau đó chết. Áp lực của hắn quá lớn. Hắn quên đi, Vạn Gia có năng lực gánh chịu tất cả hậu quả. Vị này nhà của Vạn Gia Thiên Vũ chủ nói như vậy. Dù là, hôm nay trận này dự đấu, Vạn Gia là thua nhà, hắn vậy như thế ung dung. Kỳ anh chiêu hình như đến rồi. Nhìn tới là người thắng nàng là đến thanh toán cùng đàm phán. Vạn Ban lão tổ ra tay bảo vệ tổ hồ, vốn là phá hủy quy tắc, cái đó vô cùng có cổ tay thần vo nữ hải, sợ là muốn đối với chuyện này làm nưu đồ lớn. Nói đến đây, Vạn Túc hơi sương sở. Một bên diệt dịch sĩ nhìn ra không thích hợp, gia chủ, làm sao vậy? Vạn Túc nhìn về phía dinh thự cánh cửa chỗ. Không chỉ là Kỳ Anh Chiêu, Chu chấp không hề rời đi. Hán. cũng tới. Chương 486, cậu nam nữ, Tân Đảng Huyền Nguyên, 1, chương 486, cậu nam nữ, Tân Đảng Huyền Nguyên, một. Thời gian về đến nước chừng nửa giờ trước đó dùng để giam giữ chu chấp đội xe bị đại lượng phóng viên vây chật như nêm cối dường như khó mà hành xử mà trung quanh nhân viên phòng dịch còn không dám trực tiếp khu chủ hiện tại liên phải nhìn xem trong xe vị kia danh chấn thiên hạ đệ nhất huyền nguyên tội phạm xuất mặt nếu như hắn muốn xuống xe phát biểu một ít diễn thuyết chẳng lẽ lại chính mình những thứ này tiểu diệt dịch sĩ năng lực ngăn cản chu chấp tiên sinh chu chấp tiên sinh mời chu chu chấp trường thương chạy nhanh đối mặt với chính phủ đội xe mặc dù giới truyền thông đều đang đợi nhìn vạn gia cùng nghị hội trung ương hướng gió. Nhưng tin tức tài liệu là nhất định phải chuẩn bị xong, nếu không trực tiếp liền sẽ bị người khác vượt lên trước. Đây chính là hiện nay đệ nhất Huyền Nguyên, đánh bại bất bại vạn xà hồ diệt dịch sĩ. Chu chấp trước đó tên không nổi danh, có quá nhiều chuyện xưa có thể đào mốc Lớn nhất xưa, chính là cùng Ngũ Ngự sĩ một trong địch thu nghiễn tình cảm chuyện xưa, đã có người bắt đầu náo bổ sáng tác vạn xà hồ, địch thu nghiễn, chu chấp ba người ở giữa tình yêu chuyện xưa. Chu, Chu tiên sinh, hiện tại nên. Điều khiển ô tô diệt dịch sĩ khẩn trương hỏi. Chu chấp mặt không biểu tình. Hắn vẫn không nói gì. Cảnh tượng dường như thì thay đổi đến chỉ có dái cá đánh dấu xa hoa đoàn tàu vây quanh một cô hoa lệ nhà xe xuất hiện tại trước mặt mọi người cái đó là dược phẩm thần võ thần võ giai cá đánh dấu thật sự là quá mức nổi danh không có ai không biết nhưng chỉ là kỳ lạ vì sao thần võ người hội xuất hiện ở đây giờ phút này những chiếc xe kia bên trên võ trang đầy đủ thần võ diệt dịch sĩ xuống xe trong nháy mắt đem tất cả phóng viên thậm chí giữ gìn trật tự chính quyền huyền nguyên diệt dịch sĩ cũng ngăn cách trung tâm phòng dịch huyền nguyên diệt dịch sĩ vừa định muốn giữ gìn trật tự nhưng lại tựa hồ như đạt được cái gì mệnh lệnh sắc mặt khó coi lui ra phía sau mà Trung tâm nhất nhà xe bên trên. Hai vị to lớn quần áo tây nam chậm rãi xuống xe, nét mặt cùng động tác cung kính, nhưng tản ra không cách nào ức chế, khí tức cường đại. Hai người kia là ngoại bộ các thế lực lớn cũng có thám tử cũng đang quan sát. Dự phẩm thần võ bộ đội tinh anh người xếp hạng thành viên, Quỷ Sơn. Dự phẩm thần võ bộ đội tinh anh người xếp hạng thành viên, Trác Lộc. Dự phẩm thần võ vượt ngang lục quốc, bồi dưỡng mỗi cái giai đoạn mạnh mẽ diệt dịch sĩ. Có lực lượng cường đại thần võ diệt địch sĩ, liền sẽ tiến hành nội bộ bài vị, đạt được bài vị số hiệu, biến thành người xếp hạng. Hai người này rõ ràng là cấp chủ đao người xếp hạng. Sau đó một vị thân ảnh quen thuộc xuất hiện dự phẩm thần võ bộ đội tinh anh người xếp hạng thành viên nhất tộc kỳ thị kỳ anh chiêu cận vệ huyền thành huyền thành có hơi không người lấy tay đứng vững cố xe thượng xuôi theo chờ đợi nữ hải xuất hiện một mí mắt đèn chiếu lấp lẽ. cái đó là nhất tộc kỳ thị kỳ anh chiêu nàng nàng thế nhưng gần đây đại tiểu thư tập đoàn thiên khải của tôi nhân vật nữ chính nguyên hình a cao đuôi ngựa thiếu nữ mặc trước đó tổn hại ăn mặc nàng lại không có nửa điểm lạng lách thất tố bộ dáng đôi mắt đẹp sáng láng như là tối hoa mỹ công chúa xe áp tại đội diệt dịch xi đã tròn phía trên thông tin đã triệt để đoạn mất. Thần Võ đại tiểu thư tới nơi này, rốt cuộc muốn. Chư vị, kỳ anh chiêu hít mắt, đứng ở cỗ xe phía trước, chư vị, trung tâm phòng dịch huyền nguyên diện dịch sĩ, có thể cho ta một bộ mặt, ta nghị cùng chu chấp trò chuyện. Cỗ xe bên trong, trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ nhìn ngay lập tức hướng chu chấp. Ý nghĩa chính là đại gia ngươi cứ nói đi. Chu chấp khẽ gật đầu một cái. Những thứ này diện dịch sĩ như được đại xá, liên tục không ngừng điệu tiến chu chấp xuống xe. Xe cửa bị mở ra. trung quanh phóng viên như là đàn cá mập người được mùi máu tươi, các loại nồng cao cao. Bọn hắn có mục tiêu trọng yếu hơn. Đại tiểu thư thần võ cùng, mạnh nhất thiên tài Huyền Nguyên. Không phải nhường các ngươi đi đàm phán sao? Chu chấp nhìn thấy Kỳ Anh Chiêu, hắn nhẹ giọng mở miệng. Cao đuôi ngựa lắc đầu, nhìn thấy Chu chấp trên tay còn tay, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Chu chấp tự nhiên nhìn thấy, đừng để ý ta nhường hắn nhóm không muốn mở ra, dù sao cũng là Huyền Nguyên hiếp pháp, cũng không thể triệt để lộn sổ, cùng sau đó kế hoạch cũng có xung đột. Kỳ Anh triêu tự nhiên cũng là rõ ràng, nàng lộ ra nụ cười, ta đây. Vốn là muốn đi, chẳng qua vừa ra cửa, đã cảm thấy cao hứng như vậy thời khắc, nam chính không tại thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Lại nói Ngươi xem qua đại tiểu thư tập đoàn Thiên Khải của tôi." Kỳ anh chiêu nhẹ nhàng vẫy vây tay, Huyền Thành liền đi lên phía trước. Cao đuôi ngựa nhẹ nói, dặn dò một chút, tiếp xuống nếu như muốn trụ, muốn đem Chu Chấp đập đến xoáy một chút. Đại tiểu thư thần vội ôn nhu mở miệng, ủy một chân trên đất, mang lụa mỏng tay rơi vào chu chấp trên tay. Hiện tại không có nhẫn, bất quá. Là công chúa ta vô cùng thịnh tình địa mời ngươi, chia sẻ độc thuộc về chúng ta, thắng lợi quả thực. Dũng Man thiện chiến, Chu Chấp kỵ sĩ. Toàn trường, tại ngắn mũi đỉnh sau đó, là gần như điên cuồng địa cửa chớp tâm thành. Tại sáng chói hoa hỏa chi bên trong, Chu chấp nợ nụ cười, có chút sốc nổi, ta không thấy được, thứ mấy tập? Hôm qua, buổi tối, mới nhất một tập, ta không rảnh nhìn xem, Huyền Thành nói, Dinh thử Vạn Long là đệ nhất Huyền Nguyên gia tộc Vạn Gia Thiên Vũ lao chạch, gia tộc kia phía trước Thiên Vũ hai chữ, nghe nói là trước đây Vương triều Truy Long thời kỳ, quý tộc Vạn Gia vốn có đất phong, chẳng qua hiện nay nơi đó đã là Đại Uyên địa bàn. Trang Hoàng nhìn lên tới cũng không lộ vẻ lộng lây, nhưng có một loại lịch sử lắng động cảm giác, đây là nào đó chân thực tồn tại cảm giác. Đến rồi, đến rồi, đến rồi, Vạn Gia Thiên Vũ nội bộ, vô số cường đại diệt dịch sĩ, cảm giác được. Nam nhân kia, lần nữa trở về dinh thự. Vòng qua kia chiến đấu hải cốt vạn thế đại, Chu chấp đi tại phía trước nhất, Con tay giải trừ, đổi lại hoàn toàn mới vết tiêu chuẩn cực lạc. Mặc màu trắng váy xa dược phẩm thần võ đại tiểu thư nhẹ nhàng kéo người đàn ông này, như là một đôi tham gia nào đó thượng lưu tiệc tối bên nhân. Chu chấp còn có kỳ anh chiêu căn cứ thông tin kỳ anh Triêu tại đạt được cực cục sau khi thắng lợi, thần võ nội bộ một ít nhàn tản người xếp hạng chủ động hướng nàng tới gần. Còn có trước đó thì liên lạc qua hai vị người xếp hạng, ngay đầu tiên gia nhập hắn dự trưởng, hai người kia đến tột cùng muốn làm gì? nhà của vạn gia Lão hội chính đang điên cuồng thảo luận hiện tại tiền đặt cược kết quả đã ra khỏi nhưng trong đó sản sinh không ít còn sóng chu chấp nguyên bản đều đã đi rồi bị kỳ thị kỳ anh chiêu lại kéo trở về hắn tâm tư không cần nói cũng biết lẽ nào có lý đó ta vạn gia há có thể bị như thế xem thường quả nhiên là cảm thấy chúng ta hội chơi xấu hay sao vạn gia một vị gia lão vô bản đứng dậy vạn túc không nói gì muốn nói chơi xấu nhà mình tại dịch đấu lúc liền đã đuổi bơm thái rõ ràng tiến tính vạn túc mở miệng phía trước hoa mỹ hai đạo trụ đứng trung ương Một đôi nam nữ chậm rãi đi tới. Diệt Dịch Sĩ Huyền Nguyên, Chu Chấp, Dược phẩm thần võ, Kỳ Anh Chiêu. Hai người mỉm cười, đồng thời mở miệng. "Gặp qua, Vạn Gia chư vị." Kỳ Anh Chiêu tham khảo 100 tỷ trò chơi nhân vật nữ chính. "Cảm ơn khen thưởng, mấy khối tiền nhưng thật sự thoải mái có được công nhận điện trưởng 487, cậu nam nữ, Tân Đảng Huyền Nguyên 2, chương 487, cậu nam nữ, Tân Đảng Huyền Nguyên 2." Không biết vì sao, trước mắt đôi nam nữ này nụ cười, thấy vậy nhường Vạn Gia những người khác răng ngứa một chút. "Hai vị trẻ tuổi Diệt Dịch Sĩ, ta là Vạn Gia Huyền Nguyên." Vạn đại gia chủ Vạn Túc cũng là vạn xã hộ phụ thân. Vạn Túc mở miệng nói, "Chu chấp tiên sinh, tài hoa hơn người, hạt giống nhân long, đệ nhất Huyền Nguyên. Kỳ anh chiêu tiểu thư, được ăn cả ngã về không, không quan tâm hơn thua, nữ trùng hảo kiện. Ta vạn gia thua ngươi nhỏ, tân phục khẩu phục." Kỳ anh chiêu nhấc nhấc chính mình váy, nghe nói vạn gia chính là đệ nhất Huyền Nguyên, bố cục đại khí, quả thật Huyền Nguyên diệt địch văn hóa đại biểu, hôm nay được gặp, quả nhiên là nhường tiểu nữ tử. Vui lòng phục tùng." Chu chấp bình tĩnh nhìn phía trên. Hai phe thương lượng, ngược lại là tràn đầy thú vị điểm. Vạn gia là Huyền Nguyên tiêu chí ít bố cục là nhất định có rất ít phá làm hư quý cụ. Nếu như không phải sợ vạn xào hồ cái này người tương lai long, thật sự chết tại chu chấp trong tay. Dựa theo vạn gia quý củ, dù thế nào cũng là không có khả năng để nhân long xuất thủ. Mà vạn gia bên này, vậy đang quan sát hai người. Chu chấp cũng không sao phát biểu, nhường bên người bạn gái nói, vậy rất rõ ràng. Lần này đàm phán chính là nhường kỳ anh chiêu mà nói. Chu chấp ở chỗ này, cho nàng kỳ anh chiêu đứng đại, đồng thời kỳ anh chiêu phía sau còn có thần võ. Này lần về sau, vị này đại tiểu thư thần võ đều sẽ triệt để nắm giữ thần võ tư quyền, biến thành dự phẩm thần võ nhân vật đại biểu. Tốt, Hàn Huyên đến nơi đây thì kết thúc đi. Vạn gia chủ, ta hiện tại vết thương, còn đang ở mơ hồ làm đâu đấy. Chu chấp hợp thời mở miệng, về. Tiên đặt cược bộ phận. Cảnh tượng một chút càng thêm nghiêm túc. Đại tiểu thư thần võ cười khẽ hai tiếng. Chu chấp, ngươi nóng lòng như thế làm cái gì? Vạn gia thiên vũ, là Huyền Nguyên biểu tượng, như thế nào béo nhờ nứt lời? Đại tiểu thư nhìn về phía đầu trên. Đúng không? Vạn Túc mặt không biểu tình, đương nhiên. Kỳ anh chiêu lần nữa thi lễ, cho phép học viện y thần võ toàn diện can thiệp đại đô dạy học hệ thống vụng ra học viện y thần võ chiêu sinh chính sách còn có dược phẩm thần võ mậu dịch quy tắc trung vật tư phòng dịch thuế quan giảm xuống còn có huyền nguyên 15 năm dược phẩm thần võ dụng cụ y tế chỉ định mua sang quyền à chư vị nét mặt có chút khó coi tiểu nữ từ trước đó nói những thứ này vạn gia diệt dịch sĩ chư vị gia lao đều là công nhân nha vạn túc 10 phần bình tĩnh nhường chung quanh có chút bạo động địa vạn gia gia lao đều là an tĩnh lại không muốn mất dáng vẻ những thứ này điều khoản hậu kỳ cũng có thể nói chỉ là bao nhiêu vấn đề mà thôi mà theo những nội dung này đến xem kỳ ra là thực sự chuẩn bị vì huyền nguyên làm căn cứ địa triệt để phát triển Nhưng màn này rất dễ chạm đến dược phẩm thần võ không thể đụng vào lục quốc nội bộ sự vụ, cũng là bên ngoài không thể tiếp xúc chính trị sợi tơ hương này. Những thứ này cũng có thể nói đơn giản chính là chút ít lợi ích nhượng độ mà thôi. Vạn túc nhìn hai người, kỳ anh chiêu, chu chấp nét mặt có chút bất mãn, dược phẩm thần võ cùng ta có quan hệ gì? Kỳ anh chiêu tựa hồ tại Trấn an chu chấp cảm xúc, ai nha, của ta không chính là của ngươi sao? Chu chấp nụ cười đã thu lại, trực tiếp nhìn xem hướng lên phía trên, ta không biết, kỳ anh chiêu cùng các ngươi tiền đặt cược, ta bên này yêu cầu chỉ có một, ta muốn tại nguyên nguyên thành lập một mới phe phái hoàn toàn khác biệt với phái cũ cùng phái mới ta sẽ cho người điện mẫu đơn hy vọng huyền nguyên trung ương vì tốc độ nhanh nhất thông qua đồng thời vạn gia cấp cho cùng trình độ lớn nhất chính trị tuyên truyền ngay tại năm nay ta sẽ để cho ta người tham tuyển nghị viên chu chấp giọng điệu cứng rắn nói ra miệng vạn thúc thần sắc liền sóng gió nổi lên đồng tử phóng đại cái gì vạn gia là thế nào cũng không nghĩ tới chu chấp thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy mà không phải chạm dịch đau diện dịch thuật loại hình yêu cầu nghị hội trung ương huyền nguyên chính trị còn không phải thế sao chuyên đơn giản như vậy trừ ra lớn nhất có môn phiệt các cứ phái cũ, còn có đại biểu cho nghị hội trung ương huyền nguyên quyền lợi phái mới, còn có không ít cỡ nhỏ phe phái. Mà những thứ này cỡ nhỏ phe phái, đại đô phụ thuộc vào hai phe phái lớn phía trên. Số ít đặc biệt chính trị lý niệm đều sẽ bị đồng hóa mất. Chu chấp ý nghĩa vậy rất đơn giản, chính là nhường vạn gia trong đoạn thời gian này, giúp hắn đứng đại. Yêu cầu này, bên cạnh gia lão chớp mắt. Yêu cầu này đối với vạn gia mà nói rất đơn giản, nhưng mà muốn biểu hiện vô cùng khó khăn. Bên cạnh gia lão tại lấy được cho phép sau đó mở miệng, yêu cầu này ngược lại là có thể làm được, nhưng trước đó hắn và thần võ điều lệ cao đuôi ngửa kỳ anh chiêu cười cười tiểu nữ tự cho rằng trước đó điều lệ là tiền đặt cược mà vừa nãy chu chấp yêu cầu là đúng bạn ra lão nhân long kính ngưỡng hắn cường đại linh lực bao trùm thế giới không hổ là ta huyền nguyên uy tín lâu năm nhân long chu chấp đã nói với ta hắn thật sự là vô cùng kính ngưỡng vị kia chu chấp hợp thời mở miệng nói đúng xác thực vạn túc mở miệng nói lương tự trọng chính trị tài nguyên ngươi muốn cầm lấy đi tiêu hóa hết ta phải cho ngươi một nho nhỏ đề nghị chính trị tài nguyên cũng không phải chết tại rất nhiều trình độ bên trên nó đại biểu từ người tỉnh sự vụ điều lệ Lương Tử Trọng có thể dùng, không có nghĩa là ngươi có thể dùng. Chu Chấp giờ phút này cuối cùng triển khai Anh Tuấn nụ cười. Cái này thì không cần vạn gia chủ quan tâm. Vạn Túc ở phía trên, hắn nhìn hai người, dường như đã đã hiểu có chút không muốn người biết sự việc. Bên người gia lão nhóm còn thảo luận có quan hệ với kỳ anh chiêu tiền đặt cược điều lệ, bọn hắn cũng không rõ ràng. Giờ phút này Huyền Nguyên mạch nước ngầm chính đang cuộn trào. Vạn Túc ánh mắt cuối cùng hoàn toàn khóa chặt tại trên người Chu Chấp. Cái này tên là Chu Chấp diện dịch sĩ, ngay cả dược phẩm thần võ đại tiểu thư đều có thể áp đảo. Theo đã biết tin tức nhìn lại, Chu Chấp 16 tuổi trước đó cũng chỉ là bình thường phòng khám bệnh học đồ mà thôi. Vì sao? Ngắn ngủ thời gian hơn một năm, có thể trưởng thành là dạng này cường giả. Chớ đừng nói chi là như thế điệu tâm cơ, nhu đồ, rất cho tới kinh khủng tình trạng. Vạn Túc suy nghĩ, nghĩ tới Chu Chấp một thân phận khác, tự xưng hội trưởng hiệp hội bệnh nhân người, cùng y hệ bộ Viêm Đế Tạ Hành liệt tại di tích bệnh hóa phế tích nơi Vạn Vật suy kiệt đại chiến. Viêm Đế thua, ngay cả danh đao biến thái cũng bị cướp đi. Tin tức này là 5 ngày chi trước truyền đến, nhưng bị y bộ gắt gao ngăn chặn. Trừ ra lục quốc tầng cao nhất, dường như không người biết được. Vạn Túc nhìn đại tiểu thư cùng nhà mình thảo luận, trong mắt tâm tình rất phức tạp phung trào. Lục Quốc, loạn cùng đã hiện a. Phụ trách cùng Chu Chấp Kỳ anh chiêu hiệp thương vạn gia diệt dịch sĩ vậy đã sớm nhìn ra. Trước mắt đôi cậu nam nữ này, hoàn toàn chính là tại kẻ sứa người họa. Đang đánh cược rót bên trong, thất bại một phương, rất dễ dàng bị nắm bót. Ừm. Kỳ anh chiêu mỉm cười. Chu Chấp cảm thấy, có thể gặp nhìn thấy là, này tiếp xuống trong một đoạn thời gian, vị đại tiểu thư này muốn cười rất lâu. Nội trạch, Lão Vạn, ngươi còn ở nơi này ở lại đấy. Quý Tiêu hắn đẩy cửa ra. Vạn sao Hồ túi đầu thấp xuống vết thương cũng chưa từng cắt lại. ách, bị ngươi xem đến trò hề a, a quý. nam nhân nhẹ nói. quý tiêu hán cầm trong tay hai lon địa, một bình trực tiếp ném tới, bị vạn xào hồ tay trái tiếp được. ngươi cùng chú chấp dịch đấu lúc, ta thế nhưng toàn bộ hành trình chú ý a. nói cái gì những người khác chính phung phí thiên phú, là lãng phí nhân sinh, những lời này ta cũng không thể làm không có nghe thấy. dựa theo ngươi lời giải thích, những kia không có người có thiên phú, từ vừa mới bắt đầu, nhân sinh của bọn hắn liền bị lãng phí sao? quý tiêu hán kẽ cười nói. vạn xào hồ a thế giới này, không cần ngươi nghiêm túc như vậy. thua. Trời cũng sập không xuống. Vạn gia tiểu thiếu gia, bị người nhìn thấy ý chí sa sút như vậy, quá khó nhìn, đã từng đệ nhất huyền Nguyên. Quý Tiêu Hán ngồi ở Vạn Sào Hồ bên người. Vạn sao Hồ ngẩng đầu, ta nhưng không có sa sút như vậy. Triệu Nhiên đâu? Quý Tiêu Hán khoát khoát tay, Triệu Nhiên tên kia cảm giác phải cần để ngươi an tĩnh một chút, cùng ta hoàn toàn tương phản. Lại nói, Chu chấp bây giờ đang ở Vạn gia, ngươi không đi gặp một lần sao? Vạn Sào Hồ kéo ra bình, bỏ qua cho ta đi. Cậu ngươi, ai phái ngươi đến tra tấn ta sao? Quý Tiêu Hán cười hắc hai tiếng. Sau đó là hai người trầm mặt, Cảm ơn Vạn Sao Hồ nói, lại có khen thưởng hung hăng cảm tạ, mỗi phân tiền đều làm mẫu trụ tưởng 488, Lục Quốc chấn động, 1, chương 488, Lục Quốc chấn động, một. Lịch thế giới, ngày 12 tháng 5, nghị hội trung ương Huyền Nguyên công khai trên nhật báo Huyền Nguyên báo cáo phát sinh ở dinh tự Vạn Long chiến đấu, quyết định tầng dưới luôn gió. ngũ ngự sĩ đứng đầu bại trận, toàn bộ hành trình chiến đấu thực sự không cách nào làm cho khán giả nói ra Vạn Sao Hồ yếu cái từ này tới. Qua nhiều năm như vậy, bất tử bất lạc Vạn Sao Hồ đệ nhất Huyền Nguyên danh hiệu, cuối cùng đội chủ, mà Huyền Nguyên giới truyền thông vậy bắt đầu chính mình biểu diễn vì cuộc chiến đấu này lưu truyền quá rộng đủ loại băng ghi âm phiên bản đầy trời đều là nổi tiếng diệt dịch sĩ tiền bối phân tích chu chấp cùng vạn xào hồ từng chiêu từng thức phân tích bọn hắn là cái gì có thể hùng có cao cường như vậy độ cơ thể cùng kinh người năng lực khôi phục cùng với hai bên sử dụng sử dụng chạm dịch đao còn có vạn xào hồ sử dụng cái ngữ truyền hình tường bên trong căn cứ các loại chuyên gia nhằm vào hai người chạm dịch đao nghiên cứu chúng ta hiện nay có thể kết luận chu chấp sử dụng chạm dịch đao hẳn là từ vương triều truy long thời kỳ lưu truyền xuống thiên thị là nguyên một tòa thành thị hơi bảo cùng biểu tượng sau đó truy long thất lạc nước ta diệt dịch sĩ đưa hắn dẫn tới huyền nguyên nguyên một người mang kính mắt lão học cứu đang trên tivi nhắc trả, nghe nói, cái này trạm dịch đao trước đó là tại học viện y đệ nhị huyền nguyên bên trong cất giữ, nhìn tới, Chu chấp diệt dịch sĩ đem nói đổi ra đây, thành vì mình chuyên thuộc trạm dịch đao. Ông Khắc Lễ mang theo vẻ yêu kỳ, là danh đao. Lão học cứu là đầu, không phải danh đao. Nhưng rất gần, Chu chấp nếu là tương lai thành tựu nhân long, vượt qua năm tháng, có lẽ có thể nhường thiên thị biến thành danh đao, chẳng qua đó là nói sau. Không bằng chúng ta nói một câu, vạn đoàn tắc lên đi. Ông Khắc Lễ nhìn thoáng qua kịch bản. Rất tốt, hoàn mỹ tạp điểm. Vạn đoan Tắc Nghẽn là chúng ta Huyền Nguyên người sáng lập diệt dịch sĩ gia tộc, Vạn Gia Thiên Vũ Đông đảo cất giữ một trong. Cũng là đường máu tiến dài con đường, vì huyết khối dịch bệnh hải cốt là nguyên liệu chế tạo danh dao. Tuổi tác của nó đã vượt qua 400 năm, thừa một vị người sử dụng, còn muốn truy ngược về hơn 300 năm trước, một vị Vạn Gia diệt dịch sĩ máu. Thật sự là không nghĩ tới, cái này có mạnh mẽ năng lực diệt dịch chạm dịch dao, hội nút trong Vạn Sào hồ diệt dịch sĩ tính mạch trong. Trong bệnh viện, trong trường học, khắp nơi đều là phân tích này kinh thiên đánh một trận chương trình. Rất hiển nhiên, chính quyền Huyền Nguyên thật sự là muốn làm nhạt ngũ ngự sĩ trận này thất bại, đồng thời đem Chu Chấp kéo vào chính quyền Huyền Nguyên diện dịch sĩ trận trong doanh trại. Nghị hội Trung ương công khai tỏ vẻ Chu Chấp phạm vụ án, phía sau có lẽ có chỗ không thật, hiện nay đang lật lại bản án, lại lần nữa điều tra. Mà thực chất thậm chí ngay cả lấy cớ đều cơ hồ không có. Mấu chốt dân gian còn không có gì thanh em phản đối, mới xuất hiện mấy cái chính nghĩa nhân sĩ muốn thanh trừng Huyền Nguyên hiến pháp, còn thế giới tươi sáng càn có lúc thì xuất hiện như vậy lời nói. A, giết Chu Chấp. 2 năm sau đó Huyền Nguyên Đại hội tuyển tú ngươi lên đi, ngươi khẳng định được, đi lên tay trái đánh cực nhạc nhạc sư, tay phải đánh thừa vận địa tạng hậu thủ chính nghĩa nhân sĩ sắc mặt thì trở nên khó coi trong miệng bắt đầu nói chút ít chính mình cũng nghe không hiểu lời nói đồng thời dược phẩm thần võ tài sản cùng diệt dịch sĩ chính hội tụ hướng đại đô dược phẩm thần võ chú đại đô huyền nguyên tổng bộ tiểu thần võ tháp tọa lạc tại khu hành chính trung ương tấp đất tấp bằng chỗ mọi người ngước đầu nhìn lên chính hy vọng hậu bối có một ngày có thể tiến vào bên trong công tác kia tiểu thần võ tháp cao ngất như mây giống như một dây sau muốn chạm đến bầu trời biên giới mãi vòm chỗ cao nhất chuyên thuộc trong phòng tu luyện chu chấp thu liêm năm đấm của mình phía trước Dựa phẩm thần võ người xếp hạng quỷ sơn mang theo bao tay, thoát ra cắt đuổi cùng khói trắng, cường độ thân thể vô cùng cao, đã vượt qua bình thường diện dịch sĩ chủ lao, chẳng qua chu chấp tiên sinh, tâm của ngươi xuất đã vượt qua quá nhiều, bộ dạng này hội tổn hại cơ thể cái khác cơ quan cơ năng, nhất định phải chú ý, có thể ngươi có thể nhiều sử dụng ngươi kia thuật hồi phục. chu chấp gật đầu một cái, có thần võ người xếp hạng làm buổi luyện, ngược lại là tương đối xa xỉ sự việc. một bên, kỳ anh chiêu cầm khăn mặt đi tới, nhìn thoáng qua chu chấp trần trụi thân trên, lộ ra ý cười, coi như không tệ à, chu chấp tiên sinh, chu chấp lau mồ hôi. Dựa theo đạo lý mà nói, Kỳ tiểu thư hiện tại ở vào một ngày trăm công ngàn việc thời khắc, nên bể bộn nhiều việc, sao có rảnh tới nơi này? Kỳ anh chiêu đi về phía một bên chỗ ngồi, lấy ra một chén không biết cái gì dịch dinh dưỡng đưa tới. Lúc có quyền lợi sau đó, rất nhiều chuyện, thì không cần tự mình đi làm. Dưới đáy những người kia, hiện tại có thể một đây một tích cực. Chu chấp cười cười, chẳng thể trách Huyền Thành không tại. Những ngày qua, đủ hắn bận rộn, hắn khoát qua tay, người dưới trướng không phải còn có một cái nhà thôi, miên sao? Mấy ngày nay bị trung tâm phòng dịch những người kia làm cho giấc ngủ không thật là tốt, đến lúc đó nhường hắn giúp ta một chút. Kỳ Anh Chiêu ngồi ở chu chấp bên người, người nói tảng triệt ta tốt, chẳng qua hắn hiện tại nên rất sợ sẽ người. Cao đuôi ngửa cảm thấy có chút buồn cười, trước đây vì điều tra vụ án, Kỳ Anh Chiêu còn phái phái nhà Thôi Miên đến chu chấp bên này dò xét, làm lúc cái gì cũng không có điều tra ra, hiện tại xem ra Kỳ Anh Chiêu nhìn chu chấp bên mặt, dùng tay nhẹ nhàng địa khoác lên gương mặt của mình phía trên. Chu chấp nhìn về phía ngoài cửa sổ, khu hành chính trung ương đại đô tấp đất tấp vàng phong cảnh, thu hết vào mắt. Người xếp hạng quỷ sơn vô cùng tức tự động cáo lui. Hai ngày kỳ anh chiêu giới chướng thế lực, liền quy mô vào ở huyền nguyên, đồng thời nuốt chửng rơi mất trước đó ca ca của mình kỷ hoàng nguyện kia một bộ phận. rất hiển nhiên, kỷ hoàng nguyện hiện tại nên tại cực lạc tổng bộ thần võ thần võ thấp khóc lóc kể lể, mà kỳ thị nội bộ nguyên bản phản đối thanh âm, cũng bị kỳ anh chiêu nắm giữ lực lượng bạo lực lắng lại. bí mật có đồn đãi, đệ nhất huyền nguyên chu chấp lên kỳ anh chiêu giường. mọi người thường thường nhiệt tình yêu thương dạng này tin tức về hoa, tăng thêm huyền nguyên truyền hình cùng các tạp chí lớn trang đầu đầu để chính là hoàng mỹ sao chép thiên khải đại tiểu thư dược phẩm thần võ thiên kim cùng thiên huyền nguyên không thể không nói chuyện xưa công chúa và kỵ sĩ, hiện thực phiên bản phim truyền hình nhân sinh. Mấu chốt, tại đối ngoại công khai tuyên truyền giảng giải phía trên, Kỳ Anh Chiêu cũng không có phủ nhận. Người sẽ không tức giận đi. Kỳ Anh Chiêu nhìn về phía Chu chấp. Chu chấp dùng ngón tay nhẹ nhẹ gật gật mặt bàn, người trưởng thành thế giới, thiếu chút ít tâm tình chợn trỡ, nhiều một chút lợi ích độ nhường. Kỳ Anh Chiêu nở nụ cười, được. Lương Thần Sa đại biểu phái cũng cùng chúng ta thương lượng vỡ tan, sau lưng hắn lương tử trọng, dường như muốn liên hợp trọng phán hệ tại nghị hội huyền nguyên bên trong đối với chúng ta Tân Đảng tiến hành trấn ép. Nói lên cái gọi là Tân Đảng, Kỳ Anh Chiêu cũng không biết Chu chấp kế hoạch toàn cảnh. Hiện tại, Tân Đảng chỉ có một sắc không, cái gì cũng không có một cái không có người đản phái, kỳ anh chiêu cũng không cho rằng chu chấp muốn đích thân đi lên tuyển cử làm nghị viên. ồ, chu chấp uống vào dịch dinh dưỡng bình tĩnh mở miệng, bọn hắn gần đây cái gì động tác? kỳ anh chiêu mở miệng, ngũ ngự sĩ huyền nguyên một trong lương thần xa gần đây đi tìm địch thu nghiễn số lần, càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng tại tích cực xử lý nhìn hoạt động chính trị, công khai đối người công kích, cho rằng ngươi tồn tại là đúng huyền nguyên hiến pháp vũ nhủ, đồng thời thật sự đạt được một ba người ủng hộ, đặc biệt phái của người, cao đuôi ngựa thần sắc nghiêm túc, ta không thể để cho người trực tiếp can thiệp huyền nguyên chính trị, với lại liền xem như can thiệp cũng sẽ bị đánh ép thì như ngươi cái đó cố dịch. Hôm qua bắt đầu, tại học viện ý đệ nhất huyền nguyên tân đảng tuyên truyền giảng giải, bị người đập trận tử. Mặc dù cố dịch là đánh lại, bất quá, cảnh tượng rất khó coi. Chu chấp gật đầu một cái, ta biết rồi. Những ngày này, cái gì cũng không cần làm, chuyên tâm phát triển thần võ, ngồi vững vàng ngươi kỳ thị ủy viên quản trị vị trí. Trong thị viên bên trong, lại tới, gia hoặc kia. Nhãn bí vệ qua lại trò chuyện với nhau. Nhìn như là hoa không tức bình thường lương thần xa sách món quà bảy giá trọng thị viên. Một ngày qua cái hai ba lần. So với bình thường nhãn bí vệ tới cần nhanh hơn. Lương Diệt dịch sĩ Khó tránh khỏi có chút, Thái cần nhanh hơn một chút." Trọng phán hề cười híp mắt nói, "Lương Thần Sa động tác cung kính, chỉ là, chiếm ngưỡng nhân long bí lực, hy vọng có thể thời thời khắc khắc làm bạn tại trọng nghị viên bên người, là vương đi đầu." Trọng phán hề khoát khoát tay, "Thần Sa, đúng không? Lương nghị viên cùng ta nói qua ngươi." "Ừm, rất không tệ. Ta rất xem trọng ngươi cùng Tiểu Thu hai người, thật sự." Lương Thần Sa lộ ra vừa đúng nét mặt, "Kia trọng nghị viên." Trọng phán hề có chút do dự, "Chỉ là, Tiểu Thu nàng dường như cùng cái đó chu chớp, thoáng có chút dây dưa." Lương Thần Sa ánh mắt ba động, "Trọng nghị viên Chu chấp đánh bại vạn xà hổ, bây giờ danh tiếng đang thịnh, không thể đối đầu. Nhưng Chu chấp chỉ là có tư thế thành long, còn không phải nhân long. Hướng hồ, cùng dược phẩm thần võ kỳ anh chiêu dây dưa, căn bản không có tư cách cùng với Tiểu Thu. Lương Thần Sa ánh mắt toán độc, chỉ có ta mới có tư cách cùng với địch thu nghiễn. Trọng Phán Hề nhìn Lương Thần Sa nở nụ cười, rất tốt, rất có tinh thần. Tiểu Thu thì tại nội viện trong, chẳng qua bây giờ hẳn là nàng học tập diệt dịch suốt lúc. Lương Thần Sa nhãn tình sáng lên, hành lễ, hướng phía nội viện đi đến. Chỗ tối, mấy cái nhãn bí vệ đi ra, theo dõi hắn. Trọng Phán Hề nhàn nhạt mở miệng, chương 488, lục quốc chấn động, hai, chương 488, lục quốc chấn động, hai. Trọng thị viên trong diễn võ trường, Địch Thu Nghiên vung trảm dịch đau. cảm giác vô cùng khó chịu. Kia người bị bệnh thần kinh khoa Trương Nam Hoa không tức mỗi ngày tìm đến tiểu Thu còn chưa tính. Hiện tại tiểu Thu thấy vậy nhiều nhất, chính là trên TV để đó đại tiểu thư thần Võ cùng chu chấp ảnh. Quá bất hợp lý. Địch Thu Nghiên càng là hơn tại gần đây mới hiểu được, nàng cảm thấy rất nói chuyện tào lao, chỉ nhìn một hai tập đại tiểu thư tập đoàn thiên khải của tôi lại là dự phẩm thần võ huyền nguyên phân bộ đầu tư. Chẳng thể trách chính mình không thích nhìn xem nhân vật nữ chính nguyên hình chính là kỳ anh chiêu giờ phút này nàng tâm sáng mắt trong cảm giác được cái đó quen thuộc tên đáng ghét đến mỹ nhân băng giá càng thêm băng mau đem người kia cưỡng chế gì rời đi sân diễn võ cửa bị mở ra lương thần xa vỗ tay phát ra tiếng xúc nổi địa đi đến địch thu nghiện thần sắc hơi động dường như phát hiện gì rồi sau 15 phút lương thần xa rời khỏi nói đúng ra bị địch thu nghiện vũ lực khu ra trung binh nhẫn dấu nhãn bí vệ theo sau rút lui báo cáo Huyên nguyên, mạch nước ngầm đang nơi nào đó trước nay chưa từng có mà phun trào Trận này khiên động huyền nguyên dân chúng dịch đấu, vậy truyền lại hướng lục quốc, truyền lại hướng tất cả thế giới dịch bệnh. Vương triều thừa vận, thủ đô cung, cấm thành, thái y viện bên trong, thảo dược hương sông. Ôn Nhu Lận Tiêu Hạ nhìn xem trong tay tin tức, trên mặt của nàng hiện ra nhàn nhạt nụ cười, vừa đúng. Vạn xà hồ, quái vật kia đều bị Chu chấp đánh bại sao? Chuyện này đã tại triều đình thừa vận truyền khắp. Đệ nhất huyền nguyên người, có thể chiến bình địa tạng siêu thiên tài, bị người đánh bại thông tin. Lận Tiêu Hạ ngón tay khẽ nhúc nhích. Khó có thể tưởng tượng, có người có thể đánh nát đệ nhất huyền nguyên vạn xà hồ mai rùa. Nam nhân kia thực lực, đến tuột cùng từ đâu đến? Đây có phải hay không mang ý nghĩa, địa tạng cũng không phải cái đó chu chấp đối thủ. Tiểu Lương tử, Lận Tiêu Hạ nhẹ giọng mở miệng. Ở. Ứng Lương mặc thừa vận trang phục trang phục, vội vàng bước vào trong phòng, đại nhân. Lận Tiêu Hạ điểm nhẹ hai lần, "Tiểu Lương tử, đi giúp ta đem Cao Lan tướng quân tìm đến, hắn hiện tại nên thì trong cấm thành." "Đúng." Ứng Lương quay người rời đi. Lận Tiêu Hạ nhìn cấm thành bầu trời, loay hoay trong tay thảo dược, "Tiểu Chu chấp, chúng ta thời gian gặp mặt nên sẽ không quá lâu." "Đại viên. tổng bộ hạ quân, Tiên hạ thành." Đệ nhất huyền nguyên người, thay người. Chu chấp, gia họ kia lại là đệ nhất huyền nguyên sao? Chúng ta mở to hai mắt. Khuôn Vô Đoạn im lặng, Diệp Tiểu Diệp đi tới. Nàng nhìn xem nhìn tờ báo trong tay, Vạn Gia Thiên Vũ, gia tộc của ta cùng Vạn Gia từng có không ít tài nguyên phía trên lui tới, cái này Vạn xá hồ. Mạnh phi thường, khó có thể tưởng tượng, có thể đánh bại hắn Chu chấp, đến tuột cùng có năng lực như thế nào. Nàng quay đầu nhìn về phía khuôn Vô Đoạn, "A Đoạn, đi khảo một chút quay video, hôm nay chúng ta muốn bắt đầu nghiên cứu." Chúng tam rúc cụp lấy đầu, trước giờ nghiên cứu đại hội tuyển tú đối thủ a. Diệp Tiểu Diệp rất bất mãn. Trung Phi Chỉ, ngươi tối dễ dàng đem hắn đốt tới biến tính Jotein, nếu không ngươi bây giờ thì cút ra ngoài cho ta mua đồ ăn vặt. Đừng đến lúc đó thật sự đánh, ngay cả ngươi gắt nhất, cái đó cực lạc cậu bé may mắn mặt đều không có gặp được thì bị đào thải. Chúng ta bị cỡ mắng địa đầu thấp hơn, hắn giơ tay lên, "Được. Tốt. Xin bỏ qua cho ta." Cực lạc, cực kỳ vui sướng câu lạc bộ. Một vị tuấn mỹ nam nhân, hai bên các ôm một sinh đẹp nữ hài. Xung quanh, tuấn nam tịnh nữ tề tụ tại trong sân nhảy. Gãy dây đàn. Đây cũng không phải là ta yêu thích việc làm, ta thích hơn Cùng mọi người cùng nhau rong chơi tại vui vẻ trong hải dương, không phải sao? Nam nhân tóc dài chạy xuôi, nửa người trên trần trụi, lộ ra như là pho tượng một hoàn mỹ cơ bụng. Nghe phía trước cô nương xinh đẹp báo cáo, người đàn ông tóc dài có vẻ cực kỳ cảm thấy hứng thú, vạn sao hồ gia hỏa kia thế mà bị đánh bại sao? Ha ha ha. Cũng là tất nhiên địa đi, một sẽ chỉ phòng thủ rùa đen. Nam nhân ngẩng đầu cười lấy, ta đối với kia cái gì chu chấp một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Ta đối với đại tiểu thư thần võ cảm thấy hứng thú. Cái này hạnh phúc nhẹ nhõm nhân sinh, hoàn mỹ vô khuyết ta, đương nhiên cần các loại chất lượng tốt cô nương tới giả điểm. Dứt lời, hắn bỏ đi toàn thân trang phục bắt đầu thật sự rong chơi tại tiểu trì nhục lâm trong chân không giáo quốc vĩ đại mộng chủ mời cho ta con đường tương lai núp trong đen nhánh bên trong tu nữ trước ngực treo lấy lữ khách say ngủ đánh dấu Phản phất là tôn giáo tổng bộ khu vực kỳ dị hiếu kỳ đồ án rơi vào tu nữ dưới chân đại hội tuyển tú sao chỉ đánh bại tất cả mọi người mi mi là có thể đạt được hạnh phúc đúng không tu nữ trên mặt lộ ra cực đoan bệnh trạng nụ cười nơi vạn vật suy trí cao vô thượng hội trưởng đại nhân mạnh mẽ hữu lực hội trưởng đại nhân phía trên khí phúng trào Số 8 nhiều ở chỗ này, một giây đồng hồ, cũng cảm giác mình thể nội dựa vào mà sống năng lượng vật chất đều muốn suy kiệt. Trong hư không, rất bé con hội trưởng đem một cái tạo hình quái dị trạm dịch đao đem tới, để vào dư bảo khổ bên trong. Bất khí người đã tròn váng. Cái này, cái này không phải là viêm đế danh đao a, không phải tả hành liệt chuyên thuộc danh đao, vất quá. Đầy đủ. Hội trưởng nhẹ nói. Số 8 lúc này mới phát hiện, tất cả nơi vạn vật suy kiệt, chỉ có chiến đấu qua to lớn hai cốt, cơ hồ là hiện ra triệt để hủy diệt trạng thái, các loại trên ý nghĩa sức sống đoạn tuyệt. Phương Viên trầm giọng, khủng bố. Đại khủng bố 3. A, hội trưởng, Chu chấp thắng. Chu chấp biến thành đệ nhất Huyền Nguyên. Hội trưởng gật đầu một cái, dường như đã sớm rõ ràng chuyện này. Nàng trầm rãi mở miệng. Hắn đương nhiên sẽ không chết, ở chỗ nào chàng thịnh kiến trước đó. Chương 489, Tu La Tràng, 1, chương 489, Tu La Tràng, 1. Huyền Nguyên, lương ra. Bỏ đi lương tử trọng nhân vật này, kỳ thực lương ra tại Huyền Nguyên thậm chí đại đô, thực lực là tương đối bình thường. Lương tử trọng lúc còn trẻ, sát thực coi là nhân vật, hắn thân mình thực lực cùng thế lực cũng biết tròn biết méo, thật là nhiều thế lực thủ lĩnh lão sư thì như trước đây bình xương đạo trần hàm viễn chính là lương tử trọng đã từng học sinh, lại đơn giản một ít mà nói, lương tử trọng bối phận rất cao, tất cả huyền nguyên đi tới chỗ nào cũng có người cho hắn mặt mũi. chỉ là gia tộc hậu bối không nên thân, nhường lương tử trọng trở nên hung ác nham hiểm khủng bố, mà vì nhường lương ra lần nữa vĩ đại, chúng ta lương tử trọng tiên sinh lần nữa rời núi, biến thành nghị viên, cầm xuống quyền lực. vì thực hiện cái này ra vọng, lương tử trọng đầu nhập vào rất nhiều, kéo xuống mặt của mình, theo phái cũ vây cánh chỗ nào lấy được không ít tài nguyên, vốn là rất tốt đường bằng thẳng, không nghĩ tới chính mình hay là bại vào tham lam. ngày đó lao ra tử lương thần xa lo lắng nói thận trọng a cho dù đó là vô cùng chân quý cũng không lưu lạc tại bên ngoài cổ phần dược phẩm thần võ nhưng lỡ như vạn xảo hổ thua đây lỡ như đâu lương thần xa hành vi của người này cử chỉ thật sự là thái quá trương. khoa trương đến đã tạo thành một loại phong cách cá nhân ngược lại là nhường lương tử trọng cảm thấy quen thuộc người kia lúc kia ngược lại là biểu hiện không tệ đáng tiếc một lưu lạc tại bên ngoài tạm huyết hậu duệ thế mà ủng có năng lực như vậy cái này khiến lương tử trọng tâm trạng phức tạp lại nghĩ tới bản gia bất thành khí các phế vật hung ác nhăm hiểm lão giả càng thêm hung ác nhăm hiểm Bầu nghị viên Tường nghị viên còn có rất nhiều nghị viên cũng đang tiến hành gần đây chính trị diễn thuyết. Hoa khẩn tức bình thường lương thần xa có hơi không người. Tất cả quyền lực quy về tự thân, là phái cũ cương lĩnh, cùng phái mới trung ương quyền lực tập trung hóa tạo thành đối lập rõ ràng. Mà chuyện trọng yếu hơn là này để ép mới đảng phái không gian. Về phần Chu Chấp, nghe nói hắn cùng Vạn Gia một giao dịch chính là phe phái mới thành lập. Quả thực muốn cười đến rụng răng. Nếu như một đảng phái không ai, không có thu hút người lập trường chính trị, cho dù là Vạn Gia Huyền Nguyên đứng đài đều vô dụng. Chu Chấp bên ấy, dường như căn bản không có quản cái gọi là Tân Đảng sự việc trên cơ bản không có xuất hiện, mà kỳ thị kỳ anh chiêu thì là tại củng cố thần võ tại huyền nguyên thế lực. hiện nay cũng không ít nghị hội nghị viên tiếp xúc, nhưng chỉ giới hạn ở thương nghiệp giao dịch, không liên quan đến chính trị. nghe đến mấy cái này nội dung, lương tử trọng thỏa mãn gật gật đầu. huyền nguyên nghị trưởng chống, dựa theo kế hoạch lúc trước, năm nay ta đem lại lần nữa biến thành huyền nguyên nghị viên, sau đó đổi tại lục quốc tuyển tú trước đó, thành là nghị hội trung ương nghị trưởng, nhiều lương gia trở lại đình phong. giờ phút này, hung nham hiểm lão giả nhìn xem hướng phía dưới lương thần xa, ngươi cùng địch thu sự việc thế nào? lương thần xa nhún vai, lão giả mặc dù ta thích vô cùng người ta, nhưng người ta lòng có sở thuộc. Theo hai ngày trước bắt đầu, ta đã ăn mấy lần bế muôn canh. Hung ác nham hiểm lão giả mắng một câu, phế vật. Trọng phán hệ là chúng ta trên thuyền quan trọng hành khách, ngươi nhất định phải, ngươi nhất định phải cầm xuống địch thu nghiễn. Lương Thần Sa âm thanh dần dần bị lớn, lão giả, tài nguyên đâu? Ta lấy cái gì cùng Chu trước đây? Ta là ngũ ngự sĩ, hắn đánh thắng vạn xà hổ, hắn có mỹ nhân ở bên, cấp lại cho hắn tiền. Ta đây. Lương Tử trọng ngây ngẩn cả người. Theo La Chu đạo đem Lương Thần Sa nhận lấy, vị này Hoa Khổng Tức chưa từng có làm trái quá hắn chính trị tài nguyên ta một chút không có muốn ta làm sự tình lao ra tử ta rốt cục ở đâu đây người khắc kém, đây tuấn đoạn bùa ấn hai cái này phế vật kém lương thần xa chỉ vào chính mình lương tử trọng ánh mắt lạnh lẽo hắn duỗi ra ngón tay linh lực phóng xạ mà ra trực tiếp xuyên qua lương thần xa bắp chân hoa khổng tức ngay lập tức ngã trên mặt đất kêu thảm lên nhìn lên tới vô cùng thế thảm phế vật tạp trùng ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy lương thần xa toái phát chập cơ thể run dậy hung ác nham hiểm lão giả vung tay lên sau lưng hai đạo xanh thảm ảnh từ lấp dường như như là thủy sắc đồng dạng vũ sư đem hắn dẫn đi điều trị lương tử trọng trầm rãi mở miệng ta đưa cho ngươi ngươi tài năng muốn cút đi lương thần xa vất vả lộ ra nụ cười hắn quỳ trên mặt đất đa tạ lao ra tử ngày 20 tháng năm tỉnh thủy hình hội đó là cái gì bên đường quán cà phê chu chấp uống vào cà phê khẽ hỏi thiếu niên ngay phía trước hôm nay đại tiểu thư mặc không giống với trước đó lộng lẫy nhiều hơn mấy phần nhà bên cô đương cảm giác nó sen bạch bắp chân hơi run nhẹ so với di vãng ắng xắn không ít thủy hình hội là chiếm cứ Vũ Hà đạo tọa lạc ở Vũ Hà thủ phụ vụ vũ, vũ chính trị đoàn thể Vũ Hà đạo là huyền nguyên thập lục đạo đặc biệt nhất khu vực chỗ nào lâu dài mưa rơi coi là huyền nguyên chính trị đạo hoang chỗ nào vậy lâu dài bộ phát tà giáo ma thai là giáo phái trầm luân tổng bộ ở chỗ đó thủy hình hội là lương tử trọng lớn nhất chính trị đồng minh căn cứ thần võ tài liệu lúc tuổi còn trẻ lương tử trọng chính trị linh nhân có không ít cũng chết bởi không biết tám sát mà có lẽ tán chứng cứ cho thấy những sát thủ kia là thủy hình hội dưới trướng tinh anh ám sát đoàn thể vũ sư kỳ anh chiêu dùng thìa quậy cà phê vấp phải chắc trở phát ra len ken âm thanh đã biết thông tin thủy hình hội nhân long Chu chấp nhàn nhạt mở miệng, đó chính là lương tử trọng ý vào. Thủy hình hội chỉ là đường lui của hắn mà thôi, bọn hắn không cách nào vào ở Đại đô. Kỳ anh chiêu lộ ra nụ cười ngọt ngào, cùng Chu chấp ban đầu nhìn thấy bộ kia cao quý bộ dáng hơi có chút độ tự phản. Cũng thế, như vậy, hôm nay thế nhưng một cái trọng yếu thời gian nha. Cao đuôi ngựa híp mắt. Đúng vậy a, sắp thực rất trọng yếu. Đi thôi. Chu chấp mặc Hưu nhàn trang phục, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được dáng người hoàn mỹ, sáng chói lưu tinh. Kỳ anh chiêu sự sốt. Sáng chói lưu tinh. Chu chấp gật đầu một cái. Mỗi ngày đều tại chiến đấu diệt dịch cùng luyện tập, vẫn muốn nghỉ ngơi một chút. Hôm nay là ngày tháng tốt, cho mình nghỉ ngơi. Kỳ Anh Triêu nhìn về phía Chu Chấp, Đại đô sang trói liều tình nhạc viên. Thành thật mà nói, cái này công viên trò chơi cũng là thần võ đầu tư hạng mục một trong. Chu Chấp sửng sốt, đây không phải là tốt hơn rồi, đại tiểu thư thần võ có thể miễn vé vào cửa sao? Cao đuôi người ôn nu hào phóng địa cười lấy, kia cũng không phải không thể. Bất quá, Chu Chấp tiên sinh, ngươi được thịnh tình mời đại tiểu thư mới là. Mất mặt, vừa ôn, nhịn không nổi, ai có thể mau cứu tiểu thư đâu? Mặt không thay đổi địch thu nghiện mang khẩu trang. Bước chân vội vàng, xung sướng náo nhiệt cảnh tượng địch thu nghiến lại, rất khó chịu. Sáng chói lưu tinh nhạc viên vé vào cửa đáng quý, thật không dễ dàng bị nghị viên rủi phiếu. Không ngờ rằng, thân ảnh cao lớn đứng ở địch thu nghiện bên người. Tiểu thu đồng học, hôm nay sẽ là chúng ta khó quên một thiên nhà. Lương Thần xa híp mắt, nhẹ nói. Chương 490, Tu La Tràng 2, chương 490, Tu La Tràng 2. Công viên giải trí sao băng lộng lẫy ở vào khu đô thị mới lại đô. Theo ý nào đó thượng nói, nơi này giá đất so với khu hành chính trung ương còn cao hơn nữa vì phòng ngừa dịch bệnh, nơi này có ưu chất nhất hạng a bệnh viện cùng nhất là hậu đại giáo dục công trình, mà tại cái này tấp đất tấp vàng chỗ, dược phẩm thần võ đầu tư hàng loạt sản nghiệp, ta cho rằng, ngươi sẽ đem nơi này đặt bao hết, chu chấp nhìn kỳ anh chiêu, dược phẩm thần võ đại tiểu thư hôm nay thanh xuân tịnh lệ, sân chơi, nếu như là chỉ có hai người, không khỏi cũng quá không có gì hay, nhiệt nhiệt náo náo, mới là du ngoạn tinh túy a, kỳ anh chiêu tới gần chu chấp, ngươi là cảm thấy, ta từ nhỏ đã là loại đó mông chiều từ bé, không dành thế sự đại tiểu thư sao, chu chấp cười cười, ta còn thực sự thì cho là như vậy. Tuy nói chu chấp cùng kỳ anh chiêu du lịch nhưng cần thiết công tác bảo an còn là sẽ làm tốt thì Chu chấp có thể cảm nhận được chung quanh hai cái người xếp hạng lần giấu đi đồng thời tại công viên trò chơi các cái khu vực cũng có dự phẩm thần võ bảo vệ nhân viên toàn bộ hành trình hộ tống. về phần rất nhiều xếp hàng chơi trò chơi công trình đại tiểu thư thần Võ còn cần xếp hàng sao cự hình công viên trò chơi bên trong có lẽ là bởi vì hôm nay thoáng có chút đặc thù địa nguyên nhân người yêu rất nhiều kỳ anh chiêu cùng chu chấp đi tới nghe trung quanh du khách tiếngá đảo còn có trên bầu trời vô số rơi xuống dây lụa hai người mang khẩu trang nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được là một đôi tuấn nam tịnh nữ. Dược phẩm thần võ a, kỳ anh chiêu tại chu chấp bên người, cao đuôi ngựa hơi rung nhẹ, loại địa phương kia, còn không phải thế sao người thường có thể nốc cũng không đủ cổ tay cùng tâm tính, sẽ bị những người khác ăn vào ngay cả không còn sót cả xương. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, thần võ đều có thể là địa ngục hoặc là thiên đường. Kỳ anh chiêu một cách tự nhiên khoác lên chu chấp tay phải. Chu chấp nhìn về phía kỳ anh chiêu, hiện tại, đây là ý gì? Kỳ anh chiêu trong mắt ngậm lấy ý cười, ngẩng đầu nhìn về phía chu chấp, bình thường địa dung mạo, không cảm thấy chúng ta không kéo tay trong đám người rất kỳ quái sao? Chu chấp bình tĩnh trả lời kỳ thực không kỳ quái chủ yếu là đại tiểu thư tập đoàn thiên khải của tôi trong cũng không có một đoạn này doãn kỳ anh chiêu nếu như ngươi thích ta sẽ để bọn hắn tăng thêm một đoạn này Chu chấp từ chối cho ý kiến không cần phải làm đến bước này đại tiểu thư hí mắt trên thế giới này tất cả mọi thứ công khai ghi giá tốt nhất ta không thích nhất chính là ân tình loại đồ vật này là tối không biến chắc vậy dễ dàng nhất trở thành mối họa muốn thứ gì đó muốn tranh thủ đây là nhất tộc kỳ thị từ nhỏ quý hấn dùng tiền mua thứ gì đó rồi sẽ thật sự thuộc về ngươi, như vậy nói cho ta biết, Chu chấp, ngươi có thể dùng tiền mua được sao?" Chu chấp đáp lại, "Có thể, ngươi có thể thử một lần." Kỷ Anh chiêu đi đến Chu chấp phía trước, quay người, đệ nhất Huyền Nguyên, ngươi nói chuyện vẫn là như thế lập lớn nước đôi, nếu như ngươi là kỳ Phá hoặc là Hà Đạo liền tốt." Chu chấp do hỏi, "Hà Đạo là ai?" Đại tiểu thư cười cười, "Không quan trọng. Đi thôi, hôm nay chúng ta không cần xếp hàng, tất cả tiêu phí cũng do đại tiểu thư tính tiền." Tiểu thư, ngươi đi chậm một chút. Nếu như theo bên ngoài hình tượng mà nói, Lương Thần Sa có thể được xưng là ưu tú. Trình thể phong cách tăng thêm đầy đủ cường độ quả thật có thể thu hút không thiếu nữ hải, nhưng cũng không bao gồm tiểu thu. Diện dịch thuật, che khuất tầm nhìn. Địch thu nghiễn triển khai thuật thức, đây là từng tại bình xương đạo đã dùng qua, có thể làm cho chính mình cùng lương thần xa thân hình theo trong mắt người khác biến mất diện dịch thuật. Địch thu nghiễn giờ phút này túi đầu đi tới, trải qua thuyền hải tặc, trải qua xếp đặt truy, trải qua giữa hồ phiêu lưu, phiền chết. Hôm nay hay là loại ngày này? Vì sao tiểu thu muốn cùng hoa khổng tức đi ra đến a? Mỹ nhân băng giá duy trì băng sơn trạng thái. Hậu phương, lương thần xa trong miệng kêu Địch thu nghiễn, ánh mắt lại đang quan sát trung quanh tại cảm giác được cái gì sau đó, lương thần xa bước nhanh đi hướng về phía trước, tới gần địch thu nghiễn, tiểu thu, ngươi muốn chơi cái gì, ta cùng ngươi a, lương thần xa cười khẽ hai tiếng, ta thế nhưng vô cùng am hiểu cùng nữ hải tử vui đùa đấy, địch thu nghiễn chòng mắt lạnh như băng chấp động, không cần, rời ta xa một chút, lương thần xa duỗi ra ngón tay thon dài, địch thu nghiễn, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng địa lại trả lời, ta đã theo lão gia tử chỗ nào lấy được không ít tài nguyên, tăng thêm trọng nghị viên tài nguyên, cùng hai chúng ta ngũ ngự sĩ thân phận, chúng ta đủ để tại huyền nguyên biến thành tầng cao nhất, đây là, bao nhiêu người mong mà không được sự việc địch thu nghiễn lạnh lùng bay đầu. Ta lặp lại lần nữa, ta không cần. Ai cũng không cải biến được ý chí của ta. Lương thần sa lộ ra nụ cười, thật sao? Hai người đi tới phồn nháo đường giao. Liễu tinh mê cung. Địch thu nghiễn đến cũng đến rồi, cũng không thể cái gì cũng không chơi a. Lương thần sa nhún vai, ôn nào quá, ôn nào quá. Chu chấp thì từ trước đến giờ cũng sẽ không như vậy. Địch thu nghiễn nhìn tinh xảo nhạc viên, trong lòng đột nhiên có chút ba động. Nếu không, coi như lương thần sa không tồn tại, hảo hảo mà chơi một chút. Coi như là tưởng thưởng một chút tiểu thu. Ngay tại địch thu nghiễn nghĩ như vậy thiếu nữ mỹ hảo đồng tử có hơi giật giật phía trước xuất hiện hai cái thân ảnh nhường địch thu nghiễn có chút ừm địch thu nghiễn cảm giác được bên cạnh mình lương thần xa sắc mặt trở nên lạnh thật có duyên phận a nhìn tới chúng ta tân tấn đệ nhất về nguyên dường như gia nhân mỹ quyến ở bên cái đó bộ dáng lương thần xa có chút hoa trương mở miệng thưa như là thần võ vị đại tiểu thư kia đấy địch thu nghiễn mặt không biểu tình nhìn về phía trước chu chấp hòa kỳ anh chiêu làm địch thu nghiễn cùng lương thần xa nhìn thấy hai người lúc chu chấp cùng kỳ anh chiêu cũng nhìn thấy bọn hắn nha trùng hợp như vậy a kỳ anh chiêu mỉm cười nhìn về phía chu chấp đi lên chào hỏi đi chu chấp khuôn mặt bình tĩnh đi ra phía trước vừa đi hai bước lương thần xa đứng bước mở miệng chu chấp còn có vị này là người mới bạn gái lương thần xa mới chứa niệm được cực kỳ sốc nổi kỳ anh chiêu khoát qua tay động tác yêu nhã hào phóng lương diệt dịch si nói đùa còn không phải nha còn không phải địch thu nghiễm giờ phút này nhẹ giọng mở miệng là chính là không phải thực sự không phải còn không phải là thế nào cái chuyện địch thu nghiễm chỉ gặp một lần kỳ anh chiêu tại trần gia thiệp tối phía trên cũng chưa quen thuộc chẳng qua nàng biết được Vị này đại tiểu thư thần võ dường như dùng chính mình toàn bộ cổ phần làm tiền đặt cược, đổi lấy chu chấp cùng vạn xào hồ đánh một trận, cuối cùng kiếm lời cái đầy buồn đầy bác. Kỳ Anh chiêu âm thanh trong sáng, thanh niên nam nữ, luôn luôn muốn chữa chút chỗ trống, không phải sao? Cao đuôi ngựa có chút hiếu kỳ, ngược lại là hai vị, trước đó cũng nhìn không ra một chút, giữ bí mật công tác làm được thật tốt ta. Địch Thu nghiện thật sự rất muốn phát tác. Trước kia sao không có cảm thấy cái này kỳ Anh chiêu chán ghét như vậy? Không phải? Thiếu nữ nói ra, hắn cùng ta không hề có một chút quan hệ. Lương Thần xa khẽ cười nói, đồng dạng trả lời, còn không phải bất quá ta đang theo đội địch thu nghiễn đồng học, ánh mắt của hắn nhìn chu chấp, kia, khiêu khích ánh mắt rõ ràng, trong không khí, mặc danh xuất hiện một ít sơ sát tiêu điều, người này làm gì a? thân kinh đến, đừng hướng về phía chu chấp a, tiểu thu ở một bên người tròn váng. giờ phút này, chu chấp mở miệng, đã như vậy, muốn bơi chung chơi sao? cái này mê cung yêu cầu, đúng lúc là hai người một tổ, tổng cộng cần bốn người, lương thần xa lộ ra sốc nổi đủ cười, được, nghe được hai người một tổ, địch thu nghiễn trực tiếp đem mấy năm lông mày cũng nhăn xong rồi, đại tiểu thư cùng hoa khổng tức van cầu các ngươi đi góp một đội đi nghĩ đến đây, địch thu nghiễn quyết định chủ động xuất kích. tốt. bất quá ta muốn cùng. đáng tiếc, tại xuống tay trước phương diện này, tiểu tiểu thu còn là không bằng đại tiểu thư. kỳ anh chiêu cười hiếp mắt nói ra, ta cùng tiểu thu muội muội một tổ. thế nào? ta cho tới nay cũng rất muốn cùng tiểu thu muội muội trao đổi một chút đấy. kỳ anh chiêu nhìn về phía mấy người, ta ngược lại thật ra, vậy vô cùng hy vọng cùng chu chấp đồng học thật tốt trao đổi một chút. lương thần xa nói, hắn chậm chậm vào chu chấp, đệ nhất huệ nguyên. chu chấp sắc mặt lạnh lùng, ta không có vấn đề. chỉ có địch thu nghiễn bị thương thế giới ra đời. mê cung lộng lẫy làm hai đầu hai người một tổ thông qua giải mã đến trung tâm nhất cùng hai người khác tụ hợp chạy thoát tới cửa sinh có kỳ anh chiêu siêu việt siêu năng lực tài sản ra chỉ dưới trực tiếp thanh quét ra chuyên dụng sân bãi chu chấp lương thần xa đứng ở cửa vào trước hắn lay hoay trên ngón tay của mình nhẫn đi thôi chu chấp chu chấp trực tiếp đi vào trong đó mà lương thần xa vậy lập tức đuổi theo mê cung cánh cửa bị nhân viên công tác đóng lại hắc ám dáng lâm một cái mắt lương thần xa nụ cười thu lại hai người trầm mặt hành tẩu mãi đến khi nơi nào đó lương thần xa nhẹ giọng mở miệng cùng bình thường khuyết đại bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lương Tử Trọng theo vụ vũ bên ấy điều khiển đến đây nguyên một chi vũ sư sát thủ, đồng thời theo thủy hình hội chỗ nào mượn rất nhiều tài nguyên, hắn vô cùng cẩn thận. Cho dù ta hướng hắn đòi hỏi, thiết lập nhân vật tuyệt không vấn đề, nhưng vẫn như cũ chỉ lấy được một phần năm cũng chưa tới. Chu chấp gật đầu một cái, Lương Tử Trọng có thể có địa vị hôm nay, rất lớn một bộ phận xác thực bắt nguồn từ hắn cố chấp cùng đang nghi. Trọng phán hệ bên đó đây. Lương Thần xa đôi mắt lấp lóe, bên ấy có vấn đề, ta không xác định ta có thể lừa qua nàng mắt, nhưng chuyện xưa vẫn muốn tiếp tục diễn tiếp. Địch Thu nghiện chỗ nào ngươi tự mình xử lý, ta qua một đoạn thời gian liêm cho thiết lập nhân vật nên muốn biến hóa, rốt cuộc người đều cũng có tỷ khí. lương thần xa nhìn về phía chu chấp, không hài lòng. la hậu trường liền khắp nơi bị quản chế, tài năng không cách nào chuyển hóa làm lực lượng. đừng quên, ta cùng bạn gia đánh cược, còn chưa kết thúc, ta cho mình lưu lại chỗ trống, lỡ như thật sự thua, ta sẽ kịp thời bước ra mà đi. về phần chu chấp người, lương thần xa lộ ra nụ cười cổ quái, ngươi hay là trước suy tính một chút, hai ngươi vị hổng nhàn chi kỷ tu la chẳng đi. chương 491 tu la chẳng 3 chương 491 tu la chàng, 3. trong bóng tối. Địch Thu nghiện rất chân thành địa đang tự hỏi vì sao kỳ anh Triêu muốn cùng mình đơn độc ở chung một chỗ. Nàng là có lời gì muốn nói cùng chính mình tuyên thể Chu chấp chủ quyền. Sao cảm giác không cần phải đi. Ừ. Chu chấp hiện tại cùng Hoa khổng tức đang làm gì sẽ không đã đánh nhau a. Chẳng qua sẽ không có chuyện gì. Chu chấp hiện tại có thể lợi hại họ lương có thể không phải là đối thủ của hắn nhưng liền sợ lương thần xa sử dụng chút ít bảng môn tà đạo, rốt cuộc năng lực của hắn rất chẳng ghét. Địch Thu nghiện suy nghĩ miên man vì ra đây trời trong thượng huyền cũng không có mang, nhường nàng vô cùng không có cảm giác an toàn chẳng qua tại dạng này hắc ám bên trong, địch thu nghiện còn có thể dễ dàng tìm được đường. dạng này hắc ám đối với diện dịch sĩ nhãn khoa mà nói, cùng ban ngày không khác. địch diệt dịch sĩ, hơi đi chậm một chút, ta không phải nhang qua. cao giọng đôi ngựa từ phía sau truyền đến, hắc hắc, còn không phải cần nhờ tiểu thu. địch thu nghiện trong lòng mừng thầm, nhưng bất động thanh sắc, xoay người lại. đến gần rồi, kỳ anh chiêu tấm kia tinh xảo mặt mới hiện hiện ra. địch thu nghiện sớm nhất lúc là tại bình dương đạo trang viên tể tâm của trần gia nhìn thấy kỳ anh chiêu, làm lúc vì muốn cấp đoạt bí thuật nguyên nhân không có sao chú ý. gần đây. Vì Chu chấp sự việc, dự phẩm thần võ kỳ thị đại tiểu thư tiến nhập tầm mắt mọi người trong. Nghe nói nàng vì Chu chấp dường như táng ra bại sản, nhưng cuối cùng lại bởi vì Chu chấp thắng lợi mà kiếm được đầy bùn đầy bát. Gần đây đã bắt đầu triệt để nắm giữ dược phẩm thần võ tại huyền nguyên, nguyên tài sản, củng cố chính mình tại nhất tộc kỳ thị địa vị. Hiện tại kỳ Anh Chiêu, mấy có lẽ đã là kỳ thị trưởng khống giả, thực tế dược phẩm thần võ hội đồng quản trị ủy viên quản trị. Mặc dù hiện tại bên trong kỳ thị còn có không ít người tại tranh đoạn, nhưng căn cứ tình huống trước mắt, kỳ Anh Chiêu dường như ván đã đóng thuyền sẽ trở thành dự phẩm thần võ trẻ tuổi nhất ủy viên quản trị. Thật lợi hại. Nhưng Tiểu Thu cũng không thể Địch Thu Nghiễn nghĩ, tất cả mọi người là khác nhau đường đua, không có vấn đề. Địch Đông Học, khó được đi ra chơi, còn muốn nghiêm mà sao? Cao đuôi ngựa sửa sang lấy tóc của mình, khẽ cười nói, "Quen thuộc." Địch Thu Nghiễn mười phần khó gần. Kỳ Anh Chiêu ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Thần võ trong tư liệu, Địch Thu Nghiễn bản thân liền là mỹ nhân băng giá, si mê với diện dịch thuật, chỉ có tại đối mặt Chu Chấp lúc, mới biết thể hiện ra một ít không giống đại chúng đặc chất tới. Ngươi đoán xem, Chu Chấp cùng Lương Thần Sa hai người đang làm cái gì? Kỳ Anh Chiêu đột nhiên chuyển đổi trọng tâm câu chuyện. Địch Thu Nghiễn chằm vào Kỳ Anh Chiêu, "Ngươi muốn nói gì?" Kỳ tiểu thư Ta vừa không hiểu rõ ngươi, cũng không muốn cùng ngươi có quá nhiều liên quan, ta cùng dược Phẩm Thần Võ không có bất kỳ cái gì lợi ích quan hệ, nếu như muốn dung ngoạn mẹ cùng, chúng ta có thể tiếp tục, nếu như không định mình lại, chúng ta cũng được, lui ra ngoài." Thiếu nữ thanh âm lạnh băng, ngươi loại đó âm dương quái khí giọng nói, đừng có dùng tại trên người ta. Kỳ anh chiêu thần sắc khẽ động. Nàng nợ nụ cười, chẳng thể trách. Địch công Học, thật có lỗi a." Đại tiểu thư khoát khoát tay, vì gần đây cùng Chu chấp quan hệ tương đối tốt nguyên nhân, vẫn muốn nhìn một chút, đồng dạng thích hắn nữ hài tử, đến tột cùng là người thế nào. Hôm nay cơ hội, tất nhiên bị người vì địa sáng tạo ra đến liền vội vặn trong bóng tối địch thu nghiễn cũng không có phủ nhận thích chu chấp chuyện này nàng chỉ là ngờ người ngươi thích hắn cái gì kỳ anh chiêu nhìn rất đẹp nhưng cũng không có địch thu nghiễn kinh diễm như vậy nàng có chút cực kỳ hâm mộ lên trước mặt nữ hài đơn thuần cùng cố chấp thích tài năng thực lực lý tính rất khó đi lại tìm đến một đây chu chấp càng thêm ưu tú diện dịch sĩ lại không có bất kỳ cái gì bối cảnh đối với ta mà nói hắn lực hấp dẫn quá lớn rồi địch thu nghiễn khẽ ngẩng đầu thực sự là tụ khí đáp án kỳ anh chiêu gật đầu một cái xác thực địch thu nghiễn ta và ngươi cùng chu chấp khác nhau Ta không có các ngươi ưu tú như vậy thiên phú, thì căn nguyên đi lên rằng ta là thương nhân mà không phải diệt dịch sĩ. Kỳ anh Chiêu thấy rất rõ ràng, chính mình cùng địch Thu nghiễn, chu chấp đều không phải là một đường đua. Như là bọn hắn dạng này diệt dịch sĩ, mục tiêu là cùng dịch bệnh chiến đấu, là đặt chân nhân long thậm chí trên nhân long. Thương nhân, nên hoạt dụng tài nguyên, ta có thể cho chu chấp cung cấp, là cấp chủ đao thậm chí nhân long ngồi luyện, là cái gì cần có đều có tài nguyên, còn có bại vong sau đó đường lui. Địch Thu nghiễn không nói gì, nàng chỉ là lắc đầu. Thích, sao có thể là như thế lý tính sự việc đâu? mặc dù tiểu thu thích tiền, nhưng thích tuyệt đối không phải một kiện nhiễm mùi tiền sự việc. Sau đó, nàng chậm rãi mở miệng, hy vọng ngươi thành công. Bất quá, ta và ngươi đại khái là rất khó có tiếng nói chung. Kỳ Anh Chiêu cười cười, thực sự là thật có lỗi. Cao cao tại thượng đại tiểu thư, trải qua lục đục với nhau ra tộc đấu tranh, thường thấy các loại chém giết tranh đấu, nhưng nhưng lại chưa bao giờ rơi xuống đến dưới bậc thang. Đối với địch thu nghiễn mà nói, kỳ Anh Chiêu là một đặc biệt có tự tin, tràn đầy dạ tâm cùng cổ tay nữ hải. Nàng từ nhỏ hoàn cảnh lớn lên, đản sinh ra là một có rồi rào tự tôn đại tiểu thư. Nhưng địch thu nghiễn hiểu rõ, chính mình là không giống nhau. Từ vừa mới bắt đầu, mỹ nhân băng giá thiết lập nhân vật, liền là chính mình ngụy trang. Nói ít thiếu sai, dùng băng cứng đem chính mình ngụy trang. Ngụy trang vất vất vả và tạo dựng ra tới bình thường nữ hài. Lòng tự trọng, mà tự tôn của nàng, toàn bộ cũng bắt nguồn từ năng lực của nàng. Đi thôi, đuổi theo ta. Địch Thu nghiện chậm rãi mở miệng nói, ta mở trường mồi hoàn toàn sẽ không đi nhầm. Con đường này vốn lượn gặp đèn, chu chấp theo kịp. Nhưng ngươi đây, kỳ tiểu thư. Dứt lời, thiếu nữ dáng người hiểu điệu hướng trong bóng tối đi đến. Kỳ Anh chiêu nhìn nữ bóng lưng, thoáng có chút kinh ngạc. Làm Tiếu này diện dịch thuật nhãn khoa gian lận sát thực nhanh hơn không ít. Lương Thần Sa chuyển động trong tay nhẫn, hắn thon dài cơ thể đứng ở chu chấp bên người. Sau đó, ta cùng địch thu nghiện ra đây, bên cạnh là cùng không ít vũ sư người. Ta đã nhắc nhở qua bọn hắn, không nên cùng nhà của thần võ băng làm. Bất quá bọn hắn bình thường đều không nghe ta. Chu chấp sửa sang lấy vừa mới vung lên ống tay áo, ta biết rồi. Hắn cầm nắm đấm, nét mặt lạnh nhạt. Lương Thần Sa sắc mặt lại lạnh, ta ra tay, sẽ không lưu thủ. Chính ngươi chú ý, ngươi hẳn là sẽ không ngay cả điểm ấy độc tính cũng không kháng nổi đi. Linh lực chớp động, giờ phút này. Chu Chấp hơi có một loại đặc thù cảm giác buồn nôn, nôn mửa cảm giác. Da của hắn sưng đỏ ngứa, đầu trung khu thần kinh dường như cũng truyền tới đau từng cơn. Tin tức lưu truyền, chỉ số bệnh hóa tăng lên, chỉ số bệnh hóa tăng lên. Nguyên bệnh hóa, thủy ngân sủ phủ trung độc. Đồng thời, Chu Chấp nét mặt không thay đổi, hữu quyền vung ra. Ở 3. Và chờ, đừng đánh mặt. Một quyền chính giữa lương thần sa má phải. Trong mắt, Lương Thần Sa trực tiếp tại mê cung lộng lẫy trên vách tượng, lưu lại một người hình lỗ thủng. Theo bên ngoài nhìn xem, nam nhân trực tiếp bị lượng lớn xung kích đánh bay ra ngoài chơi trò chơi công trình chung quanh ẩn dấu mang màu xanh dương dịch diện vũ sư ánh mắt thống nhất ba động kỳ anh chiêu cùng địch thu miễn mới vừa đi ra mê cung liền phát hiện lương thần xa nửa quỳ trên mặt đất hắn che lấy mặt mình ánh mắt cực kỳ hoán độc chu chớp hắn biết miệng cười lấy lần này trước hết để cho ngươi nhấm nháp một chút vật này đi Khi hì hì khùng khùng kỳ hì hì theo mê cung nội bộ đi ra chu chấp cánh tay phải thậm chí chỗ cổ đã triệt để sưng đỏ nương theo lấy hàng loạt ngỡ. hắn cao giọng mở miệng lương thần xa quả nhiên có chút tài năng không hổ là ngũ ngự sĩ một trong ta còn thực sự là xem thường ngươi, ách, chu chấp giống như không cách nào ức chế địa muốn nuốt mửa, hắn dùng tay bưng kín miệng của mình. lương thần xa đứng dậy, cười lạnh một tiếng, chu chấp, chúng ta đọ sức, vừa mới bắt đầu, mà sau quay người rời đi, tiêu sai đến cực điểm. chương 492 dự luật cấm chất gây nghiện 1. chương 492 dự luật cấm chất gây nghiện một, chết tiệt chu chấp, hại ta tại địch thu nghiễm trước mặt xảy ra lớn như vậy xỉu, lương gia dinh thự, lương thần xa sắc mặt khó coi, phẫn nộ đến trực tiếp đánh nát chính mình vô cùng thích đấm trả từ xa, đây, một bên. Thủy gia thiếu gia Thủy cô Hồng lần này là thật bị Lương Thần Sa hù dọa. Lương Thần Sa ngày bình thường khách khách khí khí, nhưng bây giờ lại cực kỳ bất thường, thân thượng phát ra linh lực, phảng phất muốn độc hại tất cả tới gần người của hắn. Phụ trách bảo hộ Thủy cô Hồng Vũ sư sát thủ đã rõ ràng báo cho biết thiếu gia nhà mình, lúc này tốt nhất đừng chọc tới cái này ngũ ngự sĩ. Cũng chỉ có tại lúc này, Lương gia cùng Thủy hình hội người mới phát hiện, ngày bình thường khoa trương cũng thuận Lương Thần Sa, cũng có thực lực cường đại như vậy. Trong đình viện thực vật, mấy có lẽ đã toàn bộ chết sạch. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt ba. Lương Thần Sa nắm tay. Cái này chu chấp, thật sự lợi hại như thế sao? Thủy cô Hồng ho khan một tiếng, vạn sao hồ, vậy bất quá chỉ là một cấp chính thức mà thôi. Đánh thắng một cấp chính thức, Lương Thần Sa, chớ vì loại người này nổi giận. Gần đây cha ta không phải điều động nhiều như vậy Vũ sư sao? Đừng nói một cái bình thường cấp chính thức, liền xem như chủ Đao cấp một cờ giả, Vũ sư vậy làm rơi. Lương Thần Sa nhìn về phía Thủy cô Hồng, cũng lời nói Vũ sư truy giết cái kia không kiệt đều sẽ toàn quân bị diệt vĩ đại hành động vĩ đại. Bất quá, Vũ sư bên trong quả thật có cấp chủ Đao diệt dịch sĩ, cái này Thủy cô Hồng là siêu cấp đồ ngu, nhưng bối cảnh lại rất lớn, phải hảo hảo tự hỏi sao sử dụng. Nghĩ như vậy ngoại bộ truyền đến âm thanh, lương thiếu gia, lão gia tử cho ngươi đi qua một chuyến. lương thần xa lạnh hừ một tiếng, chuyện này, thủy thiếu gia giúp ta trước nhớ kỹ. ta muốn lấy được địch thu nghiễn, cũng muốn nhường chu chấp sống không bằng chết. thủy cô hồng hắt hắt một tiếng, lương thần xa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi như thế thích địch thu nghiễn đến tột cùng hình dạng thế nào. một bên, xanh thảm vũ sư nhẹ nói, thiếu gia, trên tivi có. thủy cô hồng trong mắt giật giật, đương nhiên là muốn nhìn chân nhân mới cho kỳ nha. lương thần xa người này ngược lại là cái nhân tài, hắn phóng ra độc hóa diệt dịch thuật, rất lợi hại. với lại, một chút cũng không lưu thủ. Bệnh viện chuyên thuộc thần võ, diệt dịch sĩ đang cho Chu chấp điều trị độc tố thương thế, mà Kỷ Anh chiêu tại vừa quan sát. Nội khoa, am hiểu các loại thuốc độc thuật tại ngũ ngự sĩ bên trong cũng là đồ một. Phục dụng thuốc, làm một chút thẩm thực điều chỉnh. Chu chấp duỗi duỗi tay, nhường diệt dịch sĩ cũng ra ngoài, chỉ để lại Kỷ Anh chiêu một người. Lương tử trọng hay là vô cùng để phòng lương thần xa, nhất định phải cho hắn phía trên một chút máy dược. Chu chấp trần chuỗi kiên cố thân trên, dựa theo kế hoạch lúc trước tới. Thiếu niên trầm rãi đứng dậy. Dịch bệnh thế giới, chính trị gia thật sự là phụ thuộc vào chữa bệnh tiến tiết thượng lớn nhất hấp huyết quỷ. Ta vậy phiên đấu. Phái mới cùng phái cũ trong lúc đó các loại bẩn tiểu hiếm khích, như là con rồi bình thường, ngăn cản diệt dịch của ta con đường. Kỳ Anh Triêu, một bên. Đại tiểu thư mặc váy xa, nhìn lên tới cực kỳ kính cẩn nghe theo. Ở. Chu chấp mở miệng nói, trực tiếp bắt đầu đi. Lịch thế giới, 328 năm, cuối tháng 5. Các học viện y bên trong xuất hiện các loại tuyên truyền dạng giải đơn thể. Trẻ tuổi diệt dịch sĩ nhóm rất ít gặp đến kiểu này mới là đồ chơi, rốt cuộc chính trị và sân trường quan hệ cũng không lớn, huyền nguyên diệt dịch sĩ cho dù là tham chính, đại đô cũng là tại tốt nghiệp sau đó mới chọn đảng phái. Có rất ít đảng phái sẽ đem tài chính lãng phí ở người cùng nhiều chuyện học sinh trên người. Đây là cái gì? Này tựa như là chu chắp mặt, hắn muốn làm gì? Lại muốn khiêu chiến ngũ ngự sĩ sao? Không đúng. Học viện ý đệ nhất huyền nguyên bên trong, Cố Dịch dơ bảng hiệu, chính ở trong học viện tuần hành. Cố Dịch, ngươi đang làm cái gì? Một đám cao niên cấp sinh viên y khoa ngăn cản Cố Dịch. Sau lưng Cố Dịch, giờ phút này đã hội tụ không ít học sinh. Cố Dịch dơ bảng hiệu mang trên mặt nụ cười, làm cái gì? Xem không hiểu sao? Ta tại tuyên truyền phải mới, chính trị chuyện phía trên, ít hỏi thăm. Phía trước sinh viên y khoa sắc mặt lạnh lẽo, hoang đường. Cái gì phe phải mới, ta hết tất cả cũng không có nghe qua. Cố Dịch niết niết miệng, chưa từng nghe qua, liền đi tìm người cái đó tại nghị hội trung ương phái cũng làm văn thư lão cha hỏi một chút. Ta nhưng không có không cùng các ngươi nói bậy. Lần trước ta đã đánh chạy qua một nhóm người, lần này, ngươi chú ý dịch đại gia còn có thể lại đánh. Phía trước, sinh viên y khoa nhóm cầm bên hông chạm dịch đao, nghĩ đến trước đó thủ ý, vừa muốn phát tác. Cố Dịch một cái chỉ huy, to lớn cờ sĩ bị đánh ra, mà cờ sĩ phía trên nội dung. nhường sinh viên y khoa nhóm trợn mắt há hốc mồm. Học viện Y vụ sản thứ 12 Huyền Nguyên. Tú Tú tỷ, thật hay dạ, phải mới. Văn Tú Ôn Nu gật gật đầu. To lớn phòng học xếp theo hình bậc thang trong. Tú khí thiếu nữ cầm phấn viết, như cùng một tên nghiêm túc lên lớp lão sư, Chư vị đồng học. Nghị hội Trung ương Huyền Nguyên có hai phe phái lớn. Một là vì thế gia đoàn thể làm chủ đạo, cân bằng phát triển phái cũ. Hai là phái cách tân, phần lớn là quân đội hoặc là trung ương lệ thuộc trực tiếp, tuyên dương tất cả quyền lực quy về nghị hội. Trong chính trị, ký thực cũng không có quá nhiều dễ nói. Phái mới chính trị lý niệm vô cùng đơn giản, chính là cho người trẻ tuổi cơ hội. Nhưng bất luận kẻ nào cũng có lựa chọn quyền lợi, biến thành trị bệnh cứu người, cùng dịch bệnh chống lại diện dịch sĩ, cũng có thể là người thường. Nhưng quan trọng nhất là muốn làm cho tất cả mọi người cũng đạt được bình đẳng quyền lợi. Phòng học xếp theo hình bậc thang bên ngoài, có không ít giống như cảm thấy tại nhà tròi lao sư giáo sư không nghĩ tới, văn tú như vậy trầm ổn đại khí thiên tài học sinh lại bị loại vật này trô mê hoặc. Chính trị, đảng phái, như thế nào thứ đơn giản như vậy, bọn hắn vừa định phải kết thúc cuộc nháo này, không cho nhiều hơn nữa học sinh làm tiểu này tràn ngập trò đùa sự việc. Văn tú nhẹ nhàng một chỉ. Năm nay nghị hội nghị viên danh mạch chống một người, chúng ta phải mới, việc nhân đức không được ai. Này là chúng ta, phái mới mới thành lập chính trị truy cầu. Một bên, La Tiểu Lâm đám người liền lôi ra hồi phi. Tất cả nhìn thấy người, sắc mặt cũng biến hóa. Thủ tiêu chất gây nghiện. Dự luật cấm chất gây nghiện. Tôi cứng nhắc thầy giáo giả sắc mặt cũng thay đổi. Hắn hít sâu một hơi. Phái mới. Này cái gì phái mới, điên rồi sao? Chất gây nghiện hợp pháp hóa đã bị nghị hội trung ương thông qua gần nửa năm. Chỉ là trong đó hóa Yên thì là Huyền Nguyên cung cấp không biết bao nhiêu thu nhập năm. Phái cách tân cùng phái cũ, hiện tại cũng có nhiễm. Cả người tài lộ, như sát nhân phủ mẫu. Mọi người nhanh chóng thẩm tra phái mới đến tụt cùng là người phương nào to gan như vậy. Lần theo rất nhiều tin tức, mọi người rất mau tìm đến đáp án. Chu chấp cần duy trì đảng phái vận hành hàng loạt tài chính, vậy một cách tự nhiên có nơi phát ra. 327 năm tháng 6, Chu chấp tuyên bố tham tuyển nghị hội trung ương huyền nguyên nghị viên. Tin tức này dẫn nộ tất cả đại đô. Phải biết, trên lý luận mà nói, Chu chấp hiện tại chẳng qua là đại đô học viện y tế sinh mà thôi. Ngay tại lúc đó, lương gia xúc sinh chết tiệt. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám ba? Đồ chết tiệt Lương Tử trọng sắc mặt khó nhìn xem tới cực điểm, trên trán gân xanh bạo liệt. Bộ ấn ngươi tên phế vật này, vì sao không ai đối với Chu chấp độc thủ? Nói cho ta biết, vì sao không ai đối với phái mới độc thủ? Đầu chọc nghị viên ấn túi đầu, vì Vạn gia. Vạn. Vạn gia. Lương Tử trọng tựa lưng vào ghế ngồi, miệng lớn địa thở hụt hẹn. Đường đến chỗ chết, Chu chấp đã vào đường đến chỗ chết. Chương 493, dự luật cấm chất gây nghiện, 2, chương 493, dự luật cấm chất gây nghiện, 2. Thừa vẫn có một câu như vậy nặng ngữ, do giản vào xa xỉ, từ sang thành điểm khó mọi người từ chối chất gây nghiện hợp pháp hóa, mãi đến khi phái Cách Tân cùng phái Cũ ở trong đó thu được đủ nhiều lợi ích. Quảng trường Thánh An bên trên, đài phun nước bù câu trắng trước, hồ bạn tập bên cạnh, những cái lợi ích đủ để đem người nghiện khuôn mặt tái nhợt che đậy địa một chút không dư thừa. Phái mới đánh ra biểu ngữ chính là hoàn toàn cấm chỉ độc hại dân chúng chất gây nghiện. Người cầm đầu là cái đó chu chấp, lại là cái đó chu chấp. Vì sao lại là tên ôn thần này? Các đại gia tộc đại đô có quan hệ với chất gây nghiện con đường, nhờ vào đó kiếm lấy hàng loạt tiền thuế. chu chấp hành động này quả thực là đoạn mất mệnh căn của bọn hắn. Chu chấp là điên rồi sao? Phái Cách Tân nghị viên Hứa Nhất Uyên nhìn tin tức, sắc mặt của hắn trở nên lạnh lùng. Chu chấp trước đó một thẳng cùng Lương Tử Trọng có hiềm khích, gần đây tựa như vậy cùng Lương Tử Trọng giới chướng ngũ ngự sĩ Lương Thần xa qua hai chiều, nhằm vào phái cũ rất bình thường. Hắn hiện tại có mấy ư đã trở thành nhất tộc kỳ thị ủy viên quản trị kỳ anh chiêu toàn lực giúp đỡ, tự nhiên có bước đồng tư bản. Lương Tử Trọng thân mình cũng là phái Cách Tân đệ nhân, nhưng Chu chấp đám lựa này vậy đốt tới trên người Phái Cách Tân, cái này khiến Hứa Nhất nghĩ tới trước đó, Phái Cách Tân nội bộ đối với Chu chấp định chu châm người, nhìn như tính cách bình ổn kỳ thực tùy tiện không cách nào không chế quả nhiên hứa nhất uyên sắc mặt càng thêm lạnh đánh bại vạn xà hồ thông qua tiền đặt cược thu được vạn gia phù hộ muốn đáp lấy trong khoảng thời gian này nhanh chóng phát triển đứng lên thật là thằng điên hứa nhất uyên ánh mắt ba đậu hắn theo chính mình làm việc cửa sổ hướng ra bên ngoài nhìn lại đường phố phồn hoa bên trên đang tiến hành du hành hội nghị vì dược phẩm thần võ không thể lại lũ quốc tiến hành hoạt động chính trị cho nên kỳ anh chiêu sử dụng tất cả ô tô đều là vung tay lên trực tiếp mua xe mới mà vạn gia bên kia cách nói là Chu chấp Tân Đảng có 3 tháng chính trị phù hộ. Đơn giản mà nói chính là trong vòng 3 tháng, bất luận là ai cũng muốn nhìn tại vạn gia trên mặt mũi, không thể đối với Chu chấp cùng Tân Đảng tiến hành tùy ý chính trị đấu đá. Cái này mang ý nghĩa, những ngày này, muốn nhìn nhìn Chu chấp đám người kia biểu diễn. Mấu chốt là, Chu chấp còn thật sự có tiền. Bên cạnh hắn Kỳ Anh Triêu, quyết tâm đem tài chính vùi đầu vào trên người Chu chấp. Quả thực là thái quá. Đại đô, truyền hình trên tường. Đang phát hình đại tiểu thư tập đoàn Thiên Khải của tôi quảng cáo. Để đó để đó, nhân vật nữ chính đột nhiên đến rồi một đoạn cấm chỉ chất gây nghiện khẩu truyền bá. Đồng thời Kỳ anh Chiêu đã là nhà tư sản đã tham dự hiện nay Huyền Nguyên giải trí môi trường, yêu cầu vậy rất đơn giản, tại đại khí thô, cần dùng văn hóa thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hiện nay quan điểm. Chất gây nghiện, độc hại Huyền Nguyên dân chúng, hại lớn hơn lợi, tuyệt đối không thể bung ra. Trên thế giới còn có một loại cường đại diện dịch thuật, đó chính là tiền. Nó có thể điều trị không được tất cả dịch bệnh, nhưng là đối với tất cả dịch bệnh, cũng có hiệu quả trị liệu vạn năng thần dược. Khuôn mặt tái nhợt, lá cây hương vị. Đại đô nơi này kẻ lang thang càng ngày càng nhiều. Ta rất kỳ quái, vì sao chính quyền Huyền Nguyên không có bất kỳ cái gì địa hành động? Trong mà thèm thu thuế, lại không lọt vào mắt tầng dưới chốt thậm chí tất cả huyền nguyên môi trường sao? Văn Tú làm cho này một lần tân đảng phát huấn viên, tiến nhập tất cả đại đô tầm mắt bên trong. Tú khí thiếu nữ, tác phong già dặn, làm việc quả quyết, tuần hành đội xe trải qua phố lớn ngõ nhỏ, triển hiện ra cổ tay, thậm chí đây chức nghiệp chính khách đều muốn càng thêm yếu tú. Tại chỗ này, có một phần thiên mệnh đạo và ba đạo địa khu thanh thiếu niên chất gây nghiện điều tra biểu cùng với 20 tuổi trở xuống huyền nguyên công dân đối với chất gây nghiện ý kiến thư. Thật sự vô cùng kỳ quái. Huyền nguyên đám chính khách bọn họ coi như không thấy những thứ này đã độc hại đến nước ta căn cơ tin tức tầm mắt hạn hẹp đem trước mắt lợi ích đặt ở đoạn trước nhất, ta phi thường tò mò, cái khác đàng phái đến tột cùng là vì ta huyền nguyên sáng tạo thu thuế, vẫn là vì là thế gia đại tộc sáng tạo nhiều hơn nữa tài sản. tháp thần võ trong kỳ anh chiêu phủ tay, cỡ nào ưu tú nữ hài tử, năng lực của nàng thật là làm cho ta hai mắt tỏa sáng. cao đuôi ngựa nhìn về phía chu chấp, nàng cũng là hồng nhan chi kỷ của ngươi. chu chấp nhẹ nhàng lắc đầu, người tầm mắt, nếu như vô cùng giới hạn trong tình yêu, liền sẽ trở nên nhỏ hẹp. văn tú là phi thường ưu tú diện dịch sĩ, nàng đáng giá bị tất cả mọi người trông thấy. kỳ anh chiêu gật đầu một cái, thật có lỗi. Bất quá, ta trước đó thông qua thần võ nội bộ cơ sở dữ liệu thẩm tra lúc, phát hiện nàng cha đệ tu tích, nghe nói đã trở thành cực lạc đại nhân vật." Chu chấp mặt không biểu tình. "Văn Tú cùng mình nói qua, phụ thân của nàng, đưa nàng cùng mẫu thân của hắn vứt bỏ tại di tích bệnh hóa sở nuôi dưỡng vực sâu chính mình thì đào vong đi cực lạc. Không nghĩ tới, trước đây cái đề tài này, thế mà còn có đến tiếp sau nhiệm vụ. Ta biết rồi, trước đừng nói cho Văn Tú." Chu chấp nghiêm túc nói ra, "Văn Tú giúp ta rất nhiều, ta sẽ không để cho nàng ăn thiệt thòi." Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, hướng phía tất cả đại đô mặc dù nói rõ trên mặt muốn tranh cử về Nguyên Nghị Viên là Chu Chấp, nhưng Chu Chấp tại dinh tự vạn lòng sau đại chiến, thì dường như không chút lộ mặt qua. Văn Tú là Chu Chấp thay mặt hành chi người, vì sự mỹ lệ kiên cường ngoại hình, bắt được rất nhiều người ưu hái. Càng quan trọng chính là Huyền Nguyên xác thực khổ chất gây nghiện đã lâu, chỉ là đem chất gây nghiện hợp pháp hóa nói ra phái các tần cùng cộng đồng chia sẻ phái cũ cầm giữ tất cả Huyền Nguyên hữu gió. Tại Huyền Nguyên chất gây nghiện hợp pháp hóa thậm chí cơ hội là đại thế, mà lúc này đây có người nói ra toàn diện cấm chỉ chất gây nghiện, đều sẽ thu là người ủng hộ. Vạn Tú đứng ở tuần hành hơi trên xe rêu giao mà qua, rêu họ âm thanh, giống như thủy triều. Văn tú lý lịch, vậy trực tiếp hiện lên hiện tại trước mặt mọi người, không phải loại đó đại gia tộc thanh tú tiểu thư. Ngược lại, là có khủng bố lý lịch kinh người diện dịch sĩ, chín tuổi liền có thể độc lập tại khu bệnh hoàn thành đỡ đẻ nhiệm vụ. Như vậy kiên cường nữ giới thiết lập nhân vật, thật sự là quá đúng vị. Mà dạng này người, tại phái mới có rất nhiều. Cái thứ hai công khai thoát ly cố gia, tuyên bố gia nhập phái mới lần trước diện dịch sĩ mới bảng nhãn cố dịch, có tập đoàn thiên khải đại tiểu thư kịch tập gia chỉ kỳ ánh chiêu, còn có, thật sự theo sợi còn nổi dậy chiu chấp người trẻ tuổi này làm phái giống như thật sự có thể sửa đổi thế giới. Văn tú nhìn về phía trước, đột nhiên trong lúc đó, trước mắt bao người, một đạo linh lực phun trào, khí tức kinh khủng, từ cao không lan tràn. Bên đường ám sát, chủ lao ba bảo hộ văn tiểu thư, bảo hộ văn tiểu thư. Văn tú nhìn xem lên trước mặt kinh khủng thân ảnh, không có bất kỳ cái gì thần sắc kinh hoàng, mặt không đổi sắc, nửa bước cũng không lùi lại. Thích khách kia chạm dịch đao khoảng cách văn tú chỉ có một mét khoảng cách, bị bên người nàng một vị tráng hán trực tiếp ngăn lại. Dược phẩm thần võ người xếp hạng, lộc, ở Hai người tại phồn náo phố xá sầm Mật trực tiếp linh lực đối oanh. Sát thủ, tiếp qua hai chiêu đi." Chắc Lộc cười híp mắt nói. Hắn từ bên hông lấy ra một cái tiểu dịu, có hơi lay động. Xanh Thảm ảnh tử sát thủ nhìn thấy người trước mắt, thân hình dừng lại, nhanh chóng tiêu tán. Mà một ngày này, Tân Đảng Phát ngôn Viên văn thú bên đường lọt vào ám sát thông tin, lần nữa xông lên Huyền Nguyên ấp. Cảm tạ kiểm tra tử lão ca khen thưởng, đã phát nổ thật nhiều lần thực trưởng 494, dự luật cấm chất gây nghiện 3, chương 494, dự luật cấm chất gây nghiện 3. Đại đô chính trị giới những năm này vẫn tương đối yên ổn. Như là ám sát loại chuyện này, chỉ ít mấy chục năm chưa từng xảy ra, đặc biệt bên đường. Chính trường Huyền Nguyên đã tồi tệ đến loại trình độ này sao? Mọi người phát biểu xôn xao. Mà Văn Tú đối mặt ám sát lộ ra kiên nghị ánh mắt trấn định như vậy biểu hiện, lại làm cho nàng giới một đợt hào cảm. Đồng thời, nhờ vào đó phát biểu diễn thuyết, mấy ngày trước đây, ta đã trải qua một vị diệt dịch sĩ cấp chủ đạo ám sát. Ta cảm thấy rất kỳ quái, vì chạm dịch đao của diệt dịch sĩ, hẳn là đối mặt dịch bệnh, là thủ vệ nhân loại khỏe mạnh, vì sao có người hội bắt đầu dùng loại cường giả cấp bậc này, tới giết ta một cái bình thường học viện y học sinh? Văn tú tại trong TV thanh niên quân hòa nhưng lại tràn đầy lực lượng nhưng ta lại không kỳ quái bởi vì ta xác định chúng ta dự luật cấm chất gây nghiện hành tẩu con đường là chính xác chúng ta chạm tới có chút đoàn thể chân chính lợi ích động bọn hắn bánh ngọt có lẽ là có chút cỡ lớn gia tộc có lẽ là có chút cái bộ dễ phức tạp nghị viên bất quá ta không quan tâm văn tú nhàn nhạt mở miệng ta 9 tuổi ngay tại di tích bệnh hóa sở nuôi dưỡng vực sâu độc lập hoàn thành phẫu thuật tại dịch bệnh vây quanh khủng bố nơi trị bệnh cứu người ta năm nay 17 tuổi chiến đấu qua dịch bệnh sợ là đây đại đa số nghị viên cả đời chiến đấu qua dịch bệnh cũng muốn nhiều ta à nếu quả như thật chết tại đại đô vậy sao cũng được ta chỗ đi theo chu chấp tiên sinh có đồng dạng đến từ tầng dưới chót lý niệm thanh tú thiếu nữ nhẹ nhàng nâng tay tới giết ta đi ta tại ba ngày sau đó đều sẽ hướng nghị hội trung ương đệ trình dự luật cấm chất gây nghiện Giọng văn tú mạnh mẽ cự hình trước máy truyền hình lương tử trọng đang chửi ầm lên ai ba rốt cục là ai có phải hay không là ngươi hắn chỉ vào phía dưới vô cùng mỹ khuyết thủy cô hồng nghiêm nghị nói nơi này không phải vũ vũ vũ sư tùy tiện giết người liên lụy người là ta thủy cô hồng muốn chết toàn, lương nghị viên ta là nghĩ qua nhưng bị Lương Thần Sa cho khuyên xuống, không có quan hệ gì với ta, à giết cái kia cái phái mới tiểu mỹ nhân cũng không có cái gì chỗ ta. Lương Tử Trọng hơi kinh ngạc địa liếc nhìn Thủy Cô Hồng một cái, cái này hoàn cố thế mà hiểu rõ điểm này, hiện nhiên là Lương Thần Sa nói cho hắn biết. Một bên, Hoa Khổng Tức sắc mặt nghiêm túc, lao ra thử, rất hiển nhiên là Chu Chấp kia nhất hệ người tự biên tự diễn. Vạn Gia Minh sắc không cho phép chính trị đấu đá, chứ đừng nói là kiểu này bên đường giết người, cho dù có lợi ích cũng không thể đánh vạn gia mặt. Rốt cuộc, Vạn Gia Thiên Vũ cái này thiên là Huyền Nguyên Thiên, Lương Tử Trọng sắc mặt càng thêm khó coi hắn ngón tay khô gầy chăm chú địa đoàn cùng nhau thần thần sa tiếp đó muốn làm thế nào lương thần sa có hơi con người chu chấp những người kia thân mình đánh chính là thời gian kém sử dụng vạn gia tiền đặt cược không cho phép bất luận cái gì phản đối dọa dự luật cấm chất gây nghiện xuất hiện rốt cuộc chính trị đấu đá thật rất khó giới định mà dân chúng là ngu xuẩn bọn hắn là thảo lại bởi vì các loại hướng gió mà khuyên đảo theo sợi cỏ nổi dậy thiên tài 9 tuổi liền tại khu bệnh đỡ đẻ gia hỏa từ chối làm cỡ lớn gia tộc đời thứ hai gia nhập phái mới xem thực hiện mơ ước gia hỏa ta theo la chu đạo loại đó vùng đất nghèo nàn đến biết, mọi người thích xem cái gì, thích người thế nào thiết. Lương Tử Trọng nghe đến mấy câu này, thần sắc suy tư, đã từng thủ đoạn chính trị, có chút quen thuộc, nhưng nhiều hơn nữa, là nhường thủy hình hội người đến xử lý. Vũ sư sát thủ, dùng thật sự là thái to tay, giết người uy hiếp dễ như trở bàn tay, chuyện thường ngày. "Sao, vậy có phải hay không? Ta cũng được, tựa cái đó phát biểu tiểu mỹ nhân giống nhau vai phong." Thủy cô hồng chỉ vào chính mình. Lương Tử Trọng gãy mắt hiện lên một tia khinh miệt, sau đó mở miệng, "Thủy Ngân nhất tiên sinh, sẽ không cho phép ngươi hiện lộ về công chúng tầm mắt, với lại Lương Tử Trọng còn kém đem năng lực không được bốn chữ này viết trên mặt, chẳng qua thủy gia thiếu gia thằng ngu này dường như hoàn toàn không có nghe được. Đối phương đều là trẻ tuổi phong bạo, chính mình cái lao nhân này chống đi tới, vẫn đúng là không có gì thắng cơ hội. Thiết lập nhân vật. Trẻ tuổi, ưu tú. Lương Tử Trọng ánh mắt rơi vào một bên trên người Lương Thần Sa, ngũ ngự sĩ cường giả, còn có chính mình mỏng manh huyết mạch. Trước đó, cùng Chu Chấp đã xảy ra xung đột, thậm chí thương tổn tới Chu Chấp. Nghe nói ngày đó sau khi giao thủ, Lương Thần Sa độc thuật thậm chí nhường Chu Chấp tại bệnh viện thần võ bên trong nằm vài ngày. Thần Sa. Lương Tử Trọng trầm rãi mở miệng, ta nghĩ ngươi cũng rất không tệ, ta vậy luôn luôn rất xem trọng ngươi, phu mẫu của ngươi cũng là ta rất xem trọng con cháu. Lương Thần Sa sững sờ, liền đội vàng không người, Lão gia tử, ta có tài đức gì, ta vốn có tất cả đều là Lão gia tử cho. Lương Tử Trọng khoát khoát tay, ngươi thế nhưng ngũ nữ sĩ, là cái đó Chu chấp cũng cảm thấy khó chơi đối tượng. đứng đến trước sân khấu là tốt nhất, hắn khuôn mặt lạnh lẽo, muốn biến thành nghị viên sao? Hoa Khổng tức Lương Thần Sa nhìn về phía Lương Tử Trọng, Lão gia tử, ngài đang nói cái gì? Ta đối với chính trị không có nửa điểm hứng thú. Ta hiện tại chỉ cần Địch Thu Nghiễn nữ nhân này, còn có, muốn để Chu chấp chết, có thể trở thành nghị viên, biến thành nghị trưởng người, vĩnh viễn chỉ có ngài một. Bảo đao chưa giả, đệ nhất thiên hạ lương tử trọng lương nghị viên. Ngài những kia chính trị tài nguyên, không có ngài cho phép, cũng sẽ không nhìn xem người khác một chút. Lương tử trọng nhìn cháu trai từ đáy lòng lâm thành, cuối cùng lộ ra nụ cười. Hắn vươn tay, sờ lên lương thần xa đầu. Được, ta, Địch Thu Nghiễn, nhất định là ngươi. Chỉ có Chu chấp. Hừ, hừ chờ đến bạn ra che chở quá khứ, giết hắn, dễ như trở bàn tay. Thủy cô hồng ở một bên vô tay, lộ ra nụ cười sáng lạ, đúng thế đúng thế, bản thiếu gia ở chỗ này đây. Bất quá, địch thu nghiện ta vậy vô cùng thích, đến lúc đó chúng ta muốn cạnh tranh công bằng à, bản thiếu thích nhất cạnh tranh công bằng ha ha. Chất gây nghiện mang đến là mấy chục tỷ thu nhập năm. Phí tổn chẳng qua là một ít vốn là rơi vào vực sâu phạm pháp người khỏe mạnh. Chúng ta muốn chính xác đối đai chất gây nghiện, không muốn quá độ yêu ma hóa chất gây nghiện. Những kia vật chất chẳng qua là có nghiện bình thường thuốc mà thôi, vốn công thẳng, bế quan tỏa cảng, không chịu nhìn thẳng tiến bộ, cùng Vương Triệu thừa vận khác nhau ở chỗ nào? Trên TV Lương Thần Sa đang tiến hành tuyên truyền giảng giải. Ngày 8 tháng 6, Ngũ Ngự Sĩ Lương Thần Sa đi đến Võ Đài chính trị. Là phái cũ đại diện người bắt đầu phát biểu. Không giống với ngày thường khoa trương, hiện tại Lương Thần Sa đổi lại một thân tinh xảo quần áo Tây, nhìn lên tới anh tuấn mà tràn ngập mị lực. Chư vị tiền bối, ta đại biểu Lương lão gia tử, vậy hy vọng chư vị cho ta vị này người trẻ tuổi trợ giúp. Nghị hội Trung ương văn phòng bên trong, phái cũ các nghị viên trái phải hai hàng, như là bóng ma bên trong người khổng lồ. Mà Lương Thần Sa đứng ở phía dưới, bóng tối bị kéo đến thật dài. Chu chấp người, lòng lang dạ thú. Ta sẽ là người đại diện đứng ở tuyến đầu. Còn có, Lương Thần xa chuyển hướng phía bên phải ảnh tử, phái cách Tân Trư vị cũng thế. Chương 495, lão gia tử, ta cũng vậy Lương Nghị Viên à, 1, chương 495, lão gia tử, ta cũng vậy Lương Nghị Viên à, 1. Đại Đô Huyền Nguyên, đi vào sau 6 tháng, chính trị chiến tranh, ngay tại như hỏa như độ tiến hành. Vì Chu chấp cầm đầu một nhóm phe phái mới thành viên, chính đang kéo dài du hành. Truy cầu vậy vô cùng đơn giản, hoàn toàn cấm chỉ chất gây nghiện. Cái này cử động, bị đến từ phái cách Tân cùng phái cũ người hưởng lợi cộng đồng phản đối. Mà người chống lại, vậy đầy ra đại ngôn đó chính là thân làm ngũ ngự sĩ Lương Thần Sa. Lương Thần Sa xuất thân La Chu đạo, chỗ nào cũng cực lạc tiếp giáp. Công khai tin tức đã nói, Lương Thần Sa là phái cũ Lương Tử Trọng ngoại thích, mà trên thực chất thì là Lương Tử Trọng con riêng Hải Tử. Bên trong gia tộc ban đầu bao gồm Lương Tử Trọng ở bên trong, đối nó là không có bất kỳ cái gì hào cảm. Mãi đến khi Lương Thần Sa cho thấy cường đại tài năng diệt dịch, hắn đối với độc tố tinh chuẩn không chế, cho dù là tại cường giả như Dừng Đại đô Huyền Nguyên, vậy khó gặp địch thủ, mà hắn tính cách cùng năng lực cũng được cho là nhất đẳng. Nhưng bởi vì sát thực không có cảm tình gì cơ sở. Nhường lương tử trọng đối với lương thần xa thân mình lòng mang khúc mắc chỉ là chu chấp gây áp lực quá lớn chu chấp thân mình tại đánh bại vạn xào hồ sau đó bị coi là huyền nguyên thế hệ tuổi trẻ thứ nhất diện dịch sĩ sau lưng lại có qua lại thành tiểu dược phẩm thần võ kỳ thị lương tử trọng không phải là không có phát hàm cho nhất tộc kỳ thị thậm chí thần võ tháp lên án kỳ anh chiêu can thiệp chính trị chỉ là hồi âm lại là kỳ anh chiêu tự mình hồi nay đã đã chứng minh cái đó đại tiểu thư thần võ đã dần dần tại nắm giữ kỳ thị đã từng đầu tư của mình dường như cũng tại tên ngu ngốc kia trên người kỳ nguyện hiện tại toàn bộ trôi theo dòng nước còn tốt, có lương thần xa, lương thần xa thân làm ngũ ngự sĩ, tại công viên lộng lấy cùng chu chấp giao thủ lẫn nhau có thắng bại, đồng thời thích địch thu nghiễm, cùng chu chấp có không thể điều hòa mâu thuẫn, thật sự là dùng để công thành chu chấp hảo thủ. nhìn về phía trong tivi, lương thần xa bình tĩnh địa diễn thuyết, hung ác nhang hiểm lão giả là càng thêm địa thỏa mãn, biến thành nghị viên, thậm chí nghị trưởng sau đó có thể đem hắn nạp làm thứ nhất bí thư viên. lương tử trọng vừa nghĩ, một vừa nhìn bên cạnh thủy gia thiếu gia, thủy cô hồng một phế vật trước đó hỏa thiêu vụ vũ cô nhi việc kia bị đối phương diện dịch sĩ truy sát hiện tại cũng coi là giải quyết thủy hình hội người nhường hắn đến đại đô giải sầu lại tại trên đường phố đùa giỡn phụ nữ hung ác nham hiểm lão giả ánh mắt lạnh lùng đại đô còn không phải thế sao vũ hà đạo không phải thủy hình hội năng lực một tay che chở chỗ chính mình biến thành nghị viên sau đó còn dễ nói hiện tại kẻ ngu này tuyệt đối sẽ biến thành chu chấp phía kia công thành đối tượng nếu như không phải bởi vì cái này ra hỏa người sau lưng long thủy ngân nhất tên phế vật này là cái thá gì thủy cô hồng còn đang đùa dấn một bên nữ bục trên tivi phải môi văn tú Cùng Lương Thần Sa đang tiến hành thần thương khẩu chiến. Tức là có thể từ trong lục quốc trổ hết tài năng, chính là dựa vào đối với diện dịch kinh tế không ngừng truy cầu, ta không cho rằng người chủ nghĩa lý tưởng có thể quản lý tốt quốc gia. Đặc biệt một, ngay cả nghị viên cũng không tồn tại chính trị đoàn thể. Trên TV, Lương Thần Sa giễu ngữ liên tiếp, nói móc được Văn Tú á khẩu không trả lời được. Văn Tú lại làm sao ưu tú, nàng cũng bất quá là một học viện y học sinh mà thôi. Phái mới tại nghị hội Trung ương Huyền Nguyên không có bất kỳ cái gì căn cơ, mà Lương Thần xa hiện tại sau lưng có hàng loạt hai cái phe phái phụ tá đoàn. Cử ra văn kiện cùng tài liệu Tại kinh tế một chỉ này tiêu bên trên, không có vấn đề gì cả. Dân chúng chính là thảo. Phong hướng ở đâu thổi, thảo thì hướng phía ở đâu ngược lại. Học viện ý đệ nhất huyền nguyên bên trong. Cố Dịch nhìn xem nhìn tài liệu trong tay, tỷ lệ ủng hộ trên phạm vi lớn giảm xuống a. Lần này nghị viên mấy cái người ứng cử, nguyên Bản Chu chấp là cao nhất. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn, Kinh Tước cười cười, Lương Tử Trọng đã từng chính là nghị viên, nhận qua hắn ân huệ người tại trên chính đàn quá nhiều, bao gồm nhược chí kinh gia vĩnh xuyên lần này vậy lấy ra tư nguyên của mình ủng hộ Lương Tử Trọng, rốt cuộc thì ta biết biết, kinh gia cũng có chất gây nghiện đích lợi, với lại không có Lương Tử Trọng tỷ lệ ủng hộ bắt đầu dần dần xa xa dẫn trước. Trung tuần tháng 6, đã từng trụ cột vững vàng, Lương Tử Trọng cuối cùng hiện lộ tại người trước. Cùng người sau hung ác nham hiểm khủng bố khác nhau, Lương Tử Trọng rốt cục hay là uy tín lâu năm nghị viên. Hắn là chính khách biểu diễn, có thể nói là không có gì để chê. Mọi người sẽ đối với Vu Mỗ chút ít nhìn lên tới quyền uy ra hỏa, mang theo tự nhiên tín nhiệm. Đã từng nghị viên chính là Lương Tử Trọng học thuộc lòng. Lão giả ta không phủ nhận, người trẻ tuổi muốn làm ra một phen sự nghiệp tới. Nhưng thế giới này cũng không phải không phải đèn tức là trắng. Người trẻ tuổi muốn học thứ gì đó Còn có rất nhiều. Huyền Nguyên trước này cự luân, cần chính là có kinh nghiệm hơn tài công. Khu hành chính trung ương. Tiểu thân vỗ tháp. Chu chấp khi mắt, ngón tay có chút đập mặt bàn, đang cùng với kỳ Anh chiêu đánh cờ. Trong chính trị muốn cùng những kia uy tín lâu năm phe phái chống lại, bản thân liền là lấy trứng chọi đá. Phái cách Tân bên ấy hứa nhất nguyên đã phái người đến thương lượng, vậy rất đơn giản, nhường Chu chấp bỏ cuộc dự luật cấm chất gây nghiện phái cách Tân có thể từ đó điều định phái cũ cùng Chu chấp tân đoán. Chu chấp duy nhất cảm xúc chính là khịt mũi coi thường. Cái gọi là phái cách Tân, cuối cùng cùng cũ chỉ trích lý niệm xung đột, vẹn vẹn là xung đột lợi ích mà thôi. Đối phó lương tử trọng chuẩn bị, trên cơ bản đã hoàn thành. Hiện tại thì chỉ có một điểm, đó chính là thủy hình hội có phải có thể sinh ra quá nhiều. Kỳ anh chiêu để cờ xuống, thủy hình hội lai lịch bí ẩn, đã bao hàm không ít ngay cả thần võ cũng không có cách nào đạt được tuyệt mật tài liệu, theo có chút góc độ đến xem, có chút vượt ra khỏi một đạo chính trị đoàn thể quy cách. Chu chấp thần sắc khẽ động. Điểm này, Chu chấp là không có nghĩ tới. Hắn có hơi dựa vào sau, đánh cờ khoảng cách, hắn cầm lên một phần sớm chút thời gian theo Vương Triệu thừa vận phát tới công hàm. Sử dụng thần võ đặc thù băng tần máy truyền tin, chiếu vào phía trên dãy số gọi xuyên quốc gia điện thoại ngắn ngủi tiếng vang lên động. Trong máy bộ đàm, chuyển đến Ôn nu giọng nữ: "Ừm." Làm xong, hao tốn tiếp thời gian gần một tháng. Đây chính là Hạnh Lâm Vệ thậm chí Vương Triều thừa vận quốc hữu tài sản, bao gồm quyền kia số sách. "Chu chấp, chúng ta có thể là công bằng giao dịch, ngươi cũng không thể gạt ta." Chu chấp đối với thông tin mở miệng, đương nhiên, "Ta chưa bao giờ gạt người. Thanh âm trong điện thoại càng thêm Ôn nu vui tính, "Vậy là tốt rồi. Hoàng đế bệ hạ để cho ta tra giỡn thủy đức đảng cái này ẩn tàng tại bên trong triều đình tổ chức, giống như thủy Hình hội, phía sau cũng có ý hệ bộ anh tử. Cẩn thận một chút, đừng chết rồi." thông đồng với nước ngoài Chu chấp đồng học. Chu chấp nở nụ cười, "Ta đoán, ngươi bây giờ nhất định đã ghi lại chúng ta vừa nãy nội dung nói chuyện, là ta đến lúc đó không thực hiện lời hứa thẻ đánh bạc." Nữ nhân nở nụ cười, "Chu chấp, ngươi đem ta nghĩ được quá xấu rồi, ta làm sao lại như vậy làm loại chuyện này đâu. Ta thế nhưng, toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi a." Chu chấp cũng không nói gì thêm. Hắn trực tiếp địa phương đóng lại máy truyền tin. Chu chấp nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, chuẩn bị cuối cùng công tác, vậy hoàn thành. Bắt đầu đi." Mặt quay xa Kỳ Anh chiêu mỉm cười quát tay, thông đồng với nước ngoài lượng tử trọng nghị viên, trong nhà cất dấu Vương Triệu thừa vận hối lộ vật tư phòng dịch cùng dược phẩm chính nghĩa phái mới đều sẽ xử quyết ra vẻ đạo mạo láo giả hôm sau huyền nguyên chuyển ra kình bạo thông tin dự quyết nghị viên lương tử trọng cùng thừa vận ám thông xã giao thu lấy hàng loạt hối lộ bao gồm hướng vương triều thừa vận cung cấp biên cảnh bộ phòng đồ, cùng thừa vận gián điệp lưu toan biên chế tội danh lưu toan lưu hại thiên tài huyền nguyên chu trước nghị hội trung ương huyền nguyên tổ điều tra nhanh chóng can thiệp trực tiếp đột phá người nhà họ lương ngăn cản bắt đầu nhanh chóng điều tra phát hiện gia tộc kia tại ngân hàng xin mệnh tồn trữ kết sủ không biết tài sản lương tử trọng là tại trước đại phun nước bù câu trắng làm tuyên truyền giảng giải lúc được mời đi điều tra, hắn căn bản cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Phản Quốc giết người. Chu chấp bù mẹ giảng lại nhanh và ổn. Đại đô, toàn thể xôn xao, căn bản không thể tin được. Chương 496, Lao gia tử, ta cũng vậy lương nghị viên a, 2, chương 496, Lao gia tử, ta cũng vậy lương nghị viên a, 2. Ai cũng không nghĩ tới. Đã từng uy tín lâu năm nghị viên lương tử trọng, thế mà thật sự sẽ bị người điều tra ra loại chuyện này. Hàng loạt vật tư phòng dịch, tài chính, còn theo lương ra các nơi con cháu tài khoản bên trong bị tìm thấy một cái mắt, tất cả lương gia đã trở thành mục tiêu công kích. Đến cùng là thế nào chuyện a? Lão gia tử bị bắt đi vào. Gia tộc sản nghiệp bị niêm phong. Vì sao? Vì sao? Những số tiền kia sẽ xuất hiện trong gia tộc. Lương gia cao tầng giờ phút này đã tại gia tộc Lương thị bên trong bị giam lỏng. Ngoại bộ bịa đặt đồn nhảm càng ngày càng nghiêm trọng, đồng thời lương gia nội bộ vậy xuất hiện các loại khác nhau. Nói cho ta biết, hiện tại phải nên làm như thế nào? Không biết vì sao, phe phái bên trong những người kia có rất ít vui lòng giúp chúng ta, thậm chí là hỏi đến chuyện này. Trong gia tộc thành viên ngươi một lời ta một lời tất cả cảnh tượng trở nên hỗn loạn không chịu nổi. ngoại bộ một lạnh lùng tiếng vang lên lên. câm miệng lương thần xa dậm chân mà đến. sắc mặt của hắn lạnh lùng, giống như khó gần vậy nga. một ngôi nhà lão nhìn thấy lương thần xa theo bản năng mà mở miệng ngươi tới làm cái gì? nơi này không có ngươi. lương thần xa nhẹ nhàng điểm một cái, linh lực khẽ nhúc ních. Da lão cơ thể ngay lập tức sản sinh không tốt méo mó cảm giác đau đầu muốn nức, khoang mũi vậy lưu ra tiêu máu. cơ thể trong nháy mắt sủi lơ tại bàn tròn một bên. thực sự là bực bội à, lão gia tử bị khống chế chính là các ngươi đám rác rưởi này ở chỗ này nghị sự. Lương Thần Sa lạnh nhạt nói, "Hưởng phúc lúc, tất cả mọi người cùng cầu giống nhau tiến tới góc mặt, gặp được loại chuyện này, chỉ biết là từ chối trách nhiệm, một đám dấp rửi." Giọng Lương Thần Sa, nhường Lương Gia mọi người á khẩu không trả lời được, càng nhiều hơn chính là cảm nhận được từ trên thân Lương Thần Sa truyền đến sát khí, là chân chính sát khí. Lương Thần Sa đi lên đài trước, những số tiền kia cùng vật tư, bị tìm ra đến, rất có thể là lão gia tử thật sự cùng thừa vận giao dịch, nhưng bị thọc ra đây. Hiện tại chúng ta muốn làm, chính là làm hết sức địa trước cắt. Một bên, một vị gia đình nhà gái Lao Hoàng sợ nói, "Cắt, ý của ngươi là muốn từ bỏ lão gia tử?" Lương Thần Sa khoát khoát tay, không phải bỏ cuộc lão gia tử, là bỏ cuộc lão gia tử địa vị chính trị. Bằng địa vị của hắn, Trung ương Huyền Nguyên không sẽ đặc biệt làm khó hắn, chỉ cần hắn không còn muốn lại lần nữa biến thành nghị viên, đây hết thể thì đều có thể giao cho lão gia tử. Sau, và danh tiếng quá khứ, liền đem lão gia tử mang ra. Giọng Lương Thần Sa bình tĩnh, về phần nghị viên, còn có trước đó tài nguyên, cũng đúng thế thật ta lần này tới nguyên nhân. Hả? Mọi người sắc mặt khẽ biến, dường như hiểu rõ cái gì. Lương Thần Sa nhẹ giọng mở miệng, "Lương gia, nhất định phải một nghị viên, củng cố chính mình Huyền Nguyên địa vị chính trị, hiện nay nhìn tới" Người này, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, cũng chỉ có ta tài năng cùng chu chấp đối kháng, do đó, ta muốn các ngươi trợ giúp ta. Một bên, cái đó gia đình nhà gái lão lần nữa kêu lên, "Lương Thần xa, ngươi lòng lang dạ thú, ngươi!" Phốp phốc. Lần này, Lương Thần xa không có cho nàng tiếp tục cơ hội nói chuyện. Một cái nhỏ đến như là dao găm chạm dịch đao tại trên ngón tay của hắn vẽ vài vòng. Đồng thời, cái đó gia đình nhà gái lão đầu lâu rơi mới hạ xuống. Cảnh tượng, câm như hến. "Ta không có cùng các ngươi trưng cầu ý kiến, ta là mệnh lệnh." Lương Thần xa âm thanh lạnh lùng nói ta và các ngươi là một thể, lương gia hết rồi, ta cũng liền chết chắc rồi. các ngươi muốn tìm chết, ta không có vấn đề. các ngươi muốn kéo ta xuống nước, ta trước làm thịt các ngươi ba. chưa bao giờ thấy qua vị này hoa khổng tức như thế bộ dáng lãnh cốc, dường như điên cuồng. theo cái thứ nhất lương gia ra lão giơ tay, dần dần hình thành chung nhận thức. lương thần xa gật đầu một cái, được. cảm tạ chư vị. người tại chết chìm lúc, hội theo bản năng mà tìm kiếm cây cỏ cứu mạng. lương gia ngu xuẩn rất nhiều. lương tử trọng bị khống chế, bọn hắn liền đem lương thần xa là duy nhất trụ cột. rốt cuộc, lương thần xa đúng là lương gia hiện nay người có năng lực nhất. Nhà tù trung ương Huyền Nguyên. Lương Tử Trọng hiện tại trạng thái cũng không tốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Chu chấp bên ấy làm được như thế tuyệt. Trong thông thừa vận người, dĩ nhiên không phải hắn Lương Tử Trọng, mà là Chu chấp. Cái này xuất sinh chết tiệt. Lao ra tử. Ngục giam cánh cửa bị mở ra. Lương Thần Sa bình tĩnh đi đến. Hung ác nham hiểm lão giả ngay lập tức tinh thần, "Thần, Thần Sa, bên ngoài thế nào?" Lương Thần Sa gật đầu một cái, "Ừm, bên ngoài thế cuộc rất không ổn. Không biết vì sao, những kia ngài nói chính trị đồng minh tuyệt đại đa số đều chưa từng có hỏi." còn lại xem người khác không có nhúng tay vậy lựa chọn bo bo giữ mình hoa khổng tước sắc mặt nghiêm trọng bất quá lao ra tử ngài yên tâm ta đã xử lý tốt lương ra. đồng thời nhường thủy cô hồng đem tin tức trở lại thủy hình hội xin giúp đỡ nhất định chẳng mấy chốc sẽ có đáp lại lương tử trọng thần sắc kích động tốt tốt hung ác nam hiểm lão giả nhìn lương thần xa thiếu niên này dường như vì mình gần đây buôn ba không biết. thần sắc hắn ba động mở miệng nói ra kế hoạch của chính mình thần xa ta cần ngươi làm một chuyện lương thần xa nhẹ nhàng gật đầu ngài nói lương tử trọng mở miệng hai ngày nữa Ngươi công khai thừa nhận, những kia thừa vận tiền còn có vật tư, toàn bộ đều là ngươi thu, cùng Lương gia hoàn thành cắt. Yên tâm, đây chỉ là tạm thời, chỉ cần ta lại lần nữa biến thành nghị viên, thậm chí biến thành nghị trưởng, ta tùy tiện sẽ có thể giúp ngươi sửa lại án xử sai, còn có phụ mẫu của ngươi, bọn hắn tại là Chu đạo mộ ta làm chủ. Giờ đến Đại đô đến, vào ta Lương gia mộ tổ. Lương Thần sa hít mắt, được rồi, lao gia tử, của ta tất cả đều là ngươi cho, ngài nhất định có thể trở thành huyền nguyên nghị trưởng. Lương Tử trọng quả thực là nước mắt tuôn đầy mặt. Hoa, cỡ nào tốt cháu trai a. Chờ mình kiểm tra ra bên trong gia tộc đến tuột cùng ai thu nhiều như vậy vật tư cùng tiền thậm chí có thể thần không biết quỷ không hay hả hả lương tử trọng đột nhiên có chút bình tĩnh lại vì hắn nhìn thấy trước mặt hoa khổng tước tựa hồ tại cười ngươi ngươi cười cái gì lương thần xa lắc đầu không có à chẳng qua là cảm thấy lao gia tử ngươi quả nhiên là gương quỷ không bao giờ cùn thậm chí trực tiếp tìm ra hung thủ rốt cuộc Thừa vận những số tiền kia cùng vật tư là ta tự mình thu ai nha vì không cho ngươi phát hiện ta có thể hao tốn hơn một tháng thời gian thực sự là đủ mạo hiểm yên tính Lương Tử Trọng mồ hôi tích rơi xuống đất phía trên. Âm thanh thậm chí vậy có thể thấy rõ ràng. "Ngươi, ngươi." Lương Thần Sa nhìn Lương Tử Trọng nét mặt, càng thêm địa bắt đầu vui vẻ, "Đúng, chính là cái này nét mặt, ta siêu thích. Rất muốn vỗ xuống đến a." Nhìn thấy Lương Thần Sa bộ dáng, Lương Tử Trọng như rơi vào hầm băng. "Là, là ngươi." Ngục giam nội bộ. Lương Thần Sa ngón tay như là biểu diễn dương cầm một chút động. "Hết rồi ta, ngươi căn bản đấu không lại Chu Chấp. Ngươi tên phế vật này, căn bản cũng không có thể có thể được đến địch thu nghiễm." "Ngươi." Lương Thần Sa lộ ra nghiền ngẫm nụ cười một thanh thanh âm của nam nhân vang lên, a, lương nghị viên đang đàm luận chuyện của ta. trong bóng tối, tuấn mỹ cấm dục nam nhân đi ra hả cám, cùng lương thần xa đứng song vai, lương tử trọng hô hấp đã có quắp, dường như không cách nào khống chế. đây đối với một lão lão đầu kích thích là thật hơi lớn. khi nào, theo trường nào thì bắt đầu. khoảng là lần đầu tiên lúc gặp mặt đi, lương nghị viên là người thông minh, hiểu được rất nhiều. chu chấp cười híp mắt nói, lương tử trọng mở to hai mắt, hung ác nham hiểm khuôn mặt, căn bản là không có cách khống chế nét mặt, thông minh, thông minh cũng không phải thua ở trong tay của ngươi, ngươi cái này chết tiệt. Chu chấp nhíu như mày, "Ừm, Lương lão gia tử, không có quan hệ gì với ngươi a. Ta nói Lương Nghị viên là." Một bên, Hoa khổng tức kẻ sướng người họa, chỉ vào chính mình. Nụ cười của hắn chưa từng như này chân thành, "Lão gia tử, ngươi quên rồi. Ta cũng vậy, Lương Nghị viên a." Chương 497, Hai nam chính vợ kịch khai mạc, 1. Chương 497, Hai nam chính vợ kịch khai mạc, một. Lương Tử trọng chưa bao giờ nhận qua như thế có đủ. Giờ phút này, thân thể của lão giả run rẩy, nắm đấm nắm chặt. Vì sao? Vì sao lại trở thành hiện tại bộ dáng này? Chỉ là một nho nhỏ Chu chấp Dạng này diệt dịch sĩ, vì thế lực của mình, không phải tay cầm đem boss sao? Vì sao? Tại sao là hiện tại kết quả này? Vì sao của ta chính trị đồng minh không muốn giúp ta? Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lương Tử trọng gầy con tay, rồi ra nhà giam bên ngoài. Chu chấp vấn đề này ngược lại là có thể trả lời. Rốt cuộc cùng Thừa vận ám thông xã giao người là ta, theo Thừa vận người chỗ nào, ta lấy được một quyển sổ sách. Rốt cuộc, thế gia Huyền Nguyên gia tộc quyền thế, còn có nghị viên thật sự có thể làm được ra nước buồn không nhiễm không có mấy cái. Phần lớn là chút ít râu ria vấn đề nhỏ. Thật sự tôn ra tới vậy chỉ là có chút ngứa mà thôi. Bất quá, vì một cái không có bất kỳ giá trị gì lao đầu mà dẫn lừa tiêu thân, có rất ít người sẽ làm." Chu chấp bình tĩnh nói, "Ta luôn luôn cho rằng, bất kỳ cái gì một thời đại lão giả, cũng nên bày ngay ngắn tốt vị trí của mình. Già mà không chết, là vì tặc." Cao tuổi rồi, nhìn thấy nhà mình con cháu không nên thân, lần nữa rời núi, quả thực là chê cười. Người cho rằng, thật sự có nhiều người như vậy tôn sùng một năng lực không được, dựa vào lúc tuổi còn trẻ thu nạp xuống quan hệ nhân mạch mà muốn lại lần nữa thượng vị ngu xuẩn sao?" Chu chấp nói như thế, đột nhiên có chút thật có lỗi, "Anh, ngại quá." có phải hay không nói được có chút quá thẳng thừng. Lương Thần xa khoát qua tay, ta nghĩ nói được vừa vặn. Lương Tử Trọng sắc mặt tái xanh, đến cuối cùng dường như muốn trắng bệnh. Hắn ban đầu giúp đỡ Trần Gia chen ép Chu Chấp, liền là vì cho chính mình chính trị nên đất góp một viên lạch. Ai sẽ biết, cuối cùng hội biến thành tù nhân. Chu Chấp cứu lại còn có bao nhiêu kinh khủng cổ tay? Một diện dịch sĩ, có thực lực tương đại, có thể đánh bại vạn xảo hội như thế siêu thiên tài, cũng có thể thu nạp mọi người, bệnh ra một tấm gió thổi không loạn thế lực lưới lớn. Hung ác nham hiểm lão giả, lần đầu tiên cảm giác được. Sợ hãi. Mặt đối với người nam nhân trước mắt này, sợ hãi. Chu chấp, kỳ thực chúng ta cũng không phải thật có sinh tử thù hận, lương tử trọng trầm mặc một hồi, chầm rãi mở miệng, chúng ta có thể cùng mở, ta có thể để cho Trần gia bỏ cuộc thù hận, ngươi có thể nói ra điều kiện, ta đều có thể đáp ứng, giúp đỡ ngươi tại nghị hội huyền nguyên đứng vững, tại phái cũ, ta còn là chen muồn vào được. Chu chấp ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt người đàn ông này, hắn kỳ thực vô cùng đã hiểu, trên thế giới này, ngây thơ cái này từ đơn, kỳ thực cũng không là tiểu hại tử quyền, người trưởng thành ngây thơ, chỗ nào cũng có. Rất nhiều một đời người bên trong đều không có sao vượt qua gian nan sống sót sinh hoạt, cuộc sống của bọn hắn giàu có mà phong phú, giống như tất cả sinh ra chính là như thế, có tương đương một bộ phận người, thậm chí sẽ đem tiểu này thoải mái, đồng giá là năng lực của mình. Lương Tử Trọng dần dần ra đi, lại như cũng giữ vững một khóa xích tự tri tâm. Chu chấp mặc danh có chút bội phục. Nghĩ như vậy, Chu chấp ngược lại là gật đầu một cái, "Có thể, bất quá, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề." Lương Tử Trọng nhãn tình sáng lên, "Chu, Chu chấp, ngươi nói." Chu chấp gật đầu một cái, "Một vấn đề." Lương lão gia tử, ngươi cùng thủy hình hội quan hệ thế nào? Nói đúng ra ngươi đối với thủy hình hội hiểu bao nhiêu? Nghe được câu này, Lương Tử Trọng sưng sở, hắn cổ quái nhìn Chu Chấp, có vấn đề gì sao? Bọn hắn là ta tại Vũ Hà đạo chính trị đồng minh, nếu như các ngươi muốn dựng vào bọn hắn tiến, ta vậy có thể cho các ngươi tài nguyên." Lương Tử Trọng nghiêm nghị nói. Chu Chấp lắc đầu, tiếp tục hỏi, "Thủy hình hội, tổ chức này là Huyền Nguyên thập lục đạo bên trong, chiếm diện tích lớn nhất một đạo Vũ Hà đạo kẻ thống trị, dùng càng thăng chức hơn phương lời nói mà nói, tất cả Vũ Hà đạo coi như là Huyền Nguyên tự kiến quốc đến nay, chuyển thừa xuống khu tự trị. Trong đó dân phong Hán các loại giáo phái bất thường cùng hiếm thấy dịch bệnh tầng tầng lớp lớp trong đó không ít chu chấp đã tại bên trong bệnh viện tâm thần khôi thiên thấy qua thủy hình hội do rất nhiều vũ hà bản dân tộc thổ gia tổ hợp mà thành hắn hai tâm chính là nhất tộc thủy thị gia tộc sinh ra nghe nói là tới từ thừa vận ngũ hành học thuyết nhưng cụ thể đã không thể thi chỉ biết là nhất tộc thủy thị hiện nay có một vị gọi là thủy ngân nhất nhân long cái này ta biết lương thần xa nghe lương tử trọng nói có hơi mở miệng người kia long năng lực dường như cùng ta cùng loại ta có thể cảm giác được thủy còn có độc sao chu chấp hơi tự hỏi Thủy hình hội là tại Lương Tử trọng lúc còn trẻ, chủ động tìm tới hắn yêu cầu hợp tác. Điều này cũng làm cho Lương gia cái này vốn là đều là bình thường giữ giữ cái đã có người gia tộc, nhiều một chút đi lên đài mặt cơ hội. Rốt cuộc, Vũ Sư kỹ xảo giết người sát thực rất không tệ. Những năm này, cho dù ta đã không tại đảm nhiệm nghị viên, Thủy hình hội còn là sẽ phái người tới trước câu thông, trao đổi tài nguyên. Tin tưởng ta, Chu chấp, bọn hắn thực lực vượt qua tưởng tượng của ngươi, chỉ cần ngươi muốn, ta lập tức liền đem. Giờ phút này, Chu chấp đã không định nghe. Hắn nghiêng người đi qua Lương thần sa. Người này, ngươi xử lý. Chứ không muốn giết chết nếu không, vạn gia mất mặt, rất nhiều chuyện cũng không tốt kết thúc. hắn vô vô lương thần xa bả vai, lương thần xa gật đầu một cái, ta biết, chu chấp, lao ra hỏa này, ta sẽ giữ lại, chẳng qua đơn giản độc cơm hẳn không phải là vấn đề gì. sau đó kế hoạch phải nhanh chút ít áp dụng, lương gia đều là hạng người vô năng, lương tử trọng cũng chính là cái thẳng lồn trong cất cao cái mặt hàng, mẫu chút là nghị hội trung lương huyền nguyên những người khác chỉ có dự luật cấm chất gây nghiện thông qua mới xem như vở kịch kết thúc. nếu như ngươi bỏ dở nửa chừng, ta sẽ đích thân giết ngươi. chu chấp quát hoa tay, ta biết, ta đang nghe, lương thần xa, cho tới bây giờ ta ngược lại vô cùng muốn biết chuyện xưa của ngươi. Lương Thần Sa thần sắc khẽ búng lòng, nhìn về phía sắc mặt đại biến hung ác nham hiểm lão giả, "Cái này, không phải cái gì tôi mới chuyện xưa, ngươi vô cùng am hiểu bóc người vết xẻo sao?" Chu Chấp lắc đầu, "Chuyện quá khứ, cũng muốn kết vậy." Hắn ung dung đi ra cánh cửa. Phía sau, truyền đến Lương Tử trọng bén nhọn thanh âm tức giận, "Chu Chấp, ngươi thứ đáng chết này, ngươi còn có." Ồ, giờ phút này, thiếu niên đã mắt điệt thay ngơ, cùng lúc đó, cùng đại đô cách xa nhau vạn dặm thủ đô vương triều thừa và mặc nữ quan giả dặn chế phục thiếu nữ đang kiểm tra thi thể trên mặt đất. nàng lấy ra nho nhỏ dao giải phẫu, mang khẩu trang, ung dung không nội. lận đại nhân có phát hiện gì sao? lận tiêu hạ ngẩng đầu, đôi mắt dịu dàng ngoan ngoan bình tĩnh. bất kỳ người nào giống như tiếp xúc thì hội an tính lại, không có cùng loại u sầu dịch bệnh bệnh hóa dấu vết, cũng không có rõ ràng cố ý ngoại thương hoặc là ở bên trong độc hại. hắn là tự sát. lận tiêu hạ nhìn trên mặt đất nhân hình, quan sát một chút lầu độ cao. tháng này vụ thứ ba, tiểu quan lại đột nhiên từ giết, mất trí sao? hay là nói thuật thôi miên? lận tiêu hạ lau sạch lấy ngư Đây hết thầy. Đến tận cùng cùng Thủy Đức Đảng có quan hệ hay không đâu. 504 giám thị thực sự là trên thế giới tối chuyện nhàm chán. 504 giám thị thực sự là trên thế giới tối chuyện nhàm chán. Giám thị thực sự là trên thế giới tối chuyện nhàm chán. Học sinh ngẩng đầu lên nhìn thấy ta trên bục giảng đánh quyền trường 498, 2 nam chính vợ kịch khai mạc, 2, chương 498, 2 nam chính vợ kịch khai mạc, 2. Đại đô. Đài truyền hình trung ương đệ nhất huyền nguyên. Lương Thần Sa đang phát biểu. Tổ phụ của ta đã từng là huyền nguyên nghị viên Lương Tử Trọng, tội ác rõ ràng, đã áp đưa vào đệ nhất huyền nguyên nhà tù gấp đón đỡ ngày sau tiếp nhận tâm phán. Nghe được tin tức này, ta rất khiếp sợ, vậy vô cùng khủng hoảng. Lương Thần Sa nghiêm túc nói ra, tại ta 18 tuổi trước đó, ta cùng cha mẹ của ta thân sinh hoạt tại là Chu Đạo Nạn Dân Quật, ta chỉ có thể xuyên thấu qua trong doanh địa TV trắng đen, tài năng ngẫu nhiên nhìn thấy vĩ đại tổ phụ một chút. Bây giờ, ngược lại là ảo tưởng phá diện. Ta không có cách nào tưởng tượng, ta một thẳng tính ngưỡng người, lại là như thế một. Bán nguyên nguyên, thu hối lộ phản đổ. Những chuyện này xảy ra, làm ta khó xử đến cực điểm. Lương Thần Sa đau lòng nhức liền trên thân mặt dây chuyền cũng không mang, như là một con dơi mất hào công vì thế, ta đã hướng trung ương huyền nguyên đưa ra, tra rõ lương gia nội bộ tham nhũng bự tư, đồng dạng ta vậy sẽ tiếp tục thay thế lương tử trọng tham tuyển nghị viên, ta sẽ không cho phép, hy vọng của ta bị làm bẩn, ta sẽ trở thành ta, chính mình kính ngưỡng người, truyền hình tường bên trong, lương thần xa đôi mắt lóe ra sáng bóng, nghiêm túc mà nghiêm túc, tiểu thần võ tháp, những lời này hẳn là chính lương thần xa viết ta, người này ngược lại là thực sự rất có tài hoa, kỳ anh chiêu nhẹ nói, chu chắp gật đầu một cái, là lương tử trọng con riêng như tử, người này từ nhỏ sống ở la chu đạo như thế khổ hẳn chỗ nhau một bức tường lại ngược lại là tận tình hưởng thụ cực lạc. Cực lạc ưu điểm không coi nhiễm phải, khuyết điểm ngược lại là lây dính không ít. Nghe nói, lương thần xa phụ mẫu nhất định phải chết tại đại yên quán. Người huyền nguyên khẩu đâu chỉ nhìn vạn lần, trong đó có tài năng người tự nhiên nhiều không kể xiết. Lương thần xa tự nhiên là ưu tú, nhưng càng quan trọng hơn thì là thế. Hắn hiện tại đã bị huyền nguyên chính trị phe phái trở thành là đúng kháng kế hoạch của ta, người đại diện. Ta càng là mạnh mẽ, bọn hắn thì càng sợ sệt ta cái này lăng đầu thanh, chọn nhường lương thần xa đến cùng ta cứng đối cứng. Chu chấp lay hoay trong tay quân cờ. Chính trị và y học không giống nhau. Trong chính trị chú ý đúng đúng cái danh chính ngôn thuận cùng lấy thế đè người. Hiện tại phản kháng chi người sở dĩ chỉ làm cho Lương Thần xa xông trận phía trước, cũng là bởi vì vạn gia che chở. Chính mình nhất định phải nắm chặt còn lại gần 2 tháng. Nhanh chóng thúc đẩy dự luật cấm chất gây nghiện này liền cần một chút thêm dầu vào lửa sự việc. Ngươi muốn làm thế nào?" Kỳ anh chiếu hỏi. "Chu chấp lắc đầu, tiếp đó, là Lương Thần xa chuyện xưa. Ta đối với sinh mệnh có lòng kính sợ. Hắn có một đặc điểm, đó chính là so với ta không từ thủ đoạn. Đơn giản mà nói, chính là hắn không có." Kỳ anh chiêu sắc mặt lạnh lẽo. "Chu chấp khe khẽ thở dài, tại trị bệnh cứu người con đường này phía trên hắn càng thêm giỏi về hy sinh phải mới còn đang ở không lưu dư lực địa tuyên dương cấm chỉ chất gây nghiện dự luật mặc dù đạt được rất nhiều ủng hộ nhưng bởi vì tầng lớp thượng lưu huyền nguyên lực cản nhường thúc đẩy bước chân đi lại duy gian du hành mỗi lần cũng thanh thế to lớn nhưng hiệu quả không cao ban đêm lương thần xa được tại ban đêm trung quanh là cây thiêu đốt hương vị nhưng hắn nhẹ nhàng nhủ mày đó là một đoạn đầy đủ khó chịu hồi ức bây giờ muốn nhớ lại đối với lương thần xa mà nói đều là tra tấn đường hẻm lỗ Hồng vô cùng chống trải nội bộ lại trên trúc tiến vào bên trong Lương Thần Sa chỉ có thấy được nguồn ngang lộn xộn người nghiện. Trên mặt của bọn hắn lan tràn hưởng thụ nét mặt như là tuần hành tại nào đó dị thường tiên cảnh. căn bản không có người chú ý vị này ngũ ngự sĩ. bọn hắn đắm chìm trong chính mình hưởng thụ trong thế giới, không thể tự thoát ra. Lương Thần Sa rất mau tìm đến hắn nghĩ muốn tìm người. Hứa Phi Tạ tiểu đoán, hai người kia là mấy năm trước Đại đô đài truyền hình trình báo điện hình diện dịch sĩ gia đình. Nam chủ nhân Hứa Phi là tòa thị chính bí thư viên, mà nữ chủ nhân là một chỗ khám bệnh bác sĩ. Dựa theo đạo lý tôi nói, đây cũng là một hạnh phúc viên mãn gia đình. Chỉ bất quá, nghiện thuốc bệnh hóa. Thực sự là đáng sợ. Giáo phái Trầm Luân, làm cho người nghiện lực lượng, đem nhân loại dị hóa là dã thú dịch bệnh. Lương Thần Sa siết quả đấm, lạnh lùng nhìn ngã trên mặt đất hưởng thụ cái này nam nữ. Bọn hắn quần áo lam lũ, sớm đã không còn một người bình thường xí diện. Bất động sản cùng mấy việc rồi, tiền vậy mượn toàn bộ, đến bây giờ không còn có cái gì nữa. Lương Thần Sa tới gần, nhìn không thành hình người hai người. Dùng khăn tay lấy ra một cây dao găm, bỏ vào trong tay của nữ nhân, nhẹ nhàng đẩy. Dao găm đâm vào hứa phi cổ họng, nhưng không có gì cảm giác đau đớn. Nghiện thuốc sớm đã đem nhân loại trung khu thần kinh phá hủy. Sau đó Lương Thần Sa thông dong đem rào găm đâm vào tạ tiểu nón nít hậu, vô cùng yên tĩnh, thậm chí không có thiêu đốt lên cỏ khô sóng biết cầm thanh lớn hơn. Làm xong cái này chút ít, Lương Thần Sa lau sạch lấy cổ tay của mình, động tác đầy đủ thuần thục, đi ra đường hẻm. Chỉ là tại đường hẻm giao lộ, Lương Thần Sa dừng bước, hắn nhìn thấy một ước trưởng tám chín tuổi Hải Tử đang ngửa người trong không khí cỏ khô hương vị. hai Tử cơ thể rời quẳng, tản ra không thể ức chế bệnh hóa khí tức, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Lương Thần Sa chưa bao giờ có vẻ mặt như thế, hắn gắt gao cắt chế phẫn nộ của mình, đứa nhỏ này là đôi phu phụ kia Hải Tử, Lương Thần Sa đi về phía Hải Tử kia, nửa ngồi dưới, thật có lỗi. Hắn nhẹ nói, hội tốt, nhất định sẽ tốt. Lương Thần Sa nâng lên trụy thủ trong tay mình, động tác nhu hòa. Hôm sau, một nhà ba người thi thể bị người phát hiện trong đường hẻm. Cùng thời khắc đó, hàng loạt phi chủ lưu giới truyền thông bắt đầu vì đoạn dài báo cáo chuyện này, rất nhiều che giấu tại hạnh phúc phía dưới hiếu kỳ khủng bố sự kiện, không bị người trông thấy, nhưng vẫn cũng phát sinh, bị giấu giếm, ức chế, tiêu diệt để xảy ra vấn đề người, vĩnh còn lâu mới có thể che lấp gám. Mấy ngày kế tiếp. Thế tử của ta cũng là bởi vì, cũng là bởi vì lây dính ma túy mới đi, là ta không tốt, là ta không tốt. Chất gây nghiện bị đưa vào thấp niên cấp trong sân trường, đến tột cùng muốn làm gì? Vì một nhà ba người chết đi làm cơ hội. Vấn đề, bị người từ trong bóng tối phóng chí dương chỉ riêng dưới đáy. mà chính diện nam chính chu chấp. Vậy đi vào chân chính ánh mắt dưới đấy. Thành thật mà nói, ta đối với làm huyền nguyên nghị viên không có biện pháp, thậm chí là chẳng thèm nó tới. Có bao nhiêu người hút chất gây nghiện, đối với ta mà nói một chút cũng không quan trọng. Vô số trường thương đoàn pháo nhắm ngay Chu chấp đèn chiếu đánh trên mặt của hắn, chu chấp khuôn mặt bình tĩnh mà chấn định, nhưng mà không có chất gây nghiện đối với ta quan trọng hơn, đừng tìm ta để bao nhiêu tuổi vào, ta lười nhắc nghe, độc hại ta huyền nguyên nền tảng quốc gia thứ gì đó lan ra tầm mắt của ta. phía dưới có người mở miệng, chu chấp tiên sinh, nhưng mà cực lạc bên ấy hoàn toàn mở ra, chính là dựa vào chu chấp cho tới nay đều là vì bình tĩnh, chậm muộn thiết lập nhân vật ra giới, giờ phút này hắn lại thái độ khác thường, vậy ngươi liền đi cực lạc. nếu như một quốc gia chữa bệnh kỹ thuật giàu có hay không muốn xây dựng ở ma túy phía trên. Tiêu quốc gia này, căn bản không có tồn tại ý nghĩa, chỉ sẽ làm diệt dịch sĩ ba chữ hổ thẹn. Giờ khắc này ảnh, cuối cùng đột phá huyền nguyên chủ lưu phong tỏa. Leo lên đệ nhất huyền nguyên nhật báo trang địa.